714 thứ 721 chương tuyên truyền chiến canh một ga thất lạc bảo tàng nghiên cứu phát minh tổ biểu thị đối với cái này rất khó chịu. Rõ ràng là ta trước tiên mua điện ảnh ip cũng là, làm trò chơi tuyên truyền cũng là, làm sao còn có thể để cho Lôi Đình lẫn nhau ngu cho cất mất. Nếu như là những công ty khác, cái kia ga nhất định là muốn đối này khịt mũi coi thường, có nhiệt độ. Chính xác, đồng dạng cũng là tầm bảo đề tài trò chơi, người sớm không làm muộn không làm, cần phải chờ thất lạc bảo tàng toàn cầu nhiệt bá, cùng tên trò chơi tuyên bố nghiên cứu thời điểm làm, cái này mẹ nó không phải liền là tại cọ nhiệt độ sao. Nhưng mà, đối với Lôi Đình lẫn nhau ngu Đối với Trần Mạch, thật đúng là không ai dám nói hắn cọ nhiệt độ. Bởi vì lấy tác luận đặc tại trên quốc tế nổi tiếng mà nói, hắn đã là cùng rất nhiều nước ngoài nổi tiếng nhà thiết kế chỗ cùng nổi danh tồn tại, làm ra trò chơi, bất luận là Vong Du vẫn là Game of toàn bộ bán chạy, còn có như là Hắc ám chi hồn loại đặc thù này cực độ rõ ràng dứt khoát, tự thành phong cách tinh phẩm trò chơi. Loại người này, người nói hắn là cọ nhiệt độ, cũng không có người tin a. Tuyệt đại đa số người chơi cảm thấy, Trần Mạch cử động lần này đơn giản chính là hai cái mục đích, hoặc là chuẩn bị đánh ga mặt của, dạy một chút bọn hắn phải nên làm như thế nào loại mạo hiểm trò chơi hoặc chính là vừa vận xung đồng nhau. Nghiên cứu phát minh, kế hoạch đã sớm quyết định, chỉ bất quá vừa vặn đội kịp thất lạc bảo tàng, cái này điểm nóng. Kỳ thực, nếu như là đối với Trần Mạch Cá tính tương đối quen thuộc người chơi sẽ biết, hắn thật đúng là tại cọ nhiệt độ 6. Đương nhiên, cọ nhiệt độ thuyết pháp này cũng không phải đặc biệt chính xác, nghiêm chỉnh mà nói nên tính là mượn những công ty khác chuyên truyền tải chính giúp mình trò chơi đạt đến tốt hơn tuyên truyền hiệu quả, có không có, nhà vẽ tiểu chuyện, có thể gọi cọ sao? Đối với Trần Mạch tới nói, thần bí hải vực Sea lúc nào đẩy ra đều tất nhiên nóng này, chỉ bất quá ở nơi này trong lúc mấu chốt đẩy ra sẽ càng thêm thích hợp mà thôi. 6 Tại truyền hình điện ảnh lĩnh vực, thất lạc bảo tàng lực ảnh hưởng còn tại kéo dài khuyết tán bên trong, dư ba thật lâu không tiêu tan. Đầu tiên là thất lạc bảo tàng điện ảnh chế tác tổ xác nhận tục làm quay chủ kế hoạch, sau đó lại chuyển ra thất lạc bảo tàng muốn chủ phim truyền hình, sau đó, rất nhiều giống tầm bảo đề tài phiến tử cũng tại theo gió qué chuột, nhao nhao định đường. Có thể nói tại truyền hình điện ảnh lĩnh vực, thất lạc bảo tàng nhắc lên một hồi tầm bảo đề tài dậy sóng, giống đề tài kẻ yêu thích xem như lớn hơn nhìn mắt. Tại trò chơi lĩnh vực, tầm bảo đề tài đồng dạng trở thành lập tức điểm nóng chủ đề, hơn nữa thảo luận tất cả đều tập trung ở trận mạch trò chơi mới cùng ga xuất phẩm thất lạc bảo tàng bên trên. Chỉ bất quá, thảo luận nhiều, theo gió chế luyện lại một cái cũng không có. Sở dĩ không làm, còn là bởi vì một điểm, phong hiểm quá lớn. Mặc dù Thất Lạc bảo tàng đã nóng chiếu, nhưng dù sao điện ảnh cùng trò chơi ở giữa tồn tại khoảng cách cực lớn, như thế nào cải biên trở thành đầy đủ phong phú, nhị chơi trò chơi vẫn là khốn nhiều rất nhiều nhà vẽ kiệu năng để. Đang cầm không đến Thất Lạc bảo tàng ấp điều kiện tiên quyết, khai phát một cái tầm bảo, thám hiểm loại trò chơi là một kiện phong hiểm tương đối cao sự tình. Vạn nhất làm được sau đó, đã không có cái gì nguyên tắc ấp giá trị, các người chơi cũng không ưa thích yếu tố chơi, vậy chẳng phải là muốn bồi cái thực chất đi. Cho nên Đại bộ phận công ty vẫn là tại quan sát, nhường ga cùng Trần Bạch làm cái này do đường giả. Vạn nhất, cái này hai trò chơi có một cái trở thành, đến lúc đó lại theo gió cũng không mượn. Tuy theo gió chắc chắn không giống người mở đường như thế có thể kiếm được đầy buồn đầy bạc, nhưng có sẵn thành công ví dụ có thể cung cấp tham khảo, phong hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Hướng chi người mở đường không nhất định liền có thể kiếm lợi, cũng có khả năng đâm đến đầu rơi máu chảy. So với thất lạc bảo tàng mà nói, rất nhiều người ngược lại đối với Trần Bạch trò chơi mới càng thêm cảm thấy hứng thú. Cho tới bây giờ, Trần Mạch chỉ thả ra một chương nguyên bản vẽ cùng trò chơi nhân vật chính giới thiệu, bước cách tràn đầy, lo lắng 10 phần, ngược lại cho các người chơi trở lại càng nhiều mơ mộng không gian. Đơn cử không thích hợp ví dụ, ga thường xuyên thả ra trò chơi tư liệu giống như là tại đem quần áo vẩy lên, đại gia mau tới a, ta lập tức liền chuẩn bị tốt. Mà lôi đỉnh lẫn nhau ngu bên này ngược lại là chỉ cấp ra một cái huyền chuyển mà bên, ngược lại đã dẫn phát các người chơi vô hạn mơ màng. Ở trên internet, rất nhiều người chơi đều ở đây nghiên cứu Trần Mạch công bố mấy cái mấu chốt địa điểm, tỷ đỏ ra, ngàn trụ chi thành, thương lốt bốt vương quốc, hải Tạc nhạc viên các loại. Thương lốt bốt vương quốc Chính là hương cách lý lạc, nghe nói dấu ở thành tảng cao nguyên núi Tuyết chỗ sâu, nơi đó có tạp lạc ba hoàng cùng, nơi đó cư dân có siêu phạm trí tuệ, cùng khổng lồ tài phú sáu. Henry I Fuji trong lịch sử cũng là ngoan nhân a, tham gia qua nước Anh Hải quân, về sau làm hải tặc, tổ chức một cái 400 người trở lên hải tặc đồng Minh, cướp bóc chớ nằm nhi đế quốc Triều Thành đội tàu, mang theo vô số bảo tàng không biết tung tích sáu. Lợi hại, cho nên Trần Mạch là dự định chính mình náo bổ những thứ này trong lịch sử chưa bao giờ có kết luận tại bảo sao. Nhiều địa phương như vậy, cũng không thể một cái trò chơi toàn bộ làm được à. Hẳn là chỉ là một cái, những thứ khác gia tộc làm a. Ta cảm thấy thứ nhất hẳn là muốn làm sạn đỏ dạ. Trên lầu xem xét cũng không quen tất Trần mạch liệu tính, từ trước tới giờ không đếm hai hàng này rất có thể từ sau hướng phía trước làm 6. Ga biểu thị không phục, dựa vào cái gì ngươi thả tư liệu thiếu, các người chơi ngược lại đối ngươi trò chơi cảm thấy hứng thú hơn. Mặc dù ga ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế, cái này hai trò chơi tuyên truyền chiến từ Trần mạch tuyên bố trò chơi mới nghiên cứu phát minh kế hoạch sau đó, liền đã đang tiến hành. 6. Tại trải qua một đoạn thời gian hỗn nhượng sau đó, ga thả cái đại chiêu, công bố một đoạn thí chơi video. Ở trong video, người chơi vượt phiệt nghiệm thất lạc bảo tàng nhân vật chính một đoạn ngắn mạo hiểm lịch trình, tại một lần nổ tung sau đó lăn xuống đến rồi trong sân động, thông qua trên vách tường dây leo đi tới lối động, cuối cùng phát hiện bảo tàng một cái mấu chốt manh mối. Đang vẽ mặt cuối cùng, nhà chơi tầm mắt nâng lên, tại ánh mặt trời chiếu xuống khe hở bên trong, trước mặt một mảnh vàng nóng ánh tia sáng, cho người rung động quả thực là không gì sánh kịp. Cái video này vẫn là đưa tới rất lớn phản ứng, bởi vì trong video tràng cảnh đối với thất lạc bảo tàng điện ảnh xuất hiện lại trình độ cao vô cùng, hình ảnh mặc dù không đạt được điện ảnh loại kia tinh tế đến mức tận cùng trình độ, nhưng là đã vô cùng tinh mỹ. Từ vị tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, nhà chơi đại nhập cảm tăng cường rất nhiều, cùng điện ảnh là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Những cái kia vốn là vô cùng không coi trọng thất lạc bảo tàng các người chơi, khi nhìn đến cái này thì chơi video sau đó, cũng đột nhiên đối với trò chơi này nhiều một chút lòng tin. Lợi hại a, không nghĩ tới xuất hiện lại trình độ đã vậy còn quá cao. Hơn nữa, cảm giác đại nhập cảm siêu cường a, cùng điện ảnh giống như thành quen biết, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhân vật chính nắm lấy dây leo hướng xuống bỏ thời điểm, ta đều cảm giác mình hai chân có chút như nhũ đây nếu là đến rồi giờ góc nhìn lắm dọa người a. Dạng này mới kích động a có thể tự thể nghiệm thất lạc bảo tàng bên trong mạo hiểm. Đúng, nghe nói thất lạc bảo tàng trò chơi bản so điện ảnh bản nhiều rất nhiều nội dung, là nguyên tắc tác giả tự mình viết, rất chờ mong a. Cái kia rất không thể a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trò chơi bản nội dung khẳng định muốn so điện ảnh nhiều, dù sao thời gian rất kém nhiều a. Đột nhiên đối với trò chơi này vô cùng mong đợi đâu. Chân mạch nhưng phải thêm chút sức a, tiếp tục như vậy nữa nhiệt độ đều muốn bị đoạt lại đi. 715 thứ 722 chương phim quảng cáo canh hai, nhưng ngay tại ga thả ra thất lạc bảo tàng thí chơi đoạn ngắn đồng thời, Trần mạch cũng đồng thời thả ra một đầu phim quảng cáo. Nhỏ nhoi Nội dung vô cùng đơn giản, thần bí hải vực phim quảng cáo, chú, tất cả hình ảnh đều là trò chơi thực cảnh. Các người chơi còn không có nhìn trong video cho đâu, xem xét câu này chú, liền tất cả đều có chút ngợp bức. Trò chơi tên đi ra, gọi thần bí hải vực. Cảm giác danh tự này không bằng thất lạc bảo tàng đơn giản thô bạo a. Đồ chơi gì? Tất cả hình ảnh đều là trò chơi thực cảnh. Ách, đây không phải tuyệt địa cầu sinh đã dùng qua 6 lộ sao? Đem trong trò chơi hình ảnh cùng đoạn ngắn kéo một kéo, liền trực tiếp ra làm tuyên truyền cờ gỡ dùng. 6. Chân mạch lười biếng a, lôi đỉnh điện ảnh xưởng sản xuất hư hỏng, ta rất đau lòng. Đúng vậy à, xáo lộ này không phải liền là tuyệt địa cầu sinh đã dùng qua sao? Thế nhưng là, an gà trò chơi này chủ yếu là cách chơi hảo, hình ảnh không phải rất trọng yêu a, nhưng mà cái này sáo, có được hay không a? đừng đến lúc đó, hình ảnh bị thất lạc bảo tàng cho so không bằng a. Rất nhiều người chơi nhìn thấy đầu này, nhỏ nhoi chính văn bản năng cũng có chút lo lắng, cái gọi là cầm trò chơi thực cảnh tới làm phim quảng cáo, kỳ thực tuyệt địa cầu sinh chính là chỗ này sao làm, hơn nữa hiệu quả cũng cũng tạm được. Nhưng vấn đề ở chỗ, tuyệt địa cầu sinh là một cái chú trọng cách chơi trò chơi, hình ảnh cũng cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm. Rất nhiều người chơi cảm thấy Phẩm chất cao CG vẫn phải là giống như trước một tấm một tấm ma móc mới có thể cam đoan trình độ cầm trò chơi thực cảnh hình ảnh trực tiếp liền làm CG, là một loại tương đối đầu cơ trục lợi cách làm, thường thường là tốc thành độ tiện lợi, phẩm chất không cao được đi đâu. Thần bí hải vực là một kiểu tâm bảo, thám hiểm loại trò chơi, nó hình ảnh nhất định là không thể tránh khỏi muốn cùng ga thất lạc bảo tàng tương đối, đến lúc đó hình ảnh kém, nhưng là muốn liều mạng trừ điểm. Rất nhiều người chơi cũng là mang theo một chút thấp vọng, mở ra video. Bọn hắn thật vẫn mơ hồ có chút lo lắng, vạn nhất trần mạch lận xe nữa nha. 6. Video bắt đầu. Lôi đỉnh du hí kịch logo Lôi đỉnh du hy kịch bình đại logo. Hết thể đều là mệnh trung chú định, nạt thản. Cậu lớn phía dưới, trẻ tuổi Sơn mô cùng nạt thản nhìn phía xa phồn hoa đèn đuốc, phản phất là đang ngưng mắt nhìn tương lai mình đã định trước số mệnh. "Ngươi, ta, chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta nhất định tìm được bảo tàng." Ông kính nhất truyện, đã lớn lên Sơn mô cùng nạt thản đi tới một tòa trong mật thất dưới đất, mở ra cơ quan, mở ra trước mặt cửa đá. Thiên đường đang chờ đợi chứng minh tự thân giá trị người. Một cái to lớn vĩ đại viễn cảnh lên, đây là một mảnh thanh thúy thảm vật sơn trong cốc là bò đầy dây leo phong úp, súp nát. Phảng Phật đã, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng nóng về nơi xa xăm lởmở khả biến khu kiến trúc, nhưng thật giống như vẫn có thể tưởng tượng năm đó cảnh tượng phồn hoa. Sơn Mộ cùng nạt thản chậm rãi di chuyển về phía trước, cũng rung động ở trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Ông kính nhanh chóng hoán đổi. Thần bí sâu thảm dưới mặt đất mộ thất, thẳng vào đám mây xin luật bản, ghế La Sơn, có bằng gỗ thuyền đắm u lam đáy biển. Tô Lợi Văn, hắn vì thoát khỏi việc chuyện này bỏ ra thời gian rất lâu. Sơn mũ, không, đây mới là hắn đời này chuyện nên làm. Nhân vật phản diện ra sân. Chúng ta là một đám đạo tặc, nào những cái kia chúng ta không nên đả độ vạn. Nhưng ngươi sáu, khát với chúng ta, ta là thích bảo người, cũng là tầm bảo người. Như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng tìm kiếm mình bảo vợ sao? Đua xe, cái đấu, bắn nhau, trốn lên phi cơ, một loạt nhanh tốc tấu kích động tràn diện. Hình ảnh nhất hệ truyện, nạ xuất hiện ở trong tấm hình. Nathan, ta đã từng từng bảo đảm, đời này cũng không tiếp tục làm những chuyện này. Sơn mố, chúng ta cùng một chỗ tìm cái này bao lâu? hạn, cực kỳ lâu sáu. Sơn Mộ, đúng vậy, cực kỳ lâu, chỉ có ngươi cùng ta sáu. Không có ý định mạo phạm, nhưng mà những người khác sáu, thật sự không biết hiểu. Elena, nếu như ngươi không còn nói với ta láo, như vậy cũng không nên nữa đối chính mình nói láo. Xanh lam như mỹ ngọc mặt biển, trên mặt biển phiêu diêu lấy cano. Những thứ này trong lịch sử đại hải đạo bảo tàng, bây giờ đã có thể đụng tay đến. Nghe sáu. Nắt Thản, lần này ta cầu ngươi, thả xuống đây hết thảy. Về nhà, thật tốt sinh hoạt. Tại một loạt đặc sắc kích thích tràn diện sau đó, giai điệu dần dần tiến nhập hồi cuối, tại ngắn ngủi tấm màn đen bên trong, một thanh âm thấp giọng hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như trước đây lựa chọn khác biệt, kết quả sẽ như thế nào? Nắt Thản đưa lưng về phía ống kính, thanh trầm thấp nhưng kiên định nói: Không có, cũng chưa từng hối hạ qua. Video vào lúc này im bật mà dừng, trong tấm hình dạng xuất hiện trò chơi logo, thần bí hại vực. 6. Xem xong đoạn video này sau đó, rất nhiều người chơi cũng là toàn trình trạng thái mập bức. Các loại, Trần Bạch nói như thế nào, toàn trình cũng là trò chơi thực cảnh. Không thể nào, ta cảm giác toàn trình cũng là cờ gờ chấp vá đi ra ngoài a. Ta cảm giác liền nhân vật tóc trên đầu ti còn có mặt mũi trên mái nhỏ bé vết sẹo cũng biết tích có thể thấy được a, hơn nữa nhân vật biểu lộ, động tác, loại này độ chính xác là trò chơi tự cảnh. Là động tác bắt giữ a. Động tác bắt giữ cũng không khả năng hoàn mỹ như vậy a. Cảm giác làm đến loại trình độ này lời nói, đoán chừng hay là muốn tay rộng. Tay điều. Toàn trình mấy giờ trò chơi, nhiều như vậy động tác tất cả đều tay điều một lần. Cảm giác có chút quá huyền nào đi. Ta xem như biết vì cái gì Trần Mạch cố ý cường điệu đây là trò chơi thực ảnh, nếu như hắn không cường điệu mà nói, đại gia thật sự sẽ cho là đây là cả một cái CGA. Theo lý thuyết, chúng ta tiến vào trò chơi chính là thấy loại này siêu cao rõ ràng chất lượng hình ảnh. GMN, cái này có chút quá điệu à, VR cabin trò chơi tính năng có thể duy trì sao? Đứng đến lúc đó chỉ có cao phối nhất cabin trò chơi mới có thể chạy đứng lên, vậy thì lúng túng Bây giờ nói hình ảnh đánh thắng thất lạc bảo tàng còn sớm, nhưng mà sáu. Nếu như đây thật là trò chơi thực cảnh mà nói, vậy khẳng định thỏa thỏa miêu sát thất lạc bảo tàng a. Đơn thuần lấy ra cái này tuyên truyền video mà nói, kỳ thực cũng không tính là đứng đầu nhất CG trên Bạch phía trước đốt tiền làm một chút siêu cao phẩm chất CG, độ chính xác đều cùng bộ phim này tương xứng, thậm chí hơi có vượt qua. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cái video này tất cả đều là dùng trò chơi thực cảnh làm. Dùng trò chơi thực cảnh làm ra cờ G hiệu quả, đây chính là một cái vô cùng kỉnh bạ manh khoé, rất nhiều người chơi cũng đều không thể tin được, cảm thấy chân mạch thuyết pháp này bên trong có khoa đại thành phần. Bất quá, cái video này cũng chính xác thả ra nhiều tin tức hơn. Mặc dù toàn bộ video đều ở đây lấy tương đối tan thành nhiệm vụ đoạn ngắn chuyển lên từng màn đặc sắc các bạn, nhưng xuyên thấu qua những thứ này đoạn ngắn, các người chơi cũng có thể đại khái đoán ra cố sự đại khái. Rõ ràng, đây là một cái liên quan tới mạo hiểm, gia đình cùng số mệnh cốt sự. Không giống với những cái kia truyền thống mạo hiểm cốt sự, nam chính gặp phải tầm bảo cùng gia đình lưỡng nan lựa chọn, hắn đang xoắn xuýt, đang đung đưa, nhưng cái này cũng không nhường hắn lộ ra không quả quyết, ngược lại nhường hình tượng của hắn trở nên càng thêm đầy đặn đứng lên. 716 thứ 723 chương trình độ chân thật lên cao một cái cấp bậc 3 canh trò chơi nhập nội, cũng có rất nhiều nhà thiết kế cũng đang thảo luận cái gọi là CG trò chơi bình thường thực cảnh lại như thế nào làm được. Nhất là một chút S cấp nhà thiết kế, bọn hắn đối với trước mắt VR cabin trò chơi tính năng hiểu rõ vô cùng, cho nên vô cùng rõ ràng đem trước mắt yếu hình ảnh lại để thăng một cái cấp bậc là cái gì khái niệm. Trên thị trường đã có một chút độ cao mô phòng cảm ứng đại tác, nhất là Âu Mỹ đại hán tác phẩm, cơ bản bản thượng đã đem VR cabin trò chơi tính năng cho khai quật phải không sai lắm, tại kỹ thuật cũng có nổ tung dưới tình huống chân mạch dựa vào cái gì đem hiện hữu hình ảnh trình độ lại để thăng một cái cấp bậc. Cảm giác manh khế chiếm đa số a, hoặc chân mạch tại cái khác chỗ ăn mất ăn xén. Cái này có gì phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, tập trung tính năng thôi. Đem trò chơi quá trình chia cắt thành rất nhiều vi hình tiểu quan tạp, mỗi lần đều điều động cabin trò chơi toàn bộ tính năng chỉ hiện ra một cái tiểu quan tạp, cái kia mị thuật phẩm chất chắc chắn liền lên đi. Như vậy nói cách khác 6. mỗi tiếng một cái tiểu quan tạp đều tăng thêm một lần. Vậy còn gọi cái gì thần bí hải vực a, gọi độc đầu hải vực tốt sáu. Xem, đây chính là ngươi không hiểu a, đây chính là manh khế, đây chính là khác biệt hóa. Người còn theo trước đây phương pháp nghiêm trang làm, có thể làm ra loại hiệu quả này sao? Rất nhiều nhà thiết kế cũng đều đại khái đoán được trần mạch cách làm, đơn giản chính là tập trung tính năng làm từng cái tiểu quan tập đi. Rõ ràng, tại trước mắt trình độ kỹ thuật có hạn dưới tình huống, muốn lại đề thăng hình ảnh trình độ, đây là duy nhất cách làm. Trong thế giới song song, trò chơi từ màn hình TV chuyển tới cabin trò chơi, cần thiết bày ra chi tiết cũng hiện lên bao nhiêu cấp đề thăng. Cho nên, mặc dù kỹ thuật tiến bộ, nhưng nguồn tại vừa giờ trong thế giới tạo dựng đầy đủ khổng lồ thế giới, vẫn như cũng là tương đối tốn sức sự tình. Hơn nữa, bây giờ Âu Mỹ đại Hàn tương đối phổ biến khai phong thế giới trò chơi, rất nhiều người chơi đều cảm thấy, thế giới càng lớn, nội dung càng phong phú, trò chơi lại càng tốt chơi. Truyền thống một con đường đi đến đen một bản đạo thức trò chơi, bởi vì trò chơi thể nghiệm tương đối lớn nhất, đã càng lai like việc không được hơn nên. Các người chơi càng ưa thích không bị hạn chế mà tự do tỉ bọi, hoặc ít nhất là để bọn hắn cảm giác mình tại tự do tỉ bọi. Thế giới trò chơi càng lớn, vận chuyển lại tiêu hao về giờ cabin trò chơi tính năng cũng càng nhiều, cho nên, cho dù là Âu Mỹ đại hán tiểu khởi mở trò chơi, hình ảnh biểu hiện cũng có cực hạn. Rất nhiều nhà thiết kế ngờ tới Trần Mạch nhất định là hoàn toàn rời bỏ khai phong thế giới thiết kế lý niệm, lấy cắt đứt người chơi trò chơi thể nghiệm phương thức, kiếm tẩu thiên phong đem hình ảnh phẩm chất tăng lên tới cực hạn tiêu chuẩn. Đối với cái này, rất nhiều nhà thiết kế hay không chấp nhận, dù sao thanh tiến độ loại vật này đối với người chơi mà nói nhìn xem mắt tâm, mà đối với nhà thiết kế mà nói, nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp đi tránh khỏi đồ vật. Trần Mạch làm như vậy, xem như tôi lủi, thật có thể nhận được nhà chơi ưu ái sao? 12. Trần Mạch lúc này sáu, đang tại soi gương, nhưng không phải tại hiện thực trung soi gương, mà là tại trong trò chơi. Hắn lúc này là nạn thảm Đang nhìn trong toa toilet tấm gương, dựa theo hệ thống thiết lập, tự động bày ra đủ loại vỏ sờ. Nạt Thản Đở Dịp gia đình chàng cảnh đã toàn bộ hoàn thành, ở đây sẽ có hắn cùng lễ lệ nạ một đoạn trọng yếu hơn kỳ bản. Trong gương là Nạt Thản Đở Dịp gương mặt, hơn nữa khả năng mô phòng thực tế cao vô cùng, chân mạch có một loại ảo giác, giống như liền trên mặt hắn lỗ chân lông đều có thể nhìn cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, những cái kia cũng không phải thật sự là lỗ chân lông, chẳng qua là một loại càng cao cấp hơn chất da tổng hợp, nhưng trong trò chơi nhân vật càng giống chân nhân một điểm nhỏ chọ Hắn rất muốn đi mình một chút con tóc, bởi vì những tóc kia thật sự rất như là đầu phát. Bao quát nạt nản mặc trên người món kia áo len, thậm chí để cho người ta có một loại không kìm lòng được muốn nhào nặn mà xúc động. Kỳ thực, lấy mỹ thuật trình độ mà nói, làm ra loại trình độ này trò chơi hình ảnh cũng không tính quá khó, nhưng chân chính làm đến trong trò chơi, tiêu hao tính năng nhưng là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, đây hết thể nhìn lại chân thực, cũng như cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là trò chơi, dù sao người chơi không thể tùy tâm sở dục làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể ở máy chơi game chế hạn chế bên trong tiến hành thao tác. Chân mạch đi tới bên cạnh ghế salon, nửa nằm ở phía trên. Ghế sofa bọc da mặt ngoài bị ép tới hơi sụt xuống. Tại trải qua bản cổ động cơ biểu hiện sau đó, loại này lón cảm giác vô cùng chân thực, nhường chân mạch phi thường hài lòng. Đi tới trước tủ lạnh, chân mạch mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra một bình đồ uống. Một bên trong phòng đi dạo, vừa uống đồ uống. Khi đi ngang qua thùng rác thời điểm, Nạt Thản đờ dị thuận tay đem đồ uống ném vào thùng rác. Động tác này là hệ thống tự động phát động, giống như vậy chi tiết ở trong game còn có rất nhiều. Bao quát nhân vật thói quen động tác, hành tẩu, ngồi nằm tư thế, cũng tất cả đều cùng Nạt Thản đờ hoàn toàn nhất trí. Ở trong game, người chơi là ở đóng vai Nạt Thản, cho nên hết thảy quen thuộc cùng động tác cũng là trong vòng xâm làm chuẩn. Trần Mạch hy vọng những thứ này vô cùng chi tiết động tác có thể nhờ người chơi tốt hơn đưa vào nạt Thunder đờ dịp nhân sinh, lấy hắn góc nhìn cùng tối quen quan sát hết thảy xung quanh, thay đổi một cách vô chi vô giác sản sinh một loại đại nhược cảm. Tại trước TV ngồi xuống, Trần Mạch khống chế nạt Thản đở dị cầm lên trước mặt tay cầm. Tại nguyên tắc bên trong, nạt Thản cầm lên là PS1 tay chơi, còn tại phía trên chơi mấy bản khổ nghi ngờ lang, mà ở Trần Mạch nghiên cứu trong phiên bản, nhưng là đổi thành Stit. Mặc dù loại cảm giác này đối với Trần Mạch tới nói có chút không hài hòa, Sony cùng nghỉ tện độ hợp hai làm một loại chuyện này có thể đến tận thế cũng sẽ không phát sinh. Nhưng đối với cái thế giới này các người chơi tới nói, ngược lại là hội tâm nợ nụ cười, dù sao đây đều là lôi đình lẫn nhau ngu đồ vật, coi như là cho sở tịt đánh cái quảng cáo. Chân mạch từ trên ghế xả lọn đứng lên, đi tới chỗ ở Locat. Nơi này có thần bí hải vực Sea di trước ba bộ một chút vật sưu tập, cũng là nạn thản đỡ dịp tại lần lượt trong mạo hiểm thu thập. Nếu như các người chơi chơi qua thần bí hải vực tiền tắc mà nói, những thứ này vật sưu tập xem như một chút tình cảm nguyên tố, sẽ để cho người chơi giả dạng kinh nghiệm nhóm hội tâm nợ nụ cười. Nhưng trong thế giới song song các người chơi chưa từng chơi phía trước mấy bộ tác phẩm, nhưng là không quan hệ, coi như là lưu cái lo lắng trở sau này ra trước 3 bộ giờ L club, cái này sẽ là các người chơi tiếp tục mua mua mua động lực một trong. Trần mạch tiện tay cầm qua một cái đầu low cốt, đặt ở trên tay vướt vướt. Ở trong game, người chơi có thể mượn từ nạt thẳng tay đi tỉ mỉ quan sát rất nhiều thứ, bao quát vật kỷ niệm cùng một ít chữ đầu các loại, hơn nữa có thể dựa theo ý chí của mình tùy ý đảo ngược, xem xét vật kỷ niệm bất kỳ vị trí nào. Trên tay truyền đến vô cùng nhỏ nhẹ xúc cảm, giống như thật sự tại nắm nuốt món đồ nào đó một dạng. Loại xúc cảm này cũng là chân mạch bài chuyên gia chú tâm điều qua. Căn cứ vào cầm nắm vật thể khác biệt, phần tay truyền đến xúc cảm bộ vị cũng có sự sai biệt rất nhỏ, cho nhà chơi cảm thụ càng thêm chân thực. Trần Mạch lại tại trong phòng vòng vo hai vòng, đem một vài chi tiết cũng tất cả đều kiểm tra một hồi, lúc này mới ra khỏi cabin trò chơi. Như thế nào? Cửa hàng trường? Thiên Côn có chút kích động vấn đạo. Rõ ràng, bây giờ làm ra trò chơi trình độ, nhường hắn cũng cảm giác vô cùng kinh diễm. Trần Mạch gật gật đầu, không tệ, tiếp tục phô lược à, còn rất nhiều tràng cảnh độ hoàn thành không đủ, dành thời gian. 717 thứ 724 chương hạ khắc hình ảnh cùng chi tiết canh một thần bí hải vực nghiên cứu phát minh tiến độ rất thuận lợi nhưng vẫn phải cần một khoảng thời gian tiến hành kết thúc công việc công tác. Tại VR giờ bản thân Bí Hải vực chân chính chế tạo xong phía trước, liền Trần Mạch mình cũng không rõ ràng trò chơi này cuối cùng thành phẩm đến cùng có thể làm được trình độ gì. Nếu như chỉ chỉ là đạt đến kiếp trước tiêu chuẩn, đó cũng không khó, dù sao thế giới song song các hạng trình độ kỹ thuật cao hơn, ở kiếp trước danh xưng đạt đến TS4 tối cường chất lượng hình ảnh hình ảnh trình độ, ở cái thế giới này làm sẽ nhanh hơn, lại càng dễ. Nhưng Trần Mạch nghĩ tại VR cabin trò chơi bên trong cũng đạt đến tối cường chất lượng hình ảnh, này liền tương đối có tính tiêu chuẩn. Bất quá xem ra đến bây giờ, tiến độ rất thuận lợi. 6 Tại Thất Lạc Bảo tàng cùng Thần Bí Hải vực hai trò chơi tuyên truyền chiến tiến hành khí thế hưng hึก đồng thời, các người chơi cũng thông qua càng làng like Việt nhiều tài liệu hiểu cái này hai trò chơi càng nhiều chi tiết. Mà một số người chơi vô cùng bén nhạy phát hiện, chân mạch mặc dù cũng ban bố rất nhiều nguyên bản vẽ, video, nhưng tất cả tài liệu quảng cáo giống như đều ở đây tuyên dương cùng một chủ đề. Hình ảnh. Hình ảnh. Vẫn là hình ảnh. Tất cả tài liệu quảng cáo cùng lời tuyên truyền đều ở đây hướng các người chơi nhiều lần quán thâu một sự thật, đó chính là Thần Bí Hải vực vô cùng có khả năng chính là cho đến tận này hình ảnh tốt nhất vở giờ trò chơi. Rất nhiều người chơi đều có chút hoài nghi, chẳng mạch đây là dự định lấy hình ảnh làm chủ yếu doanh số bán hàng sao? Bất luận là điện ảnh vẫn là trò chơi, hình ảnh đương nhiên trọng yếu, nhưng rõ ràng hình ảnh cũng không phải toàn bộ. Những thứ khác, như là cố sự tính chất, nhân vật khắc họa, trò chơi cách chơi, thao tác phản hồi các loại, cũng tất cả đều là quyết định một trò chơi ưu khuyết yếu tố mấu chốt. Giống như một chút chỉ có hình ảnh, nhưng nội hàm chống giống điện ảnh một dạng, một trò chơi nếu như ra hình ảnh rất tuyệt, phương diện khác đều bình thường không có gì lạ lời nói, cái kia cũng rất khó thành tựu một bộ làm kinh điển. Rất nhiều người chơi có chút buồn lo vô cớ lo lắng. Trần Mạch vì cái gì một mực tại cường điệu hình ảnh, những thứ khác bộ phận không nhắc tới một lời. Là bởi vì trò chơi này ra hình ảnh bên ngoài, phương diện khác không có gì tốt thôi sao? Vẫn là Trần Mạch tự tin như vậy, cảm thấy chỉ dựa vào hình ảnh liền có thể treo lên đánh hết thảy. 6. Động tác bắt giữ phòng làm việc. Trần Mạch đang tại cho đóng vai Nạ Thản đỡ dịp ngoại quốc diễn viên giảng giải kịch bản. Hệ Lệ Na lúc này đang cùng ngươi nói chuyện, nhưng ngươi suy nghĩ tất cả đều ở khác chỗ, cho nên lòng có chút không yên. Nhưng mà ngươi biểu hiện ban tâm không ở đâu có điểm quá tận lực, tựa như là đang cố ý không nhìn Hệ Lệ Na mà nói một dạng. Đối với Muốn càng thêm tự nhiên một chút, ngươi có thể là xem trước lấy trong tay chén và xiên, vừa gật đầu, một bên đem ánh mắt chuyển rời đến trên vách tường bức hoa kia, sau đó mới chậm giải thất thần 6. Tại động tác bắt giữ hiện trường thì có mấy cái phiên dịch, bảo đảm quốc nội động tác nhân viên cùng những thứ này, ngoại quốc diễn viên có thể vô cùng thông thuận cống ngầm thông. Bởi vì thần bí hải vực bản thân là nước ngoài đề tài, nhân vật cũng tất cả đều là nói tiếng Anh, cho nên vẫn là dùng tiếng Anh tới chế tác sẽ có vẻ càng thêm nguyên chấp nguyên vị một chút. Đương nhiên, cũng sẽ có tiếng Trung phiên bản, bất quá tiếng Trung phiên bản chính là trực tiếp phối âm, đã không còn động tác bắt giữ quá trình này. Dù sao một cái ngoại hình giống người nước ngoài ra hỏa dùng tiếng trung khẩu hình nói miệng đầy tiếng phổ thông, nhìn cũng quá không hài hòa. Những thứ này ngoại quốc diễn viên đều không phải là cái gì đại minh tinh, nhưng cũng là chuyên môn xử lý nhân vật trò chơi vai trò thâm niên diễn viên, trong đó mấy người trẻ tuổi là từ nước ngoài đại học biểu diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp, diễn kỹ phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, dù sao trong trò chơi nhập vai cùng trong phim ảnh hoàn toàn khác biệt, cho nên có đôi khi Trần Mạch vẫn sẽ đưa ra một chút đề nghị của mình Trò chơi bản thân là phân chương tiết chế luyện, cũng không có nghiêm ngặt dựa theo quá trình tới, giống như đóng phim một dạng, trước tiên một màn một màn mà chụp, đến cuối cùng lại biên tập là được rồi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, lần này Trần Mạch còn chuyên môn tìm tới một chút leo núi, lặn xuống nước, dã ngoại sinh tồn nhân sĩ chuyên nghiệp, dùng để làm chuyên môn động tác bắt giữ. Tại động tác bắt giữ phòng làm việc hiện trường thì có trong phòng leo núi thiết bị, những thứ này nhân viên chuyên nghiệp mặc vào động tác bắt giữ toàn bộ trang bị phía sau, tại leo núi trên thiết bị trên mặt nhảy lên phía dưới nhảy, giống như là giống như con khỉ nhảy bén. Những động tác này cũng tất cả đều sẽ trở thành nạt thản đờ dịp ở trong game động tác, biểu hiện ra hắn là một nhà mạo hiểm chuyên nghiệp tố dưỡng. Ngoài ra, đang chạy nhanh, di động xạ kích, tìm kiếm công sự che chắn, manh xạ các phương diện, cũng làm ra phức tạp hơn động tác hệ thống. Căn cứ vào nạt thản vị trí, công sự che chắn cùng địch nhân tình huống, nhân vật sẽ tự động lựa chọn thích hợp nhất xạ kích động tác. Dù cho người chơi ngốc ngốc lơ ngác, nạt thản cũng sẽ làm hết sức thể hiện ra phá dữ đội, ánh hùng, nhà mạo hiểm chuyên nghiệp tối chất, mà không phải là cứng tại tại chỗ không hề làm gì. Đang nghiên cứu thần bí hải vực quá trình bên trong, chân mạch một mực tại cường điệu chi tiết, chi tiết bao quát toàn bộ hạng mục tổ nhân cũng đều bị trừ nhiễm, vắt hết óc hướng về trong trò chơi tăng thêm hết thể có thể nhượng trò chơi càng thêm chân thật chi tiết. Chân mạch hy vọng hiệu quả là, người chơi ở một cái trạng cảnh trông được không đến bất luận cái gì cảm giác không tốt, giống như bọn chúng vốn là hẳn là cái dáng vẻ kia. 6. Tại toàn cầu nhà chơi chú ý, Thất Lạc Bảo Tàng cùng Thần Bí Hải Vực tuần tự công bố thi chơi cùng bán ngày. Thất Lạc Bảo Tàng tạm định vào 7 nguyệt 23 ngày thì chơi, 8 nguyệt 1 ngày bán. Mà Thần Bí Hải Vực nhưng là định vào 7 14 ngày thì chơi, 7 22 ngày bán. Thời gian này vừa ra tới, ga đều ngộp bức, có ý tứ gì a? Vì cái gì lôi đình lẫn nhau ngu có thể so sánh chúng ta sớm nhiều như vậy? Không hợp lý a. Hai trò chơi dung lượng hẳn là tương tự, thần bí hải vực có thể còn muốn lớn hơn một chút. Thất lạc bảo tàng đã có sẵn kịch bản, có nguyên tắc tác giả cung cấp kịch bản ủng hộ, mà thần bí hải vực nhưng là hoàn toàn bản gốc kịch bản. Từ thả ra tư liệu đến xem, thất lạc bảo tàng hình ảnh so thần bí hải vực phải kém một chút. Hơn nữa, đầu tiên là thất lạc bảo tàng thả ra nghiên cứu tin tức, thần bí hải vực mới tuyên bố nghiên cứu phát minh. Theo lý thuyết, thất lạc bảo tàng nghiên cứu phát minh thời gian rõ ràng càng dài. Ga cảm thấy mình vì đuổi tiến độ đã đem nghiên cứu phát minh thời gian nhiều lần áp xúc, như thế nào Trần Mạch làm còn nhanh hơn bọn họ, thậm chí nhanh một tuần. Phải biết, Ga lúc đó vì đã định cuối cùng trò chơi kịch bản thế nhưng là đếm dịch hắn bản thảo, mở rất nhiều lần sẽ, nhà thiết kế cùng nguyên tắc tác giả càng là tiến hành xâm nhập kịch liệt giao lưu, cuối cùng mới sửa bản thảo. Chẳng lẽ thần bí hải vực ở đây, kịch bản không cần đổi sao? Thời gian này nhường Ga vô cùng nhất cả trứng, tuy chỉ là kém một tuần, nhưng dù sao có một dáng đòn phụ đầu hiệu quả. Đi qua khoảng thời gian này thêm nhật, các người chơi đối với hai trò chơi chờ đã đạt tới đỉnh phong, kết quả chờ tới chờ đi, là thần bí hải vực trước tiên đi ra. Tuần nữa còn so thất lạc bảo tàng sớm dòng dã 1 tuần 6. Kết quả kia có thể tưởng tượng được. Gan rất im lặng, nhưng là không có cách nào, dù sao khai phát tiến độ thứ này cũng không phải nghĩ sách liền có thể nói, huống chi là một chút sách bài tiên. Cũng chỉ có thể cầu nguyện, thần bí hải vực bởi vì khai phát tiến độ qua đuổi, trò chơi phẩm chất không đủ mà sập tiệm. 718 thứ 725 chương 3 phút thích giới trò chơi canh 27 nguyệt 14 ngày, thần bí hải vực đăng lục cửa hàng trải nghiệm, chính thức mở ra thị chơi. Lần này, chấn mạch không có mở buổi họp báo, mà là dùng những thứ khác phương thức tuyên truyền. Cửa hàng trải nghiệm vẫn là cùng phía trước nguồn dạ khai phòng toàn bộ trò chơi lưu trình tí chơi. Đồng thời, tất cả VR cabin trò chơi cũng có thể thông qua lôi đỉnh du hí kịch bình đại miễn phí đau luật thần bí hải vực thí chơi trực tiết cũng chính là mới bắt đầu tân thủ chỉ dẫn kịch bản. Bộ phận này kịch bản bao quát trên biển báo Tô Cano cùng với lúc đó lạc thẳng ở cô nhi viện tỉnh tiết và ngục trường tiết mới thôi. Sở dĩ áp dụng dạng này phương thức tuyên truyền, chủ yếu vẫn là bởi vì thần bí hải vực chỗ mạnh nhất ở chỗ hình ảnh. Nhưng mà, thông qua video, kỳ thực rất khó biểu hiện ra thần bí hải vực hình ảnh chỗ cương đại. Cho dù là cao nhất song chất lượng hình ảnh Các người chơi cũng đều là tại máy tính hoặc trên tivi thưởng thức, màn hình lại lớn như vậy, lại cao hơn rõ ràng cũng cao thanh không đến đi đâu. Rất khó thể hiện ra cùng khắc vở giờ rõ ràng khác biệt. Muốn hiện ra thần bí hải vực nghịch thiên hình ảnh cùng siêu cường đại nhập cảm, biện pháp tốt nhất vẫn là để đại gia thí chơi một chút. Huống chi, thí chơi cái này một phần nhỏ kịch bản liền trò chơi bản thân nội dung một phần 10 cũng chưa tới, các người chơi cảm giác đại khái lại là vừa có điểm phản ứng liền bắn ra nạp tiền giới diện, dạng này tuyên truyền hiệu quả so đơn thuần buổi họp báo phim quảng cáo chơi video hình thức, cẳng có thể xâm nhập mỗi một vị nhà chơi nội tâm. Quảng cáo từ đều nghĩ tốt chỉ cần 3 phút, ngươi cũng sẽ giống như ta, thích giới trò chơi. Thí chơi 3 phút, không dễ chơi không cần tiền. Ta hệ thi đấu lần, ta tại thần bí hải vực chờ ngươi. Khụ khụ, dù sao cũng là không sai biệt làm ý tứ. Đang tuyên truyền tại Nguyên Phương diện cũng là hoàn toàn không có vấn đề, Lôi đỉnh Du hí kịch bình đài là chẩn mạch mình con đường, nhất định là bắt mắt nhất vị trí để cử quan phương ứng dụng thị trường bên kia, đều không cần cùng Du ủy hội chào hỏi, lấy chân mạch ghép cấp nhà vẽ tiểu thân phận, nhân viên công tác đã sớm đem để cử vị trí lưu tốt. Chúng chi trải qua nhiều ngày như vậy tuyên truyền cùng thêm nhật, đối với giống đề tài hơi cảm giác điểm hứng thú người chơi cũng đều biết thần bí hải vực, lại thêm trò chơi miễn phí đao loạn, bọn hắn chắc chắn đều phải đao luật trò chơi đi thể nghiệm một cái. Vạn sự sẵn sàng, các người chơi đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm trần mạch trò chơi mới. Lôi đình điện ảnh xưởng sản xuất đến cùng có thể hay không tiếp tục bảo trì vốn có tiêu chuẩn. Danh xưng tối cường hình ảnh thần bí hải vực, hình ảnh đến cùng có thể làm được trình độ gì? Tại khai phóng thí chơi cùng ngày, không chỉ là cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào sắp xếp lên hàng dài, cũng có rất nhiều người chơi thật sớm ngay tại nhà mình vờ giờ cabin trò chơi chung đang lấy chuẩn bị xuống lại Thần Bí Hải vực thí chơi chương tiết. 6. Một bộ phim kẻ yêu thích nhóm. Chư vị, hôm nay Thần Bí Hải vực khai phong thí chơi chương tiết đặc loạn, tất cả mọi người kế tiếp sau. Thần Bí Hải vực. Đó là cái gì? À, nghĩ tới, là cùng thất lạc bảo tàng không sai biệt lắm cái kia tầm bảo loại trò chơi. Mua không nổi vở giờ cabin trò chơi người nghèo yên lặng xem các ngươi khoé cửa. Cờn mờ, là hôm nay. Ta đây liền đi đặc loạn. Mẹ à, ta còn ở bên ngoài à, các ngươi cũng là tự trách sao, vào cuối tuần cũng không đi ra ngoài. Ra cửa gì, nào có chơi game chơi vui a. Ta đã hạ lên. Cho chơi bao nhiêu tiền A còn không có bán đâu cuối tuần mới bán bất quá bây giờ khai phong thí chơi Trương tiết kế tiếp mà lại là miễn phí miễn phí mẹ nó ta đây liền về nhà rõ ràng miễn phí sách lược đến chỗ nào đều được hon nên rất nhiều người chơi vốn là đối với thần bí hải vực không tính đặc biệt quan tâm bởi vì thông bảo thám hiểm loại trò chơi vốn là cũng không tính là gì đại chúng loại hình so với thương xe cầu vũ khí lạnh chiến đấu các loại đề tài kém xa nhưng mà vừa nghe nói thì chơi Trương tiết miễn phí lao loạn cái kia còn do dự gì đây trước tiên hạ hạ tới lại nói a laotống có hay không đại Lần nữa hướng ngươi mãnh liệt đề cử thần bí hải vực, ngược lại ngươi có vở giờ cabin trò chơi, cái tiếp theo xem tôi, trò chơi này thế nhưng là trần Bạch làm. Chỉ chốc lát sau, Lao tổng ở trong bẩy lên tiếng, không nhìn, ta lại không biết ai là trần Mạch, lại nói, những điện ảnh này, trò chơi tất cả đều là con tiền, cùng nguyên tắc tiểu thuyết kém nhiều lắm. Có người trả lời, lão tổng à, thất lạc bảo tàng mới vừa lên chiếu thời điểm ngươi cũng là như thế khịt mũi khinh bị a, nhưng mà ngươi cuối cùng vẫn là đi xem A6. Lao Tống, 6. Chỉ ngươi nói nhiều. Ta chủ kiến nếu là đi dùng con mắt chuyên nghiệp đi thẩm tra, giám định, phê phán một fan là vì tìm ra trong phim ảnh thiếu sót mới đi nhìn, cũng không giống như các ngươi. Phía trước trở về một cái nén cười biểu lộ, vậy thì thật là ta, cái này hàng nội địa trò chơi cũng đang chờ ngươi đi phê phán một phen đâu. Hơn nữa trò chơi này thì chơi trương tiết thật sự không cần tiền, không có lựa ngươi. Lao Tống, được chưa, xem ở các ngươi mãnh liệt yêu cầu phân thượng, ta liền bất đắc gì đi chơi một chút đi. Ai, nói đến, trò chơi của ta khoang truyền đều hơn một tháng chưa bao giờ dùng qua sáu. Sáu. Không tiếp tục để ý trong đám thảo luận, Lao Tống từ trên ghế máy vi tính đứng lên, hoạt động hoạt động gần cốt, chuẩn bị tiến vào vỏ giờ cabin trò chơi. Lão tổng kỳ thực không lão, hơn 30 tuổi mà thôi, trong mắt người ngoài là thương nghiệp tinh anh, nhân sĩ thành công, khuyết điểm duy nhất chính là bức cách có chút cao. Đơn giản tới nói chính là ưa thích chọn khuyết điểm có thể thay đổi lấy chứng minh mình cấp cao và cùng người khác khác biệt. Thì như nào đó kinh điển tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Thanh niên bình thường đi xem điện ảnh, thật vui vẻ, quay đầu liền đem việc này đã quên. Văn nghệ thanh niên đi xem điện ảnh, viết cái xem phim cảm thụ, nếu như đặc biệt cảm thấy hứng thú còn có thể đem nguyên tắc tìm đến đọc một chút. Hai bức thanh niên nhưng lại bắt lấy phim này một trận cuốn sui, thuận tiện đem các loại khác tựa như điện ảnh tất cả đều cùng đạt một lần, tiếp đó đến các đại diễn đàn Bài viết điên cùng dẫn chiến, cùng khắc điện ảnh fan hâm mộ đối phún phải quên cả trời đất. Nhưng mà lao tới đâu, hắn cũng không văn nghệ cũng không hai bước, bởi vì hắn lúc nào cũng có thể tìm tới vô cùng đặc biệt điểm tới hiển lộ rõ ràng mình không giống bình thường. Hắn nhất định phải là xem trước qua nguyên tắc, dùng cái này tới biểu thị điện ảnh còn không có trụ, các người đều chưa có xem thời điểm ta liền đã đọc thuộc lòng nguyên tắc, nhô ra một cái biết trước tất cả. Hơn nữa, điện ảnh chiếu lên phía sau, hắn khẳng định muốn đem điện ảnh cùng nguyên tắc khác biệt tất cả đều tìm cho ra phê phán một trận, tiếp đó đau lòng nhất góc mà tỏ vẻ đạo diễn thiếu dệt vô cớ đem nguyên tắc đều cho đổi phế đi. Ngoài ra Hắn còn có thể bất động thanh sát hướng những người khác tuyên truyền nguyên tác ai điện ảnh vô không được à để cử ngươi đi nhìn nguyên tắc đó mới là kinh điển dùng cái này hiện lộ rõ ràng mình phong cách về phần vợ cabin trò chơi kỳ thực thật đúng là chưa từng chơi mấy trò chơi bởi vì hắn bản thân cũng không tính là một cái tư thâm trò chơi kẻ yêu thích mua vợ giờ cabin trò chơi chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mình là một tên nhân sĩ thành công trong nhà không có loại này thời đại mới ít sản phẩm không thể nào nói nổi là một tên quốc nội người chơi nhưng lại không biết trần mạch là ai đã đủ để chứng minh hắn cô lậu quả văn 6 mà lần này hắn cũng là ông phê phán một fan tâm thái Đi nếm thử thần bí hải vực. 719 thứ 726 chương cái này lại là trò chơi thực cảnh ba canh tiến vào cabin trò chơi, Lao Tống cũng không mất bao công sức đã tìm được thần bí hải vực, bởi vì này trò chơi liền treo ở quan phương ứng dụng cửa hàng bắt mắt nhất để cử vị trí đưa bên trên. Muốn nói Trần mạch cũng là mặc cho 4 bây giờ chỉ có thể đau loạt thí chơi trước tiết, còn không thể trả tiền mua sắm toàn bộ nội dung đâu, liền đã tại quan phương ứng dụng cửa hàng tốt nhất để cử vị trí bên trên treo 6 Hơn nữa, trò chơi này rất có thể một chàng chính là một cái nguyệt, nếu như ba tốt, còn có thể sẽ kéo dài thời hạn. Lão Tống tự nhủ Xem ra cái này nhà thiết kế là có chút danh tiếng khí, còn có thể cầm tới quan phương tốt nhất để cử vị trí, cũng không hưởng ta lãng phí thời gian chơi một chút. Lao Tống tiến vào vũ tường tình giới diện, bắt đầu lạc loạn. Tải xuống tốc độ rất nhanh, bởi vì thí chơi trường tiết cũng chỉ có phía trước một đoạn ngắn mà thôi, bản thân không có nhiều nội dung. Tiến vào trò chơi là đã từng xáo lộ, màu lốt đen nhầm lẫn lôi đỉnh du hí kịch xuất phẩm, lôi đỉnh du hy kịch bình đài logo. Sau đó, lão Tống ngay phía trước tầm mắt bên trong giá hiện liệu nhất đi từ ảnh. Ta là bảo mã sống, mà nhất định tìm ta chi bảo. Henry Fuji, 1694 năm. Lão Tống dùng tiếng Anh nói ra, "I am a man of fortune, and he is a music fortune." "Không tệ, có nội hàm, ta thích." Dùng tiếng Anh đọc diễn cảm danh nhân danh luôn sự thỏa mãn cực lớn lão Tống mức cách, cho nên hắn đối với trò chơi này mở màn ấn tượng phi thường tốt. Dạng này văn tự dần dần giảm đi, lão Tống nghe được tiếng mưa rơi. Bốn phương tám hướng, vườn quanh tại chính mình trung quanh, mơ hồ còn có thể phân biệt ra được giọt mưa gõ vào pha lê cùng trên thân thuyền không đồng thanh va dội. Tại vỏ giờ cabin trò chơi bên trong, âm thanh toàn vị, quanh xuất ra, nhường lão Tống có một loại càng thêm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Tại một mảnh dày đặc tiếng mưa rơi bên trong, lão tống trong tầm mắt xuất hiện trò chơi hình ảnh. Giọt mưa, kính chắn gió, còn có không ngừng đong đưa cần đặt nước. Xuất hiện ở không ngừng số này, lắc lư bên trong, nơi xa là thỉnh thoảng có lôi đỉnh chiếu sáng bầu trời, mơ hồ có thể thấy được cuồng phong mưa dạo, gầm thét mặt biển cùng ngọn núi xa xa hình dáng hư ảnh. Lại thêm khẩn trương kích động, cùng tràng cảnh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau bối cảnh nhâm nhạt, nhường vốn là có chút buồn ngủ lão lập tức tỉnh A, đáng giận. Tại lão tầm mắt phía trước, mặt thản đở đang tại tụ tinh hội thần lại thuyền. Tóc của hắn để nguyên quần áo phục cũng đã bị dính nước mưa thông thấu, nếp nhăn nơi khóe mắt cùng gò châu cầm từ khía cạnh ấn chứng tuổi của hắn, mà to con bắt cánh tay cùng vắt trên lưng lấy thương mang nhưng là rất tốt cho thấy thân phận của hắn. Lao Tống lập tức có chút ngộm, đây là mở màn Cờ G. Hình ảnh trước mắt thật sự là quá chân thực, Lao Tống giống như là tại khoảng cách gần quan sát một cái sống sờ sờ chân nhân một hạng, liền nạt thẳng nếp nhăn trên mặt, lỗ chân lông, vết xẹo, gò châu tất cả đều có thể thấy rõ ràng tóc cũng là ở mớt đắp mang theo nước mưa màu sắc, phản bất cứ lúc nào cũng sẽ tích thủy trên có tinh tinh sáng lên phản cũng không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi. Thân thuyền nội bộ trang trí so với người vật còn muốn càng thêm chân thực, bao quát phương hướng bản, đồng hồ đo các loại, đủ để dĩ giả luận chân. Ông kính nhất truyện, mắt tháng ngay mặt xuất hiện ở lao tống trước mặt, ngồi ở thuyền sau sơn mô cùng phiêu diêu mặt biển cũng tiến nhập lao tống tầm mắt. Ở phía xa, mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc khác thuyền bè tái bóng. Tiếng sấm, tiếng nước, tiếng mưa rơi, còn giống như sen lẫn tiếng súng. Tại hôn loạn tương bừng tràng cảnh bên trong, phía sau mấy chiếc thuyền rất nhanh liền bật lên, theo sát phía sau. Đầu thuyền đèn pha xuyên thấu tầng tầng hơi nước, có một loại mịt mù chân thực cảm giác, cùng những cái kia mạng lớn bên trong trên biển cảnh không khác chút nào. Cái này cỡ cỡ làm không tệ. Lão Tống cũng cảm thấy tán dương. Bọn hắn mau đuổi theo chúng ta, gia Tuka. Cũng chạy hết tốc độ tiến về phía trước. Nat Thản cùng Sơn Mộ hai người tại trong mưa hô to, Sơn Mộ rút súng lục ra hướng về thuyền phía sau chạy tới, mà lao Tống bên này ống kính nhưng là trực tiếp kéo vào, nhập thân vào Nat Thản trên thân. Cái này, đây là chính thức bắt đầu lại vụ. Lão Tống căn bản không phản ứng lại, bởi vì từ mới vừa cờ gờ đến bây giờ trò chơi thực cảnh, hình ảnh căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là kéo gần một chút ống kính mà thôi. Thằng đến có thể thao tung ca sau đó. Lão Tống còn có chút không thể tin được, cái này lại là trò chơi thực cảnh. Lao Tống như cũ có thể khoảng cách gần quan sát trước mặt kính chắn gió cùng đồng hồ đo, cho dù là khoảng cách gần như vậy quan sát, bọn chúng cũng vẫn như cũ lộ ra như thế tinh xảo cùng chân thực. Tầm mắt bên trong xuất hiện vô cùng đơn giản nhắc nhở, thông qua ý niệm, Lao Tống có thể khống chế canô nội bộ phương hướng bàn chân ga tới điều khiển. Trong sóng gió, canô tại kịch liệt sốc này, Lao Tống tại điều khiển vị bị sáng rõ có chút trong đầu, hoàn toàn không biết mình tại lái đi đâu. Chỉ thấy hai cái cần gạt nước đang không ngừng bãi động, xét đánh lúc có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn núi xa xa dáng. Lão Tống rút sạch quay đầuมอง phía sau liếc mắt nhìn, phát hiện sơn mộ đang tại giờ xuống lục nhỏ tại đuôi thuyền cùng đuổi theo phía sau lính đánh thuê lẫn nhau sả kích, thỉnh thoảng có đạn bắn tại canô trên thành thuyền, bức lên điểm điểm hỏa tinh. Lão Tống dồn sức đánh phương hướng bản, không ngừng mà vọt tới bên cạnh đụng lên tới thuyền nhỏ, đem bọn nó đâm đến người ngã ngửa đổ. Các lính đánh thuê nhao nhao rơi xuống nước, lão Tống cũng có chút khẩn trương, khẽ nhếch miệng, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước. Tuy rất rõ ràng, đây là một Độ khó nhất định sẽ giọng rất thấp nhường các người chơi thế đứng, nhưng ở trạng cảnh cùng hoàn cảnh phụ lên phía dưới, loại này ngôi thứ nhất chiến đấu vẫn sẽ để cho người ta không kìm lòng được hận chư lên. Rất nhanh, càng nhiều lính đánh thuê đột kích, những cái kia lái thuyền lớn lính đánh thuê còn có thể hướng về trong biển hải lý ném vì lôi, nổ lên từng mảnh từng mảnh bọt nước. Đột nhiên, một quả thủy lôi tại cano mạn trái thuyền chối nổ tung, toàn bộ thuyền bị tạc phải lật lên, Lao Tống lập tức bị ném đi đến rồi trên không, sau đó phủ phù một chút ngã vào trong nước. Lão Tống dựa theo nhấc nhở nổi lên, kết quả mới từ mặt nước chọi đầu ra liền thấy đâm đầu vào phóng tới một chùm chói mắt ánh đèn, một chiếc địch thuyền hướng về hắn sông thẳng lại. Lao Tống vội vàng dựa theo nhắc nhở lặn xuống nước, thuyền địch thuyền mái chèo cơ hồ là gián chặt lấy lão Tống tầm mắt sắc qua, đem hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bị loạn lưu nhiễu loạn, lão Tống tại dưới nước lung lay vài giây đồng hồ mới rốt cục lại lần nữa nổi lên mặt nước, bỏ lên trên cano. Lần này, đổi Sơn mỗi tới sự thuyền, nạt hẳn tới Sa Kích. Lão Tống phía trước chưa bao giờ bất luận cái gì FPS kinh nghiệm, lúc này cũng là hoàn toàn luống cuống, ở mạn sau để một, một chiếc địch thuyền dừng ở thuyền, các lính đánh thuê nhao trên thuyền thò đầu ra rúng về phía bên này sạc kích. Lao Tống cắn răng một cái, dựa theo hệ thống nhắc nhở đứng dậy, nhắm chuẩn, sạc kích, kết quả đánh chính xác mà chúng đích một cái thoa đầu ra địch nhân. Ân. Có phụ trợ sạc kìa. Lương Tâm trò chơi. Lao Tống trong lòng vui mừng, hắn vừa rồi ngắm chúng vị trí rõ ràng cùng lính đánh thuê khác rất xa, nhưng hệ thống tự động nhắm chuẩn giúp hắn đem miệng súng đầu ngắm sửa đổi đến rồi lính đánh thuê trên thân. Lao Tống cảm giác mình giống như là tay súng thiện xạ phụ thân, ba phát đạn mang đi một cái nhân. Bất quá Lão Tống suy nghĩ một chút, cái này cũng rất hợp lý, dù sao hắn bây giờ là thân trải qua bách chiến nhà thám hiểm. Trương đều đánh không cho phép cái kia đúng sao? Không thể, phụ trợ xạ kích vô cùng lương tâm, khen ngợi. 720 thứ 727 trương đoạn trương chó hiểu một chút. Bốn canh lao tống đang sóng lớn sóng biển bên trong bắn ra quên cả trời đất. Bắn súng lục xúc cảm phi thương tốt, mỗi lần xạ kích lao tống cũng có thể cảm giác được tay của mình bộ chuyển đến chấn cảm, vô cùng chân thực. Mà súng ống sức giật cũng là vừa đúng, có thể thật sự thật súng ống sức giật muốn yếu một ít, nhưng xúc cảm vừa vận đích nhân chúng đạn động tác vô cùng phong phú, sẽ hướng không cùng vị trí ngã lật, nếu như bệ đầu lời nói thị giác hiệu quả càng tốt. Đoạn này bắn nhau kéo dài thời gian cũng không dải, vừa đúng. Lão Tống lại lần nữa chạy về vị trí lái, lái thuyền đi tới. Lúc này sắc trời phản phất trở nên càng đen hơn, lão Tống tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm phía trước, nhưng mà vẫn là thấy không rõ lắm. Đúng lúc này, cano đột nhiên vọt tới một khối nham thạch, Lao Tống vội vàng dồn sức đánh phương hướng bàn phía bên phải rẽ ngang, nhưng một chiếc thuyền lớn đột nhiên từ bên cạnh lao đến, trực tiếp đụng phải cano mạn tàu bên phải. Nạt hẳn. Tại sơn mô tiếng kêu to bên trong, Lao Tống tầm mắt toàn bộ đạo ngược đi qua, lại lần nữa ngã vào trong nước, mà cano nhưng là bị đâm đến toàn bộ đạo ngược đi qua, hướng về lão Tống đỉnh đầu đập xuống giữa đầu. Hình ảnh đen, thanh âm cũng từ từ đi xa. Lão Tống cảm giác buồng tìm của mình còn tại phanh phanh của loạn. Tu nữ, Nạt Thản. Hình ảnh lại lần nữa sáng lên, trang cảnh thay đổi hoàn toàn. Thoạt nhìn như là cô nhi viện, bày biện rất có niên đại cảm giác, Hấu Niên Nạt Thản ngồi ở trên giường, đang tại nghe tu nữ phát biểu. Ánh đèn từ hình ảnh bên trái trong cửa sổ chiếu vào, hai loại nguồn sáng đem gian phòng chia làm ấm lạnh hai cái sắc điệu. Hấu Niên Nạt thẳng ngồi ở trong tấm hình một chương lẻ loi trên giường, mà tu nữ nhưng là tại làm nhảm không ngừng giáo dục hắn. Hai người đối thoại không hề dài, nhưng lão Tống hay là từ đoạn văn này bên trong đọc lên một chút liên quan tới Niên tin tức. Tu nữ rời đi, một mặt tĩnh mịch, Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi lóe lên ánh đèn, đó là Sơn Mộ đang cho hắn tín hiệu. Nắt Than mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài, ống kính lần nữa kéo vào, trở thành thị giác thứ nhất. Trong tầm mắt chết lên vị trí xuất hiện tấu trừng tên, chương 1 mạo hiểm rủ hoạch. Tại trên mái hiên, lão Tống không có gấp đi lên phía trước, mà là xem trước rồi một lần cảnh sát xung quanh. Nơi xa là một vòng nhàn nhạt trăng tròn, một chút tầng mây che đậy, cho toàn bộ tràng cảnh đều nồng tượng một tầng nhàn nhạt mùi vị lạnh lạnh. Bên cạnh trên góc trung biểu hiện thời gian bây giờ đã tới gần nửa đêm, vẹn vẹn có vài chiếc hoàng hôn đèn rỡ. Bên cảnh có rất nhiều cây xanh, tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lùng lay. Thỉnh thoảng có vài miếng lá rụng theo gió phiêu vũ, rơi vào lao tống dưới chân. Côn trùng kêu vang nhường ban đêm lộ ra càng thêm tinh mịch, lao tống vừa đi vừa bốn phía nhìn, có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của mình. Màu đỏ tường gạch, màu xanh lam nóc nhà, có chút vàng ố ống thoát nước, bằng sắt lưới bảo vệ, đèn tường sáu. Hoàn toàn là thế kỷ trước lối kiến trúc, cũng tại khía cạnh nói rõ lúc này nên đại. Không tệ, kiến trúc chi tiết vẫn rất khảo cứu. Lao tống lấy chính mình nông cạn Âu Mỹ lịch sử chi thức nhìn một chút xung quanh bối cảnh, không có xuất ra tận xấu gì tới, thế là tương đối hài lòng mà tán dương hai câu. Cho nên sáu, ta là muốn từ ở đây leo đi lên sao? Lão Tống nhìn xem trước mặt một bức tường cao, hắn lúc này vai trò là ấu niên Nathan, chiều cao bất quá khoảng 1,6m, nhưng trước mặt tường chỉ ít có cao 4, 5m, trên vách tường ngược lại là có một chút có thể cung cấp leo trèo điểm dùng lực, nhưng ở Lao Tống xem ra, nhưng cái kia cũng chỉ là một chút nổi lên cục gạch mà thôi. Lao Tống thử nghiệm hướng về phía trước nhẹ gọn, kết quả Nathan chính mình đưa hai tay ra, ở trên vách tường nhẹ nhàng mượn lực một cái, sau đó liền vững vàng bắt được trên vách tường nô lên, sau đó thông thuận mà bò lên. "Ta đi, cái này cũng được. Đây chính là nhà mạo hiểm thiên phú sao?" Lão Tống nhìn qua thất lạc bảo tàng, Ở bên trong ngược lại là cũng có một chút leo núi ống kính, hắn chỉ là không nghĩ tới một đứa bé vậy mà cũng có thể linh hoạt như vậy mà chèo tường. Tại trên mái hiên không ngừng đi tới. Toàn bộ tràng cảnh nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế có thể cung cấp người chơi đi lại chỉ có một con đường, mỗi lần lao tống đi đến đường sai lầm bên trên lúc, đều sẽ có đặc thủ công trình kiến trúc đem hắn ngăn trở. Tỷ như một bức đặc biệt cao lại không có điểm dùng lực vách tường, hoặc không cách nào đi lại sườn dốc các loại. Tại trên nóc nhà vượt nóc băng tường. Đi vào phòng tránh đi tú nữ. Từ khoảng cách rất xa một cái lầu nhảy đến một cái khác đi điên. Nằm lấy vách tường duyên bình gì? Lão Tống treo trên tường không tự chủ được nhìn xuống hai mắt, cảm giác hai chân có chút như nhũ ra. Phía dưới chỉ ít có cao hơn 10m, nhẹ đi xuống lúc khẳng định muốn game over, Lao Tống có thể nhìn đến Âu niên nạt thản mạnh cánh cánh tay đang khẽ du lấy, cố gắng nắm lấy vết tường. Trang cảnh thực sự quá chân thực, mặc dù Lao Tống một mực tại nói với mình đây chỉ là trò chơi mà thôi, nhưng tầm mắt bên trong tường gạch rõ ràng hoa văn cùng hơi run cánh tay, vẫn là để Lao Tống có một loại vô cùng chân thật ảo giác. Tìm được điểm tin, hai người huynh đệ gặp mặt ôn chuyện, sau đó liền lại là một đoạn leo trèo phô diễn. Lần này leo trèo nội dung trở nên phức tạp hơn, độ khó cũng càng cao, còn gia nhập bỏ dây thử có móc đang dây thường các loại thao tác. Bất quá cũng may có núi mô ở phía trước dẫn đường, hai người huynh đệ lại một mực đều ở đây nói chưa thiếm, như vậy nguy hiểm leo núi ngược lại cũng không đáng sợ như vậy. Đang ngảy đến gắt chung thời điểm, lão Tống suýt chút nữa cho là mình muốn gờ, gờ nhưng Sơn Mộ chuẩn xác bắt được cánh tay của hắn, đem lão Tống dọa cho phát sợ. Đang ngảy lên trong mấy mắt, mắt thấy chính mình liền muốn quét xuống, kết quả Sơn mô kịp thời đưa tay ra bắt được nạt thẳng cánh tay. Lão Tống cảm giác mình trên tay phải cánh tay chấn động, sau đó chính là kéo dài chặt cảm giác, nhường hai chân của hắn có chút như nhũ ra. Từ từ, lão Tống cũng quen thuộc loại thao tác này. Từ chỗ cao nhảy xuống thời điểm, Lão Tống cũng sẽ không sợ hãi nhìn thấy trên vách tường có không biết nô lên, lao Tống còn có thể không kìm lòng được đi qua leo trèo. Verse the trò chơi chính là như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người chơi cũng sẽ ở trong trò chơi sợ độ cao, chỉ khi nào thích hứng loại cảm giác này sau đó, liền sẽ hoàn toàn vượt qua chứng sợ độ cao, ngược lại là trên nhảy dưới tránh phải làm không biết mệt. Lão Tống nửa đường bởi vì không quen thao tác té chết mấy lần, nhưng rất nhanh liền thích hứng. Cuối cùng, đang kinh tâm động phách nhảy lên sau đó, nạt cùng sơn mộ rốt đã tới trên mặt đất. Ông kính kéo cao, lại lần nữa từng tiến vào trạng. Sơn Mô hướng vào phía trong sâm khoe khoang hắn vừa mua xe gần máy, một đoạn hiện ra huynh đệ cơ tình cảm tình hí kịch sau đó, hai người cưới lên xe gần máy, hình ảnh dừng lại tại hố niên nạt thản trên mặt. Nhưng vào lúc này, Lao Tống tầm mắt đen. Ba. Gì tình huống? Ra bụt. Bị cúp điện. Lao Tống đang ngậm bực lấy, tầm mắt bên trong bắn ra một cái khung nhắc nhở, thì chơi nội dung đến đây là kết thúc, thần bí hải vực chính thức bạn sắp bán, tính xin đợi. Ngày. Lao Tống sổ một câu nói tục, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Chơi đang sảng đâu, vừa leo xong một cái tương đối mấu chốt chẳng cảnh, kịch bản vừa mới muốn bày ra, liền tại đây cho cắt đứt. Ta còn đều thoát ngươi liền cho ta tới này vừa ra. Loại này đoạn trương tại điểm xuất phát nhưng là muốn nằm vào trăm vạn, không đúng là là phải bị độc giả đánh chết. Lão Tống còn là lần đầu tiên sinh ra rất muốn mua một cái vờ giờ ưu ý niệm, dù sao lấy mê hoặc trò chơi hắn thấy bức cách đều không đủ, chơi lấy cũng không ý tứ. Nhưng mà, lão Tống mở ra học Phi website, phát hiện còn chưa mở bán. Thật đức nghiên cứu phát minh tương ba. Lão Tống tức đến trực tiếp từ cabin trò chơi bên trong đi ra, quả thực là lòng giết người đều có. Hắn ngược lại là rất muốn trực tiếp đem thần bí hải vực từ mình cabin trò chơi bên trong xóa, nhưng cân nhắc liên tục, vẫn là nhịn được. Tính toán, không phải liền là một tuần sau. Chúng ta 721 thứ 728 chương thanh tiến độ ở chỗ nào? Cách một Lao Tống ra khỏi cabin trò chơi, dẫn đùng đùng đến trong đám hương sư vấn tội đi. Cái quái gì vậy? Cái gì là kê nghiên cứu phát bình thường? Vừa chơi cái mở đầu, phía dưới cũng chưa có. Đến cùng đi thời điểm mới có thể mua a. Lão Tống tức giận đánh chữ. Có người hồi phục, không phải nói đi, cái này chỉ là thí chơi bản, cuối tuần mới chính thức bán. Lao Tống ngươi nếu như chờ không gấp lời nói, nếu không thì trực tiếp đi cửa hàng trải nghiệm. 2333 lão Tống hỏi, cửa hàng trải nghiệm ở đâu? Người kia trả lời, "Tại Đế Đô. Lão Tống ngươi không phải tại Tân Thành sao? Trực tiếp đường sắt cao tốc đi, thoạt thoạt." Lao Tống, thử, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc sao?" Một cái khác nhóm hưu vội vàng cho khuyên nhủ, "Đừng, tuyệt đối đừng đi, Lão Tống ngươi là không biết, mỗi lần trò chơi mới thì chơi, Lôi đỉnh du hí kịch cửa hàng trải nghiệm tất cả đều là triệt để sùng mãn, từ vừa sáng sớm hơn 7 điểm mà bắt đầu xếp hàng, ngươi bây giờ đi ngay cả một cái lông gà đều chơi không hơn." Lao Tống, 6." Vừa mới mở ra app chuẩn bị đặt trước vé, vừa nghe nói đi cũng chơi không hơn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nhốt. Có người trêu kẹo nói như thế nào lao Tống vừa mới bắt đầu ngươi không phải vẫn rất không tình mà sao sao bây giờ trở không khẩn cấp chơi lao Ttống thử mở đầu ngược lại là cũng không tệ lắm không có xuất ra cái gì thói xấu lớn tới nhưng mà muốn phán xét lời nói vẫn phải là toàn bộ trò chơi đều thông quan mới có thể đánh giá phía trước thật là thấy được đằng sau thì tốt Ta đây là căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ đối với trò chơi tiến hành toàn diện bình chắc cùng thể nghiệm 6 trong đám rất nhiều 233 biểu lộ trong nháy mắt tràn đầy khoái họa không khí 6 cửa hàng trải nghiệm bên trong tại Lâm Tuyết tầm mắt bên trong Sau xe gắn máy tọa ấu niên nạt thản mặt của dần dần đã biến thành trưởng thành nạt thản mặt của, xung quanh trảng cảnh cũng tại trong trí nhớ biến hóa. Đây là nạt thản thanh niên thời kỳ, khỏe mắt không có nếp nhăn, góc râu cằm cũng rất nhạt, mắt phải phía dưới có một khối máu ứ đọng, nhưng tràn đầy người tuổi trẻ khí khái hào hùng. Ờ, như thế nào lớn lên tân phế? Ách, khụ khụ, không lâu lắm tân phế, chỉ là trưởng thành sói đại thú. Lâm Tuyết chửi bậy đạo. Một cái trong quyền, hung hăng nện ở trên mặt, đem hắn đánh hướng phía sau ngã xuống, tựa ở trên một cái ghế. Đây là một chỗ trung châu Mỹ ngủ giam. Rất nhiều tù phạm vây xem phía dưới, Nặc Thản đang cùng một cái tràn đầy bắp thịt đầu chọc tù phạm hô đả. Tiếp tiếp là cận thân đánh nhau kịch liệt giáo trình, bao quát ra quyền công kích, trốn tránh, chém thoát xoay đánh trở thao tác. Thao tác bản thân không có chút nào khó khăn, đơn giản chính là nhắm ngay thời cơ tiến hành né tránh hoặc đánh trả mà thôi, cho dù là lấy Lâm Tuyết phản ứng, cũng đủ để ứng phó chiếm được, huống chi nàng chọn là thám hiểm ra mô thức, cơ bản bản thượng toàn trình không độ khó, chỉ là vì qua kịch bản mà thôi. Bất quá, Nặc động tác cũng rất nhiều, đồng dạng là ra quyền, chém thoắt xoay đánh Chí ít có mấy loại động tác bất đồng, Lâm Tuyết cũng không làm rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu loại, nhưng đây quả thật là nhường cách đấu nhìn càng thêm chân thực, có chút gặp chiêu phá chiêu cảm giác. Hệ thống sẽ căn cứ vào hai phe địch ta vị trí cùng tư thế tới xác định sử dụng loại nào phương thức đánh cận chiến thích hợp nhất, từ đó làm cho cả phỉ tự tiện thống lộ ra càng thêm chân thực. Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, đối phương mỗi một quyển giống như đều đánh vào trên mặt mình, lại thêm bộ mặt chuyển tới nhẹ chường cảm, nhược Lâm Tuyết cũng cảm thấy có chút hơi đau. Tại một hồi hoa văn phong phú cách đấu sau đó, trưởng ngục giam bà ẻn gật gật đem hắn kéo ra. Lâm Tuyết ngộp mức, Dựa vào cái gì a? Vừa rồi hắn tại nơi liều mạng đánh ta ngươi như thế nào không ngăn cản à? Đến phiên ta đánh hắn ngươi liền cho ta kéo ra. Ngươi kéo lại đỡ ai chết đầu trọc? Quá không công bằng, ta vừa rồi tại trên mặt đất bị đánh 8 tiếng ngươi không qua tới. Mưa đạn đều cười điên rồi, ha ha ha ha ha, dù Kạ Dị tức giận bộ dạng cũng tốt khả ai a. Dù Kạ Dị tao ngộ kéo lại đỡ tâm tính nổ tung. Tựa như thiếu nữ mèo, về đốn hữu tình nhắc nhở, thì chơi bản trước đó đã kết thúc, cho nên chạy tới nhìn trực tiếp, chính là cái này chất lượng hình ảnh chênh lệch thật lớn, khó chịu. Xem quen rồi cabin trò chơi bên trong chất lượng hình ảnh lại nhìn màn ảnh máy vi tính chất lượng hình ảnh thực sự là mảnh vụn so sánh, chân mạnh cái này đoạn chương cầu, còn không mau đem còn giữ lại nội dung tất cả đều phóng xuất. Bị nốt không biết bao lâu cấm đoán sau đó, bà ẻn gặt gặt đem Nạt Thản mang ra ngoài, hơn nữa không có hảo ý hướng những ngục tốt khác biểu thị muốn đi làm chút ngạc nhiên sự tình, ngục tốt cũng cười ha ha lấy biểu thị chơi đến vui vẻ, trong không khí tràn đầy gậy gầy không khí. Bất quá, đi tới nơi này con đường dần cuối, kịch bản nhưng là trong nháy mắt đảo ngược. Nghe Nạt Thản cùng bà ẻn gật gật nói chuyện, Lâm Tuyết một mặt một bức. Cho nên sáu, hai người kia là cùng một bọn. Tới đây là vì tìm bảo tàng. Hách, cho nên lần này đúng là muốn tìm Henji A Fuji Đức bảo tàng, một cái phạm phải sự thượng lớn nhất kiếp án hải tặc, hơn nữa còn đào thoát trường phà 6. Hơn bốn nước Mỹ đao hoàng kim cùng châu báu a. Ta bị cầm tù tại người Tây Ban Nha cao nhất gian kia phòng giam bên trong, ta hy vọng có một ngày người có thể tìm được tiến vào địa ngục này đất lộ, gánh vác ta giá chữ thập, khai quật cái này nhạc viên tài phú. Yi Yi, cái này tiểu từ trình rất văn nghệ a, xem trọng. Kế tiếp là một đoạn phức tạp hơn leo trèo, lần này Nạt có mình dây thừng có móc, hơn nữa lần này còn sắp nhập vào đại hội, đặng dây thừng có móc. Chỗ bên trong vung dây thường có móc các loại thao tác, Lâm Tuyết thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng tê thảm. Nhất là tại đãng dây thường có móc thời điểm, Natthan cả người đều lơ lửng giữa không trung, Lâm Tuyết cảm giác giống như là ngồi xe cáp treo mở rộng, nhất thiết phải chuẩn xác tại phần cuối lên nhẹ, bắt lấy vách tường phía trước. Còn có mấy lần hoàn toàn ngoài ý liệu kịch bản đổ sụt, tỉ như trên vách tường giá gỗ sụp đổ, đem Lâm Tuyết dọa cho phát sợ. "Ma ơi, Natthan, ngươi mạng này là thực sự cứng rắn à, cái trước giống như ngươi vậy người chơi, mộ phần thảo đoán rừng đều cao bá Ta đoán rừng hoa quả sơn con khỉ cũng không như thế ngậm trong mồm." Mặc dù toàn bộ tràng cảnh là một cái xoắn ốc hướng lên cấu tạo, nhưng Lâm Piết cũng không có là đường, bởi vì bức tường lê loáng, nô lên cùng đặc thù cấu tạo cơ bản bản thượng là xem như biển báo giao thông làm ra rất tốt chỉ dẫn tác dụng, nhìn như vô cùng gợi mở tràng cảnh, kỳ thực chỉ là một bản đạo như đã, ngẫu nhiên tạp quan cũng sẽ có tương ứng nhắc nhở tin tức, có thể bảo đảm người chơi sẽ không ở đường sai lầm bên trên lãng phí thời gian. Hơn nữa, tại có thể đủ đến có thể leo trèo vị trí lúc, nạt hẳn sẽ ở trên không đưa tay ra cánh tay, chỉ cần tại hắn đưa tay ra cánh tay thời điểm lựa chọn nhảy vọt là được rồi, cái này cũng giảm mạnh yếu độ khó. Rốt cuộc đã tới 4 mai sở tu thất, đăng nhập vào trò chơi bên trong thứ nhất tìm ra lời giải cửa ải. Dọc theo đường đi, Nạt Thần cũng tìm thấy được một chút cũ kỹ thư tín, tỉ như ngục tốt ghi chép, 4 mai sở cho con trai tin các loại. Dù sao cũng là thứ nhất tìm ra lời giải cửa ải, cũng không khó khăn. Đem thư tín gấp, thu được công nhân mã cùng tròm bò cả ký hiệu, lại căn cứ trên vách tường ký hiệu đối ứng con số 12 mở ra tương ứng tầng đá, thu được một cái giá chữ thật. Oa, cái này xúc cảm thật chân thật. Các vị thủy hữu các ngươi cũng cần phải cảm thụ một chút, thật giống như nắm một cái giá chữ thật Lâm Thiết vô cùng kinh hỉ. Theo nàng xoay chuyển cái này giá chứa thập, tay của mình bộ cũng sẽ chuyển đến bất đồng xúc cảm, loại cảm giác này phi thường tốt chơi, so trước đó vở giờ trò chơi đều phải làm càng thêm tinh tế. Lâm tận xem xét rất lâu, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, lập tức trong khống chế xâm đem giá chứa thập thu lại, chuẩn bị trở về. Bỏ ra rất nhiều sức lực đẩy ra phòng giam môn, lần này là muốn trở về, nhưng nạt thản nhưng là đi mặt khác một con đường khác. Lâm Tuyết một bên bỏ còn một bên buồn bực, trò chơi này như thế ngậm trong mồm, nhưng mà thành tiến độ ở chỗ nào? Từ trên biển, đến cô nhi viện, lại đến ngục giam, giống như toàn trình đều không đọc đầu a. 722 thứ 729 trường các người chơi nóng lòng chờ canh hai cùng tù phạm ổ đã bị bà ẻn gặt gặt phát hiện giá chữ thập. Đen ăn đen xử lý ba ẻn gặt gạt. gạt. Vượn ngục. Sơn mô vốn là đã rời đi, nhưng lại nhảy xuống trong bang xâm xử lý ngu tốt. Sơn Mỗ chúng đã chết ở trong ngục giam. Nạt Thản cùng Lẹp thành công đào thoát. 6. Liên tiếp khẩn trương kích thích bản, bạn, Lâm Tuyết Cơ bản bản thượng toàn chỉnh cũng là hết sức chăm chú, căn bản liền phân tâm nhìn mưa đạn, cùng đám fan hâm mộ thời gian trò chuyện cũng không có. A. Ca ca chúng đạn. Các ngươi bị bắn nhiều như vậy thương đều vô sự, bây giờ ở giữa gãy. Mẹ nó Ta có thể không thể đi cứu KaKa. Lâm Tuyết vừa chạy, còn vừa tại đám chìm ở lần này làm cho người bi thương kịch bản reset. Từ trên vách núi nhảy xuống nhảy vào trong biển, Lâm Tuyết tầm mắt biến thành đen, bên hai chỉ còn dư âm ồ ục tiếng nước. Sau đó, thư giãn BGM mở vang lên. Từng nhân vật, đạo cụ lấy động thái tranh vẽ bằng bút mực hình thức xuất hiện, giới thiệu hữu khai phá giả cùng nhân viên công tác. Những thứ này tranh vẽ bằng bút mực cũng là trần mạch cho ra một chút khái niệm nguyên bản vẽ tuyến bản thảo, cố ý làm thành hành động để ở chỗ này thăng một chút bước cách. Cho nên 6. Trò chơi này vừa mới bắt đầu. Đây là mở màn hoạt hình. Lâm Tuyết chân kinh. Bởi vì cho đến bây giờ nàng thời gian trò chơi đã đạt đến gần tới nửa giờ, nếu như là tại trong phim ảnh, trong khoảng thời gian này đã đầy đủ tiến vào cao trào khâu. Hơn nữa, mặc dù chơi dòng dã nửa giờ, lâm tuyết lại không có mảy may mệt mỏi, mệt mỏi cảm giác, cái này thời gian dài mở màn làm nền, ngược lại để cho nàng đối với kế tiếp kịch bản cùng nội dung tràn đầy trớ mong. Cẩn thận hồi tưởng một chút, trò chơi giống như thông qua bất đồng sắc điệu hoa nổi, làm ra tiêu trừ người chơi cảm giác mệt mọc hiệu quả. Trên biển chiến đấu cô Nhi viện Ngục bi leo chèo những thứ này chẳng cảnh phân biệt sử dụng bất đồng sắc liệu, hơn nữa kịch bản căng chặt có thứ tự, tại một đoạn khẩn trương kích thích cửa ải sau đó, chính là một đoạn tương đối buông lòng leo chèo. Tại cuối cùng khẩn trương nhất vượt ngục tình tiết sau đó, theo nạt sạn vách đá tung người nhảy lên, nhà chơi cảm xúc cũng đạt tới đỉnh phong, toàn bộ mở màn kết thúc hoàn mỹ. Lâm Tuyết đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn tiếp xuống kịch bản phát triển. 6. Mà ở cửa hàng trải nghiệm các người chơi đều ở đây như si mê như say sưa mà lĩnh hội thần bí hải vực sau này kịch bản đồng thời, trên internet thì chơi thần bí hải vực các người chơi quả thực là muôn tạo phản. Tại các đại diễn đàn, bài viết cùng trò chơi trên website, Trần Bạch đoạn chương cậu bị tức giận các người chơi xoát thành điểm nóng chủ đề. "Đắc Neo, chơi đang sảng khoái đâu, cứ như vậy dắt băng một chút liền không có. Phía dưới liền không có." "Má ơi, kịch bản đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, ta còn muốn nhìn huynh đệ cơ tình đâu." Nhìn Lâm Tuyết tại cửa hàng trải nghiệm truyền trực tiếp biểu thị, ở đây vốn nên là không có khe hở nối tiếp chương thành nạt sạn trong tù cái bản, nhưng mà Trần Bạch liền tại đây ngạnh sinh sinh cắt đứt 6. Ở đây liền toàn bộ mở màn kịch bản một nửa cũng chưa tới 6. "A, mở màn kịch bản một nửa cũng chưa tới vẫn được. Quá mức a." Chân mạch đây thật là cưỡng ép đoạn chứ a. Vô lương nhà thiết kế, mánh liệt khiển trách. Biệt thật là khó chịu a. Có chủ gieo tại cửa hàng trải nghiệm trực tiếp nội dung cốt chuyển phía sau sao Muốn nhìn. Lâm Tuyết đang phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, ở trên màn ảnh nhìn cùng cabin trò chơi bên trong đùa thật không phải một cái khái niệm a, kém nhiều lắm, thật sự chưa đủ nhin a. Đúng vậy a, Đề cử hay là trước đường nhìn trực tiếp, chất lượng hình ảnh cùng thể nghiệm cùng cabin trò chơi khác biệt một trời một vực, hơn nữa còn sẽ bị tỉ đấu. A, -a, -a, -a, a nhanh lên bán a, -a, -a, -a, -a Các người chơi đều gấp, tác luận đặc ngươi mẹ nó ngược lại là nhanh lên bán a. Thật sự không nhịn được. Nếu như không có thí chơi qua con tốt, thí chơi qua sau đó, các người chơi đều bị thần bí hải vực chi tiết đến mức tận cùng hình ảnh cho rung động, chính xác so bây giờ trên thị trường bất luận cái gì vừa giờ trò chơi hình ảnh cũng cao hơn, Âu Mỹ đại hán mới nhất đại tắc cũng không tốt làm cho. Hơn nữa tại ưu thời điểm, các người chơi cơ bản bản thượng là toàn trình đắm chìm trong đó, hoàn cảnh trung quanh, quang ảnh, nhân vật chi gian lưu sướng tự nhiên đối thoại, ngôi thứ nhất đại nhập cảm, cơ hội có thể xem nhẹ trò chơi vui năm. Những yếu tố này tất cả đều như người chơi cảm giác mình giống như là đang thưởng thức một bộ phim mùa dạ học chuẩn xác hơn nói, so điện ảnh còn muốn càng để cho người say mê. Bởi vì xem phim thời điểm, người chơi toàn chỉnh cũng là người đứng xem, mà ở thần bí hải vực trong trò chơi, người chơi nhưng là phụ thân đến rồi nhân vật chính trên thân toàn chỉnh lấy thị giác thứ nhất tham dự. Ngoài ra, ở trong game cũng không phải toàn chỉnh thị giác thứ nhất, tại một chút mấu chốt tình tiết, ông tính sẽ vừa đúng mà hoán đổi, giống như là điện ảnh mở dạng, thông qua vừa đúng phân tính, quan ảnh cùng lời kịch, đem người vật tính cách, quan hệ, đặc chất biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Loại này ông tính hoán đổi lưu loát lại tự nhiên, nhờ người chơi không tự chủ tại ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba bên trong tự do chuyển đổi. Hơn nữa, rất xem thêm Lâm Tuyết chuyển trực tiếp người xem cũng cùng Lâm Tuyết đưa ra thắc mắc giống vậy, trò chơi này lỏa điễm đâu? Rất nhiều người chỉ là thí chơi mở màn nửa bộ phần trước, chỉ có trên biển cùng cô nhi viện hai cái chẳng cảnh, còn tưởng rằng thí chơi bản nội dung tương đối ít, cho nên không cần lỏa đỉnh, nhưng nhìn Lâm Tuyết chuyển trực tiếp người chơi đều biết, không chỉ có là phía trước không có lỏa điễm, đằng sau cũng không có a. Tất cả trang cảnh hoán đổi tất cả đều là hoàn toàn không khế hở, làm cho người ấn tượng khắc sâu nhất đúng là từ cô nhi viện vào ngục, Âu niên đến trưởng thành nạt thản mặt của lô biến hóa, hai cái chẳng cảnh ở giữa căn bản cũng không có bất kỳ cách chờ. Các cửa ải cùng cửa ải ở giữa thường thường là các đức, các người chơi đến mỗi một cái mới chẳng cảnh, đang học đầu sau đó chọn lưu trữ lần sau tiếp tục nhưng thần bí hải vực không giống nhau, rất nhiều tại cửa hàng trải nghiệm thí chơi người chơi một bên chơi một bên buồn bực, này cũng bao giờ, tại sao còn không tìm được lưu trữ điểm đâu. Thần bí hải vực kịch bản tính liên quan thật sự là quá tốt, thậm chí rất nhiều người chơi hoàn toàn quên đi thời gian, cái trước chẳng cảnh vừa mới kết thúc, cái tiếp theo chẳng cảnh cũng đã bắt đầu. Ma ơi, trần mạch đây là dùng cái gì hắc khoa kìa, toàn trình không loài Đây không phải là rất nhiều trò chơi đều dùng qua bản đồ lớn không có khe hở đối đi. Không giống nhau à. Những cái kia bản đồ lớn không có khe hở nối tiếp trò chơi là cái gì chất lượng hình ảnh? Thần bí hải vực lại là cái gì chất lượng hình ảnh? Có thể so sánh sao? Đúng à, những cái kia làm không có khe hở nối tiếp bản đồ bao nhiêu đều hy sinh trò chơi hình ảnh, nhưng mà thần bí hải vực thế, nhưng là so bây giờ trên thị trường giờ ưu hình ảnh chất lượng tất cả đều cao hơn một cái cấp bậc a. Phía trước rất nhiều khẳng định thần bí hải vực có thể là độc đầu hải vực nhà thiết kế nhóm, cũng cảm giác có chút khuôn mặt đau. Mặt mũi này quất đến quá Dựa theo những người này nguyên bản suy đoán Thần bí hải vực vì đề thăng chất lượng hình ảnh tất nhiên là tập trung cabin trò chơi tính năng đi xử lý một cái tiểu con tạp, như vậy cửa ải tài nguyên tất nhiên muốn nhiều lần tăng thêm, loại điền đầu vật này là khẳng định muốn làm, đơn giản chính là dùng cái gì hình thức làm lại càng dễ nhượng người chơi tiếp nhận mà thôi. Có thể cho chơi vừa ra tới, căn bản liền một cái loại đỉnh đầu cũng không có a. 723 thứ 730 chương chẳng cảnh nghệ thuật ba canh rất nhiều khuôn mặt đều bị quất xưng nhà thiết kế nhóm đang nhìn một chút trực tiếp sau đó, rất nhanh liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không có khả năng không có điện, chỉ bất quá mạch dùng vô xảo diệu thủ đoạn đem lỏa điếng tất cả đều cho hắn nuốt. Tỷ như cô nhi viện vào ngục chẳng cảnh chuyển đổi, chính là thông qua hai huynh đệ một đoạn kia cỡ gở để hoàn thành. Tại phát ra cờ gở đồng thời, cabin trò chơi đã xóa bỏ cô nhi viện tuyệt đại đa số tài nguyên, cũng thêm lại ngục giam tài nguyên. Hơn nữa, ẩn tàng lỏa điếng thủ đoạn còn không chỉ là cờ gở cái này một loại biện pháp. Nạt thản nuôi cách một đoạn thời gian liền muốn kịch liệt mà đụng một lần môn, khả năng này là ở lỏa điếng bò qua một chỗ cầu nối xuống độ, khả năng này cũng là tại lỏa 6. Nếu như đem cờ G xem như duy nhất ẩn tàng loại định phương thức, như vậy các người chơi rất có thể sẽ phát giác, mỗi đổi một lần trạng cảnh liền truyền bá một đoạn cỡ G, cái kia ý đồ cũng quá rõ ràng. Trần Mạch thông qua rất nhiều loại bất đồng phương thức xử lý xong cabin trò chơi bên trong trước đây tài nguyên, đồng thời dự tăng thêm liếu chi sau cửa ải tài nguyên, nhường vở giờ cabin trò chơi từ đầu đến cuối đều có thể lấy tối cao tính năng vận hành một cái tiểu con tạp, đồng thời lại để cho các người chơi từ đầu đến cuối đều có thể thu được liên tục trò chơi thể nghiệm. Rất nhiều nhà thiết kế cũng không thể không thừa nhận, đây thật là một có thể sưng thiên tại sáng ý. Không nói đến những người khác có thể hay không nghĩ đến cái này ý tưởng. Dù trong nghĩ tới, cũng chưa chắc liền có thể làm được. Bởi vì này phải vô cùng cường đại kịch bản lực khống chế cùng tự hủy kế hoạch năng lực, nhất thiết phải không để lại dấu vết đem số lượng đông đảo tiểu quan tạp dùng đủ loại phương thức cho sâu chuối tiếp đi ra. Hơn nữa, đây là chỉ có thần bí hải vực mới có thể sử dụng một loại thiết kế, bởi vì nó là điện ảnh thức tuyến ba thể nghiệm. Rất nhiều khai phong thế giới trò chơi là không thể nào dùng loại thủ pháp này, nhưng thần bí hải vực không có những cái kia phức tạp chi nhánh cùng cao độ tự do, nó cũng chỉ có một đầu cố sự tuyến, cho nên đối với tiết tấu trưởng không có thể làm được trình độ phong tạo cực. Theo lý thuyết Loại thủ pháp này cùng thần bí hải vực là lẫn nhau thành tựu quan hệ, cao chất lượng hình ảnh ra đặc khác biệt không loa điện thiết kế, nhường thần bí hải vực làm được điện ảnh hóa du hí kịch tự hạng. 6. Nạt Thản cầm trong tay liên quan tới Malaysia A thuyền đắm tư liệu thả lại ngư tủ, tiếp đó đứng dậy. Ông tính góc nhìn kéo vào, Lâm Tiết lần nữa thu được nạt Thản quyền thống chế. Ta còn muốn đi mới vừa đáy biển xem, còn có thể đi không? Đáy biển thật sinh được a. Lâm Tiết còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, phía trước dưới đáy biển vớt thuyền đắm thời điểm, nàng có chút mê muội. Dưới nước màu u lam tầm mắt, nham thạch, cây rong, cá, tiếng hít thở của mình, vô tuyến điện nói chìm tới đáy hàng dương 6. Dùng xe kéo câu kéo lên hàng dương lúc, nhất thiết phải lôi kéo dây thử cuốn quanh một tuần mới có thể phụ lên, chi tiết này cũng nhượng Lâm Tuyết cảm thấy vô cùng thú vị. Mặc dù Lâm Tuyết không có thật sự thử qua lặn xuống nước, nhưng đoạn kịch bản này lại làm cho nàng cảm thấy lặn xuống nước liền hẳn là dáng vẻ như vậy. Lúc này Nạn thẳng cũng tại trong nhà. Lâm Tuyết đứng dậy, xem xét Nạn Thản nhà cấu tạo. Lúc này Nạn Thản vị trí là trong nhà lầu logac, đập vào mắt có thể đạt được khắp nơi đều là lùng tung kia tạp vật, nhưng là không tính lộn xộn, nhìn đúng là một cái nhà mạo hiểm phòng chứa đồ vốn có bộ dáng. Lâm Tuyết tò mò bốn phía đi lại, Cầm lấy trên mặt bàn cùng trong hộp tủ tác phẩm nghệ thuật cẩn thận chu đáo lấy, ba đầu sáu tay Phật tượng, kim loại đầu lâu. Tại nước Đức tàu ngầm bên trên tìm được Tây Ban Nha ngân tệ. Nhiều năm trước cùng Tô Lợi Văn, Helene Nạ chủ hành trung, còn có nhiều năm trước trong tủ tìm được thánh địch tư mã tư giá chữ thập. Rõ ràng, đây đều là nạt thản đồ cắt giữ. Thậm chí còn cầm lấy súng đồ chơi, tại trên gác xếp tiến hành một lần game bắn súng. Thằng đến lễ Lệ Nạ dưới lầu kêu gọi có chút lưu luyến mà xuống lầu. Đầu tiên là phòng ngủ, có chút lộn xộn. Quần áo bị tùy chất tại trên ghế. Sách trên bàn bốn cũng không có chất đống rất chỉnh tề. Bất Quá Lâm Tuyết lại cảm thấy cảnh tượng như thế này sinh hoạt khí tức rất đậm, thật tốt mà biểu hiện ra nạt thản cưới sau trạng thái. Nếu như chàng cảnh này sạch sẽ giống là định cư ở thành, đó mới là không chân thật. Xuống thang lầu quá trình bên trong, Lâm Tuyết còn cố ý nhìn một chút trên vách tường vẽ, có mấy chương nạt thản cùng lễ chụp ảnh chung, còn có một số phong cảnh chiếu. Nạt thản đi tới tủ lạnh cầm một bình đồ uống, vừa uống vừa cùng lễ nói chuyện phiếm. Trên giá sách hưởng để nhàn thư giãn nhạc, đèn hoàng hôn tia sáng làm cho cả chẳng cảnh lộ ra rất ấm áp. Lễ nạ ngồi ở trên ghế salon đang tại trong máy vi tính sách tay viết bản thảo. Nật Thản bưng bát đi tới Hễ Lệ Na bên cạnh, mà lúc này Hễ Lệ Na vừa mới đem hoàn thành công tác, như chút được gánh nặng đem laptop đặt ở trên bàn trà, từ trong sâm trong tay tiếp nhận bữa tối. Ông Kính dừng lại tại trước sofa phòng, Nật Thản cùng Hễ Lệ Na vừa ăn cơm vừa tán gấu. Cho chuyện một chút, liền Hàn Huyên tới trò chơi video game phía trên. A, trong này còn có thể chơi trò chơi video game đâu. Cái gì trò chơi video game a? Lâm Tuyết đang buồn bực đâu, liền thấy ông Kính nhắc chuyện, trong tầm hình ra hiện liêu nhất đại sớt 6 Cái quảng cáo này cắm vào thật lúc không có một chút phòng bị a. Ghi vào trò chơi xem xét, Lâm Tuyết một bước. Phượng Lạm Tỳ Bất. Nguyên tắc bên trong trò chơi là cầu nghi ngờ lang, mà chân mạch nhưng là vô cùng ác thú vị đổi thành tự mình tới đến thế giới này phía sau làm đệ nhất trò chơi, Phượng Lạm Tỳ Bất. Hừ, nạt thằng ngươi lần này thế, nhưng là tìm đúng người, ta nhất định sẽ giúp ngươi vượt qua lão bà của ngươi Ly Chép, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tuyết lòng tin tràn đầy, nàng phía trước liền chơi qua Phượng Lạm Tỳ sau đó lại chịu đựng đảo cầu lễ, đối với cái này loại trò chơi nhỏ lại một loại mê chi tự tin. Nhưng mà nàng thành tích tốt nhất cũng vẹn vẹn như ngừng lại 35 mà thôi 6. Đang nhìn Elena điểm cao nhất, làm cho người khiếp sợ 360 phân. Lâm tuyết chửi bậy đạo, đi mội tử, ta xem như biết người mỗi ngày không có chuyện làm đều ở đây nhà chơi gì, làm cho người ngã tở. Làm gì nghĩ của mỗi ngày chơi game đâu, là nam nhân không dễ chơi A vẫn là tư cách bản chủ nghĩa sinh hoạt không đủ mục nát. Mưa đạn nhau nhau phản chửi bậy, dù cả gì ngươi còn có mặt mũi nói người khác, 6. Mà châu chắc lúc này đang xem phong cảnh. Dưới núi chính là sắp cử hành đấu giá hội hào trạch, đủ loại màu sắc xe sang trọng đậu đầy tiền viện, người mặc lễ phục thân sĩ cùng các quý phụ top 5 top 3 mà cầm rượu đỏ đang tán gẫu. Mầu nâu nhạc lóc nhà cùng tràn ngập tiểu dáng châu Âu phong cách hào trạch nhìn đã có thời gian rất lâu lịch sử, có thể tham gia lần hội đấu giá này nhân không phú thì quý. Trên núi là cái nào đó kiến trúc chủ đạo di tích, nghiện tổn thương bằng đá trên kiến trúc bò đầy dây leo thực vật, dưới chân cỏ xanh theo gió nhẹ phiêu diêu, hồ điệp bay múa, ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong núi hót, dễ nghe êm tai. Nơi xa, vách núi phản chiếu ở trong nước. Thiên hải tại đường chân trời chỗ giao hội, mây nhàn nhạt hạ vì toàn bộ tráng cảnh lồng lên một tầng sắc địa ấm, đẹp không sao tả xiết. Châu chắc đều bước bất động chân. Cảm giác tráng cảnh này trực tiếp có thể đem ra làm thư giãn mô thức à, tại loại này tráng cảnh làm một cái ghế nằm, phơi nắng thái dương, thoải mái à. Châu chắc cảm khái nói. Trên màn đạn, đủ loại 666 đã xuất bình. Chất lượng hình ảnh nổ tung. Mụ mụ, ta muốn mua vỏ giờ cabin cho chơi. Du lịch dùng. Cái này trang trí quá nguy bức. Không hổ là lôi đỉnh lẫn nhau ngu, tráng cảnh tuyệt. Âm thanh cũng hoàn mỹ à. Rất khó tưởng tượng tại cabin trò chơi bên trong thể nghiệm lại là bộ dáng gì. Rất muốn ở nơi này bên vách núi nhắn lại tuyệt cảnh. 724 thứ 731 chương lúng túng thất lạc bảo tàng trò chơi 4 canh dạ bằng lúc này, nhưng là có chút luống cuống tay chân. Mặc dù hắn bây giờ là mỹ thuật tổ một thành viên, nhưng là còn không có chân chính lãnh hội trò chơi này. Hao hết chắc chờ tìm được hai Fuji mộ huyệt, lại đi tới Thánh Địch Tư Mã Tư đại giáo đường phía dưới trong sân động, còn thuận tiện từ lòng đất nghe trộm rồi một lần lẹp cùng nạp cung Ân Tư mật nói chuyện. Giải khai vô số câu đố sau đó, rốt cuộc đã tới cuối cùng lòng đất đại điện. Nhưng mà giống như nội dung cốt truyện điện ảnh một dạng, nhân vật chính vừa mới giải khai câu đố, nhân vật phản diện đã đến 6. Nạt than lực thi tiểu kế, nhường lính đánh thuê lấy xuống trên bản cân giá chữa thập kích phát cơ quan, toàn bộ đại điện lòng đất trong nháy mắt sụp đổ. Hết thể đều đang kịch liệt sụp đổ bên trong, các lính đánh thuê tại đối diện điên cùng xạ kích, giả bằng trốn ở công sự che chắn phía sau, tại trong mưa bom báo đạn run lầy bảy. Bắt lấy sàn nhà, sàn nhà sập. Bắt lấy thạch trụ treo lên trên, thạch trụ sập. Cùng lính đánh thuê bắn nhau, đỉnh sập. Lại bắt một cây trụ, bị lưu đạn nổ một chút, lại sập. Giả băng đều không còn gì để nói, ngươi mẹ nó không phải là một cái nhà thám hiểm sao. Như thế nào cảm giác là phá rỡ đội đâu. Đi đến đâu liền sập đến đâu, thật tốt một cái di tích cổ tất cả đều bị ngươi phá hư xong. Khảo cổ hiệp hội đối với cái này biểu thị mãnh liệt khiến trách. 12. Mặc dù đang thí chơi trong lúc đó có rất nhiều tư liệu chảy ra, nhưng các người chơi nhiệt huyết chẳng nhưng không có suy yếu, ngược lại càng thêm tăng vọng. Chủ yếu vẫn là bởi vì thế chơi bản đường những cái kia muốn mua hoặc không muốn mua thần bí Hải vực các người chơi tất cả đều cảm nhận được trò chơi này nếu tạc thiên hình ảnh cùng đắm chìm cảm giác tại sao cái này bất luận có nhiều hơn nữa kịch bản chạy ra đều chỉ sẽ để cho các người chơi muốn chơi dục vọng trở nên càng thêm mới liệt 7 22 ngày thần bí Hải vực chính thức bán trò chơi này con số bản giá bán là 1880 hầuu Mỹ khu vực giá bán là 360m cái giá tiền này tại vợ giờ trong trò chơi xem như đã trên trung đẳng tiêu chuẩn so với trò chơi phẩm chất mà nói đã là vô cùng lương tâm trên mạch đoạn chương cẩu nhỏ nhoi chủ đề đã bị thảo luận ròng rã một tuần, các người chơi cũng đều sớm đã kìm nén không được mình muốn mua mua mua nhiệt tình. Thần bí hải vừa bán, có mua hay không? Đều sớm mua, còn phải hỏi. A. Xác định không quan sát một chút lại nói sao? Hơn 1000 khối đầu 6. Còn quan sát cái gì a? Thí chơi cũng đã lãnh hội trò chơi hình ảnh, phía sau bộ phận chỉ có thể tốt hơn tuyệt đối sẽ không càng kém. Lại nói, rất nhiều chủ bá đã cố ý chạy cửa hàng trải nghiệm đem nội dung cốt truyện phía sau đạt thông, nội dung trò chơi quá phong phú, Thí chơi bộ phận kia mới vẹn vẹn không đến 1 phần 10 nội dung a. Phương phú như vậy nội dung, bán ngươi 1880, đắc không? Lại nói, trò chơi này là đương chi không thẹn trước mắt hình ảnh tốt nhất vở giờ trò chơi, tuyệt đối thân lâm kỳ cảnh, phần độc nhất ta. Đúng vậy à, hoa 1880, còn có thể đi Scotland, Madagascar du lịch, còn có tặng kèm cái căn phòng lớn, lão bà cùng nữ nhi, còn có cái gì không biết đủ. Nhưng mà cũng không thể trong nhà mình muốn làm gì thì làm, nếu như có thể mà nói, một vạn tám cũng đáng a. Trên lầu ngươi thanh tỉnh một điểm. Nghĩ gì đây? Chính xác, hình ảnh là thần bí hải vực lớn nhất mảnh khẽ, mà vẹn vẹn hình ảnh một hạng này cũng đủ để cho rất nhiều người chơi xuất tiền túi. Đối với vợ giờ trò chơi người chơi tới nói, 1880 giá cả cũng không tính quý, mấu chốt là nhìn trò chơi bản thân phẩm chất như thế nào. Mà thần bí hải vực thì chơi, đã đã chứng minh nó phẩm chất viễn siêu cái giá tiền này. Trò chơi thiết kế là một cái huyền diệu khó giải thích đồ vật, đồng dạng động cơ, đồng dạng kỹ thuật, đồng dạng mỹ thuật, nhưng bởi vì nhà vẽ tiểu khác biệt, làm ra đồ vật có thể là chân tu mỹ vị, cũng có khả năng là một đống liệu. Rõ ràng, thần bí hải vực chính là chân tu mỹ vị bên trong bề ngoài dễ nhìn tới cực điểm cái kia một loại. 6 Một tuần trước bị đoạn trương cầu chân mạch tức giận đến suýt chút nữa xóa hữu Gia Tống cũng không có thật sự xóa trò chơi, ngược lại là trước tiên liền mua thần bí hải vực. Ngược lại 6. Không hài lòng, chỉ cần trò chơi thời gian tương đối ngắn, liền có thể lui khoản. Lao Tống tự đủ. hắn rất nhanh liền quên đi không thích lúc trước, tiến vào thần bí hải vực trong thế giới chiến đấu anh dũng đi. 6. Chính thức bán phía sau, trên internet liên quan tới thần bí hải vực thảo luận lại lần nữa nên đón một cái cao phong. Mà trò chơi cũng không thể tránh mà bị lấy ra cùng thất lạc bảo tàng điện ảnh bản lãng sự so sánh, tương đối kết quả là 6. Cái này mẹ nó đánh thắng thất lạc bảo tàng điện ảnh A. Đương nhiên, trò chơi cùng điện ảnh phải không cùng nghệ thuật vật dẫn, rất khó dùng cùng một loại tiêu chuẩn để cân nhắc, nhưng cũng chỉ là từ cố sự tính chất phương diện để cân nhắc, thần bí hải vực cũng so thất lạc bảo tàng xuất sắc hơn hơn. Tư kịch bản tiết tấu đi lên nói, thần bí hải vực cùng điện ảnh bản thất lạc bảo tàng tiết tấu đều rất nhanh, nhưng dù sao điện ảnh chỉ có hơn 2 giờ, mà thần bí hải vực toàn bộ trò chơi quá trình nhưng là muốn vài ngày mới có thể thông quan. Thời gian càng dài, nội dung phong phú hơn, có thể dung nạp kịch bản nội dung cũng liền càng nhiều. Tại thất lạc bảo tàng bên trong, nhân vật chính một đoàn người vẫn luôn tại ngựa không ngừng câu tìm bảo tàng. Cảm tình hí kịch cũng chỉ có nam nữ nhân vật chính một đoạn ngắn, vốn là cái này không có gì, bắp giang điện ảnh đi, nhưng cùng thần bí hải vực so sánh, ở phương diện này thế yếu lập tức liền nổi bật đi ra. Tại thần bí hải vực bên trong, cương điệu Miêu Tản nạt sạn cùng nệ lệ nạt cảm tình, bao quát sau khi cưới sinh hoạt, cảm tình xuất hiện với rách, rắt tay vượt qua nan quăng, cuối cùng tu thành chính quả, nhường nạt sạn nhân vật hình tượng càng thêm đầy đạn, không còn là truyền thống bắp trong phim ảnh bình hóa mạo hiểm gia, mà là đã biến thành một cái người có máu có thịt. Mà ở mạo hiểm chủ đề bên trên, thần bí vực giải thích so thất lạc bảo tàng điện ảnh còn muốn tốt hơn. Thần bí hải vực bên trong có leo núi, có lặn vào, có xuống chiến, có đua xe truy đuổi, có lái khoái đỉnh 6. Đang chơi đùa thần bí hải vực sau đó, lại trái lại thất lạc bảo tàng thị bản, giống như ngược lại trở nên bình thường. Trang diện không bằng thần bí hải vực lớn a. Phía trước không có thần bí hải vực so sánh, tất cả mọi người còn cảm thấy thất lạc bảo tàng cũng đã là cảnh tượng hình tráng, nhưng nhìn thấy thần bí hải vực sau đó, ngược lại cảm thấy thất lạc bảo tàng giống như là tiểu đà tiểu não. Từ trên tấm hình tới nói, thần bí vực mặc dù là trò chơi, nhưng chất lượng hình ảnh lại hoàn toàn không tại được ảnh, tại nhân vật lới kịch, biểu diễn phân tính các phương diện, cũng tất cả đều là tinh phẩm điện ảnh mới có thể có tiêu chuẩn. Huong Chi, thần bí hải vực làm một tiểu vở trò chơi, là một loại đắm chìm thức thể nghiệm, bất luận là leo núi, chiến đấu vẫn là tìm ra lời giải, tất cả đều là từ người chơi tự mình hoàn thành, đối với kịch bản tham dự độ so điện ảnh cần phải cao hơn. Vừa so sánh như vậy, rất nhiều người đối với ga nghiên cứu thất lạc bảo tàng trò chơi bản liền vô cùng lo lắng. Cảm giác thất lạc bảo tàng muốn gg, điện ảnh bản đều bị thần bí hải vực cho đánh thắng, trò chơi bản còn thế nào hơn a? Đúng vậy à, trước đây mục tiêu là có thể hoàn xuất hiện lại trong phim ảnh cho cho là được rồi. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn mịn xuất hiện lại cũng không sánh bằng thần bí hải vực ca 6 Ngày mai sẽ mở ra thị chơi, có hay không nước ngoài bằng hữu đi cho thất lạc bảo tàng trò chơi bán trước hương. An dưa quần chúng gõ bát ôm hàng tốt hí kịch, hy vọng thất lạc bảo tàng trò chơi bạn có thể đánh mặt của ta à. Ga bây giờ chắc chắn rất giận, dựa vào cái gì ngươi không mua điện ảnh bản quyền, làm so với ta muộn, làm xong so sớm hơn ta, làm ra phẩm chất so với ta cao nhất mục tiêu còn cao hơn. Còn cho không cho người ta đường sống A 725 thứ 732 chương thất lạc bảo tàng bán kéo dài thời hạn canh 1723 ngày, thất lạc bảo tàng trò chơi bản cũng không có giống rất nhiều người chơi ngờ tới bên trong một dạng vé phiếu, mà là đúng giờ mở ra thì chơi. Ga tại Âu Mỹ khu vực có mấy nhà cửa hàng trải nghiệm, một chút người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng đều tại cabin trò chơi bên trong sớm thu được đặt mua, thì chơi tư cách, quốc nội người chơi liền không có cách nào tham dự. Cái này cũng bình thường, trò chơi không biên giới, nhưng nhà thiết kế có cố tình chèn mạch làm trò chơi mới, không phải cũng là trước tiên chiếu cố quốc nội người chơi sao? Tuy quốc nội người chơi không chơi được, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không chú ý. Rất nhiều Âu Mỹ địa khu du học sinh, Hoa Tiểu vô cùng tích cực chạy đến ga cửa hàng trải nghiệm bên trong đi thử chơi, vì quốc nội các người chơi mang đến liên quan tới thất lạc bảo tàng ưu trực tiếp thông tin. Đồng thời, nước ngoài trang web video bên trên cũng ra hiện liệu nhất chút liên quan tới thất lạc bảo tàng thí chơi video, bị một chút nhiệt tâm người chơi vận chuyển đến rồi quốc nội. Nguyên bản thí chơi thời gian là 7/23 ngày, mà chính thức bán thời gian là 8/1 ngày. Nhưng ở mở ra thí chơi 3 ngày sau, ga đột nhiên tuyên bố, thất lạc bảo tàng bán thời gian đem kéo dài thời hạn, dự tính kéo dài thời hạn đến 9 nguyệt. Đối với cái này lần nhảy phiếu Các người chơi cũng không có thật bất ngờ, ngược lại cảm thấy đây là đang hợp tình lý. Nguyên nhân rất đơn giản, từ thí chơi bản đến xem, trò chơi này cùng thần bí hải vượt so sánh căn bản là không có gì sức cạnh tranh. Các người chơi không chỉ có không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại còn có chút cười trên nôi đau của người khác. Ha ha ha chết cười ta, ga thật vất vả dựa theo bình thường tiến độ làm được một trò chơi, kết quả hay là muốn bị thúc ép kéo dài thời hạn sửa chữa, đau lòng à. Đúng vậy à. Nếu như theo trước đó ga tiêu chuẩn đến xem, Thất Lạc Bảo Tàng đã coi như là phẩm chất rất cao hải ự, không, có gì không giải thích được bố, hình ảnh cũng rất tốt, nhưng người nào để nó xui xẻo đụng vào thần bí hải vực. Ai, nếu như Thất Lạc Bảo Tàng bội sáng tuyến, thậm chí cùng điện ảnh cùng thời kỳ thượng tuyến mà nói, vậy cái này trò chơi chính xác có thể bán chạy, nhưng là bây giờ thần bí hải vực châu ngọc ở phía trước, còn có cái kia ban đại đầu sẽ tiêu 2000 khối tiền mua Thất Lạc Bảo Tàng. Thất Lạc Bảo Tàng trò chơi bản phẩm chất như thế nào? Tại rất nhiều người chơi thí chơi sau đó, rất nhanh liền có kết luận. Phẩm chất không tệ. Tôi hơn mà xuất hiện lại trong điện ảnh nội dung, còn gia nhập rất nhiều nguyên tắc bên trong mở rộng tình tiết, đơn thuần lấy điện ảnh cải biên này dù tiêu chuẩn đến xem, xem như vô cùng thành công. Nhưng cùng thần bí hải vượt so sánh, đủ loại vấn đề lập tức liền nổi bật đi ra. Đầu tiên là kịch bản phương diện. Thất lạc bảo tàng trò chơi là lấy nguyên tắc cùng nội dung cốt truyện điện ảnh làm bản gốc, lại hơi có mở rộng. Dạng này quả thật có thể hấp dẫn thất lạc bảo tàng fan luột, nhưng vấn đề ở chỗ, tuyệt đại đa số người cũng đã nhìn qua điện ảnh, bản đã đã mất đi lo lắng. Những cái kia đảo ngược, chốt tình tiết cùng cuối cùng cục, các người chơi đang xem phim thời điểm đã lẫng hội, đã mất đi rất nhiều thần truyền cho nên có chút bình thản không có gì lạ. Đồng thời, thất lạc bảo tàng kịch bản tiết tấu cùng thần bí hải vực xoa so ra, có tương đối rõ ràng tiết tấu mất cân bằng. Thất lạc bảo tàng điện ảnh bản thời gian vẹn vẹn hai cái tiếng đồng hồ hơn, nội dung nhiều như vậy, mà ưu toàn bộ dạo chơi thời gian có thể muốn để thăng gấp mấy lần. Đương nhiên, có thể ở trong game tăng thêm đủ loại tìm ra lời giải cửa ải, phức tạp leo trèo, nhưng dù thế nào thêm, kịch bản thời gian ngắn vẫn như cũng là cái không may. Cho nên, người thiết kế chỉ có thể kéo dài cái bản, hoặc tăng thêm một chút chi nhánh, nhưng như vậy thì nhượng kịch bản đã mất đi điện ảnh chặt chẽ cảm giác mà ở trò chơi cách chơi phương diện, người chơi chửi bậy nhiều nhất chỗ chính là như thế nào nhiều như vậy loa đi bài. Kỳ thực trên một điểm này Thất Lạc Bảo Tàng rất ưu ủng, loa đỉnh đầu cũng không phải chỉ có nó làm, rất nhiều khách trò chơi cũng làm a. Hoán đổi trang cảnh thời điểm làm xinh đẹp loa điền giới diện, sau đó lại viết vài câu cách chơi nhắc nhở cùng đủ loại tìm, đây không phải rất thường gặp cách làm sao. Huống chi, Thất Lạc Bảo Tàng còn cố ý tính nhắm vào có thể làm ưu hóa, mỗi lần đọc đầu thời gian cũng chỉ 5-8 giây liền có thể hoàn thành, tại người thiết kế xem ra, đây đã là vô cùng vô cùng ngắn ngủi thời gian. Nhưng mà, các người chơi cũng không cho rằng như vậy đang chơi đùa thần bí hải vực toàn trình không lòa điên hắc khoa kỹ sau đó, cái này 58 giây đọc đầu thời gian thật sự là quá dài lâu. Hơn nữa, coi như thời gian này lại có lại ngắn cũng vô dụng, đọc đầu chuyện này kỳ thực không ở chỗ giải ngắn, chủ yếu là sẽ phá hư nhà chơi trò chơi thể nghiệm, nhưng nhà chơi cảm xúc sinh ra gián đoạn. Một giây trước nhân vật chính vừa mới rơi xuống nước mất đi ý thức, người chơi còn đắm chìm tại sầu não cùng trong bi thống, kết quả một giây sau, xuất hiện trước mắt một cái to lớn loại điên đầu, lập tức cựu giả vai diễn 6. Còn có chính là, hình ảnh không bằng thần bí hải vực. Tuy trò chơi là một cái tính tổng hợp tác phẩm nghệ thuật, nhưng rất rõ ràng Tại mạo hiểm loại trong trò chơi, hình ảnh chính là khâu trọng yếu nhất, trực tiếp quyết định yếu bị ngoài. Kỳ thực thất lạc bảo tàng xuất hiện ở version trong trò chơi xem như rất tốt, nhưng mấu chốt nhìn cùng Ai so, cùng thân bí hải vực so sánh, dù chỉ là kém một chút, các người chơi cũng sẽ vô cùng bén ngại cảm giác được. Còn có mấu chốt nhất một điểm, kích động tràng cảnh thiếu, cách chơi không đủ lớn gan. Điểm ấy ngược lại không vẹn vẹn thất lạc bảo tàng ưu vấn đề, kỳ thực điện ảnh cũng giống như vậy. Tại thất lạc bảo tàng trong phim ảnh, kỳ thực toàn bộ hành trình kích động diện cũng không tính là quá nhiều, vẫn là lấy tầm bảo, tìm ra lời giải làm chủ chỉ là thường thức tính chất mà gia nhập một chút đua xe, bắn nhau phần diễn. Mà thất lạc bảo tàng trò chơi bản mặc dù đang những phương diện này làm tăng cường, nhưng cuối cùng vẫn là có chút bó tay bó chân. Nhưng thần bí hải vực thì lại khác, toàn trình đều tràn đầy số lớn đua xe, bắn nhau, nhà sụp đổ, vật lộn chờ diễn phần. Nhất là thứ 11 chương gần ngay trước mắt, nạt thẳng đầu tiên là đi tới một cái phồn hoa tiểu trấn, thể nghiệm một chút nam mỹ phong tình sau đó tiến vào các chủng, tìm ra lời giải, bỏ bánh răng, lục thân có trùng, phá dỡ, lại lần nữa tìm ra lời giải thu được manh mối cùng lính đánh thuê bắn nhau, đua xe, nhảy xe, kết đấu, bắn nhau 6. Ở nơi này đoạn khẩn trương kích thích đua xe hy kịch sau đó, thần bí hải vực chung kỳ kịch bạn cũng tiến nhập một cái tiểu cao phong. Nhưng mà tại thất lạc bảo tàng bên trong, loại này kịch bạn lại có vẻ vô cùng mập mờ, rất nhiều người chơi biểu thị, mặc dù là vở giờ mạo hiểm cho chơi, nhưng chơi lại luôn có chút buồn ngủ cảm giác, nhất là một loại đỉnh liền nghĩ lưu chưa ra khỏi. Âu Mỹ địa khu người chơi, rõ ràng cũng là đồng dạng cảm thụ. Đang chơi đùa thần bí hải vực sau đó mới thí chơi thất lạc bảo tàng, loại này chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, cho nên thí chơi trong lúc đó, thất lạc bảo tàng vậy mà có thể nói là xoa bình như nước thủy triều cũng không phải loại kia cái gì cũng sai xoa bình, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ tích lũy, các người chơi ý kiến cũng rất lớn, lần này thì chơi có thể nói hoàn toàn không có đưa đến vốn có hiệu quả, ngược lại ảnh hưởng thất lạc bảo tàng trò chơi bản danh tiếng. Rất nhiều người chơi đang chơi đùa sau đó đối với thất lạc bảo tàng đánh giá là, nói thật, làm được vẫn được, nhưng ta lựa chọn thần bí hải vực. Cũng chính bởi vì dạng này, ga chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà tuyên bố trò chơi kéo dài thời hạn bán, hy vọng có thể dùng thời gian một tháng đem trò chơi sửa chữa tốt hơn. Liên theo bây giờ người chơi phản hồi đến xem, nếu như đúng hạn bán mà nói, rất có thể sẽ thiệt tỏi lớn đặc biệt thua thiệt. Nhưng mà Kéo dài thời hạn bán liền có thể không lỗ sao? Rất nhiều người chơi đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. 726 thứ 733 chương kịch bản bổ tu cùng cabin trò chơi chủ đề canh hai lão tống lúc này đang tại thứ 11 chương trung tràn đầy châu Phi phong tình mộ tờ gia tư gia tiểu trấn phiên chợ bên trong đi dạo. Đối với người chơi khác tới nói, lúc này nặng trĩu có nhiệm vụ trên người, nhất định là phải gấp vội vã đến phiên chợ bên trong gắt trung tìm kiếm đồ mối, nhưng lão tống cũng không gấp gáp, hắn ngược lại là đối với cái trấn nhỏ này càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn phía trước lúc du lịch đi qua châu Phi, tại đi tới mộ tợ gia tư gia cửa ải sau đó Vẫn đều có một loại chuyển kiếp hảo giác, lần này tới đến tiên chợ, càng là cảm giác vô cùng thân thiết. Chợt nhìn mà nói, cái chấn nhỏ này chẳng cảnh thật đúng là vô cùng phong phú, cho nên Lao Tống cũng không khỏi tự chủ muốn ở bên trong đi loan quanh. Ở một cái cũ nát xe buýt bên cạnh, ba cái người da đen châu Phi đang vây quanh một đài động cơ xảy ra vấn đề bị tạm, đàm luận cái gì. Trung quanh xe tất cả đều là tương đối đời cũ ô tô, nhìn vô cùng có tuổi cảm giác, nhưng chính xác cùng châu Phi hiện trạng vô cùng rắn bảo. Nhất là một chiếc màu xanh lá cây giáp sắt trùng, nhường Lao Tống cảm thấy vô cùng thân thiết. Phiên chợ bên trong là rộn ràng đám người, còn có đủ loại bán hàng rong. Vật bán cũng là đủ loại. Có thương nhân đang tại từ trên xe ba gác hướng xuống chuyển báo tải, cũng không biết trang là mét vẫn là hạc. Phiên chợ ngay chính giữa là cái cửa hàng thịt, màu trắng gạch men sứ, quay thủy tinh đằng sau mang theo đủ loại gà nướng cùng loại thịt. Con rồi tại bốn phía ông ông chuyển, mặc dù có chút thất tâm, nhưng thịt màu sắc vẫn rất hảo, lão tổng báo đáp thần tình không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cửa hàng thịt trung ương lại cái đại lô tử, một cái nơi đó phụ nữ đang tại thành thạo điên môi xào thịt, cùng nồi sắt không chạm phát ra giòn vàng, lại thêm nướng thịt tứ tư, tư thành, dẫn tới đám người nhao nhao vây xem. Ven đường có đỉnh đầu sợi phụ nữ đang bán quả táo. Nạt Thản mua một cái, tại trên quần áo tùy tiện lau lau mà bắt đầu ăn. Nhường lao tống vô cùng ngạc như là, Nạt Thản đang ăn quả táo phía trước còn có thể nhìn kỹ một chút muốn cắn vị trí, mà cắn qua sau đó, quả táo tương ứng vị trí thật sự sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Theo lý thuyết, quả táo cũng không phải vô hạn ăn, ăn một miếng thiếu một miệng. Càng đi về phía trước, một cái tiểu tử đang tại cầm tiểu đao nghiêm túc thổi mạnh vài cá, tại hắn bên cạnh trong thùng nhưng là để đã phá tất cá. Nam tử bên cạnh trên bờ vai đứng một cái vô cùng khả hầu, lập tính trẻ con đại phát đi qua nó một chút. Kết quả Nạt vừa mới quay người, hồ hồ vậy mà nhảy lên bờ vai của hắn đem hánh quả táo đột đi. Lão Tống nhìn xem nhảy ra cấm ném uy thành lũ, một mặt mộp bức. Có hai người tại đỡ cái thang cho vách tường quét sơn, lão Tống có chút hiếu kỳ, dứt khoát đứng tại chỗ xem bọn hắn sơn tường. Kết quả, hai người kia lại còn thật sự đem trên tường soát đời sơn, tiếp đó lên đi. Đi tới góc phía trước hướng về phải rẽ ngang, có thể nhìn thấy một người phi thường xinh đẹp viễn cảnh. Tràn đầy châu phi phong tình khu kiến trúc, thanh thủy tươi tốt cây cối, núi xa xa phòng, cửa sông thuyền sáu. cũng cảm thấy cảm khái, tại phiên chợ bên trong đi dạo lâu như vậy, hắn vậy mà không có xuất ra một điểm khuyết điểm tới. Trong này tất cả bài biện, thậm chí liền quán nhỏ phía quần áo trên người cùng hàng hóa, tất cả đều cùng chân thật châu phi phong tình không khác chút nào. Lao Tống giữ một chút trò chơi tiến độ, từ cabin trò chơi bên trong lui ra. Đám đỡ ở bên trong, Lao Tống phát một cái tin tức, thần bí hải vực nhà thiết kế thật lợi hại. Mộ Tở Gia tư ra cái chấn nhỏ kia phiên trợ làm, quả thực là tuyệt. Rất nhanh liền có người hồi phục. Ha ha ha, Lao Tống ngươi cái này tiến độ không được a, mới chơi đến Mộ tờ Gia tư ra. Vậy khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút trò chơi này là ai làm, Trần Mã Đúng. Giống như nói trên nét tại tháp lâu cái khắc lan can nơi đó đứng 30 giây ngắm phong cảnh sẽ có một tận tượng thành tựu, các người đều lấy được không có. Lúc này mới cái nào đến đâu a, phía sau kích thích hơn. Ai, ta không có thể kịch thấu quá nhiều, ta chỉ có thể nói, thật sự nhìn thấy Lai Bá Tạn Nghị ạ Hải Tặc củ tổ tỷ ạ thời điểm, ta thật sự bị chấn động đến, đến rồi, cái loại cảm giác này, thật sự chính là gặp được một cái phủ bụi mấy trăm năm thất lạc chi thành, tiết độ làm bảo vệ giấy quả thực là vui ta. Nói thật, riêng này cái kiến trúc quy mô liền đã rất kinh người, hơn nữa chốt nhất là còn muốn làm ra loại này cổ xưa cảm giác, lục sắc thảm thực cùng sụp đổ kiến trúc cuốn giao cùng một chỗ. Này liền rất đáng sợ. Đối với còn có cái kia đoạn đua xe hy thuyết, ta đều kinh ngạc, cái này mẹ nó cũng được. Đây đã là so một chút phim hành động tráng diện còn muốn kích thích, không ngừng nhảy xe, truy đuổi, ta cảm giác trước kia sau khi cải trang xe tại quân dụng đều nhanh đụng vào trên mặt ta, kết quả cuối cùng bị Sơn Mộ Thần Sa kỹ năng xử lý, quả thực là này đến bạc a. Lao Tống khởi đầu, rất nhanh liền nổ ra số lớn lặn xuống nước các người chơi, tất cả đều đang thảo luận thần bí hải vực. Phải biết, trước đây thất lạc bảo tàng lúc chiếu phim, cũng không đạt tới cái này loại nhiệt độ a. Lão Tống đều cảm thấy, chính mình có thể muốn hóa thân thành một cái thần bí hải vực thôi. Cảm giác trò chơi này thật là muốn đem thám hiểm loại trò chơi cho làm đến cực hạn a. 6. Tại thần bí hải vực nhiệt tiêu đồng thời, sau này nghiên cứu phát minh kế hoạch cũng tại tiếp tục đang tiến hành. Kế hoạch sau này chủ yếu có 2 cái. Đầu tiên là lấy giờ lờ cờ hình thức đẩy ra thần bí hải vực trước 3 bộ tác phẩm, bao quát Đở Dịp thuyền trưởng bảo tàng, Nam dọc tứ hải, Đở Dịp thuyền trưởng âm lưu. Tại chân mạch chế luyện thần bí hải vực bên trong, ký thực đã chôn xuống rất nhiều liên quan tới trước 3 bộ phận kịch bản phụ những thứ này đều sẽ thành các người chơi mua mua mua trọng yếu động lực. Cái này 3 bộ phận tình tiết có thể tách ra mua, cũng có thể mua tập hợp tập hợp giá tiền là 3688, cách ra mua, tổng giá trị so với cái này tiền còn muốn quý không thiếu. Cái này định giá cùng kiếp trước so sánh rõ ràng nhất lại đã tiền, nhưng mấu chốt ở chỗ, cái này 3 bộ tập hợp nội dung trò chơi, đơn lấy ra một bộ nào tới nói kỳ thực cũng không thiếu, là một cái đơn độc trò chơi bán xong toàn bộ không có vấn đề. Hơn nữa, đây cũng không phải là cái gì cao thanh trọng chế bản, mà là bằng kỹ thuật mới toàn diện làm lại phiên bản, hình ảnh phẩm chất, cách chơi phương diện đều sẽ hướng mới nhất thần bí hải vực dựa sát vào. Có thể nói, cái này 4 bộ hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh thần bí hải vực. Người chơi tại chính thức lúc chơi đùa sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì niên đại cảm giác hoặc trong hình chênh lệnh. Đến nơi trước ba bộ cửa vào, ngoại trừ tại bắt đầu giới diện có thể trực tiếp tiến vào bên ngoài, người chơi còn có thể tại sân mộ, Nạt Thản lần thứ nhất gặp nhau lúc xem như cửa vào tiến vào. Sân mộ cùng Nạt Thản nhiều năm phía sau gặp lại, mà bên trong xâm hướng sơn mộ dạng thuật phía trước tại hương lớp buốt, sa mạc mạo hiểm cố sự, lúc này người chơi liền có thể đi vào thể nghiệm. Mặt khác, chính là lợi dụng thần bí hải thuật tài nguyên, vìเวอร์ the cabin trò chơi chế tác mới tinh chủ đề. Thần bí hải vực bên trong có rất nhiều có thể xưng tuyệt cảnh chỗ, tỉ như đáy biển, thuyền hàng bên trên, đấu giá hội hảo trại, Scotland núi tuyết, mộ tợa ra tư ra vùng bảo hoàng, phiên trợ, trên biển, lai bá tạ nỉ a, ai fuji bảo tàng thuyền các loại, cũng có rất nhiều ấm áp chỗ, tỉ như là nhà tầm nhà, chừng cuối bờ biển phòng nhỏ. Đương nhiên, nếu có người chơi ưa thích trọng khẩu vị chỗ, như vậy ngục giam, dưới mặt đất mộ huyệt, sơn động di tích này địa phương cũng là có thể đem ra làm chủ đề. 727 thứ 734 chương ven biển hảo trại ba canh trần mạch kế hoạch khai phát 10 loại chủ đề, mà khác chính là đem chừng cuối bên trong dịp gian phòng đơn độc lấy ra làm thành một cái độc lập đơn nguyên tặng cho mua thần bí hải vực các người chơi. Versus giờ cabin trò chơi chủ đề cùng máy tính chủ đề giống, chính là vừa đăng lục thời điểm thấy đại bối cảnh. Tại trong máy vi tính, chủ đề có thể vẹn vẹn một chương giấy dán tường động thái giấy dán tường tăng thêm mỗi người đều mang đặc sắc giới diện uy mà tại du hí kịch trong không quyền, chủ đề nhưng là một cái hoàn toàn độc lập trang cảnh. Mua sắm cabin trò chơi chủ đề phía sau, người chơi tiến vào cabin trò chơi đem tiến vào một cái đặc thù không gian, lại thông qua cái không gian này tiến vào bất đồng trò chơi. Mà cái không gian là có thể dùng phong cảnh bất đồng tới giả sức. Chuyên môn có một chút công ty, đến các nơi trên thế giới đi quay chụp một chút tuyệt cao phong cảnh, hoặc chế tác một chút đẹp mắt tràng cảnh chế tác thành cabin trò chơi chủ đề bán. Dù sao lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, rất nhiều người vẫn ưa thích đem mình cabin trò chơi tràng cảnh ăn mặc thật xinh đẹp. Chân mạch chọn lựa thần bí hải vực chủ đề cơ bản bản thượng cũng là một chút đặc biệt đẹp đẽ viễn cảnh, tỉ như chương thứ 12 ở trên biển tràng cảnh, biển cả là màu xanh biếc, như thủy tinh đồng dạng trong suốt trong suốt, trời xanh mây trắng giống như là tranh sơn dầu đồng dạng giàu có ý thơ. San sắt hòn đảo như như bạo điểm trên mặt biển, có bãi cát, có hang, có thanh thủy tươi tốt tự vẹn có thất lạc di tích. Tại tháp lâu tầng cao nhất trông về phía xa, hết thể chung quanh tất cả đều thu hết vào mắt, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa, cảnh tượng như thế này thế nhưng là phần độc nhất, bởi vì trải qua nghệ thuật khoa trương. Hiện thực chung như loại người này một ít dấu tích đến đảo nhỏ, có thể tuyệt đối là khó mà gặp. Chế tác những thứ này chủ đề cũng không khó, bởi vì tràng cảnh cũng là trong trò chơi có sẵn tràng cảnh, lấy ra sửa đổi một chút liền có thể dùng. Duy nhất cần đổi chính là thu nhỏ một chút quy mô, giảm xuống một chút cần cabin trò chơi tính năng, bằng không tăng thêm cái chủ đề giống tăng thêm trò chơi một dạng tốn sức sẽ không thích hợp. Hơn nữa, những thứ này chủ đề cũng có thể cầm tới làm thư giãn kiểu mỗ chẳng cảnh, nhiều người chơi có thể ở đây hảo hảo mà nghỉ ngơi. Chứ những thứ này ra chủ đề bên ngoài, Trần Mạch còn dự định vì người chơi chế tắt một cái tại VR cabin trò chơi bên trong nhà. Tương tự ý nghĩ, những thứ khác nhà thiết kế cũng đã từng trải qua, nhưng cho tới bây giờ, còn không có đặc biệt được hoan nên sản phẩm xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, làm chưa đủ tốt. Phải biết, trong thế giới song song trước mặt VR kỹ thuật cũng không có đạt đến loại kia hồn xuyên chân thực cảm giác, nó so Trần Mạch tiếp trước trình độ kỹ thuật cao, nhưng khoảng cách tiểu thuyết vong vũ bên trong loại kia tư tưởng còn kém xa lắm. Vì người chơi tại du hy kịch trong khoang thuyền chuẩn bị một cái hào trạch, điều này nghe qua đúng là là một cái khá vô cùng ý nghĩ, nhưng rất nhiều nhà thiết kế tại chính thức chế luyện thời điểm mới phát hiện có rất nhiều vấn đề. Cabin trò chơi bên trong chẳng cảnh trung quy là giả, các người chơi có thể tại du hí kịch trong khoang thuyền nhà bên trong xem tivi, nằm ghế sofa bốc em, nấu cơm, soi gương, thay quần áo 6. Nhưng cái này có một tiền đề, chính là tràng cảnh cực độ chân thực. Cực độ chân thực liền mang ý nghĩa cực cao đầu nhập. Nhất thiết phải làm cao tinh độ tràng cảnh, phức tạp nhân vật động tác, tràng cảnh qua lại xấu. Mà chút cũng là một chút công ty nhỏ không chịu nổi. Đối với công ty lớn mà nói, cũng muốn cân nhắc chế tác những vật này có thể hay không thu hồi chi phí. Các người chơi sẽ bỏ tiền mua vật giờ trò chơi, nhưng có rất ít người sẽ lấy ra giá tiền rất lớn mua một cái không có bất luận cái gì kịch bản chẳng cảnh. Trên thị trường cũng có một chút tương tự sản phẩm, nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là đi thấp chất giá thấp con đường, lấy chế tạo manh lưới làm chủ. Chế tác một cái phẩm chất không còn cao trong nhà chẳng cảnh, sau đó dùng khá là rẻ giá cả bán cho những cái kia cảm giác hứng thú người chơi nhất là nữ tính người chơi, duy trì sản phẩm lợi nhuận. Nhưng mà đối với Trần Mạch tới nói, không tồn tại đầu nhập vấn đề. Bởi vì này chút cũng là thần bí hải vực bên trong có sắn phế liệu, cũng không cần cân nhắc lợi nhuận vấn đề, farm là tại Lôi đỉnh Du hy kịch trên bình đại tiêu phí đạt đến nhất định ngạch độ người chơi, tất cả đều tiến đưa chính là. Tại thần bí hải vực trương cuối thì có dạng này một cái trắng cảnh, nặt thặn cùng nệ Lena định cư tại Hải Tân Hào trong nhà, vừa ra khỏi cửa chính là bãi cát, biển cả, bên cạnh là cây rửa cùng vách núi, bên cạnh còn có một cái phòng nhỏ chuyên môn dùng để phòng chứa đồ cùng phòng làm việc. Trên bờ cát có ghế nằm, có vóng, có một cỡ nhỏ cầu tàu, có thể bỏ neo du thuyền. Mà ở dịp nơi ở cũng có rất nhiều có thể tương tác đạo cụ, tỉ như guitar, quần áo Trò chơi video game cơ, album ảnh, máy ảnh, giá sách, mít còn có một con chó. Đương nhiên, đối với thần bí hải vực bên trong nguyên bản tràng cảnh, sẽ làm ra một chút sửa chữa. Đầu tiên là cắt giảm một chút tràng cảnh chúng qua tại sinh hoạt hóa bộ kiện, tỉ như tùy trô ném loạn quần áo, trên buồn rửa tay tạp vật các loại, dù sao nguyên tắc bên trong vì nổi bật sinh hoạt khí tức, đem nạt thản nhà làm được quá loạn. Thứ yếu là mới tăng thêm có thể tương tác đạo cụ. Tỷ Như, người chơi tại tủ quần áo bên cạnh có thể tự do thay đổi trang phục, có thể tại trước TV chơi sở bịt lên trò chơi, có thể lần xem album ảnh xem xét chính mình tại du hy kịch bên trong tiều đồ, có thể tại trên giá sách đọc qua ở trên mạng mua sách, có thể dùng mic dâu nghe ca nhạc, còn có thể cùng cầu cậu tương tác. Thậm chí những thứ này tương tác nội dung mở rộng ra, đều có thể làm thành một chút cỡ nhỏ trò chơi. Tỷ Như cùng cầu cầu tương tác, hoàn toàn có thể gia nhập vào cho ăn, tắm đúng rửa, kéo mau, huấn luyện chờ nội dung, đem cái này mô đũ lệ làm thành tương tự với điện tử súng vật cách chơi. Cái phòng này có thể không ngừng mà gia nhập vào mới nội dung không ngừng đổi mới thay đổi, thậm chí ủng hộ người chơi ở trên mạng trả tiền mua sắm tràng cảnh đối với gian phòng tiến hành địa ý. Đương nhiên, đây đều là sau này khai phát kế hoạch, phiên bản thứ nhất chỉ là làm một manh khỏe mà thôi. Từ trước mắt đến xem, bởi vì giờ trò chơi thời gian khó mà cam đoan, các người chơi thời gian trò chơi vô cùng bí giá, cho nên ngoại trừ thư giãn hình thức bên ngoài, các người chơi cơ bản bản thượng sẽ không lãng phí chính mình bình thường dạo chơi thời gian ở nơi này trong gian phòng quá nhiều dừng lại. Nhưng mà, nếu như về sau kỹ thuật lại đột phá tiếp, người chơi tại du hí kịch trong khoang thuyền tinh thần không còn dễ dàng như vậy mệt nhọc đâu. Nếu như sau này mô phỏng cảm ứng trình độ tăng thêm một bước, các người chơi thậm chí có thể chân chính thể nghiệm sau đầu cắm quản vờ giờ kỹ thuật đâu. Sẽ có hay không có rất nhiều người chơi không thích hiện thực thế giới, mà lựa chọn tại du hí kịch trong quan thuyền, tại trong thế giới giả lập hưởng tụ đâu. Tại trong thế giới song song hết thảy đều khó mà nói, cho nên Trần Mạch đây cũng là sớm sắp đặt. Dùng trước mắt sắc lập lên ưu thế làm hết sức mở rộng những cái kêu biên giới lĩnh vực thị trường phân ngạch, so với những thứ khác trò chơi thương xác lập càng nhiều ra tay trước ưu thế, các loại kỹ thuật lại đột phá tiếp thời điểm, liền có thể nhanh người một bước. Bây giờ nhìn chẳng qua là một có hoa không quả đồ chơi. Nhưng sau này có thể liền sẽ biến thành người người đều không thể rời bỏ mấu chốt chẳng cảnh. Trang cảnh này tên bị định vì hại Tân Hào Trạch, đem làm một độc lập chẳng cảnh cũng có thể nhìn thành là một cái trò chơi nhỏ, chỉ cần là tại Lôi đỉnh Du hy kịch trên bình đãi tiêu phí đầy 2888 nhân dân tệ người chơi cũng có thể miễn phí nhận lấy. Đương nhiên, đây chỉ là tối sơ bản bản phòng hình cố định, chỉ có một ít tương đối đơn giản tương tác công năng, tạm thời chưa có tự định nghĩa gian phòng trang trí, đại phòng hình chờ mở rộng phục vụ, vụ. Nhưng liền vẹn, vẹn lấy chẳng cảnh tiêu chuẩn tới nói, tuyệt đối là đồng loại sản phẩm bên trong đứng đầu nhất, đánh thắng như các loại khác sản phẩm. 728 thứ 735 chương cái này rõ ràng chính là thần bí hải vực cự phúc quảng cáo. Cách một thần bí hải vực nhiệt độ còn tại kéo dài ấm lên bên trong, trong ngoài nước các đại trò chơi truyền thông nhau nhau cấp ra 9 phân trở lên điểm cao đánh giá, mà lợi bình phương diện cũng là không tiếc lời ca tụ. Truyền kỳ mạo hiểm kết thúc cũng bắt đầu, từ cố sự đi lên nói, thần bí hải vực vừa lên tới liền đã giảng giải dở dịp mạo hiểm kết thúc, mà tự hồ trần mạch tại đẩy ra bộ này kinh thế hai tục mạo hiểm trò chơi đại tác sau đó, cũng không có lại nối tiếp viết truyện sửa dự định. Nhưng mà, đối với loại mạo hiểm trò chơi cái này loại hình tới nói, Cái này rất có khả năng chỉ là một bắt đầu, một cái vừa đẩy ra liền cơ hồ đứng lên tụt cùng bắt đầu. Đây là trước mắt hình ảnh tốt nhất vừa giờ trò chơi, không có cái thứ hai, thần bí hải vực tại mỹ thuật bên trên cho người rung động là không có gì sánh kịp, bất luận là tại mặt biển, thảo nguyên vẫn là đấu giá hội, mỗi cái trảng cảnh đều có nguyên bản vẽ bản biểu hiện lực, nhân vật bộ mặt đặc tả càng là giới trò chơi đỉnh cấp trình độ, nếu như ngươi là hình ảnh khủng, như vậy trò chơi này tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Toàn trình không loại điện, như tơ giống như thuận hoạt. Giải mã thần bí vực hắc thần tác luyện thành chỉ nam, giản tích thần bí hải vực bên trong chi tiết ưu tú động tác chẳng diện. Phong phú nhân vật hấp dẫn cùng cái bạn, yếu tố hình ảnh cùng hoạt hình hiệu quả, trò chơi quá trình cùng tự sự liền thành một hối, đây là một lần trước nay chưa có mạo hiểm thể nghiệm, đáng giá mát điểm đánh giá. Mà ở nước ngoài quyền uy trò chơi truyền thông tờ GN bên trên, cũng cho đến rồi 9.8 phân siêu cao cho điểm, nhất là đang vẽ mặt và vui sướng cái này hai trên cổ, cho đến rồi mát điểm đánh giá. Cùng đương thời lựa nóng thất lạc bảo táng khác biệt, thần bí hải vực dạng thuật không phải một tên mao đầu tiểu tử khoái trá bảo quá trình, mà là một đám nam nhân lớn lên cố sự. Điên cuồng chiến đấu, lưu loát bật của cùng leo núi, làm cho người lửu lơi diễn xuất hiệu quả. Nhưng tất cả người chơi đều cảm thấy khắc sâu ấn tượng, hào hảo mà thể hội một cái cái gì gọi là điện ảnh hóa du hy kịch. Làm cho người khiếp sợ là thân bí hải vực xuất sắc mà tham dò một đám đã chán ghét nhân sự phân tranh người mạo hiểm thế giới nội tâm. Ở trong game một chút yên tĩnh thư giãn thời khắc, những người mạo hiểm này sẽ cởi trần tiếng lòng của bọn họ cùng suy xét. Bọn hắn biểu hiện ra mình hình nộ ai ố, nhường nhân vật trở nên sinh động như thật, cái này cũng vì đạo tặc mạt lộ cái chủ đề này làm ra rất tốt giải thích cùng chú giải Trò chơi này cũng không có khai thác đương thời hấp dẫn khai phóng thế giới lý niệm, mà là lựa chọn truyền thống tuyến tính chất game phương thức, để chúng ta thấy được cho dù là truyền thống trò chơi loại hình, tại mới tinh thiết kế lý niệm và rèn luyện đến mức tận cùng trò chơi thiết kế trình độ phía dưới, cũng có thể trở thành làm cho người khiếp sợ thần tác. 6. Tại trò chơi truyền thông điên cuồng công kích, các người chơi đại thuộc đặc biệt tuổi phía dưới, thất lạc bảo tàng lại khó mà tránh khỏi mà bị kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể một lần. Mặc dù khoảng cách thất lạc bảo tàng chính thức bán còn có một đoạn thời gian, Nhưng các người chơi đã cơ bản bản thượng chấp nhận nó GG từ phía trước thất lạc bảo tàng thí chơi tình huống đến xem, cho dù là yếu tố nhất nhà thiết kế cũng tưởng tượng không ra, nó rốt cuộc muốn như thế nào đổi, mới có thể siêu việt thần bí hải vực. Dứt bỏ kịch bản không nói, từ hình ảnh, cách chơi hai phương diện này, thần bí hải vực đã hoàn toàn vượt ra khỏi thất lạc bảo tàng mấy cái cấp bậc, loại này trên lệch cũng không phải dùng kéo dài thời hạn một tháng liền có thể bù đắp. Mà ở thất lạc bảo tàng sắp chính thức bán phía trước 1 tuần, thần bí hải lại có hành động mới. Đẩy ra 10 triệu hoàn toàn mới cabin trò chơi chủ đề cùng một cái độc lập trò chơi đơn nguyên hải tân hào trách. Lần này tin tức là ở Lôi Đình Du hí kịch sân thượng trang đầu bên trên trực tiếp treo lên tới, một đầu to lớn băng biểu ngự trang địa. Tại phương diện giá tiền cũng làm cho rất nhiều người chơi cảm thấy chấn kinh. Cơ hội cho không. Mười kiểu hoàn toàn mới trang cảnh, mỗi cái chỉ cần 10 khối tiền, đến nỗi Hải Tân Hào Trạch, chỉ cần người chơi tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đãi tổng tiêu phí đầy 2888 liền có thể miễn phí nhận lấy. Các người chơi đều kinh hãi, thi đấu lần lại muốn thua thiệt. Thời đại này 10 khối tiền có thể mua một cái gì? Những thứ này đều là cabin trò chơi chủ đề a. Như bức như vậy phong cảnh, như bức như vậy hình ảnh, chỉ cần 10 đồng tiền Hải tân Hào Trạch thì càng như bức tổng tiêu phi đầy 2888 sẽ đưa có cabin trò chơi người chơi một cái vợ giờ trò chơi chính là hơn 1.000 hơn 2.000 tính lại bên trên bên trong mua còn có clear game, game điện thoại tích lũy tiêu phí tại lôi Đỉnh du Hy kịch trên bình đãi góp cái 2888 quả thực là quá dễ dàng sáu. các người chơi lúc đó liền biểu thị ta mẹ nó mua bạo. 10 ti chủ đề thêm một khối mới 100 khối tiền nhất định chính là trò không a rất nhiều người chọn cũng không chọn trực tiếp liền 10 kiểu chủ đề tất cả đều đóng gói mua lại vừa vặ ba ngày đổi một cái một tháng không mang theo trọng đạng Thậm chí rất nhiều cái bản không có mua thần bí hải vực người chơi cũng tất cả đều mua chủ đề, bởi vì cái này chủ đề thì tương đương với thấp phối bản thần bí hải vực chẳng cảnh, vẫn là dùng nguyên bản chẳng cảnh làm, chỉ bất quá quy mô giúp nhỏ, nội bộ những cái kia loạn thất bát tao nội dung toàn bộ xóa bỏ, cũng chỉ là một cái xinh đẹp chẳng cảnh mà thôi. Những thứ này người chơi cảm thấy, thần bí hải vực thổi đến như bức như vậy, trò chơi mua không nổi, chủ đề cuối cùng mua được ra. Hơn nữa nghe nói chủ đề chính là dùng trong trò chơi chẳng cảnh làm, nghe nói trò chơi là đường phía trước hình ảnh tốt nhất vở giờ trò chơi, cũng đúng lúc mượn cơ hội này cảm thụ một chút. Kết quả mua chủ đề sau đó Rất nhiều người chơi kìm nén không được mình muốn mua ưu xúc động rồi 6. Hình tượng này quá như bức a. Phía trước nghe đủ loại trò chơi truyền thông minh chắc, còn có nhà chơi thí chơi thể nghiệm, đều nói ưu hình ảnh hảo đến đi tiên, những người này còn có chút không tin, đồng dạng cũng là 3A đại tác, hình ảnh cho dù tốt còn có thể tốt đi nơi nào. Nhưng mà kế tiếp những thứ này chủ đề xem xét, thật không phải là một cái khái niệm 6. Phía trước những cái kia danh xưng phong cảnh dễ nhìn trò chơi, tại thân bí hải vực trước mặt đều bị rõ ràng sò không bằng. Hơn nữa, bất đồng chủ đề còn có bất đồng phong cách, có xanh thảm mặt biển, có sáng ngời châu phi thả nguyên, có sợ Cotland núi tuyết xấu. Mỗi một chủng phong cách cũng là mỗi người đều mang đặc sắc, bất luận là chẳng cảnh, chi tiết, hoàn cảnh phối màu tất cả đều là không thể bắt bẻ. Những cái kia không có mua thần bí hải vực các người chơi không kìm lòng được nở tới, có thể dùng tới nhiều như vậy như bức ống ống chẳng cảnh, trò chơi này đến cùng nhiều lắm chơi vui a. Náo bổ một chút, tại trên thảo nguyên đua xe, tiềm hành tiến vào hào trạch đấu giá hội trọng độ, trên mặt biển lái khoé đỉnh 6. Suy nghĩ một chút đều mang cảm giác ra, rất nhiều người chơi đem những này chủ đề thiết trí trở thành cabin trò chơi đăng lục chủ đề sau đó, thì tương đương với là mỗi ngày đều ở đây tiếp nhận thần bí hải vực cự phúc quảng cáo. Rất nhiều người chơi một mực tại chống lại dụ hoặc nhưng chống lại tới chống lại đi, không có chống lại ở sáu. Những thứ này người chơi dùng cabin trò chơi chủ đề thể nghiệm một chút thần bí hải vực chẳng cảnh sau đó, nóng đội tại chỗ liền mua thần bí hải vực, có kiên nhẫn cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế lại dục vọng của mình, chờ lấy trò chơi đánh gãy. Các người chơi nhau nhau càng gái, ngàn đề phòng vạn đề phòng, vẫn là đã chúng thi đấu lần danh kế. Cái này mẹ nó không phải cabin trò chơi chủ đề A, cái này rõ ràng chính là thần bí hải vực cự phúc quảng cáo. Hơn nữa còn phải tốn 10 khối tiền mua quảng cáo người gặp qua không có. Vẫn là chân mạch sáo lộ xấu a. Mỗi lần đều để người chơi cho là mình kiếm lợi lớn. 729 thứ 736 chương 1000 vạn thăm dò sâu cạn canh hai đến nỗi hải Tân Hào Trạch, ngược lại là không có nhất lên gợn sóng quá lớn, lượt đau loạn rất cao, dù sao cũng là tầng không, nhưng phản ứng chỉ có thể nói là bình thường. Đối với đã mua thần bí hải vực các người chơi tới nói, trang cảnh này đơn giản chính là trường cuối nhất đơn độc lấy ra mà thôi, có thể nhiều lần thể nghiệm, nhưng thể nghiệm tới thể nghiệm đi, cũng chỉ có nhiều đồ như vậy. Bên trong quả thật có một chút có thể mở rộng tương tác tính chất cách chơi, như cùng trong nhà cậu tương tác, cho ăn, chó, kéo bao các loại làm được cũng đều rất chân thực, nhưng cuối cùng chỉ là nhất thời mới mẻ. Rất nhiều người cabin trò chơi bên trong còn có một đống lớn versus giờ trò chơi trở lấy chơi đâu, có ai thời gian rảnh rỗi này tại Hải Tân Hảo trong nhà ngày hôm trước tiên cho chó ăn a. Huống chi, versus giờ trong trò chơi có đủ loại đề tài, có thời trung cổ toàn thành, có tương lai khoa huyễn chiến hạm, hào trạch thứ này cũng hiện thực trung đơn nguyên lầu so ra vô cùng có lực hấp dẫn, nhưng cùng trong trò chơi kiến trúc so sánh còn kém nhiều. Cho nên, rất nhiều người chơi cũng chỉ là đem thứ này xem như một cái dự bị, cũng không quá để ý, còn có người chơi đang nạp báng, chẩn mạch thật lương tâm a. Chỉ cần tiêu phí 2888 sẽ đưa Hải Tân hào Trạch rồi. Cũng có một phần nhỏ người chơi đặc biệt ưa thích bộ này cảnh biển phòng, còn cố ý đem bộ này cảnh biển phòng xem như cabin trò chơi thư giãn kiểu mẫu trò chơi, nhưng loại người này so ra mà nói vẫn là số ít. Nhưng bất kể nói thế nào, Thần Bí Hải vực chủ đề cùng Hải Tân Hạo Trạch lại cho Thần Bí Hải vực hung hăng quét qua một đợt nhiệt độ. Tại Thất Lạc bảo tàng sắp chính thức bán thời điểm, Thần Bí Hải vực lại vô cùng đúng lúc đó nhảy ra ngoài, hung hăng hố nó một cái. Thất Lạc bảo tàng còn sốt lại điểm này nhiệt độ, cũng theo Thần Bí Hải vực chủ để bán chạy, mà tan thành mây khói 12. Cửa hàng trải nghiệm bên trong Trần Mạch đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, Lý Tĩnh Tư từ bên ngoài đi vào, ngồi ở Trần Mạch phía trước. Có thể mệt chết ta. Lý Tĩnh Tư duỗi lưng một cái. Trần Mạch mỉm cười ngẩng đầu nhìn, chụp xong. Lý Tĩnh Tư gật đầu, chụp xong, so với ta trong tưởng tượng còn muốn viễn vợi a. Trần Mạch vấn đạo, vô như thế nào? Lý Tĩnh Tư thở ở nói, không biết, ngủ chung a, ngược lại cũng là ứng phó việc phải làm. Ta để bọn hắn đem ảnh chụp phát tới ngươi xem một chút. Trần Mạch từ Lý Tĩnh Tư trong tay nhận lấy điện thoại di động, bên trong là mấy chương truyện truyền đô, cũng là xuân thu khoảng tiểu nữ quần áo. Lý Tĩnh cùng Lý Tính Thủ đều đi vô. Hai người bọn họ một cái đi là thành thuần phạm, một cái là thành tục phạm, đừng nói, cái này tuyên truyền đồ vô cũng thực không tồi. Nhất là Lý Tĩnh Tư, cũng liền chỉ là vẽ lên một điểm đậm trang, nhưng mà đánh ra ảnh chụp đều căn bản không cần tu, trực tiếp liền có thể treo trên mạng dùng. Vô rất đẹp a, nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp, Mấy người là người mẫu tốn không ít tiền a. Trần Mạch đưa di động đưa trở về. Lý Tĩnh Tư khoát tay áo, tốn tiền gì à, ta biểu đệ công ty, ta và chị họ ta cũng là bị hắn cưỡng ép kéo qua đi. Thù lao là không có có, cũng chỉ có 30% cổ phần. Trần Mạch vui lên, 30 người vẫn còn ta ngươi chiếm 30%, chị họ ngươi lại chiếm 30%, em trai ngươi 46. Cái này cơ bản bản thượng đều xem như chính ngươi công ty, em trai ngươi có thể khá hào phóng." Lý tính Tư nói, "Này, hào phóng cái gì à, đều là người trong nhà." Lại nói, "Công ty này trước mắt vẫn còn đi đến bỏ tiền ra trạng thái, không bồi thường cũng không tệ rồi." Nói trở lại, thì ta còn ngẫu nhiên giúp hắn xử lý điểm công chuyện của công ty, ta đi, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nói đùa một chút người mẫu." Chân Mạch gật gật đầu, "Có thể à, ngươi cái này đệ đệ vẫn rất lợi hại, lúc này mới vừa tốt nghiệp liền suy nghĩ chính mình nghiệp." Lý Tĩnh Tư gật đầu, đúng vậy à, hắn cùng ta không mở dạng, hắn từ nhỏ ở phương Nam đến trường, đầu góc buôn bán tốt hơn, mới vừa lên đại học liền nghiên cứu những chuyện này. Bây giờ làm cái này trang phục nhãn hiệu đi, kỳ thực cũng là xuất tiền thỉnh chuyên gia thiết kế thời trang, tiếp đó tìm xưởng ra công con đường, quần áo cũng không thể nói là cái gì hàng cao đẳng, nhưng mà chất lượng vẫn được, trên người của ta cái này chính là hàng tặng." Chân Mạch gật đầu, "Được a, mình làm nhãn hiệu dù sao cũng so sơn trại nước ngoài nhãn hiệu tốt." Hắn kéo đến đầu tư. Lý Tĩnh Tư nói, "Kéo cái gì đầu tư à, hắn lúc học đại học toàn tiền, lại hướng trong nhà điểm." Cứ như vậy đồng bính tây thấu tiếp gần mấy chục bạn, làm. Đây không phải sao, nhóm đầu tiên quần áo đều làm được, đang lo nguồn tiêu thụ đầu. Cái kia có điểm gian khổ. Trần mạch đem trong tay sách thả lại giá sách, nếu không thì ta cho hắn ném ít tiền. Mấy trăm ngàn đất bước tài chính có thể làm ra gì quần áo tốt tới. Lý Tính Tư vội vàng lắc đầu, đừng, hắn lập nghiệp là của hắn chuyện, ngươi cho hắn bỏ tiền vậy không coi như hắn bản lãnh của mình à. Chân mạch vui vẻ, không có việc gì, công ty này không phải cũng xem như ngươi sao, tùy tiện ném ít tiền, lập nghiệp công ty không dễ dàng, không có tiền làm cái gì đều bó tay bó chân, cũng làm không tốt. Đến lúc đó trực tiếp thành quốc nội nhất lưu chuyên gia thiết kế thời trang, dùng tốt nhất tài liệu, muốn làm nhất định là hướng về tốt nhất rồi làm a. Lý Tĩnh Tư có chúc ngậm, nhất lưu nhà thiết kế cái nào mời tới a? Trần Mạch nói, cái kia có gì không mời được, đưa tiền chẳng phải xong được sao? Ngươi cảm thấy ném bao nhiêu tiền phù hợp? Nếu không thì trước tiên ném cái 1000 vạn thăm dò sâu cạn. Lý Tĩnh Tư, 6. Thân mẹ nó 1000 vạn thăm dò sâu cạn. Hay là chớ, ngươi có tiền cũng không thể như thế dạy dẻo a. Trần Mạch có chút tiếp rẻ nói, đáng tiếc ta cũng không phải cái gì nhất tuyến đại minh tinh, bằng không trực tiếp cho ngươi đệ trang phục nhãn hiệu làm đại luôn hiệu quả hẳn là cũng rất tốt. Lý Tính Tư cười cười, bây giờ hối hận? Không có việc gì, ngươi bây giờ đổi nghề đi ngành giải trí cảm giác còn kịp, ngược lại ngươi liền tự mình bỏ tiền đóng phim, chính mình diễn, lấy tiền nện vào ngành giải trí. Trăn mạch vui lên, vậy thì quên đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. 6. Một tuần sau, thất lạc bảo tàng chính thức bán, cùng đại bộ phận người chơi dự trù một dạng, kéo dài thời hạn bán thất lạc bảo tàng chính xác đối với trò chơi làm ra rất nhiều sửa chữa, nhưng chẳng ăn thua gì. Mặc dù lấy thất lạc bảo tàng chế tác trình độ đến xem, Đây đã là ga trò chơi trong kho ít có tác phẩm xuất sắc, nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của nó là thần bí hải vực. Mặc kệ dù thế nào sửa chữa, Thất Lạc Bảo Tàng cũng không khả năng đạt đến thần bí hải vực tiêu chuẩn, lượt tiêu thụ bị vùi dập giữa chợ đã là ván đã đóng thuyền. Huống chi, Trần Mạch cũng đã để lộ ra thần bí hải vực sau này đem bán ba cái giỏ lở cở, phân biệt dạng thuật hương lốp bốp vương quốc, ngàn trụ chi thành trở trước đây mạo hiểm cố sự, các người chơi thì càng sẽ không mua Thất Lạc Bảo Tàng. Còn phải gom tiền mua ba cái giỏ lở đâu? Có thể nói, thần bí hải vực bắt đầu, chính là toàn diện áp chế, chiến. Thì chơi Bán xuống hơn, trò chơi phẩm chất, danh tiếng toàn diện nguyên ép. Ga phí hết đại kính, thật vất vả thất lạc bảo tàng nhiệt độ đi lên một điểm, thần bí hải vực lại liên tục thả ra cabin trò chơi chủ đề, Hải Tân hào trạch cùng sau này ba cái giờ lờ cờ nghiên cứu phát minh tin tức 6. Ga quả thực là bó tay rồi, thu gì đoán gì a đây là. 730 thứ 737 trương ven biển nhà sang trọng khách tới thăm ba canh Trần Mạch đã sớm không quan tâm thất lạc bảo tàng chết sống, ngược lại thần bí hải vực làm ra một khắc này đã sớm thắng bại đã định, Trần Mạch rằng coi nhiều như vậy, đơn giản là hơi mở rộng một chút chiến quả mà thôi. Một bên khác, Trần Mạch lấy người đầu tư thân phận, cho Lý Tính Tư biểu đệ công ty quan 1 vạn, hy vọng hắn có thể đem công ty này cho làm. Lý Tính Tư biểu đệ biết chuyện này thời điểm một mặt một bức, cái này mẹ nó trên trời rơi xuống tới 1000 vạn a. Bất quá Trần Mạch tiền này cũng không phải cho không, yêu cầu hắn trang phục nhãn hiệu nhất thiết phải dùng nhất lưu nhà thiết kế, nhất lưu tài liệu, đi ở giữa cấp cao con đường. Lý Tính Tư còn có chút không yên lòng, dù sao những cái kia ô mỹ nhãn hiệu cùng nghe hồng nhãn hiệu đều cũng có miệng miệng, hàng năm tiêu vào quảng cáo tuyên truyền lên tiền cũng là vô số kể, làm một gia quốc bên trong công ty, cho dù là dùng nhất lưu nhà thiết kế cùng nhất lưu tài liệu, cũng rất khó bán đi cùng những thứ này, lao nhãn hiệu cùng một tài nghệ giá cả. Hơn nữa, tiệm này đi vẫn là cửa hàng online hình thức, người mua nhóm có thể hay không coi nó là thành là chuyên bán hàng nhái vua hô bán hàng qua mạng. Nếu như muốn đem cái này lệnh bài cho đánh đi ra, cái kia phải tiêu bao nhiêu tuyên truyền tài chính. Đối với cái này Trần Mạch cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là để bọn hắn đem quần áo chất lượng trưởng khống hảo, tiếp đó thường xuyên mời mấy cái chuyên nghiệp nhân tài, đem quần áo ngoại hình cho thiết kế xong, chuyện tuyên truyền không cần quan tâm. Hơn nữa Trần Mạch còn cố ý cương điệu, quần áo chủng loại càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không nên chế tác đơn nhất loại hình. Thương lượng sau một khoảng thời gian Lý Tĩnh Tư nói cho Trần Mạch, các nàng ba cái quyết định san ra 40% cổ quyền cho Trần Mạch, Lý Tính Tư cùng Lý Tĩnh Thủ cũng chỉ đều chiếm 15%. Mặc dù Trần Mạch không có chủ động nói ra, nhưng dù sao một khoản tiền lớn như vậy, Lý Tĩnh Tư biểu đệ nói cái gì ngượng ngùng chính mình không nói tiếng nào nhận lấy. Trần Mạch cũng không nói thêm cái gì, đẩy nữa tới nhường đi ra vẻ mình tựa như là tại bố thí một dạng, vậy thì không có ý nghĩa. Lý Tĩnh Tư cái đồng hồ này để đúng là rất có năng lực, lương cao ngợi mấy cái quốc nội nhất lưu nhà thiết kế, bắt đầu làm mình bản gốc trang phục nhãn hiệu. Hắn cũng chính xác theo Trần Mạch nói, định vị bên trong cao cấp thị trường, bất luận là thiết kế hay là chế Tất cả đều là quốc nội nhất lưu tiêu chuẩn. Công ty nhận người cũng coi như thuận lợi, ngược lại có tiền, cùng lắm thì từ chỗ khác công ty đào chính là. Bất quá, tất cả mọi người đều có một cái giống nhau nghi vấn, chính là cái này mới tính nhắn hiệu, rốt cuộc muốn như thế nào mở rộng, như thế nào nhường người mua biết đâu. Trần Mạch cũng đã sớm nói, hắn nhất định là sẽ không cho quần áo làm đại luôn. Hơn nữa, Trần Mạch hẳn là cũng không có khả năng lấy chính mình nhỏ nhoi làm quảng cáo, vậy quá điều giới. Chẳng lẽ còn có thể một chữ không nói, liền đem cái quảng cáo này cho đánh đi ra. 6. 8 trung tuần tháng Tất cả mong mọi cùng trông mong chờ lấy thần bí hải vực giờ lở cở các người chơi, đột nhiên phát hiện Hải Tân Hào trạch đổi mới. Lần này đổi mới nội dung vẫn rất nhiều, người chơi một bên lạc loạn, một bên buồn bực. Di tình huống, cảm giác là đổi mới cả một cái tiểu cách chơi a? Rất nhiều người chơi vốn là cho lả, Hải Tân Hào trạch cũng chỉ là một cái dự bị, là chân mạch cầm thần bí hải vực phế liệu tùy tiện đổi đi ra làm tiểu lễ vật đưa cho mọi người, còn cần đổi mới sao? Mò cá trực tiếp bình lại, Lâm Tuyết trực tiếp gian. Lại kết thúc một ván tuyệt địa cầu sinh Lâm Tuyết trở lại cabin trò chơi chủ đề tràng cảnh bên trong, bắt đầu cùng mưa đạn nói chuyện phiếm. Tại sao lại có mấy người xem đang hỏi đây là cái gì chàng cảnh rồi đây là thần bí Hải vực hải đảo chủ để trang cảnh 10 đồng tiền liền có thể mua được chơi thần bí hải vực. đoạn thời gian trước không phải đã sớm thông quan đi lại chơi một lần có ý gì đại gia nếu như cảm thấy lương thú vẫn là mình tự mình thể nghiệm một chút tốt hơn trò chơi này vẫn là thích hợp tự mình chơi mua không nổi cabin trò chơi 6 khu khu ta dạy cho các người một chiều các người có thể đi đến đồ đến trần mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi đương nhiên phải sớm đi xếp hàng 6 Lâmuyết cùng các thủy hưu tá gấu lúc này nàng phát hiện hại Tân Hào Trạch đổi mới Tân Hải Tân Hào Trạch lại có đổi mới a? Vừa vặn, chúng ta vào xem. Phía trước Lâm Tuyết trong lúc phát sóng đã trực tiếp qua Hải Tân Hào Trạch, nàng còn rất ưa thích bên trong bãi cắt cùng trong nhà con chó kia. Đương nhiên, là một chủ bá, Lâm Tuyết cũng không khả năng thời gian dài ở bên trong dừng lại, dù sao còn muốn cân nhắc chuyển trực tiếp tiết mục hiệu quả. Nếu như là chính mình chơi lời nói, Lâm Tuyết ngược lại là cảm thấy tại Hải Tân Hào Trạch bên trong xem Hải, chơi đùa sờ hụt rất tốt. Rất nhanh, Hải Tân Hào Trạch đổi mới xong, trò chơi ghi vào rất nhanh, dù sao đây chỉ là một rất nhỏ chẳng cảnh. Lâm Tuyết từ trên giường phòng ngủ ngồi xuống. Trong phòng 4 phía đi lại, muốn nhìn một chút đến cùng đổi mới nội dung gì. Lần này đổi mới là không có có bất kỳ thông cáo giải thích rõ, rõ ràng Trần Mạch là muốn cho các người chơi chính mình khai quật. Tại tối sơ bản 4 Hải Tân Hào Trạch bên trong, chỉ có 2 nhân vật mô hình, theo thứ tự là nạn trạn của nghệ Lena, căn cứ vào nhà chơi lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành giới tính tự động xác định nhân vật, không cung cấp đặc thù bóp quân mặt cùng trang phục định chế phục vụ. Lâm Tuyết còn cố ý tìm một chút tấm gương, lúc này nàng ở trong game nhân vật chính là nạ, người mặc quần áo ở nhà. Phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách. Lâm Tuyết đi lòng vòng, không có phát hiện có cái gì khác biệt. Đúng lúc này, chuyển đến tiếng chuông cửa. Lâm Tuyết có chút ngộp bước, cái quỷ gì? Tại sao có thể có tiếng chuông cửa? Trang cảnh làm rất chân thực, nhượng Lâm Tuyết suýt chút nữa nghĩ lầm trong nhà thật sự có khách tới thăm. Nhưng mà, đây là đang trong trò chơi à? Hơn nữa toàn bộ Hải Tân Hào trong nhà cũng không nghe nói qua có những thứ khác nở ở cỡ A. Nếu như bên ngoài là đêm tối lời nói, cái này thỏa thỏa đúng là một kinh khủng hệ đuối sáu. Lâm Tuyết rất nhanh liền kịp phản ứng, đây chính là lần này Hải Tân Hào chạch đối mới nội dung, nở cỡ tương tác. Phía trước Lâm Tuyết lúc nào cũng cảm thấy Hải Tân Hào chạch thiếu chút gì, cho nên nhiệt tình của mọi người không cao. Bây giờ nàng đột nhiên ý thức được, thiếu người khí a. Toàn bộ trong khu nhà cao cấp chỉ có người chơi một người, nhiều coloca, không có người nói chuyện với người, không, có người cùng ngươi tương tác, phòng ở lại lớn, hài đẹp hơn nữa, một người thưởng thức có ý gì à. Lâm Tuyết đột nhiên thật hưng phấn dậy rồi, ngoài cửa người kia đến cùng sẽ là ai chứ? Nàng vội vàng đi tới phòng khách, mở cửa. Ngoài cửa là một cái khả ái tóc hồng thiếu nữ, "Ngài khỏe, chúng ta phía trước ở trên internet tán gẫu qua ngày, ngài có thể gọi ta ấm áp." Lâm Tuyết "A, trên internet." Ấm áp gật, gật đầu, "Đúng a, ngài không nhớ sao?" Ngươi xem, ta chỗ này còn có nói chuyện phiếm gì chứ đâu? Lâm Tuyết trong nháy mắt ý thức được, đây cũng là hệ thống thiết định một bộ phận, cái tên này gọi ấm áp thiếu nữ chính là chỗ này, lần Hải Tân hào Trạch đổi mới nội dung chủ yếu, ở trong game đóng vai Hải Tân hào Trạch vị thứ nhất khách tới thăm. Lâm Tuyết vội vàng từ cửa ra vào chạy ra, mời đến. Ấm áp vô cùng khéo léo một giọng nói cảm tạ, sau đó mới hướng về trong phòng khách đi. Lâm Tuyết cũng có chút chân kinh, cái này nở vở cờ vậy mà tại cùng với nàng đối thoại. Vừa rồi, Lâm nói lời cũng là thông qua mịt dụ phụ nói, mà ấm áp chính là có thể đánh giá ra Lâm Tuyết nói lời, đồng thời đưa ra tương ứng trả lời chắc chắn chẳng lẽ là 6. Nhân công trí có thể. Lâm Tuyết cũng chấn kinh. 731 thứ 738 chương tới thăm thiếu nữ 4 cánh ấm áp trong phòng khách, có chút hang hái đánh giá trong phòng khách bày biện, bao quát Miro, máy ảnh, trên vách tường tranh sơn dầu các loại. Lâm Tuyết quan sát đến ấm áp. Ấm áp mặc trên người một kiện màu hồng phấn nát hoa lụa mỏng váy liền áo, cùng nàng màu tóc phối hợp rất khá, nhìn thanh thuần mà có đáng yêu. Ấm áp khuôn mặt nhỏ thịt đô một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng vô cùng manh, lại phối hợp xinh đẹp tóc hồng cùng tóc cắt chán, nhìn chính là một cái thâm nhị thứ nguyên Hơn nữa Tác phẩm mô hình hiển nhiên là dựa theo thần bí hải vực cao nhất mỹ thuật tiêu chuẩn chế luyện, một chút chi tiết thậm chí so thần bí hải vực bên trong nhân vật chính còn muốn phô phú. Hơn nữa, tác áp mô hình rõ ràng vì chiếu cố nhị thứ nguyên thẩm mỹ mà đi rơi mất một chút quá chân thật chi tiết, tỉ như trên mặt nhỏ bé đường vân, tại phối màu phương diện cũng càng thêm sáng tỏ, cho Lâm Tuyết cảm rất là, tiểu cô nương này nhất định chính là từ trong mạn gà người chạy ra. Rõ ràng, tại chế tác cấm áp mô hình lúc, Trần Mạch bắt rất nhiều nghe hồng ba dê chơi manh từ mô hình, tận lực từ bỏ một chút chân thực cảm giác, đem nàng chế tạo thành tại nhị tứ nguyên thẩm mỹ bên hoàn mỹ thiếu nữ hình tượng. Thật sự là nhân công trí có thể sao? Ta thử lại lấy đi lên nói hai câu. Lâm Tuyết đi tới ấm áp bên cạnh, ấm áp vẫn đứng không mệt mỏi sao? Thỉnh trên ghế salon ngồi một hồi a. Ấm áp vô cùng khách khi nói, "A, cảm tạ. Chưa qua chủ nhân cho phép an vị phía dưới tương đối không có lễ phép ở." Ấm áp nói xong, ở bên cạnh trên ghế salon quy quy củ củ ngồi xuống. Lâm Tuyết có chút xấu hổ, nguyên lai là chính mình chiêu đãi không chu đáo a. Xem ra cái này ấm áp đúng là dùng nhân công trí có thể làm, có thể căn cứ vào người chơi nói lời, đi tự động phát động tương ứng động tác cùng trả lời. Lâm Tuyết vội vàng đến tủ lạnh, cầm hai bình đồ uống đi ra, đưa cho ấm áp. Tiếp đó hai người mà bắt đầu tán dóc. Trên màn đạn đã triệt để nổ, nhìn truyền trực tiếp khán giả đều kinh hãi, cái này mẹ nó ven biển trong biệt thự còn sẽ tới manh mọi tử. Lâm Tuyết trực tiếp gian trong nháy mắt thì ít đi nhiều hơn mấy ngàn người, không cần phải nói, tất cả đều là đi mở vở giờ cabin trò chơi 6. Còn giữ lại người xem cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Ông trời của ta, mọi tử này thật đáng yêu a, mà lại là nhân công trí có thể, có thể cùng chúng ta trao đổi. Nàng sẽ không xấu. Thật sự có thể suy xét ta Vậy không có thể, nhưng mà nàng nhất định có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện ý tứ. Giống như một chút nhân công trí có thể âm hưởng một dạng, hiểu chưa? Nhưng mà, muội tử này có môi nha, hơn nữa mô hình thật tốt dễ nhìn a. Mà ơi, ta đây liền đi góp 2888, mua một cái Hải Tân hảo chặt đi. 6. Khi thực tại trần mạch kết trước, liền đã ra hiện liệu nhất chút tương đối thấp quả nhiên nhân công trí có thể, có thể cùng người tiến hành thời gian thực đối thoại. Bao quát nào đó mèo tinh linh tương tự chức năng âm hưởng, có thể thật tốt mà phân biệt người sử dụng giọng nói, đồng thời cùng người sử dụng tiến hành đơn giản đối thoại giao lưu còn có thể dựa theo yêu cầu phát ra ca khúc mà ở trong thế giới song song nhân công chí có thể tốc độ phát triển so với kiếp trước phải nhanh hơn cho nên thành quả cũng càng thêm rõ rệt đương nhiên cho tới bây giờ còn không có cái gọi là biết suy tính nhân công trí có thể xuất hiện trần mạch chế luyện vị này tên là ấm áp tiểu nữ chính là nhân công trí có thể mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm nàng có thể nghe hiểu nhà chơi lời nói đồng thời làm ra tương ứng phản hồi hay là trả lời hay là một ít động tác cùng hành vi đương nhiên nàng tất cả trả lời cùng độc tác hành vi cũng là sớm thiết chí tốt Những thứ này có chuyên môn nhân công trí có thể nhân viên nghiên cứu phụ trách, trăn mạch cần phải làm chỉ là đưa ra nhu cầu, chế tác cấm áp ở trong game mô hình cùng động tác mà thôi. Đương nhiên, nhất định sẽ có một chút người chơi thử nghiệm nói với nàng một chút không giải thích được tới khảo thí phản ứng của nàng, đối với một chút không tốt tử, ấm áp sẽ một mực trả lời, ngượng ngùng, ta không quá do ý của ngài đâu. Nếu như người chơi nói với nàng ta thích người các loại, ấm áp nhưng là sẽ biểu thị thẹn thùng. Theo lý thuyết, bất luận người chơi nói chuyện gì, ấm áp đều là sẽ không tức giận, từ đầu đến cuối cũng là một bộ mỉm cười bộ dáng khả ái. Chắc chắn cũng sẽ có người chơi có một chút ý tưởng to gan, nhưng không cần, bởi vì trong trò chơi có thể thi hành động tác cũng là thiết kế lúc nghiêm ngặt hạn chế qua, người chơi cũng không thể đối với ấm áp thi hành như là công kích, ừm, hôn, hôn các loại động tác. Rõ ràng, là một nhân công trí có thể thiếu nữ tới nói, ấm áp cũng không thể xem như một cái vô cùng thành thục sản phẩm, nhưng là đã đầy đủ nhường các người chơi đi cùng. 6. Lâm Thiết còn tại và ấm áp nói chưa tiếng. Ký thực, ta sở dĩ sẽ du lịch vòng quanh thế giới, là bởi vì một chương thần bí tàng bảo đồ rồi. Ta nhưng là một cái trang phục phối hợp đạt nhân ở, thích rất nhiều quần áo đẹp đẽ 6. Ấm áp tại Hướng Lâm Tuyết giới thiệu chính mình. Cùng ấm áp mới gặp nửa canh giờ này, là quyết định người chơi ấn tượng đầu tiên thời kỳ mâu chốt. Nếu như người chơi có thể đối với ấm áp nhân vật này sinh ra tán đồng cũng yêu thích, như vậy bọn hắn thì sẽ vẫn luôn nữa thích xuống. Không ngờ bến nói chuyện phiếm là rất dễ dàng lộ tẩy, dù sao bây giờ nhân công chức năng kỹ thuật làm không được người máy hoàn toàn không chướng ngại giao lưu, cho nên Trần Mạch dùng một cái vô cùng gặp may biện pháp. Chính là ở người chơi và ấm áp lần thứ nhất giao lưu lúc, nhường ấm áp để dẫn dắt chủ đề. Ấm áp sẽ giới thiệu rất nhiều liên quan tới chính mình sự tình, một mặt là nhường người chơi có thể biết bối cảnh sau lưng của nàng, một phương diện khác cũng là vì hạn chế nói chuyện trời đất chủ đề, không đến mức đi lệch từ đó nhường người chơi xuất diễn. Lâm Tuyết hết sức chăm chú nghe ấm áp nói chuyện, thỉnh thoảng gật gật đầu, tán dương hai câu, mà ấm áp cũng sẽ đối với nàng tán dương làm ra đáp lại, có đôi khi là mỉm cười, có đôi khi là đỏ mặt, vô cùng khả ái. Mưa đạn đã hoàn toàn nổ, Lâm Tuyết phi thường phối hợp ấm áp, cho nên tiết mục hiệu quả phi thường tốt, nhìn thật sự giống như là một cái sống sờ sờ nhị tứ nguyên thiếu nữ tại cùng Lâm Tuyết đối thoại mở rộng. Trời ạ, ấm áp thật đáng yêu, mụ mụ ta yêu đường. Một cái gọi dù ca gì, một cái gọi ấm áp, đây chính là trời sinh chính phù sao? Thứ hôm nay trở đi ta liền là tuyết ấm đảng, cảm giác ấm áp thật tốt ngoan. Không được, ta tự trận, ta đây liền chuyển rời đến cabin trò chơi đi và ấm áp hẹn họ, tình địch nhóm gặp lại. Chư vị tình địch rút kiếm a, ấm áp là của ta. Mưa đạn đã triệt để loạn thành một bầy, Liên Lâm Tuyết mình cũng nhập vai tuồng, trên ghế salon ngồi nghiêm túc nghe ấm áp nói chuyện, hoàn toàn không dám làm ra một chút quá mức cử động. Giống như là tại hiện thực chung cùng người khác đối thoại một dạng có lễ phép. Mặc dù biết rõ ấm áp chỉ là một nhân công trí có thể, nhưng Lâm Tuyết vẫn là giống đối đãi một cô gái nhân loại đồng dạng đối đãi nàng, không có cách nào, ấm áp thật sự là quá ôn nhu thật là đáng yêu, nhưng Lâm Tuyết nhịn không được sinh ra một loại ý muốn bảo hộ. Cho chuyện một chút, đồng hồ treo trên vách tường phát ra cùng củn một tiếng, buổi chiều 2 điểm. Ấm áp giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Ai nha, không xong." Lâm Tuyết vội vàng hỏi đạo, "Thế nào?" Ấm áp nói, "Buổi chiều ta còn muốn đi gặp mấy cái bằng hữu, cần mặc một thân giản lược một điểm áo, xin hỏi có thể mượn dùng ngươi phòng giữ quần áo sao?" Thuận tiện 6. Ngươi có thể không thể giúp ta tham nhũ một chút hẳn là mặc cái gì? 732 thứ 739 chương thay đổi trang phục canh một mượn dùng phòng giữ quần áo. Lâm Tuyết vội vàng nói, "A, tốt, nhưng mà ta chỗ này cũng không đặc thù gì quần áo a." Ấm Áp cười cười, "Không có chuyện gì, có thể mua qua internet nha." Lâm Tuyết có chút mộng bước theo sát Ấm Áp đi tới chính mình phòng khách phòng giữ quần áo. Tại thần bí hải vực bên trong, gian phòng này kỳ thực chính là nạt tạn phòng của con gái, nhưng mà tại hải tân hào trạch bên trong, người chơi ở là phòng ngủ chính, gian phòng này liền xem như phòng khách. Lâm Tuyết đi theo Áp đi tới phòng trọ, tiến vào phòng giữ quần áo. Lâm Tuyết sửng sở, a, ở đây lúc nào nhiều nhiều như vậy quần áo? Trước đây Hải Tân Hào Trạch trong phiên bản, trong phòng khách phòng giữ quần áo chỉ có mấy món đơn giản quần áo, hơn nữa còn cũng là không thể chơi lẫn nhau, là chẳng cảnh một bộ phận. Nhưng mà tại đổi mới sau đó, phòng khách phòng giữ quần áo không gian phát triển rất nhiều rất nhiều, cơ bản bản thượng cũng rất nhiều minh tinh trong khu nhà cao cấp phòng giữ quần áo tương tự, có thể phủ lên rất nhiều rất nhiều quần áo. Hơn nữa, phòng giữ quần áo bên trong đã có một nhóm mỹ phục, có giản lực gió, có thành gió, hơn nữa còn vô cùng chi kỳ mà chia làm rất nhiều loại hình, như váy liền áo, áo khoác, áo, hạ trang, biết tất, giày, Trang sức trở, trừ cái đó ra còn có một cái trang điểm đái. Ấm áp một bên chọn quần áo đối với Lâm Tuyết nói, "Ấn 6, muốn mặc giản lược một điểm quần áo, có đề nghị gì tốt sao?" "A, chờ, ta tới chọn một phía dưới." Lâm Tuyết tại phòng giữ quần áo bên trong trọn, bây giờ phòng giữ quần áo bên trong tất cả quần áo đều biến thành có thể thao tác trạng thái. Lâm Tuyết nhìn một chút, bên trong quần áo mặc dù chợt nhìn thật nhiều, nhưng trên thực tế mỗi cái chủng loại cũng liền như vậy ba, năm kiện, phù hợp ấm áp tiêu chuẩn quần áo thì càng ít. Phía trước gấm ấm áp thế, nhưng là cố ý cường điệu qua, phải đi gặp bằng hữu, muốn mặc giản lược một điểm quần áo. Lâm Tuyết nhìn chúng một đầu váy liền áo. Đây là một đầu màu xanh đen quá gối bay xa, phía trên điểm suýt lấy màu trắng ngôi sao. Lâm Tiết đem váy liền áo từ trên cây áo gỡ xuống, phát hiện quần áo sau lưng còn có một cái nhãn hiệu, trên đó viết mấy cái ký tự cùng một câu quần áo chứng minh. Kim Ngật, giản Lượng, Thanh Thục. Chứng minh, tất cả ngôi sao đều đưa tiêu thất, nhưng chúng nó cuối cùng rồi sẽ không sợ mà lập loè. Lâm Tiết suy nghĩ một chút, này áo đầm này hẳn là còn tính là tương đối thích hợp, một phương diện phù hợp giản lược đặc điểm, một phương diện khác, nếu là ở giữa bạn bè tụ hội, trương chạc một chút hẳn là cũng không tệ. Ấm áp, này áo đầm này như thế nào? Lâm Tuyết vấn đạo. Ấm áp nhìn một chút, "Ân hẳn là vẫn rất phù hợp, bất quá cũng phải liên lụy những thứ khác trang phục nha. Lâm Tuyết gật đầu, đúng đúng đúng, ta lại lựa chọn. Chính xác, nếu là phối hợp quần áo mà nói nhất định là phải phối hợp một thân, ít nhất giày phải thay đổi, cũng không thể chân trần đi ra ngoài a6. Lâm Tuyết lại từ phòng giữ quần áo bên trong chọn lấy một đôi màu trắng đuôi cá giày sẳng đạn, màu trắng vớ. Ấm Áp lại hỏi, như vậy, tại tiểu tóc phương diện có đề nghị gì sao? Đây là ta phía trước đã thử tiểu tóc. Ấm Áp lấy điện thoại di động ra đưa cho Lâm Tuyết. Lâm tuyết từ Ấm Áp trong tay nhận lấy điện thoại di động. Phát hiện trong này cũng là một chút ấm áp ảnh chuột, có ba loại kiểu tóc, một loại ngay tại lúc này tóc hồng, một loại là màu đen thuộc nữ biện, một loại là kim sắc cỡ sóng. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, để nguyên quần áo phục phối hợp lời nói, có thể màu đen thuộc nữ biện thích hợp hơn à. Ấm áp khẽ cười nói, tốt lắm, ta tới thử một chút, làm phiền ngài đi ra ngoài trước rồi. Ấm áp vô cùng ôn nu đem Lâm Tuyết đẩy ra phòng giữ quần áo, sau đó đem cửa đã đóng lại. Mưa đạn trong nháy mắt liền ổ. Cái quỷ gì? Không thể tại trước mặt thay áo sao? Xoa bình. Vậy mà chỉ có thể ở bên ngoài chờ. À, à, à, thật sự muốn nhìn một chút ấm áp đồ lót. Lâm Tiết không còn gì để nói, hoa, các người đảm biến thái này, thu hồi các ngươi ý tưởng to gan. Nữ hài tử thay quần áo làm sao lại để các ngươi nhìn? Lời tuy nói như vậy, Lâm Tiết vẫn là thử nghiệm đẩy ra rồi một lần môn, cũng không có gì khác biệt, cũng không có mở cửa truyền hạng. Mưa đạt điên cuồng trở bệnh, uy, dù cạ gì chính ngươi rõ ràng cũng rất muốn nhìn a. Ước chừng 5 phút sau, phòng giữ quần áo cửa mở. Ấm áp đang đứng đang thử áo trước gương, do xét chính mình mới tinh trang phục. Trước đây món kia váy liền áo đã bị treo ở trong tủ quần áo, ấm áp trên người bây giờ mặc món kia màu lam neo sao điểm váy liền áo. Tiểu tóc cũng biến thành màu đen thuộc nước biển, cả người khí chất trong nháy mắt thay đổi. Như thế nào? Ấm áp có chút xấu hổ vẩn đạo, còn dạo qua một vòng, Nhược Lâm Tuyết có thể nhìn rõ ràng hơn. Lâm Tuyết cũng cảm thấy cảm ghái, ấm áp chính xác không hổ là nhị thứ nguyên tiểu nữ, giống như mặc cái gì đều là giống nhau dễ nhìn a. Phía trước nàng còn có chút lo lắng, bộ quần áo này mặc lên người có thể hay không có làm, dù sao những y phục này đều đặc biệt đơn giản, không có gì hoa lệ trang trí. Nhưng mà chờ ấm áp một xuyên ra tới, Lâm Tuyết cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, quá đẹp. Trước đây Ấm Áp càng giống là một cái nhị thứ nguyên sinh động thiếu nữ, nhưng ở thay đổi một thân này sau đó, liền biến thành thanh lịch tục nữ, vẫn như cũng đẹp vô cùng. Lâm Tiết nói, "Ân, đặc biệt đẹp đẽ." Ấm Áp có chút xấu hổ nói, "Tốt lắm, ta liền xuyên một thân này đi cùng các bằng hưu tụ hội rồi. A, trên lệch thời gian không nhiều đến rồi, ta phải đi, bằng không muốn tới trễ rồi đâu." Lâm Tiết vội vàng hỏi đạo, "Cái kia Ấm Áp ngươi chừng nào thì sẽ trở về đâu?" Ấm Áp nói, "Cái này sao? Ngài nguyện ý để cho ta ở đây trú tạm sao?" Lâm Tiết vội vàng nói, "Đương nhiên nguyện a." Ấm Áp cười nói, Cái kia, ta sẽ tại sau bữa cơm chiều trở về, buổi tối gặp. 6. Đem Ấm Ấp đưa ra môn, Lâm Tuyết còn có chút lưu luyến không rời. Lâm Tuyết đương nhiên biết rõ đây đều là giả tưởng, Ấm Ấp cũng sẽ không thật sự đi gặp bằng hữu, nàng chẳng qua là dựa theo trò chơi thiết định phương thức tại cố định thời gian xuất hiện mà thôi, nhưng Lâm Tuyết vẫn cảm thấy đây hết thảy vô cùng chân thực. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở nhận được một phong biểu kiện mới. Điều kiện? Lâm Tuyết đi tới cửa, từ trong email lấy ra một phong điều kiện. Ngài khỏe, ta là Ấm Ấp phụ thân. Nghe nói Ấm Ấp nha đầu kia gần nhất muốn mượn ở tại ngươi nơi đó, thực sự là có nhiều cái dày để bày tỏ đối với ngài cảm tạ, đây là một chút tấm lòng nhỏ, xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Mặt khác, ấm áp đứa bé kia đến chỗ nào đều khó tránh khỏi muốn thử xuyên rất nhiều quần áo, ngài có thể tại trên website đặt hàng một chút quần áo mới. Nếu như ấm áp đánh ra hài lòng ngành chuột, thỉnh kịp thời phát cho ta, thật sự rất hiếu kỳ đứa bé kia cuộc sống bây giờ đâu. Dưu kiện còn có phụ kiện, là 28888 kim tệ, cùng một trường thời hạn vẽ ưu đãi. Cho nên, đây quả thật là một cái mới tinh cách chơi rồi. Lâm Tuyết đi tới gian phòng của mình, mở ra cửa phòng bên trong máy vi tính xách tay. Trong lưu kiện có một địa chỉ internet, bật máy tính lên phía sau trên mặt bản tự động nhiều hơn một cái ô biểu tượng, ấm áp tư nhân tủ quần áo. Tiến vào website, Lâm Tuyết một mặt mở mắt, cái này sáu. Đây không phải là mua qua internet sao? Ở nơi này trên website có đủ loại đủ kiểu quần áo, hơn nữa còn vô cùng chi kỷ mà dựa theo phòng giữ quần áo bên trong loại hình làm xong phân loại, có váy liền áo, áo, hạ trang, giày các loại. Lâm Tuyết cá nhân tài khoản bên trong đã có 28888 kim tệ, nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế không mua được quá nhiều quần áo, bởi vì này chút quần áo đều rất đắt, tiện nghi một đắt tiền hai vạn. Trừ cái đó ra, Còn có một loại quá mức tiền tệ là màu hồng kim cương, Lâm Tuyết trước mắt kim cương số dư còn lại là 0. 733 thứ 740 chương ấm áp đã trở về canh 2 trên trang mạng quần áo không thiếu, nhưng là không tính rất nhiều, mỗi cái chủng loại cũng liền như vậy 450 loại, hơn nữa có một bộ phận quần áo ngoại hình nhìn tương đối tiếp cận. Có thể là sau này còn sẽ có càng nhiều kiểu dáng, dù sao chức năng này mới vừa vận khai phát, còn có rất lớn có thể tăng lên không gian. Lâm Tuyết lại nhìn một chút trên tay vẽ ưu đãi. Sử dụng phía sau trong vòng một tuần, nạp tiền phản lợi 30%, tất cả hàng hóa giảm còn 86. Chân mạch lại tại hố tiền. Lâm Tiết xem xét cái này vẻ ưu đãi liền hiểu, trong này có 6 lộ a. Rõ ràng, Hải Tân Hào trạch đổi mới cái này cách chơi mới, nói trắng ra là chính là thay đổi trang phục, cho ấm áp phối hợp đủ loại quần áo đẹp. Nhưng mà quần áo chắc chắn không phải tặng không, muốn nạp tiền đi mua, cái này vẻ ưu đãi mục đích đã hết sức rõ ràng 6. Lâm Tiết không có ý định bây giờ liền nạp tiền, ngược lại cái này vẽ ưu đãi là sử dụng phía sau mới có hiệu lực, cái kia hoàn toàn có thể lưu đến sau này hay nói. Lâm Tiết đầu tiên là suy nghĩ như thế nào đem cái này 2 vạn hơn kim tệ cho tiêu xài. Nang lật một chút cái này gọi ấm áp tư nhân tủ quần áo website. Phát hiện website này hẳn là hoàn toàn vì thay đổi trang phục cách chơi thiết kế, phân loại cùng trong trò chơi phân loại hoàn toàn tương tự, hơn nữa còn cố ý tiêu chú mỗi bộ quần áo đặc điểm. Tỷ như một ít quần áo đặc điểm là thanh thuần, giản lược, như vậy làm ấm áp muốn mặc giản lược quần áo lúc, mặc cái này chút quần áo liền có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là cho một chút thẩm mỹ năng lực đáng lo người chơi chuẩn bị nhắc nhở, bằng không những cái kia manh manh trạch nhóm chơi một cái trò chơi còn phải đi học trang phục phối hợp liền có chút quá mức. Những y phục này nhìn đều thật đẹp mắt đi, mặc dù rất đơn giản, nhưng mà xuyên tại ấm áp trên thân chắc chắn dễ nhìn a. Cái này áo khoác nhỏ không tệ, mua "Đi, màu trắng bánh ngắn. Mua." "Ân." "Sọc trắng xanh đồ 8. Mua, mua, mua." "Viền ren áo 86." "Ách, cái này tính toán, mua không nổi." Lâm Tuyết trong nháy mắt hóa thân mua sắm điên cuồng hình thức, 28888 kim tệ rất nhanh liền quét sạch sành xanh, xanh. Lâm Tuyết còn tính là cần kiệm công việc còn ra, nàng rất rõ ràng về sau thay đổi trang phục thời điểm chắc chắn còn muốn dùng đến tất cả chủng phong cách quần áo, cho nên nàng cũng là chọn những cái kia vừa tiện nghi lại tốt nhìn mua, còn cố ý chọn lấy khác biệt phong cách. Vừa mua xong không có 5 phút, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. "Ân." áp đã trở về." Nhanh như vậy sao? Lâm Tuyết vội vàng đi tới cửa, kết quả cũng không phải ấm áp mà là chuyển phát nhanh. Ngài khỏe, đây là ngài ở trên mạng đặt quần áo, thỉnh ký nhận. Nhân viên chuyển phát nhanh ôm một cái dương lớn. 6. Nguyên lai like là chuyển phát nhanh a, ta đây vừa mới mua 5 phút ta, hiện thực chung chuyển phát nhanh nếu là có ra sức như vậy liền tốt. Lâm Tuyết một bên chửi bậy, một bên ký nhận quần áo. Đem dương lớn ôm vào phòng, quần áo lấy ra sau đó liền tự động tại phòng giữ quần áo bên trong treo xong. Lâm thường hài lòng nhìn mình mới mua mấy bộ y phục, có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn bọn chúng xuyên tại ấm áp trên người bộ dáng. Ấm áp làm sao còn không trở lại A6. Lâm Tuyết trong phòng có chút đứng ngồi không yên, lật qua lật lại album ảnh, rác cậu, lại tại trên ghế sôfa nằm một hồi nhìn một chút Hải, trong phòng chơi một hồi sất uýt, ấm áp còn chưa có trở lại. Mưa đạn khán giả đã cảm thấy có chút nhàm chán, đều ở đây nhượng Lâm Tuyết đi trước đánh hai thanh ăn gà trở lại nhìn. Lâm Tuyết có chút lưu luyến không rời mà Hải Tân hào trách, vậy được rồi, vậy thì chờ sau bữa cơm chiều trở lại xem một chút đi, khi đó ấm áp cũng không sai biệt lắm liền nên đã trở về 6. Hải Tân Hào Trạch có thêm một cái cô em tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp cái diễn đàn lớn cùng người chơi cộng đồng, đưa tới một đám trạch nam cùng các muội tử phong chuyện. Nhanh ngăng Lục Hải Tân Hào Trạch, đang lục tiến đưa muội tử. Một cái gọi ấm áp manh muội tử tới bái phòng ta rồi, thật tốt manh a. Đã là lão bà ta. Lăn đi, là ta lão bà. Còn có thể thay đổi trang phục, bách biến ấm áp a. Bắt đầu còn tưởng rằng Hải Tân Hào Trạch chỉ là một cái dự bị đâu, nguyên lai là trận mạch trò chơi mới a. Người chơi nam nhóm cũng là hướng về phía và ấm áp tương tác đi, mà người chơi nữ nhóm nhưng là hướng về phía thay đổi trang đi. Phàm là có vợ giờ cabin trò chơi người chơi, tất cả đều đang lục hải tân hào trạch, chờ lấy ấm áp tới cửa bài phòng. Mà các người chơi kinh ngạc phát hiện, ấm áp đi tới trong nhà phản ứng là không giống nhau. Theo lý thuyết, nàng sẽ căn cứ vào nhà chơi phản ứng làm ra bất đồng đáp lại. Hơn nữa, ấm áp tính khí cực kỳ tốt, sẽ không tức giận cũng sẽ không khổ sở. mãi mãi cũng là nguyên khí tràn đầy trạng thái, hơn nữa vô cùng khéo hiểu lòng người, nhất định chính là hoàn mỹ nhị thứ nguyên tiểu nữ hình tượng. Mặc dù chức năng này còn không tính đặc biệt hoàn thiện, Ấm áp cũng có rất nhiều nghe không hiểu nội dung, nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng các người chơi nhiệt huyết, bởi vì lần thứ nhất gặp mặt sau đó, Ấm áp đã bắt sống số lớn nhà chơi tâm. Tất cả người chơi đều không một ngoại lệ mà nhường Ấm áp trong nhà chú tạm số dưới, hơn nữa vui mừng hớn hở. Cũng có một bộ phận người chơi xuất phát từ ác thú vị cự tuyệt tấm Ấm áp chú tạm yêu cầu, kết quả Ấm áp buổi tối cũng không trở về, chỉ là phát tới một tấm hình, sẽ thấy không hạ văn sáu. Những thứ này người chơi lập tức khóc thiên đất, yêu cầu quan phương đem Ấm áp trả lại. Quan phương đối với cái này trả lời chắc chắn là, bởi vì Ấm áp cho rằng ngài không chào đón nàng, cho nên sẽ lại không nạo muội bái phỏng muốn một lần nữa thu được ấm áp cả mến, đương nhiên là muốn đưa lễ vật rồi. Còn có nửa câu sau không nói, tặng quà đương nhiên là phải bỏ tiền lên rồi, dùng Đầu góc suy nghĩ một chút, không tốn tiền có thể thu được cô em Phương Tâm sao? Những thứ này người chơi lập tức khóc nạp tiền đi, đây chính là tiện tay kết quả Bất quá thi đấu lần vẫn là lương tâm, những thứ này tiểu lễ vật cơ bản bản thượng cũng là 100 khối tiền trong vòng, có mấy cái cấp bậc, tiện đưa càng quý lễ vật, ấm áp tới cửa thời gian lại càng sớm sáu. Tiện nghi nhất lễ vật là 10 đồng tiền, tiện đưa cái này lời nói, ấm áp vẫn như cũng sẽ lần nữa tới cửa, nhưng mà muốn chờ năm ngày. Mua được vợ giờ cabin trò chơi tuyển thủ sẽ quan tâm cái này mấy chục khối tiền sao? Nói đùa. 6. Lâm Tuyết cảm giác mình có chút tự chỉ đến rồi. Sau khi ăn cơm tối xong nàng liền đang chờ lấy ấm áp trở về, nhưng là cửa linh vẫn luôn không có vào dội Lâm Tuyết chỉ có thể một bên ở nhà chơi sở huỷ một bên chờ, sợ là tỷ bất đều soát đến 120 đa phần 6. Nhất định phải cùng Trần Mạch đề nghị, Hải Tân Hào chậc bên trong sở huỷ trò chơi thật sự là quá ít, hẳn là đem hiện thực chủ ngở huỷ bên trong tất cả trò chơi đều tấy ghép tới mới đúng chứ. Buổi tối chín điểm nhiều, chuông cửa vang lên. Lâm Tuyết lập tức đứng lên, ấm áp đã trở về. Ta đã về rồi. Ấm áp trên mặt vẫn là mang theo khả ái mỉm cười, bất quá trên mặt hơi nhìn ra được có chút mỏi mệt. "Như thế nào, chơi có vui vẻ không?" Lâm Tuyết vấn đạo. Ấm áp gật gật đầu, "Ừm, vui vẻ. Đúng, ta chỗ này có hôm nay vô ảnh chụp đâu." Ấm áp nói, đưa di động đưa cho Lâm Tuyết. Lâm Tuyết nhận lấy xem xét, trên tấm ảnh chính là Lâm Tuyết cùng các bằng hưu gặp mặt bộ dáng, mà hôm nay Lâm Tuyết tự mình phối hợp đi ra ngoài một bộ quần áo kia, bày ra đủ loại tạo hình. Ảnh chụp có mấy chương, có chút trong tấm ảnh ấm áp chiếm cứ lấy chủ yếu vị trí, có chút nhưng là đang vẽ mặt biển rối. Trong tấm ảnh những người khác có xoáe ca cũng có mỹ nữ, cũng có nhà hàng cùng đường phố trụ chờ khác biệt chẳng cảnh. Ấm áp nói, cả ta hôm nay giúp ta chọn quần áo, cùng tráng cảnh rất hợp đâu. Người đưa thích những hình này sao? Tuyển ba tấm bảo tồn lại a. 734 thứ 741 trường quốc dân bại gia lão bà ấm áp ba canh a, chỉ có thể tuyển ba tấm sao? Lâm Tiết vấn đạo. Ấm áp cười một tiếng, ai nha, cũng là cùng một cái tạo hình, tồn nhiều như thế cũng không có ý gì rồi. Lâm chọn lấy ba tấm chính mình tương đối hài lòng ảnh chụp, hệ thống nhắc nhở, bảo tồn hoàn tất, bảo tồn sau ảnh chụp có thể tại album ảnh bên trong tự do xem xét. Lâm Tuyết từ bên cạnh trên bàn cầm qua album ảnh, phát hiện album ảnh bên trong lại nhiều mới tinh một cột. Phía trước, album ảnh bên trong chỉ là giữ một chút Lâm Tuyết tại vừa giờ trong trò chơi một chút phong cảnh tuyệt đồ, tương đương với đem cabin trò chơi hệ thống album ảnh ảnh chụp cầm tới. Nhưng là bây giờ, album ảnh bên trong lại nhiều mới một cột, bên trong là Ấm áp đi ra ngoài chơi vô ảnh chụp. Hôm nay ba tấm ảnh chụp cũng là Lâm Tuyết tinh thiếu tế tuyển, trong tấm ảnh Ấm Ấp nhìn đặc biệt khả ái. Mệt mỏi quá a, ta đi thay cái quần áo. Ấm Ấp trở lại phòng trò, lần nữa tiến vào phòng giữ quần áo. Sau một lát, Ấm Ấp đi ra. Lần này nàng đổi một thân quần áo ở nhà. Tiểu tóc cũng khôi phục lúc ban đầu ngầm thừa nhận tiểu tóc, mang dép, hai đầu trắng như tuyết chân dài nhìn vô cùng mê người. Ấm áp trên ghế sofa loan ngồi, bắt đầu ăn tĩnh đọc sách. Ấm áp, muốn chơi trò chơi sao? Trong phòng có sơ hít. Lâm Tuyết thử nghiệm vấn đạo. Ấm áp mỉm cười lắc đầu, không rồi, hôm nay quá mệt mỏi. Rõ ràng, ấm áp sau khi trở về sẽ làm một chút chính mình sự tình, tỉ như xem TV, đọc sách các loại, nhưng nàng cũng sẽ căn cứ vào hôm nay nhận chỉnh an bài quyết định buổi tối hành động. Như hôm nay, nàng và bằng hữu đi dạo đến cửa đường phố tương đối mệt mỏi cho nên cũng sẽ không làm tiếp những cái kia tương đối mệnh hoạt động giải trí, mà là tùy tiện xem sách một chút. Dưới loại trạng thái này, người chơi có thể cùng ấm áp nói chuyện thiếm, ấm áp sẽ cùng người chơi rằng hôm nay đi nơi nào, thấy cái nào bằng hữu, trên đường có hay không gặp phải một chút việc hay. Làm người chơi không muốn cùng ấm áp tương tác thời điểm, nàng liền sẽ lặng yên trong phòng làm chính mình sự tình. Lâm Triết còn nghĩ và ấm áp nói hai câu, lúc này nàng phát hiện mình buông ảnh bên trên và hôm nay ba tấm dưới tấm ảnh phương, ra hiện liệu nhất cái đưa ra cái nút. Lựa chọn đưa ra sau đó không bao lâu, Lâm Triết lại nhận được một phongưu điều kiện, vẫn như cũng là ấm áp phụ thân gửi tới. Trong điều kiện, có lần này trang phục phối hợp cho điểm. Cho điểm, a giản lượng 6689 lưu nhã, 3758 thanh thuần, 8769 khả ái, 4217 tổng điểm, 23423 ngươi nhất định là một phối hợp đại sư a. Có thể phối hợp ra như thế thích hợp trang phục thực sự là làm cho người rất kinh ngạc, nhìn ra được, ấm áp đứa bé kia thật sự rất ưa thích đâu, ngươi xem nàng cười vui vẻ bao nhiêu. Xin tiếp tục cố gắng, đem ấm áp ăn mặc càng đẹp mà ra. Lần này vẫn như cũ có ban thưởng, tại thu được một lần a cấp cho điểm sau đó, Lâm Thiết thu được 2342 kim tệ ban thưởng. Rõ ràng, cái này kim tệ ban thưởng là căn cứ vào lần này phối hợp đánh giá chung phân tới. Đang học lấy phong bì kiện này sau đó, Lâm Thiết phát hiện trong bìu kiện đánh giá tự động xuất hiện ở album ảnh bên trên và hôm nay ấm áp 3 tấm dưới tấm ảnh mặt. Cho nên, trò chơi này cách chơi chính là vì ấm áp phối hợp quần áo, nếu như phối hợp thật tốt nhìn, liền có thể thắng một chút kim tệ, lại dùng những thứ này kim tệ đi mua tốt hơn quần áo 6. Cảm giác chơi rất vui a. Mỗi cái nữ hải tử đều có lòng thích cái đẹp, cũng đều vô cùng tín nhiệm thẩm mỹ của mình, cảm thấy mình chính là trang phục phối hợp đại sư. Cho nên, dạng này một trò chơi Lâm Tuyết nhất định chính là không có chút nào sức chống cự. Đến nỗi nam tính các người chơi xấu, mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy mình trang phục phối hợp trình độ rất cao, nhưng nhìn khả ai ấm áp thay đổi trang phục liền đủ rồi a. Mãi cho đến hơn 12 giờ đêm, ấm áp từ trên ghế xả lọn đứng lên, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể khỏe mạnh a. Lâm Tuyết vội vàng nói, "Hảo, ngủ ngon a." Ấm áp trở lại phòng trọ, đóng cửa lại. Lâm Tuyết đi tới cửa phòng khách, cũng không có bất luận cái gì tương tác tuyển hạ, Theo lý thuyết ở buổi tối thời gian, là không thể và ấm áp tương tác. Cho nên, ấm áp lần sau lại ra ngoài hẳn là muốn chờ ngày mai a. Lâm Tuyết còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ấm áp thực sự là mặc quần áo gì đều đặc biệt khả ái, chăm xem không chán. Bất quá nàng xem nhìn thời gian, cũng chính xác rất chậm. "Tốt, các vị thủy hữu, thời gian rất chậm, ta muốn lưu rồi, đại gia ngủ ngon. Ngày mai ta sẽ tại buổi sáng mở trực tiếp, đại gia cùng ta cùng tới nhìn ấm áp a." 6. Tại Hải Tân Hào Trạch đổi mới sau ngày đầu tiên, ấm áp chủ đề liên soát bình đủ loại diễn đàn game cùng đám tợ lệ ở. "Phàm là có cái trò chơi này các người chơi" cơ hội tất cả đều tại chia sẻ mình và ấm áp tương tác tâm đắc, đại gia nhau nhau phơi ra bản thân phối hợp cho điểm, lẫn nhau ganh đua so sánh. Ấm áp thật rất đáng yêu à, thế nhưng là hắn hiện tại đi ngủ, không thể cùng nàng ngủ chung thật tốt đáng tiếc. Các ngươi cho điểm cũng là a. Ta cho điểm thế nhưng là S, run rẩy a tình nghịch nhõng. Dựa vào cái gì ngươi cho điểm là S ta, trong tủ treo quần áo không cũng chỉ có như vậy mấy bộ y phục sao? Cao nhất giống như cũng liền mới cầm tới a a. Ha nhân loại ngu xuẩn, đương nhiên là bởi vì ta nạp tiền a. Mau nhìn ta mua này áo đầm này, thế nhưng là bỏ ra 180 kim cương mua. Ngày Chơi một cái thay đổi trang phục trò chơi còn có thể gặp Việt Nam đồng chiến sĩ. Má ơi, thật đúng là đừng nói, ý phục này thật đúng là thật đẹp mắt 6. 180 kim cương 6, cũng chính là 18 gói tiền. Vẫn rất tiện nghi 6. Đúng à, còn có vẽ ưu đái, có thể đánh gây đâu. Các loại, lệch ra lầu à, như thế nào thảo luận đến nạp tiền chủ đề lên rồi, các ngươi muốn chống lại thi đấu lần âm ư a. Kỳ quái, yêu cầu của các ngươi cũng là giản luật sao? Vì cái gì ta hâm áp hôm nay đi bờ biển, còn để cho ta chuẩn bị cho nàng áo tắm. Mẹ nó, thật hay dạ. Thật sự a, ngươi xem ta đây còn có đồ đâu. Đáng tiếc mua không nổi bikini, cũng chỉ mua một kiện tương đối thông thường liên thể áo tắm. Thiên, thật là áo tắm a. Theo lý thuyết, đại gia mỗi ngày lấy được nhiệm vụ cũng là không cùng một dạng. Các người chơi đều ở đây nghiên cứu cái này cách chơi mới cụ thể quy tắc, tại chia sẻ một chút trò chơi tâm đắc sau đó, đại gia cũng lớn gây nên suy đoán ra một chút cụ thể quy tắc. Ấm áp mỗi ngày đi làm cái gì là ngẫu nhiên, có thể đi tụ hội, có thể đi bờ biển, có thể đi chính thức nơi, thậm chí có thể ra ngoài du lịch, căn cứ vào đi chỗ khác biệt, cũng sẽ yêu cầu phối hợp bất đồng quần áo. Nếu như đi chỗ tương đối gần, như vậy ấm áp cùng ngày liền sẽ trở lại Nếu như đi chỗ xa, khả năng này phải chờ thêm vài ngày. Có một nhà chơi ấm áp liền nói muốn đi châu Âu trượt tuyết, tiếp đó đêm đó cũng không trở về nhà. Hơn nữa, ấm áp về nhà thời gian cũng không cố định, căn cứ phỏng đoán, nếu như là tại cùng ngày trở lại, cơ bản bạn thượng là buổi tối 7 điểm đến 10 điểm ở giữa, ra cược nhưng là tại buổi sáng 11 điểm đến buổi chiều 3 điểm ở giữa. Đến nỗi những thứ khác một ít quy tắc còn không quá rõ ràng, dù sao đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, hôm nay ấm áp mới tương đương với chính thức ở lại, rất nhiều kịch bản cần về sau mới có thể mở khóa. Đêm nay đối với rất nhiều người chơi tới nói cũng là một đêm không ngủ. Bởi vì tất cả mọi người đều đang mong đợi ngày mai ấm áp lần thứ 2 đi ra ngoài. 735 thứ 742 chương lần thứ 2 đi ra ngoài canh một ngày thứ hai, Lâm Tuyết sáng sớm đã thức dậy, không có mở trực tiếp, lén lén đến cabin trò chơi bên trong đi xem Ấm Áp rời giường không có. Kết quả mới vừa vặn 8 điểm nhiều, Ấm Áp liền đã tại ghế sofa bọc em xem sách. Nhìn thấy Lâm Tuyết từ trong phòng ngủ đi ra, Ấm Áp còn cố ý cùng Lâm Tuyết chào hỏi nói buổi sáng tốt lành. Chơi ạ, Ấm Áp thật đáng yêu. Lâm Tuyết ngồi ở trên ghế salon ngắm đang xem Áp, lúc này Ấm Áp chỉ là một thân ngầm thừa nhận trang phục, nhưng vẫn là vô cùng khả ái. Hơn nữa thật là tại nghiêm túc đọc sách, mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể lật giấy. Lâm Thiết hỏi dò, "Ấm Áp, hôm nay muốn ra cửa sao?" Ấm Áp gật gật đầu, "Ừm, hôm nay muốn đi Hòa Hạo khuê mật cùng đi vận động một chút, muốn mặc thích hợp vận động quần áo đâu." Cũng không thể bị nàng chờ so không bằng. "Ờ, thích hợp vận động quần áo phải không xấu." Lâm Thiết lập tức đi phòng giữ quần áo bắt đầu chọn lựa. Thích hợp vận động quần áo rất tốt cho lựa, ngược lại đủ loại đồ thể thao, giày thể thao phối hợp lại chính là. Chỉ bất quá tại ngầm thừa nhận trong quần áo, thích hợp đồ thể thao chỉ có một kiện thong áo, không có thích hợp sau lưng, cũng không có thích hợp quần lùi. Đồ thể thao tại trong thương thành đều tốt quý a. Lâm Thiết đầu tiên là lật một chút thương thành, phát hiện bên trong đồ thể thao cũng không tiện nghi, nếu như mua cùng sau lưng cùng quần độ, chính mình hôm qua vừa bắt được điểm này tích xúc sẽ không quá đủ. Nếu như mua những cái kia đặc biệt thích hợp đồ thể thao chuẩn bị, có thể còn phải nạp tiền. Ân, lúc này liền phát huy một chút ta cần kiệm công việc quản gia diện mạo vốn có a, cái này quần đùi cũng có thể xem như đồ thể thao dáng chịu một chút ta. Ách, váy ngắn cũng không tệ, nhưng là không biết có thể hay không phối hợp quần bó. Cái này tê lo lắng tương đối đơn giản, là cũng có thể xem như đồ thể thao tới xuyên a. Cổ áo cái gì dáng chịu một chút, dây sử dụng tốt một điểm là được rồi. Lâm Tuyết không có tử trong thương thành mua đủ bộ quần áo thể thao, chỉ là mua một đôi giày thể thao cùng một khối vận động đồng hồ. Nàng còn củ kết một chút muốn hay không mua chuyên môn vận động tê lo lắng, nhưng nhìn nhìn có chút quá mắc, cho nên cân nhắc coi như không có gì. Ấm áp, đi thử một chút bộ quần áo này a. Lâm Tuyết hô. Tốt, này liền tới rồi. Ấm áp từ trên ghế xạ lộn đứng lên, đi tới phòng giữ quần áo. Rõ ràng, dựa theo hệ thống thiết lập, Ấm áp là buổi chiều mới có thể đi ra ngoài. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong người trời cũng có thể vì nàng an bài trang phục phối hợp, hơn nữa xuất hiện ở trước cửa, cũng có thể tùy ý sửa đổi. Vẫn là cùng phía trước một dạng quá trình, ấm áp tiến vào phòng giữ quần áo, đổi xong hôm nay quần áo, tê lo lắng, vận động áo khoác, quần đùi, giày thể thao, vận động đồng hồ, không, có chuyên môn dùng vận động tiểu tóc, cho nên Lâm Tuyết chỉ là dùng ngầm thừa nhận tóc hồng. Ân, ta như vậy phối hợp có thể chứ? Luôn cảm thấy mặc quần áo bình thường đại hội thể dục thể thao có chút không tiện đâu. Ấm áp đổi xong quần áo, đang thử áo trước gương có chút do dự vẫn đạo. Lâm Thiết cũng không dám xác định, nói: "Trước tiên thử một chút một thân này à, chờ ta bất thời gian nhìn lại một chút có hay không thích hợp hơn." Ấm Áp gật gật đầu, "Ừm, ok." Thay đổi trang phục sau đó, Ấm Áp liền tiếp tục trở về trong phòng khách hoạt động, có khi đọc sách, có khi nghe âm nhạc, có khi tại trên ghế xích đu nhìn hải. Rõ ràng, xuất hiện ở trước cửa, Ấm Áp sẽ ở trong phòng tự do hoạt động, trong lúc này tùy thời có thể vì nàng thay đổi thay thế trang phục phối hợp. Còn xuống đâu? Ấm Áp bình thường là buổi chiều mới có thể đi ra ngoài, chờ ta lại đi trên thương thành cho Ấm Áp chọn mấy bộ y phục. A, đói bụng rồi. Lâm Tuyết lúc này mới ý thức được chính mình còn không có ăn điểm tâm, buổi sáng 8 điểm nhiều tỉnh lại chỉ là dựa mặt bỏ chạy tiến cabin trò chơi, kết quả bây giờ đột nhiên phát hiện mình vô cùng đói. Từ cabin trò chơi bên trong đi ra, Lâm Tuyết một bên cho mình làm điểm tâm, một bên suy xét đến cùng muốn hay không cho ấm áp mua mới quần áo thể thao. Kim đệ cũng đã bị nàng bị bại không sai biệt lắm, nếu như muốn phối hợp ra một thân đặc biệt thích hợp đồ thể thao, rất có thể phải nạp điểm tiền lẻ. Làm xong điểm tâm đang tại ăn, Lâm Tuyết tiếp vào điện thoại, khuyên mật hẹn nàng đi ra ngoài dạp phố. A, dạp phố a, có thể. Nhưng mà ta buổi chiều còn phải trực tiếp đâu phải cam đoan tại 2 giờ phía trước trở về. Vậy được, chúng ta bây giờ đi ra ngoài dạo phố, giữa trưa ăn cơm liền trở lại. Lâm Tuyết cúp điện thoại, hơi ăn diện một chút tựu ra cửa. Ngày hôm qua ấm áp là buổi chiều gần tới 3 điểm mới ra cửa, Lâm Tuyết suy nghĩ, chỉ cần mình hai điểm trở về cho ấm áp đổi lại quần áo một chút là được rồi, cũng không cần phải gấp. 6. Đi dạo cho tới trưa đường phố, Lâm Tuyết có chút không yên lòng. Mỗi nhìn thấy một bộ y phục, Lâm Tuyết cuối cùng sẽ nghĩ, nếu như y phục này xuyên tại ấm áp trên thân lại là bộ dáng gì đâu, chắc chắn nhìn rất đẹp a. đột nhiên cảm giác mình giống như đối với tại thực trung chọn quần áo mất đi hứng thú. Cái này có tại cabin trò chơi bên trong cho ấm áp thay đổi trang phục chơi vui à, hơn nữa hiện thực trùng quần áo còn như thế quý, tùy tiện một cái áo khoác nhỏ đều phải 4, 500 khối tiền. Đi dạo xong đường phố, ăn cơm chưa xong, Lâm Tuyết lúc về đến nhà vừa vận hai điểm. Nàng có chút không kịp chờ đợi tiến vào cabin trò chơi bên trong, chuẩn bị cho ấm áp thay đổi toàn thân đồ thể thao. Ở trên đường trở về Lâm Tuyết nhìn trên miết một số người chơi trao đổi kinh nghiệm với mời, phát hiện trò chơi này phải không quá cho phép đầu cơ trục lợi, hoặc có lẽ là chấm điểm quy tắc là phi thường minh xác, mỗi bộ y phục đều có thuộc tính đặc biệt, nhất thiết phải thuộc tính đạt tiêu chuẩn điểm số mới có thể đi lên. Dùng thông thường quần đùi làm đồ thể thao, tại hiện thực chúng có thể có thể miễn cưỡng, nhưng ở trong trò chơi, hệ thống rất có thể là không nhận xấu. Nhưng mà vừa tiến vào cabin trò chơi, Lâm Tuyết một bước, bởi vì ấm áp không thấy, hiển nhiên đã ra cửa. Chuyện gì xảy ra? Ấm áp người đâu? Này liền ra cửa. Lúc này mới 2 điểm a. Lâm Tuyết bó tay rồi, ấm áp mặc nàng phía trước phối hợp cái kia một thân đi ra. Cái kia một thân là tùy tiện dựng đi ra ngoài a. Lâm Tuyết đơn giản hối hận muốn chết, nhưng vô dụng, ấm áp đã ra cửa, hơn nữa không biết là mấy điểm đi ra, bây giờ nghĩ đem nàng gọi trở về cũng không kịp. Lâm Tuyết chỉ có thể vô cùng thấp thỏm trở lấy Ấm Áp trở về, gửi hy vọng ở chính mình trước đây cái kia thân phối hợp có thể thu được một cái cũng không tệ điểm số. Chỉ mong giày thể thao cùng vận động đồng hồ có thể cho thêm chút sức, kéo cao một chút cho điểm A. 6. Lâm Tuyết toàn bộ buổi chiều trực tiếp có chút mất hồn mất vía, bất quá để cho nàng tương đối bất ngờ là, lần này Ấm Áp trở lại rất sớm, 5 giờ chiều Lâm Tuyết đến cabin trò chơi bên trong nhìn thời điểm, Ấm Áp cũng tại nhà. "Ân, Ấm Áp đã, đã trở về." Lâm Tuyết kinh ngạc vấn đạo, "Hôm nay như thế nào?" Ấm Áp cười nói, "Hôm nay thật vui vẻ, chạy thật nhiều mồ hôi." Hồn áo hơi có chút không tiện bất quá không có gì đáng ngại rồi. Mau đến xem ta hôm nay mới ảnh chụp. Hôm nay ảnh chụp là ấm áp tại vận động bộ ráng, đầu tiên là cùng khuê mật đánh một hồi cầu lông, sau đó lại tại trên máy chạy bộ chạy chậm trong chốc lát. Trừ cái đó ra còn rất nhiều trong vận động tự chủ hòa ảnh. Trên tấm ảnh ấm áp vẫn là nguyên khí tràn đầy bộ dáng tràn đầy khoái hoạt cùng nụ cười hạnh phúc, nhưng nhìn thấy ấm áp khuê mật mặc, lâm tuyết trong lòng nhưng là 736 thứ 743 chương ngươi nhận tâm nhu ấm áp bại bởi người khác sao canh hai từ trên tấm ảnh nhịn, ấm áp khuê mặt mặc vào một thân toàn bộ đồ thể thao, màu sắc phối hợp vô cùng tự nhiên, ngoại trừ vận động đồng hồ bên ngoài còn có vận động tai nghe, cái bao đầu gối loại này nhìn rất chuyên nghiệp thiết bị. So sánh với dưới, ấm áp mặc liền có chút học trò nghèo, nhất là trên người quần đùi, nhìn thế nào đều có chút bất luân bất loại. Chọn 3 tấm yêu thích ảnh chụp bảo tồn lại a. Ấm áp vẫn như cũng là mỉm cười nhắc nhở. Chọn tốt ảnh chụp bảo tồn đến album ảnh, vô cùng thấp thỏm chờ đợi hệ thống cho điểm. Rất nhanh, bưu kiện Cho điểm B vận động, 4.277 giản lược, 3.862 sinh động, 2.280 thành lương, 5.896 tổng điểm, 16.315 nhìn ra được tại trang phục phối hợp xuống không ít tâm tư, nhưng mà dùng thông thường quần áo thay thế đồ thể thao nhưng là không được A, nếu có càng thích hợp đồ thể thao, ấm áp đứa bé kia hẳn là sẽ càng thêm vui vẻ A. Lần này kim tệ ban thưởng cũng chỉ có 1.631, so với lần trước cá cho điểm dòng giá thiếu đi 700 nhiều kim tệ. Hơn nữa, tại ấm áp cho điểm sau đó, còn có ấm áp khuê mật cho điểm. Tại vận động, sinh động cái này 2 trên cổ. Ấm áp quê mật trang phục phối hợp cho điểm cũng cao hơn nhiều lắm, tổng điểm càng là vượt qua 5000 đa phận, là A cấp cho điểm. A. Chỉ có B cấp ban thường a. Đều tại ta, ấm áp bại bởi người khác. Lâm Tuyết khó qua, mặc dù ảnh chụp vẫn như cũng nhìn rất đẹp, ấm áp cũng không có hoàn trách, nhưng nàng đúng là tại trang phục phối hợp hoàn toàn thua. Kỳ thực thua cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào, sẽ không cần một lần nữa qua ải các loại, hơn nữa cái trò chơi này hình thức cũng rất ít đi lặp lại khiêu chiến đồng dạng cửa ai, cho dù thua cũng chẳng phải chính là kim tệ cầm được ít một chút mà thôi. Nhưng mà Lâm Tuyết lại cảm thấy nội tâm vô cùng bị quất, cảm thấy rất có lôi với ấm áp. Nhưng mà, những hình này cùng cho điểm đều ở đây đâm đau Lâm Tuyết thần kinh, là một ép buộc chứng người bệnh, nhìn thấy con gái nhà mình bị người khác cho so không bằng, đây quả thực là không thể nhịn a. Lâm Tuyết cả người cũng không tốt, mặc dù Ấm Áp không nói gì, nhưng Lâm Tuyết lúc nào cũng có một loại hẫng náy cảm giác, đều do chính mình sơ sẩy quên hết. Ngày mai nhất định phải làm ra tốt hơn phối hợp, nhất định không thể để cho Ấm Áp bị người khác cho so không bằng. Lâm Tuyết âm thầm quyết định. 6. Cùng Lâm Tuyết có đồng dạng trải qua người chơi không phải số ít, rất nhanh các người chơi liền phát hiện, Ấm Áp tại nhiều khi là cần cùng những người khác hợp tác. Có thể là cùng mình quê mật, có thể là cùng người qua đường, có thể là cùng những thứ khác du khách Tóm lại, ấm áp xuất hiện ở môn sau đó sẽ cùng những người khác chụp rất nhiều chụp ảnh chung Mà vào kính những người này, cũng tất cả đều là ăn mặc thật xinh đẹp Những người này thì tương đương với là một cái ẩn hình tiêu chuẩn, sẽ cùng ấm áp phối hợp sinh ra so sánh Mặc dù thua cũng sẽ không có bất kỳ trường phạt nào, nhưng mỗi cái người chơi đều sẽ cảm giác phải trong lòng có chút không thoải mái Ai nghĩ nhìn mình nữ nhi bại bởi người khác đâu Dù sao đây chính là tự tay phối hợp đi ra ngoài quần áo Đối với một chút ép buộc chứng người bệnh tới nói, truy cầu cao cho điểm càng là trở thành một kiện mục tiêu vô cùng minh xác sự tình. Rất nhiều người chơi đã thí nghiệm, trước mắt đã thử ra S cho điểm, không biết còn có hay không cao hơn SSS cho điểm. Nói như vậy, ai cho điểm liền có thể vượt qua kiểm tra rồi, thế nhưng chút truy cầu cực hạn người chơi, khẳng định vẫn là muốn theo đuổi S cho điểm thậm chí cao hơn chấm điểm. Những cái kia lấy được cao chấm điểm các người chơi đều ở đây nhao nhao khoe khoang mình phối hợp, giống như cho điểm cao lời nói, ấm áp tại trong tấm ảnh sẽ có vẻ đặc biệt đẽ thậm chí sẽ đem quanh tất cả mọi người hào quang tất cả đều cho vùng tới. Cái này thêm một bước đưa tới các người chơi giữa lẫn nhau ganh đua so sánh tâm tính, những cái kia không thiếu tiền đảm tổ hảo, cũng tại nhau nhau khắc kim nạp tiền, chuẩn bị cho hứng áp mua đủ loại quần áo đẹp. Rất nhiều người nghiên cứu một chút liền phát hiện, chân mạch chỉ số thiết kế tạp vừa vặn, vừa mới bắt đầu nếu như có thể tính toán tỉ mỉ hoa hảo mỗi một cái tiền vàng, cái kia cơ bản bản thượng có thể toàn bộ a cấp cho điểm thông quan, nhưng yêu cầu này có chút quá cao, vừa muốn cân nhắc quần áo cho điểm lại muốn cân nhắc toàn bộ phối hợp tỉ suất chi phí hiệu quả, đại bộ phận người chơi đều không làm được trình độ này. Huống chi có chút quần áo thật sự đặc biệt đẹp đẽ, các người chơi khó tránh khỏi chỗ xung yếu động tiêu phí, lỗ hổng một khi xuất hiện sẽ rất khó lại dùng kim tệ cho chật lại. Dù sao kim tệ thứ này mỗi ngày sản xuất vô cùng có hạn, muốn lấy được càng nhiều kim tệ, liền phải thu được cao cho điểm, mà thu được cao chấm điểm quần áo cần càng nhiều kim tệ đi mua 6. Rất nhiều người chơi đều phát hiện, giống như lúc nào cũng kém một chút liền có thể mua được một kiện tương đối thích hợp quần áo, lúc này rất nhiều người ép buộc chứng đều phát tác, cũng không thể một bộ quần áo đều phối hợp xong, duy trì có không có thích hợp dày a. chi Rất nhiều người nhìn một chút trong này quần áo chính xác không đắt, dùng phấn kim cương mua quần áo so kim tệ mua quần áo cho điểm cao hơn rất nhiều, hơn nữa những cái kia khá là rẻ quần áo cũng là mấy đồng tiền, mười mấy khối tiền, có thể mua được cabin trò chơi thổ hào ai kem cái này mười mấy 20 khối. Đương nhiên, mọi người đều biết đây là trần mạch khắc kim cạm bẫy, muốn mạnh lên liền nạp tiền xáo lộ trần mạch nơi tay bơi bên trong dùng qua rất nhiều lần, lần này phóng tới vở giờ trong trò chơi cũng không đặc biệt gì ly kỳ, nhưng vấn đề ở chỗ, nhìn thấu cạm bẫy chưa chắc liền có thể tránh đi sâu. Coi như biết đây là cạm bẫy thì thế nào? Người nhận tâm ấm áp ở bên ngoài bại bởi người khác sao? Ấm áp thân thiện như vậy, cho tới bây giờ cũng là nguyên khí tràn đầy dùng chính năng lượng lây nhiễm người khác, thậm chí trang phục phối hợp không dễ nhìn cũng sẽ không phản nào, đáng yêu như vậy ấm áp, ngươi nhẫn tâm để cho nàng khổ sở sao? Không thể cho ấm áp phối hợp ra một thân quần áo tốt ngươi và cá góc mối khác nhau ở chỗ nào? Còn rất nhiều người chơi, liền dứt khoát ở trong game thỏa mãn mình mua sắm muốn đi. Hiện thực chung mua quần áo lời nói, còn phải suy tính một chút mặt mình có đủ hay không xinh đẹp, cân nhắc thân hình của mình có đủ hay không hào, y phục mặc lên có phải hay không phù hợp. Nhưng mà tại ấm áp ở đây căn bản không cần, bởi vì ấm áp thực sự thật là đang yêu, cái gì quần áo đều hợp trăm bất luận là thành thục gió, thanh thuần gió, gợi cảm tiểu, vận động gió, tất cả đều có thể lợi lỡi dao có thừa mà không chế, xuyên ra tới thỏa thỏa cũng là người bán tú hiệu quả, chỉ cần là quần áo đẹp đẽ, xuyên qua ấm áp trên thân tuyệt đối sẽ không xấu. Hiện thực chung mua quần áo có thể có hiệu quả như vậy sao? Suy nghĩ một chút những cái kia làm lòng người đau người mua tú, cỡ nào bi thảm mua sắm kinh lịch. Nhưng mà ở đây, căn bản sẽ không có bất kỳ thất bại mua qua internet, người sẽ cảm thấy mỗi một lần mua quần áo cũng là vật siêu giá trị, ngược lại cái gì y phục mặc tại ấm áp trên thân cũng đẹp. Trên diễn đàn, rất nhiều người chơi đều ở đây buồn bực. Như thế nào chính mình giống như chúng ta mở dạng, mỗi ngày suy nghĩ như thế nào ở trong game mua quần áo mặc dù biết rõ ấm áp không phải thật sự người biết những y phục này cũng là giả tưởng nhưng vẫn là nhịn không được mỗi ngày đi dạo thương thành xúc động 6 rất nhiều người chơi nữ còn phát bài viết hiện tại cũng không thích mua cho mình y phục dù sao mình mặc vào cũng có nhìn còn không bằng gom tiền cho ấm áp mua đâu 737 thứ 744 chương ven biển Hào Trạch lại đổi mới ba canh Hải Tân hào Trạch và ấm áp đột nhiên liền phát Hỏa hỏa phải không hiểu đấu rất nhiều chưa từng chơiải Tân Hào Trạch chơi ra độ vô cùng một mực cho chơi này làm sao lại hoạt đầu Không phải liền là một cái bình thường nhân công trí có thể mỹ thiếu nữ sao? Không phải liền là một cái giả tưởng hào chịch chàng cảnh sao? Trò chơi này cách chơi đơn giản như vậy, chính là cho mỹ thiếu nữ thay đổi trang phục mà thôi, như thế nào nhiều người như vậy đều cùng chúng ta vậy chơi, thậm chí chính mình không mua quần áo, đều phải tiết kiệm tiền cho ấm áp mua. Đến nỗi những cái kia vì ấm áp chầm mê các người chơi, nhưng là cảm thấy rất khó khăn cùng bọn hắn giảng giải, dù sao thì là một câu, ấm áp lao bà của ta, chứ vị tình địch rút kịp Các người chơi rất nhanh liền phát hiện, trò chơi này vô cùng có động, dễ thành nghiện. Một mặt là cho ấm áp mua quần áo Giường quần áo vô cùng dễ dàng thành viện, vô cùng dễ dàng câu lên nhà chơi mua sắm muốn, các người chơi vừa mới bắt đầu còn đối với nạp tiền có chút mâu thuẫn, về sau nhưng là triệt để khuất phục tại những cái tiệm quần áo đẻ đẻ, cắm đầu mua mua mua, xài tiền như nước. Một phương diện khác nhưng là, chờ ấm áp về nhà thật nạo tâm a. Mặc dù ấm áp đi ra ngoài, về nhà thời gian đều tương đối cố định, nhưng vẫn là sẽ ở trong phạm vi nhất định chấn động, có đôi khi buổi sáng tựu ra cửa, có đôi khi buổi chiều mới đi ra ngoài. Trở về thời gian càng là không cố định, có đôi khi buổi chiều, có đôi khi buổi tối, nếu như đi ra ngoài du lịch nói, còn có thể vừa đi ra ngoài liền tốt mấy ngày. Xuất hiện ở cửa trong khoảng thời gian này, ấm áp liền bật vô ấm tín, sẽ không gửi nhắn tin, gọi điện thoại, cũng không biết nàng ở bên ngoài thế nào, không biết nàng hôm nay quần áo phối hợp phải trang phù hợp. Rất nhiều chơi gia đô trở vô cùng lo lắng, thẳng đến ấm áp trở về, mới có thể cùng người chơi chia sẻ ở bên ngoài ảnh trụ, mang về vật kỷ niệm các loại. Không thể không nói, loại này phán lao bà nữ nhi về nhà tâm tình, cũng làm cho rất nhiều người chơi đối với trò chơi này càng thêm chấm mê. 6. Trừ cái đó ra, rất nhiều nam chơi gia đô vô cùng v Bởi vì bọn họ bạn gái lao bà không biết từ chỗ nào đã biết ấm áp sự tình, trực tiếp đem bọn họ về gi giờ cabin trò chơi đo lấy, mỗi ngày trầm mê tại Hải Tân Hảo trong nhà cho ấm áp mua quần áo. Người chơi nam nhóm đều không còn gì để nói, ta tuyệt địa cầu xinh a, ta thần bí hải vực a. Ngược lại tuyệt đại đa số người chơi trong nhà đều chỉ có một đại gi giờ cabin trò chơi, những thứ này người chơi nữ nhóm bình thường là không thể nào chơi gi giờ, bây giờ ngược lại tốt, nam nữ bằng hưu lấy được lấy chơi 6. Ở trên internet, ấm áp nóng này cũng mang phát họa rất nhiều trang phục phối hợp chiến lược, rất nhiều chơi gia đồ đang nghiên cứu đủ loại quần áo tỷ suất chi phí hiệu quả. Như thế nào phối hợp mới có thể cầm tới cao cho điểm, còn có một số người chơi chuyên môn nghiên cứu quần áo phối hợp, nghiên cứu như thế nào mới có thể nhường ấm áp đánh ra ảnh chụp càng để mắt. Đã có nhóm lớn người chơi đemเวอร์ the cabin trò chơi thư giãn hình thức đổi thành hải tân hào trạch, vì có thể tùy thời tùy chỗ ở trên mạng cho ấm áp mua quần áo, có thể trước tiên nhìn thấy về nhà ấm áp. Rất nhiều vốn là Trần Phong hải tân hào trạch các người chơi cũng nhau nhau đem trò chơi này lật ra đi ra, thay thế thư giãn bên dưới hình thức đã chơi rất lâu vui vẻ Đến nỗi những cái kia không hải tân hảo trạch các người chơi, muốn gặp ấm áp phải làm gì đây? Tiêu phí tối Tại Lôi đỉnh Du hí kịch trên bình đài tiêu phí đầy 2888 sẽ đưa Hải Tân Hào Trạch, nghĩ như vậy vẫn đủ tính toán. Rất nhiều người chơi mà bắt đầu suy xét, bên này mua một cái làng da, bên kia mua một cái ID, ngược lại góp đủ 2888 sẽ đưa ấm áp lão bà, nhiều có lợi a. 6. Tại ấm áp nhiệt độ không ngừng tăng cao đồng thời, nhưng tất cả chơi gia đô cảm thấy bất ngờ lạ, Hải Tân Hào Trạch lại đổi mới. Rất nhiều chơi gia đô chấn kinh, đây càng mới tốc độ cũng quá khoa trương a. Lần trước đổi mới, Hải Tân Hào trong nhà tới ấm áp, lần này đổi mới lại là cái gì nội dung? Các người chơi xem xét lần này đối mới nội dung liền kích động lần này đổi mới sau đó mở ra nhà chơi bóp quôn mặt công năng hơn nữa phòng ngủ chính phòng thử áo cũng mở ra phía trước Hải Tân hào Trạch bên trong người chơi hình tượng cũng là ngầm thừa nhận hình tượng Nam tính là nó hạn nữ tính là hệ lạiạ Mặc dù hai vị này cũng coi như là xoái kami nữ nhưng dù sao cũng là người ngoại quốc các người chơi tự nhiên chỉ còn thiếu một chút tán đồng nhưng bây giờ Hải Tân Hào Trạch cho phép có mặt rất nhiều các người chơi lập tức liền có hứng thú Lâmuyết vì ấm áp chuẩn bị tốt hôm nay đi ra ngoài muốn mặc quần áo sau đó liền không kịp chờ đợi tiến vào mình trang điểm đái b mặt Tại chân mạch chế luyện trong trò chơi, đã có rất nhiều kèm theo boss khuôn mặt hệ thống trò chơi, tỉ như hắc ám chi hồn cùng tuyệt địa câu sinh, toàn bộ boss khuôn mặt hệ thống cũng đã phi thường cường đại. Mà ở Hải Tân Hào Trạch bên trong, loại này bóp khuôn mặt công năng càng là hoàn thiện đến rồi làm cho người giận sôi trình độ. Tại boss khuôn mặt lúc, có rất nhiều ngầm thừa nhận khuôn mặt, đủ loại màu da, đủ loại loại hình, hơn nữa từ khuôn mặt đến dáng người cũng có thể hoàn toàn tự chủ bộc chế. Đương nhiên, boss khuôn mặt cũng muốn tại người hợp lý phạm chủ các loại, nghĩ ra một cái ba cao người là không thể nào. Toàn bộ boss mặt số liệu là căn cứ vào dung mạo trong kho số liệu số liệu tới. Tận khả năng cam đoan bóp mặt tính chân thực những cái kêu vọng tưởng bóp ra cổ thần khuôn mặt người chơi đã rất khó trừ cái đó ra còn có một cái vô cùng mất trí công năng chính là đọc đến ảnh trụp cùng v giờ cabin trò chơi bên trong người chơi số liệu người chơi chỉ cần đem mình tự chụp hình đưa vào hệ thống liền sẽ tự động dựa theo ảnh trụ khuôn mặt đồng thời người chơi có thể thông qua cabin trò chơi quét hình thân thể của mình dựa theo thân hình của mình tạo ra nhân vật trò chơi theo lý thuyết người chơi có thể thông qua vô cùng đơn giản thao tác liiền chế tạo ra một cái cùng mình độ cao tương cận nhân vật trò chơi đương nhiên nhất định sẽ có rất nhiều người chơi đưa vàomị hóa qua tự chụp hình Hoặc là rất khó dùng mình tinh ảnh chụp đưa vào, cũng có nhà chơi dáng người không tốt, nhưng có thể thông qua bóp khuôn mặt hệ thống đem mình bóp phong yêu cảm động, dáng người bốc lửa. Đối với cái này chút, hệ thống cũng không có làm ra bất luận cái gì hạn chế, đối với mình dung mạo cùng dáng người hài lòng người chơi hay dùng hình tượng của mình, không hài lòng liền bóp khuôn mặt, hiện thực chung bóp khuôn mặt còn phải đi chỉnh dung bệnh viện, còn có thất bại phong hiểm, trong trò chơi cũng không cần phiền toái như vậy. Dù sao trò chơi là một cái thế giới giả tưởng, chủ yếu của nó nhiệm vụ chính là nhường mỗi cái chơi ra đồ có thể thu được mình muốn trải nghiệm. Hiện mạo xưng nhóm có thể ở trong game kéo dài thực tế thành công, hiện thực chung không như ý các người chơi cũng có thể ở trong game thu được để cho mình hài lòng sinh hoạt. Mà sở dĩ khai phong cái này chức năng mới, một mặt là nhiều người chơi có thể tự do bóp người mình thích vật hình tượng, một phương diện khác nhưng là vì mở một cái mới phòng giữ quần áo cho người chơi. Tại chi phía trước, các người chơi chỉ có thể ở trong trò chơi cho ấm áp phối quần áo, nhưng mình không thể mặc. Lần này đổi mới sau đó, rất nhiều người chơi phát hiện, ấm áp phòng giữ quần áo bên trong quần áo, cũng đồng thời xuất hiện ở mình phòng giữ quần áo bên trong hơn qu Cái này phúc lợi cũng không vẹn vẹn hạn nữ tính người chơi, nam tính nhà chơi phòng giữ quần áo bên trong cũng xuất hiện ấm áp quần áo, thỏa mãn bọn hắn một ít đặc thù đam mê sáu. Đồng thời, trong thương thành cũng đồng bộ đổi mới năm trang, nam tính các người chơi cũng có thể tại thương thành cho mình mua đồ. Rất nhiều chơi gia đô tại hô to lương tâm, cho ấm áp mua quần áo, chính mình vậy mà cũng có thể miễn phí thu được một phần. Cái này tương đương với mua một tạ mùaa. Thâm Luân đặc lại muốn thua thiệt, thua thiệt lớn. 738 thứ 745 chương boss khuôn mặt boss chính mình canh một tuyết đã không kịp chờ đợi bắt đầu thiết trí chí chính mình giả lập hình tượng. Đại hệ thống album ảnh bên trong tìm được mình tự chụp hình, tự động căn cứ vào ảnh chụp tạo ra dung mạo. Căn cứ vào cabin trò chơi đọc đến cơ thể số liệu tạo ra giả lập hình tượng dáng người. Rất nhanh, trong gương hình tượng thay đổi, từ hệ thế Lena mặt của đã biến thành Lâm Tuyết mặt mình. Giống như a. Lâm Tuyết cũng cảm thấy kinh hô. Lâm Tuyết trong gương hình tượng, bất luận là ngũ quan tỷ lệ vẫn là tướng mạo, đều cùng Lâm Tuyết bản thân cực độ tương tự. Nếu như cầm chân nhân cùng trong gương giả lập hình tượng so sánh, giống như là chân nhân cùng tượng sắp kháp nhau. Theo lý thuyết, có thể một mắt phân biệt ra được đây là giả lập hình tượng, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thực sự quá giống. Nhà chơi giả lập hình tượng đồng dạng là đạt đến thần bí hải vực mỹ thuật tiêu chuẩn, trên mặt nhỏ bé nếp nhăn cùng lỗ chân lông tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, bởi vì Lâm Tuyết tự chụp hình hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút hóa trang cùng mài da hiệu quả, cho nên nàng giả lập hình tượng so với mình chân thực tướng mạo còn dễ nhìn hơn một chút. Trừ cái đó ra, người chơi còn có thể tại trước gương tiến hành dung mạo điều khiển tinh vi, bao quát ngũ quan tỷ lệ, màu da các loại, cơ bản bản thượng chỉ cần nghĩ bóp, liền có thể bóp ra bất luận cái gì hình tượng, đem vượng tỷ bóp đẹp như thiên tiên cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, chỉnh dung phục vụ chỉ có lần đầu tiên làm miễn phí. Sau này vẫn có thể thay đổi hình dạng, nhưng cần hoa mấy chục hối tiền. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tại bàn trang điểm tự do thay đổi thay thế kiểu tóc, vật trang sức, đồ trang sức, trang dung các loại, những thứ này cũng trong thương thành quần áo một dạng, đương nhiên cũng không phải miễn phí, cần tiêu phí kim tệ hoặc phấn kim cương mua sắm. Lâm Tiết đối với mình bộ dáng bây giờ vẫn còn tương đối hài lòng, nhưng là tiện tay đem mũi thoáng ngâng cao một chút điểm, con mắt cũng hơi điều lớn hơn một chút. Sau đó, Lâm Tiết đứng tại gương to phía trước, bắt đầu điều chỉnh thân hình của mình. Động작 Điều chỉnh dáng người cũng coi như tại chỉnh dung phục vụ trong giới hạn, lần thứ nhất miễn phí, nhưng đằng sau lại nghĩ điều chỉnh liền muốn trả tiền. Bất quá cũng may chỉnh dung cùng điều chỉnh dáng người là cùng nhau, sẽ không lần thứ hai thu phí. Lớp thiết giả lập hình tượng mặc vô cùng đơn giản, màu trắng đai đeo sau lưng, nhà ở quần đùi cùng nhà ở dép lê, trên mặt cũng không có bất kỳ trăng dung, tiểu tóc cũng chỉ là bình thường nhất màu đen đơn đuôi ngựa. Kỳ thực một thân này mặc dù đơn giản, nhưng mặc vào vẫn rất đẹp mắt, cũng chỉ là cái này ngực, có chút làm cho không người nào lực trời bậy sáu. Mưa đạn cũng tại đủ loại xoát bình oa, <Ng1> dù cả gì cái này trước ngực thực sự là vùng đất bằng thẳng, nhất định chính là đế đô phi trường quốc tế sân bay a. Đối với a, nếu không thì lên. Dù cả gì quả nhiên không hổ là hảo bá, liền ngực cũng là hai cái a a. Lâm Tuyết, 6. Nàng trực tiếp đem lực một cột hướng về phải khế kéo, màu trắng đai đeo dưới lưng mặt lập tức nô lên hai đống cao phòng, danh sâu hoảng cũng có thể thấy rõ ràng. Haha, 36 30 e mới là ta dự phết, cái trò chơi này khoang truyền đọc đến số liệu một chút cũng không cho xác thực, ta tới điều khiển tình vi một chút. Lâm mặt không đổi sắc lựa chọn bảo tồn số liệu. Mưa đạn tất cả đều kinh ngạc còn có thể vung hoa cho cabin trò chơi. Người rốt cuộc có bao nhiêu bình tâm bên trong không có điểm số đi. Hoàn toàn không thấy mưa đạn trào phúng, Lâm Tuyết đi tới phòng giữ quần áo, bắt đầu xem xét chính mình tồn kho quần áo. Nguyên lai like cho ấm áp mua quần áo, mình cũng có thể mặc à, vậy cái này thật đúng là người chơi nữ phúc lợi a. Lâm Tuyết nhìn mình phòng giữ quần áo bên trong quần áo cảm cái nói, có mưa đạn trừ bậy, không, cũng là người chơi nam phúc lợi, dù sao nhân quần nữ trang đại lão. Lâm Tuyết tại trong tủ treo quần áo chớp chớp, cuối cùng đem món kia mang theo đố nhỏ váy liền áo lấy xuống. Thử xem cái này. dựa theo cho ấm áp phối hợp, cho mình chọn lấy một bộ quần áo thì đó lựa chọn thay đổi trang phục. Nhà chơi thay đổi trang phục cũng không có loại kia phiền toái xuyên tợi quần áo giường ra động tác, trực tiếp liền đổi xong. A, cảm giác mặc vào không bằng ấm áp dễ nhìn đâu. Lâm Tuyết có chút buồn bực. Phía trước Lâm Tuyết cũng cho ấm áp xuyên qua một thân này, khi đó cảm thấy một bộ này mặc dù giản lược nhưng cũng thích trình độ cao vô cùng, nhưng xuyên tại trên người mình xem xét, giống như không phải có chuyện như vậy à. Luôn cảm giác quái lạ chỗ nào. Lâm Tuyết suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng náo minh bạch, bởi vì chính mình ngực quá lớn xấu. Đương nhiên Không phải Lâm Tuyết ngực của mình đại, chủ yếu là trong trò chơi giả lập hình tượng ngực quá lớn, cho nên váy liền áo mặc vào lộ ra có chút xưng. Ấm áp lời nói, liền là Phi thường tiêu chuẩn bệ kích thước, cho nên bất luận là khả ái kiểu, dàn lực gió vẫn là gợi cảm tiểu, tiểu tất cả đều có thể khống chế. Đã như vậy, ta đột nhiên có cái ý tưởng to gan, nếu không thì, thử xem gợi cảm kiểu. Lâm Tuyết đột nhiên lên tinh thần, bắt đầu từng cái từng cái mà mặc thử mình tại phòng giữ quần áo bên trong quần áo. Bất chi bất giác chính là nửa giờ trôi qua. Lâm Tuyết phát hiện, chính mình thử y phục tỉ thí thế nào cho ấm áp dựng quần áo còn lên được đâu. Cho ấm áp dựng quần áo đó là có rõ ràng tiêu tỷ như giản lực gió, thành tục gió, khả ái tiểu, ngược lại từ hiện hữu trong quần áo tìm một chút phù hợp loại hình đi phối hợp là được rồi. Nhưng mà cho mình phối hợp quần áo mà nói, cũng không có cái gì rõ ràng mục tiêu, như thế nào hài lòng làm sao tới? Hơn nữa, hình tượng của mình cùng ấm áp không giống nhau. Giống Lâm Tuyết, mặc dù dung mạo của nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng dù sao tại tướng mạo, dáng người bên trên không giống ấm áp như vậy hợp trăm, cho nên rất nhiều y phục mặc ở trên người cũng không phải đặc biệt phù hợp. Liên cùng tại thương trường dạo phố một dạo, Lâm Tuyết chọn chọn liền quên đi thời gian. Quần áo thật là ý ta. Lâm Tuyết nói, Nàng đã đem tất cả quần áo đều thử một lần, còn đổi rất nhiều loại phối hợp, nhưng cũng không có tìm được chính mình đặc biệt yêu thích. Gợi cảm tiểu ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng hiện thực Trung Lâm Tuyết nhưng không có trong trò chơi 36E6. Tốt da, xem ra là thời điểm đem tấm kia hệ tạp dùng tới. Lâm Tuyết đã mở ra nạp tiền giới diện chuẩn bị nạp tiền. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong thương thành quần áo chỉ có thể cho ấm áp xuyên, Lâm Tuyết nạp tiền động lực còn không có lớn như vậy, nhưng bây giờ mua được quần áo mình cũng có thể mặc thử, động lực lập tức liền trở tháng 2 năm 12. Hải Tân hào chạch đổi mới, nhưng rất nhiều người chơi đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cái này nhìn như một lần vô cùng thông thường đổi mới, đơn giản chính là cho người chơi làm một cái boss khuôn mặt, mở ra một thay đổi trang phục hệ thống đi, cái này có gì phức tạp. Nhưng mà các người chơi tại chính thức tiếp xúc qua sau đó mới phát hiện, lần này đổi mới thật sự rất mấu chốt. Đầu tiên, người chơi có thể tại Hải Tân Hào Trạch bên trong sáng tạo mình giả lập hình tượng, có thể dựa theo hình của mình xem như bản gốc, sáng tạo một cái càng rớp đầy hơn ý chính mình, đây đối với rất nhiều người chơi tới nói cũng là rất tươi mới sự tình. Đương nhiên, loại cách chơi này bản thân cũng không tính đặc biệt mới mẻ, ý tưởng cũng không phải độc nhất vô nhị, nhưng mấu chốt là mỹ thuật phẩm chất a. Dĩ vàng bóc khuôn mặt công năng không đủ cường đại, giả lập hình tượng mỹ thuật trình độ cũng không đủ, nhưng ở hải tân hào trạch bên trong, các người chơi nhân vật giả tưởng hình tượng cơ hồ muốn đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ, đây đối với các người chơi mà nói nhưng là phi thường mới lạ. thư yếu, lần này đổi mới vì người chơi cung cấp một cái dành riêng hình tượng cải tạo máy mô phỏng, thỏa mãn rất lớn một nhóm nhà chơi liên quan nhu cầu. 739 thứ 746 chương trong thực tế ấm áp tụ quần áo canh hai rất nhiều người cũng đã có loại ý nghĩ này, nếu như mua qua internet thời điểm có thể có một máy mô phỏng, căn cứ chính mình dáng người để nguyên quần áo dùng tí tước, tự động sinh thành y phục mặc ở trên người hiệu quả độ liền tốt. Về phần tại sao đại gia sẽ có loại ý nghĩ này, nguyên nhân quá đơn giản, mua qua internet người mua tú máu rầm rề giáo huấn còn chưa đủ nhiều sao? Đồng dạng một bộ y phục, xuyên tại người mẫu trên thân đẹp mắt không được, xuyên qua trên người mình lại đất bỏ đi. Nếu như nói trên thế giới có độ vật gì người mua túi cùng người bán túi khác nhau lớn nhất lời nói, cái kia đoán chừng chính là y phục. Một chút mua qua internet đặt nhân thậm chí chuyên môn điểm ra đặc thù điểm kỹ năng, thông qua não bổ y phục mặc trên người mình dáng vẻ tới xác định y phục này đến cùng có thích hợp hay không mua qua internet. Nhưng loại thiên tài này dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số người ở trên mạng mua quần áo vẫn là làm không tốt lúc nào liền dâm lên mìn. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều người mua quần áo vẫn là càng thiên vị đi thực thể cửa hàng, dù là quý rất nhiều. Bởi vì thực thể cửa hàng có thể mặc thử, đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức. Chân mạch cũng không tin tưởng phía trước có người hay không từng có ý nghĩ này, làm một cái chân thực thay đổi trang phục máy mô phỏng, nhưng từ hiện thực trung trạng thái đến xem. Dù cho có người từng có ý nghĩ này, cũng đã thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này rất khó làm ra hiệu quả. Nhà chơi dáng người rất tốt xác định, đo đạc một chút liền có thể biết, nhưng quần áo đến cùng như thế nào mới có thể xuyên ở người chơi trên thân đâu. Dĩ Vang trò chơi, nhà chơi quần áo kỳ thực chính là một loại mới tinh tổ biệt cùng mô hình, quần áo và cơ thể kỳ thực lại nhất thể. Nhiều lắm thì xác định một chút y phục này có thể hay không mặc đi vào, đến nỗi sau khi mặc vào hiệu quả gì, đó cũng không biết. Nhưng mà, tại có mới tinh vật lý động cơ sau đó, trăn mạch liền nghĩ đến một loại cách làm mới. Thông qua cabin trò chơi đo đạt người chơi dáng người số liệu, tạo ra nhân vật giả tượng. Tại chế tác mỗi một kiện phục sức thời điểm, cũng là căn cứ vào hiện thực chung quần áo kích thước, chế tạo ra kích thước hoàn toàn nhất trí giả lập quần áo. Những thứ này giả tưởng quần áo cũng chia bất đồng kích thước, ở người chơi lựa chọn mặc từ lúc, sẽ tự động căn cứ vào nhà chơi hình thể sử dụng khác biệt kích thước quần áo. Nếu như người chơi quá béo, cỡ lớn nhất quần áo cũng xuyên không được, thì sẽ trực tiếp nhắc nhở. Đồng thời, căn cứ vào một chút số liệu, hệ thống sẽ tự động tạo ra liên quan tới bộ y phục này mặc quần áo phối hợp cùng đề nghị. Theo lý thuyết, chân mạch cũng không phải cho các người chơi cung cấp một cái tự chủ thay đổi trang phục cho chơi, mà là một cái giả lập phòng thử áo. Nếu như người chơi nghiêm ngặt dựa theo mình hình thể tới sáng tạo giả lập hình tượng lời nói, như vậy bọn hắn liền có thể ở nơi này giả lập trong phòng thử áo đi thử tốt chính mình quần áo có thể mặc. Tại ý thức đến điểm này sau đó, các người chơi tất cả đều kích động, bởi vì này đồ vật thật sự là quá dễ dàng. Rất nhiều người chơi cũng không thảo luận ấm áp, cũng đang thảo luận loại này hắc khoa kỹ có thể đối với mua qua internet, thậm chí đối với tất cả nhà chơi sinh hóa sinh ra ảnh hưởng. Nó thậm chí đã hoàn toàn thoát ly ưu phạm chủ, trở thành một loại đối với người bình thường sinh hoạt cũng có ảnh hưởng to lớn sản phẩm khoa học kỹ thuật. Bọn tỷ muội đều thử hại tân hào trạch bên trong phòng thử áo chức năng sao? Quá cường đại. Y phục mặc ở trên người hiệu quả vô cùng chân thực, đơn giản liền cùng thật sự phòng thử áo một dạng a. Đối với, mặc dù đang về hiệu quả còn có chút không đủ, nhưng so với trước đó đã là to lớn bay vọt. Về sau nghiên cứu phục sức của mình phối hợp cũng không cần lại tốn sức chạy thực thể cửa hàng, tại cabin trò chơi bên trong liền có thể. Chỉ tiếc, những y phục này tất cả đều là giả tưởng, không thể đưa đến hiện thực chung. Chúng ta thử một chút ấm áp món kia váy nhỏ, thật sự đặc biệt đẹp đẽ, còn tại trên mạng tìm cùng quán. Các người nói, sẽ có hay không có hiện thực trung trang phục công ty dựa theo ấm áp quần áo chế tác a? Có khả năng a, đây chính là cái đại thương cơ a. Không biết các ngươi có chú ý không, trong tủ treo quần áo tất cả quần áo, kỳ thực đều cũng có hình hào. Có hào? Thật hay dạ. Thật sự. Đồng dạng một bộ y phục, ấm áp xuyên chính là em Mở Hào, nhưng mà ta xuyên thời điểm, hệ thống nhắc nhở ta muốn xuyên ít lở. Trên lầu, đây thật là một cái cố sự bi thương sáu. Ta thân cao không được sao? Lại nói, trọng điểm không phải cái này tốt sao? Trong điểm là, hệ thống sẽ căn cứ vào chúng ta hình thể mà tự động thay đổi thay thế quần áo loại hình. Theo lý thuyết, nếu như hiện thực trung thật sự có trang phục công ty dựa theo cái này bản hình sinh sản quần áo mà nói, chúng ta tại Hải Tân Hào Trạch bên trong thử yêu thích quần áo, liền có thể trực tiếp tại hiện thực trung mua qua internet. Đúng a? Tiểu nói này mà nói, mua qua internet cũng sẽ không bị người bán tú lửa, chỉ cần tại Hải Tân Hào Trạch bên trong thử một lần là được rồi. Đột nhiên phát hiện một cái đại thương cơ a. Có người hay không muốn hợp tác? Chúng ta cùng đi cùng thi đấu lần đảm luận, sinh sản ấm áp cùng tiểu quần áo. Chư vị Ta phát hiện liệu nhất cái vô cùng chuyện khó lượng 6. Sáng hôm nay ta xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ ở trên mạng lục soát một chút ấm áp tủ quần áo, các người đoán làm gì? Thật là có cái này trang phục nhãn hiệu, hơn nữa còn có học phi xỉ ổ website. A, nhanh như vậy đã có người cọ nhiệt độ. Những màn lưới này lên thương gia thực sự là theo sát điểm nó a. Không không không, còn giống như thật không phải là cọ nhiệt độ. Bởi vì ta vào xem nhìn, trong này quần áo, cùng ấm áp trong thương thành quần áo giống nhau như lúc, từ bản hình đến số đo, tất cả đều nhất trí. Hơn nữa những thứ này cũng đều là hàng có sẵn, có thể trực tiếp đặt mua. Hàng có sẵn. Làm sao có thể? Cái này kiểu mới mới đổi mới không có mấy ngày, coi như hiện tìm nhà thiết kế trụ, sau đó cũng phải tìm xưởng sinh sản làm sao có thể bây giờ liền đã có nhiều như vậy hàng có sẵn? Cho nên các người nhất định là hình vẽ à, cái này còn phải nói sao, nhất định là cùng Quan Phương hợp tác a. Bằng không bọn hắn từ nơi nào cầm tới nhiều như vậy trực tiếp tư liệu, hơn nữa thật sớm liền cấp gióp tấm áp tủ quần áo nhãn hiệu này. Các người chơi rất nhanh liền minh bạch, sự phát hiện này thực trung lõm áp tủ quần áo nhãn hiệu, chắc chắn cùng Hải Tân Hào Trạch Quan Phương có thoát không ra quan hệ. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì tin tức xấu. Cái này không liền mang ý nghĩa tất cả ở trong game mua được quần áo đẹp cũng có thể tại hiện thực trung mua sao? Rất nhiều người chơi lúc nghe sau khi tin tức này đều cảm giác mừng rỡ như điên, bọn hắn ở trong game thử rất nhiều yêu thích quần áo, chính mình xuyên vô cùng vừa người, nhưng hiện thực trung mua không được à? Coi như có thể mua khác nhãn hiệu tương tự quần áo, nhưng kích thức có thích hợp hay không ai cũng không rõ ràng. Bây giờ cũng không cần cụ kết, nếu quả như thật ở trong game gặp yêu thích quần áo, trực tiếp đi hiện thực trung ấm áp tủ quần áo mua qua internet liền tốt đi. Hơn nữa liền số đo đều không cần cụ kết, liền theo hệ thống để cử số đo đến mua liền ok. Rất nhiều người chơi cũng là ôm thử nhìn một chút tâm tính tại ấm áp tủ quần áo bên trên mua quần áo chờ nhanh đưa đến mặc thử sau đó phát hiện thật đúng là cùng trong trò chơi mặc lên người hiệu quả cơ hội hoàn toàn nhất trí đương nhiên chắc chắn không có khả năng làm được một điểm không kém dù sao một cái là trò chơi một cái là thực tế nhưng từ trên hiệu quả thị giác đến xem rất gần ngoài ra hệ thống còn sẽ có như là tay của người vây so sánh hổ nên áo khoác có thể hơi nhanh chó nhắc nhở tổng hợp trong trò chơi thị giác hiệu quả cùng hệ thống nhắc nhở các người chơi lại mua quần áo cơ bản, bản thượng là không sơ hở thế nào 740 thứ 747 chương đem trò chơi bán cho không chơi đồ nhân ba cách hiện thực trung ấm áp tủ quần áo rất nhanh liền phát hỏa, bởi vì rất nhiều người chơi tại thử nghiệm mua sắm sau đó phát hiện, cái này phẩm chất quần áo phẩm chất rất cao, hơn nữa bản hình cũng nhìn rất đẹp à. Nhãn hiệu này dù sao cũng là tìm quốc nội nhất lưu nhà thiết kế thiết kế, hơn nữa dùng tài liệu các loại cũng tất cả đều là tốt nhất chất liệu, cơ bản bản thượng cùng nước ngoài tương đối nổi tiếng trang phục nhãn hiệu phẩm chất tương cận. Bất quá ở phương diện giá cả, ấm áp tụ quần áo giá cả liền lộ ra vô cùng thân dân. Phàm là có thể mua được cabin trò chơi người chơi trình độ tiêu phí cùng phẩm chất cuộc sống đều tương đối cao, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ấm áp tủ quần áo không chỉ có là phẩm chất tốt, giá cả cũng có ưu thế. Kỳ thực giá thấp nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ ấm áp tủ quần áo căn bản vốn không cần hoa bất kỳ tài chính đi tuyên truyền. Chân mạch một mực tại cương điệu, không muốn dùng tiền làm quảng cáo, bất luận cái gì hình thức quảng cáo cũng không cần. Giống một chút quốc tế nổi tiếng trang phục nhãn hiệu, mỗi tháng vẹn vẹn tiêu vào internet trên quảng cáo phí có thể đều phải đạt đến mấy trăm vạn, chớ nói chi là đủ loại tivi quảng cáo, thực thể cửa hàng chi tiêu các loại phí dụng Số tiền này cuối cùng vẫn muốn chuyển đến tiêu tan phí giả trên đầu, cho nên những thứ này nổi tiếng trang phục nhãn hiệu, quần áo kỳ thực đều có hơn giá. Nhưng mà ấm áp tủ quần áo một mực không có những thứ này chi tiêu, không cần thực thể cửa hàng, không cần thuê hướng dẫn mua, cũng không cần tiêu phí bất kỳ tiền quảng cáo dùng, cái này chi phí lập tức liền hạ xuống. Nhưng mà, không đánh truyền thống quảng cáo không có nghĩa là nhãn hiệu không có người biết. Tại các cửa leo phát hiện ấm áp tủ quần áo quần áo như thế hàng đẹp giá rẻ sau đó, tin tức này rất nhanh liền khuyết tán ra, dù sao ăn ở loại vật này thế nhưng là căn bản của con người nhu cầu, người chơi cũng không ngoại lệ rất nhanh, ấm áp tủ quần áo lên rất nhiều quần áo cũng đã bị mua đứt số, thậm chí hoàn toàn thiếu hàng. Lý tính Thủ cùng Lý tính Tư biểu đệ cũng đều chân kinh, đây cũng quá nhanh a. Phía trước Trần Mạch để bọn hắn nhiều hàng dự trữ, bọn hắn còn có chút lo lắng bán không được tổn kho động lại, mắt xích tài chính chi tiêu không ra làm sao bây giờ? Kết quả bây giờ xem xét, cái này mẹ nó thỏa thỏa chính là mình quá bảo thủ rồi a. Quảng cáo gì có thể có loại hiệu quả này? Liền xem như dùng nhiều tiền đi trên TV, trên internet làm quảng cáo, các người chơi đi theo giải, tán thành đến tiếp nhận cái này mới tinh trang phục nhãn hiệu cũng cần một cái rất dài quá trình. Nhưng mà ấm áp tụ quần áo hoàn toàn liền đi lên một con đường các tuyến. Ấm áp tủ quần áo được lợi tại Lôi Đình Du Hi kịch khủng lỗ đám trợ lệ ở thể cùng chân mạch tại trong fan danh tiếng, từ nơi này phẩm chất tên vừa xuất hiện, liền cùng trước mặt đứng đầu trò chơi Hải Tân Hào Trạch, ấm áp liên hệ lại với nhau, cho nên truyền bá tốc độ thật nhanh. Đồng thời, bởi vì quần áo phẩm chất quá cứng, tạo hình cũng tương đối xuất sắc, cho nên rất nhanh liền tại người mua quần thể bên trong thành lập tốt đẹp danh tiếng. Một khi rất nhiều người trong đầu tạo thành áp tụ quần áo hàng đẹp giá rẻ khái niệm, y phục này nhãn hiệu liền xem như vang dội. Hùng chi Ở bắt tủ quần áo cùng những thứ khác trang phục nhãn hiệu so sánh có một thiên nhiên ưu thế cực lớn, chính là có thể internet mặc thử. Các người chơi có thể tại Hải Tân Hào Trạch bên trong mặc thử của mình thích quần áo, mặc thử sau đó không thích hợp liền đổi những thứ khác, phù hợp liền trực tiếp mua qua internet. Hơn nữa, hệ thống còn có thể tự động giúp người chọn tốt muốn mua qua internet loại hình, cũng không cần tốn sức chạy thực thể cửa hàng, lại không cần giống truyền thống mua qua internet một dạng vì mình mặc cái gì số đo mà xoắn xuýt. Hơn nữa, bởi vì này loại mặc thử độ chính xác cao vô cùng, cho nên người mua nhóm cũng cơ bản bản thượng sẽ không gặp phải quần áo và người bán tú chênh lệch quá lớn tình huống. Mua được quần áo cơ bản bản thượng đều phù hợp tâm lý của mình mong muốn, cứ như vậy, quần áo xoa bình cũng liền thiếu đi. Cho nên, tại các giờ lễ phát hiện ấm áp tủ quần áo sau đó, nhãn hiệu này liền theo ấm áp mà bạo hỏa, rất nhiều người chơi vốn là không thiếu quần áo, nhưng là không kịp chờ đợi đến cabin trò chơi bên trong, nên thử loại này mới tinh mua qua internet thể nghiệm. 6. Bất quá, rất nhiều người chơi đều có nghi vấn, ấm áp tủ quần áo đến cùng phải hay không cùng quan phương có quan hệ. Muốn nói không sao chứ, trò chơi mới ra tới, hiện thực chung quần áo cũng liền làm được, đây nhất định là có tin tức nội tình. Mộ Noi có quan hệ a, Trần Bạch cũng không thừa nhận qua. Rất nhiều người đều ở đây diễn đàn cùng bên trên ấy bổ hỏi thăm tương quan nhân viên công tác, Lôi Đình Du hi kịch cùng ấm áp tụ quần áo rốt cuộc là quan hệ thế nào? Đây có phải hay không là trong trò chơi liên động? Kỳ thực, mặc kệ hai người có quan hệ hay không, phần lớn người vẫn là chiếu mua không lầm. Sở dĩ đều ở đây hỏi, chẳng qua là muốn xác nhận một chút mà thôi. Rất nhanh, Trần Mạch lấy quan phương thân phận tuyên bố, ấm áp tủ quần áo chính là Lôi Đình lẫn nhau mua kỳ hạ trang phục nhãn hiệu, bên trong tất cả quần áo đều là từ chủ thiết kế, các người chơi có thể yên tâm mua sắm. Hơn nữa, hiện thực trung tâm áp tủ quần áo bên trong tất cả trang phục cũng là dùng tốt nhất tài liệu chế luyện, tố công cũng tất cả đều là nhất lưu tiêu chuẩn, có bất kỳ chất lượng vấn đề, quan phương đều đưa xử lý thích đáng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lửa tiêu tan phí giả tình huống. Ngoài ra, quan phương còn tuyên bố muốn cùng ấm áp tụ quần áo tiến hành liên động, farm là tại Du Hy kịch bên trong sử dụng phấn kim cương mua tương ứng quần áo người chơi, tại hiện thực trung mua sắm nên kiểu trang phục sẽ thu hoạch được chờ đáng giá kim mạch giảm miễn. Theo lý thuyết, nếu như người chơi tại Du Hy kịch bên trong bỏ ra 260 phấn kim cương mua một kiện váy nhỏ Tương đương 26 nhân dân tệ, như vậy tại hiện thực trung mua qua Internet cái này váy nhỏ, liền có thể trực tiếp trừ 26 khối tiền. Đương nhiên, dùng kim tệ mua quần áo liền không thể hưởng thụ loại này giảm miễn, thi đấu lần đã rất thiệt hỏi. Tin tức này vừa thả ra, các người chơi tất cả đều kinh ngạc. Thi đấu lần đây là không quá a Đây không phải muốn thua thiệt chảy máu. Rõ ràng, hải tân hào Trạch bên trong ấm áp thay đổi trang phục cùng hiện thực chung ấm áp tủ quần áo liên động, là giả lập cùng thực tế liên động, cái này tại chi phía trước là từ không có qua sự tình Dĩ vãng trò chơi cùng thực tế liên động thường thường là dừng lại ở trên khái niệm đơn giản chính là bán cái chủ đề tê lo lắng mà thôi nhưng lần này liên động nhưng là giả lập cùng thực tế độ cao thống nhất người chơi có thể tại du Hy kịch bên trong mặt thử thực tế quần áo, có thể tại hiện thực trung mua sắm trong trò chơi yêu thích quần áo. hơn nữa chờ đáng gia kim ngạch giảm miễn càng là trở thành một hạng trước nay chưa có đại sắc khí đem tất cả nhà chơi mua sắm muốn đẩy tới một cái đỉnh phong dĩ vãng trong trò chơi tất cả tiêu phí mua được cũng là giả lập số liệu thủ hào hoa 10 vạn mua một tay đau cũng chỉ có thể là tại du trong vaii diễn trang trang bức mang không đến trong hiện thực tới Nhưng lạ bây giờ, người chơi tại Hải Tân hào Trạch bên trong mua sắm giả tưởng quần áo, có thể cho hiện thực chung cùng kiểu quần áo mang đến chờ giá trị giảm đi, cái này không thì tương đương với là không có dùng tiền sao? Tỷ như một cái váy nhỏ giá tiền là 299, trong trò chơi là 99 phân kim cương, tương đương 9.9 khối tiền. Tại du trong vai diễn mua váy nhỏ, hiện thực chung liền biến mất 9 khối 9, chẳng phải tương đương với mua thực tế váy tiến đưa giả lập váy sao? Như thế tính toán, giả tưởng váy không tốn tiền a. Một chiêu này cao minh nhất chỗ ở chỗ, đem ba loại nhà chơi mua sắm dục vọng tất cả đều chói chung một chỗ. Đồng dạng là trong trò chơi một bộ y phục, mua được sau đó, có thể cho ấm áp xuyên, có thể cho mình xuyên, còn có thể giảm miễn hiện thực chung quần áo giá cả. Rất nhiều người chơi đều cảm giác kiếm lợi, kiếm lợi lớn. Hùng chi, ấm áp tủ quần áo quần áo phẩm chất vốn là cao vô cùng, mặc thử cũng thuận tiện, dù cho không có những thứ này giảm miễn, rất nhiều người cũng vẫn là muốn mua. Lại nói, có Trần Mạch cùng Lôi Đình lẫn nhau ngu danh tiếng làm đảm bảo, đại gia cũng không sợ mua ấm áp tủ quần áo bị hố, ngược lại chạy hỏa thượng miếu không chạy được, có gì không hài lòng tìm Trần Mạch chính là. Liên rất nhiều không thể nào chơi đùa thổ hào mọi tử cũng biết tất cả ấm áp tủ quần áo Tất cả đều đang hỏi thăm đến cùng như thế nào mới có thể tại du hí kịch trong khoang thuyền mặc thử của lão. Kết quả hỏi hồi lâu mới biết được, Hải Tân hào chách trò chơi bản thân là tặng không, nhưng mà được dịp lôi đỉnh du hí kịch trên bình đại tiêu phí đầy 2888A6. Rất nhiều người tụ biểu thị, thế nhưng là chúng ta không chơi đùa a. Đối với cái này trần mạch vô cùng chi kỷ mà hồi phục, không quan hệ, các ngươi chỉ cần đăng ký lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành, mua sắm trò chơi phía sau xem như lễ vật tặng cho những người khác cũng đồng dạng có thể sinh ra tiêu phí đi chép. Rất nhiều người chơi biểu thị chịu phục, đem trò chơi bán trò không chơi đùa nhân. Cái này mẹ nó cũng là không có người nào. 741 thứ 748 chương mới chuẩn bị canh một làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Hải Tân hào trạch làm một kiểu vừa giờ trò chơi, tại mới tăng thêm ấm áp thay đổi trang phục cách chơi sau đó, vậy mà kéo theo hiện thực trung trang phục nhãn hiệu. Tại ấm áp tủ quần áo hợp phì xỉ o website bên trên, rất nhiều bạo kiểu quần áo cũng đã hoàn toàn bán hết, thậm chí một chút nhìn tương đối bình thường quần áo cũng gần như ngừng cung hàng. Rất nhiều truyền thống trang phục nhãn hiệu, bao quát trên internet đủ loại trang phục sản phẩm người bán đều cảm thấy kinh, dựa vào cái gì a? Kỹ thực cẩn thận nghiên cứu một chút, ấm áp tủ quần áo có thể lựa chạy tới, dựa vào là chính là cùng Edu liên động a, nếu như không có hoàn thiện như vậy Internet thì Eehiyan, có bao nhiêu người sẽ đi mua một cái phía trước chưa từng nghe nói trang phục nhãn hiệu. Rất nhiều quốc nội trang phục nhãn hiệu, bao quát một chút to lớn website bán hàng, tất cả đều đang khẩn cấp nghiên cứu đối sách, hy vọng nghiên cứu phát minh mình vở giờ cabin trò chơi bản Internet thì Eehiyan. Rõ ràng, ấm áp tủ quần áo mang theo một trận gió chiều, trong tương lai, Internet Eehiyan vô cùng có khả năng trở thành một lần nhằm vào truyền thống mua qua Internet các mạng giống như mua qua internet đối với thực thể nghề nghiệp xung kích một dạng, internet e-ian hình thức cũng sắp đối với truyền thống mua qua internet hình thức tạo thành nghiêm trọng xung kích, thậm chí đại biểu cho tương lai mua qua internet phát triển phương hướng. Nếu có nhà ai trang phục nhãn hiệu hoặc website bán hàng đối với cái này hậu chi hậu giác lời nói, thế nhưng là vô cùng có khả năng muốn bị đào thải. Những cái kia mấy năm trước không coi trọng mua qua internet thực thể cửa hàng, bây giờ thi thể còn không có lạnh tấu đâu. Nhưng mà, rất nhiều công ty tại điều nghiên một chút phát hiện, cái này nhìn cũng không phức tạp internet e-ian, cánh cửa kỳ thực rất cao những thứ này công ty nhất định là không hiểu trò chơi thiết kế, cho nên chỉ có thể liên hệ quốc nội một chút công ty lèm. Nhưng hỏi qua sau đó mới biết được, muốn chế tắt một cái cùng Hải Tân Hào Trạch đồng cấp bậc trò chơi, cái này đầu nhập cũng lớn đi. Theo trước đó vừa giờ trò chơi hao tổn của Cải mà nói, nhất tuyến 3 a đại tác chế tác kinh phí tùy tiện đều phải hơn nước Mỹ đau, nếu như là khai phong thế giới trò chơi, cái giá tiền này còn muốn đi lên thêm, bên trên không không giới hạn. Được lợi tại nhân công chức năng kỹ thuật tiến bộ, trong ngoài nước nhà thiết kế nhóm đều đã vận dụng mới tinh vật lý động cơ, trò chơi nghiên cứu phát minh kinh phí hơi có hạ xuống, nhưng giảm xuống cũng không nhiều. Hùng chi Hải Tân Hào Trạch là dùng thần bí hải vực phế liệu chế luyện, tại mỹ thuật phương diện biểu hiện lực là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, khác trò chơi thương muốn làm, môn hạng này thật vẫn không thấp. Chân mạch có thể làm, đó là bởi vì Hải Tân Hào Trạch thoát thai từ thần bí hải vực, mà chân mạch chính mình tin tưởng, thần bí hải vực làm được là nhất định sẽ kiếm tiền, cho nên hắn đẩy ra Hải Tân Hào Trạch căn bản là không có gì chi phí, hơn nữa sau này có thể phát triển tính chất cực mạnh. Nhưng cái khác trò chơi thương muốn xe rộ sơn trại một chút Hải Tân Hào Trạch, hơn nữa còn làm đến đồng dạng trình độ 6. Đây chính là cần rất lớn đầu nhập, hơn nữa còn cần một nhóm quốc nội đứng đầu mỹ thuật nhân tài. Cho nên Một chút trò chơi nhỏ thương, tiểu trang phục nhãn hiệu căn bản cũng không có tham dự cạnh tranh tư cách. Một chút quốc nội nổi danh trang phục nhãn hiệu cũng cân nhắc cùng đế quốc, thiên ý loại đại công ty này hợp tác, khai phát một cái internet địa gian, nhưng khai phát cũng là cần rất nhiều đầu nhập và một chút thời gian. Đang nghiên cứu quá trình bên trong, ấm áp tủ quần áo đã dần dần thành khí hậu, mỗi ngày đều đang không ngừng khuyết trương bên trong. Hung chi, ấm áp tủ quần áo còn có một cái giả lập thần tượng xem như người phấn hồn, còn cùng chiếm hữu tỉ lệ cực cao trò chơi Hải Tân Hào trách nặng bao nhiêu liên động, đây là khác trang phục nhãn hiệu đều hoàn toàn không có bị ưu thế. Rất nhiều người đều rối rít càng khái, lần này ấm áp tủ quần áo xuất hiện, thực sự là hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài, tác luận đặc thực sự là càng lai việc biết chơi. 6. Một phương diện khác, rất nhiều người chơi đều chịu đến ấm áp tủ quần áo dẫn dắt, nhau nhau tư tưởng Hải Tân hào Trạch tương lai có thể mở rộng nội dung. Tỷ như internet thương thành, hảo hữu tham viếng, tự chủ kế hoạch gian phòng sắp đặt, cùng hiện thực trung bất động sản thương hoặc đồ gia dụng nhãn hiệu liên động. Lao động vừa mở liền hoàn toàn dừng lại không được, rất nhiều người lúc này mới ý tới, Hải Tân Hảo Trạch tuyệt đối không phải một cái đơn giản tác phẩm. Trần Bạch ở nơi này, tiểu sản phẩm bên trên cũng có chính hắn giá tâm, đây là đang sớm chiếm đoạt thực tế hảo thời đại cao điểm a. Bất quá, các người chơi cũng không biết, Trần Mạch tạm thời không có đối với Hải Tân Hào trạch tiếp tục mở rộng kế hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản, thời cơ chưa tới. Ấm áp tủ quần áo là trang phục nhãn hiệu, đối với tất cả mọi người tới nói cũng là cùng một nghĩa tờ. Nhưng mà những thứ khác mở rộng kế hoạch đều có các vấn đề, hoặc là điều kiện không thành tựu, hoặc là không có đặc thù sức cạnh tranh, làm ảnh hưởng cũng lớn. Thì như internet thương thành, không làm được ưu thế gì. Hảo Hữu tham viếng, phần lớn người cũng liền mới vừa lên tuyến thời điểm mới mẹ 2 ngày. Chuyện này chỉ có thể coi như là một cơ sở công năng. Tự chủ kế hoạch gian phòng sắp đặt, kỳ thực chính là giả tưởng định cư ở bố trí cách chơi, loại cách chơi này bây giờ trên thị trường thì có, nhưng nó không thể là một hoạch tâm cách chơi, chỉ có thể xem như thay đổi trang phục cách chơi kèm theo cách chơi. Cùng thực tế đồ gia dụng nhãn hiệu liên động, cũng có thể làm, nhưng hiệu quả sẽ không giống ấm áp tủ quần áo tốt như vậy. Các người chơi cũng liền tại mua quần áo thời điểm tương đối xoắn xuýt mà thử, mua ra cụ mà nói, lượng một đo cỡ xem đồ da dụng ảnh chụp, cơ bản bạn thượng cũng liền tâm lý năm chắc, căn bản vốn không cần chuyên môn tại Hải Tân Hào Trạch bên trong dùng thử. Đương nhiên, Hải Tân Hào Trạch trong tương lai còn sẽ có càng nhiều mở rộng nội dung, nhưng đối với Trần Mạch mà nói, trước mắt không cần thiết lại mở phát những cái kia ý đồ xấu cách chơi, chờ thời cơ chín muồi suy nghĩ thêm cũng không muộn. Thần Bí Hải vực nghiên cứu phát minh kế hoạch còn đang tiếp tục đang tiến hành, trò chơi chế tác bản thân cũng không có quá nhiều chỗ khó, vấn đề duy nhất chính là thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt Thần Bí Hải vực đã đem tương tự mạo hiểm để tài cách chơi cho làm được tứ hạng, Trần Mạch đem trước đây Thần Bí Hải vực CRG nội dung lấy ra, chỉ là vì bổ tu toàn bộ Xuyên Gi kịch bản độ hoàn hảo, tương đương với kéo dài cái này để tài nhiệt độ. Nhưng muốn đem cái này để tài đẩy nữa đến độ cao mới là rất khó. Đang nghiên cứu thần bí hải vực mới tăng thêm nội dung đồng thời, Trần Mạch cũng đã bắt đầu cân nhắc điều nhân thủ, vì trò chơi mới đã được duyệt làm chuẩn bị. 6. Tại Âu Mỹ thị trường, thất lạc bảo tàng nhiệt độ cũng là bị thần bí hải vực đánh thắng, tại lượng tiêu thụ bên trên, thất lạc bảo tàng cùng thời kỳ số liệu chỉ có thần bí hải vực 1 phần 10, quả thực là thảm tới cực điểm. Như loại này thảm thiết đại xung đột nhau, nhưng rất nhiều người chơi nhớ tới nhiều năm trước đây cờ OG cùng anh hùng liên minh. Giống như ga mỗi lần tràn ngập lòng tin muốn khai phát một cái lương tâm tác phẩm thời điểm, chân mạch liền sẽ bất thình lình này ra, một cước cho hắn đạp xuống đi. Nhưng lần này đối với ga tới nói, có thể thật sự là tổn thất nặng nghề. Dù sao cờ OG chỉ là một cái PC cho chơi, coi như thuần bồi thường tiền, tiền muôn bạc biển ga cũng sẽ không nhiều một chút nếu mày, hoàn toàn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Nhưng Thất Lạc bảo tàng cũng không đồng dạng, ga ở nơi này trò chơi phía trên đầu nhập thực sự quá lớn. 742 thứ 749 chương Z hạng mục canh hai đối với ga mà nói, Thất Lạc bảo tàng là một lần vô cùng thất bại thê thảm. Cái này ít là mua lập tức đứng đầu im. Giá cả không ít. Trò chơi chế tạo xong tất cả đều là 3A tiêu chuẩn, giờ trò chơi đầu nhập cực lớn. Tại thất lạc bảo tàng ưu dự truyền phương diện, đồng dạng là tiêu hết rất nhiều kinh phí. Nhưng cuối cùng, thất lạc bảo tàng đánh nhiều như vậy quảng cáo, còn có cái này hấp dẫn ít, giống như tất cả đều cho thần bí hải vực phục vụ. Chân mạch không đánh mà thắng mà thu hoạch được tất cả ưa thích loại mạo hiểm ưu dự chơi, mà ga nhưng là liền ngụm canh đều không uống. Nhất là thất lạc bảo tàng nhà thiết kế, càng là cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Thất lạc bảo tàng vốn là có thể là nhường hắn một bước lên trời tác phẩm, dù sao phía trước chưa bao giờ có như thế giàu khai sáng tính chất loại mạo hiểm trò chơi. Nhưng theo thần bí hải vực xuất hiện, lập tức nhường mộng đẹp của hắn hoàn toàn tỉnh lại. Đối với Ga tới nói, yếp nhất định là không có vấn đề, trò chơi không làm tốt, nhất định là nhà vẽ tiểu vấn đề. Đang chơi phát bên trên bị thần bí hải vực đánh thắng, cái này còn có cái gì tốt nói? 6. Rất nhiều người chơi phát hiện, tại Ga hợp phỉ sĩ OF website bên trên, nguyên bản chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu thất lạc bảo tàng đã bị hạ xuống đến rồi tương đối không quan trọng vị trí, mà trang đầu bắt mắt nhất để cử vị trí bên trên, đổi lại một cái mới tinh trò chơi, tạm thời không có cụ thể tên, chỉ là được xưng là danh hiệu Z hạng mục. Thất Lạc Bảo Tàng thất bại đã thành định cục, Ga cũng không tất yếu tại trên người nó lãng phí càng nhiều tuyên truyền kinh phí. Huống chi, Ga cũng chính xác cần nhanh chóng đẩy ra một cái trò chơi mới, tới thay đổi vị trí một chút các người chơi đối với Thất Lạc Bảo Tàng chú ý của lực. Lúc nào cũng bởi vì Thất Lạc Bảo Tàng bị trào phúng tới, trào phúng đi, Ga cao tầng cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần này bị thúc ép đẩy ra trò chơi mới cũng rất có bị bất đắc gì ý tứ, rất nhiều người chơi còn tại trêu trọng, loại này thay đổi vị trí chú ý lực thủ pháp có phần cũng quá vụng về chút a. Nhưng nhìn một chút cái này zạ hạng mục nhà thiết kế cùng tài liệu tương quan sau đó, rất nhiều người chơi mới ý thức tới. Ga đây là nghiêm của a, la chuẩn bị khắc phục khó khăn. Mặc dù trò chơi này còn không có cụ thể tên, nhưng nó nhà thiết kế phi thường nổi danh, Tiểu Thập Y Nghị Tốn. Vị này là ga lâu năm nhà thiết kế một trong, nghiên cứu phát minh qua bị quốc nội người chơi tôn sùng đầy đủ Âu mỹ thân tác, nhất là am hiểu đối với sân chơi cảnh miêu tả cùng nhân vật trò chơi nội tâm miêu tả. Có thể đang chơi pháp bên trên, Tiểu Thập Y Nghị Tốn cũng không có đặc biệt gì ý tưởng, nhưng hắn cường hạng ở chỗ trò chơi không khí, kịch bản cùng nhân vật khắc họa, tại cố sự tính chất về điểm này, hắn tại trên thế giới đều xem như nổi danh nhà vẽ tiểu. Lúc nghe là Kiều Thập Y nghĩ tốn tự mình cầm dao hạng mục mới sau đó, các người chơi cũng sẽ không trêu chọc thay đổi vị trí lực chú ý, bởi vì mọi người đều biết, phàm là hắn làm ra trò chơi, tại cố sự tính chất thượng đâu có thể gọi là làm kinh điển. Đây cũng là Ga ít có mấy cái lương tâm nhà vẽ kiểu, mà ở cái này sau đó, các người chơi cùng trò chơi truyền thông lực chú ý cũng chính xác từ thất lạc bảo tàng bên trên cho rời đi, đại gia bắt đầu quan tâm, cái này cái gọi là Z hạng mục rốt cuộc là cái gì hả mục? Các người chơi đều rất chú ý, Ga cũng thật cao hứng, muốn chính là cái này hiệu quả. Là thời điểm quên đi, đi qua không khoái, bắt đầu mới tinh lưỡng chỉnh. TGN còn cố ý an bài bài tin tức, hy vọng có thể từ kiểu Thập y nhị Tốn ở đây thăm dò được một chút liên quan tới trò chơi mới nội bộ tin tức. Rất nhanh, video phỏng vấn thả ra rồi, đối mặt tờ GN phóng viên, kiểu Thập Vy Nhi Tốn thẳng thắn nói, rõ ràng đối với cái này cái bộ môn tiền cảnh vô cùng là quan. Liên quan tới trò chơi này, nội dung cụ thể còn không thể lộ ra quá nhiều, bất quá có thể nói cho mọi người là, trò chơi này sở dĩ mang hào là Z hạng mục, là bởi vì nó ký hệt là zombie, zombie. Đương nhiên, ta rất rõ ràng các người chơi đối với truyền thống zombie đề tài đã chán ghét, loại kêu cầu sinh loại cách chơi cũng hơi có vẻ quá hạ. Bất quá lần này chúng ta muốn nghiên cứu hạng mục, càng nhiều là thiên về tại kịch bản lên. Chỗ dĩ tuyển chọn zombie đề tài, chủ yếu là tại dạng này, một cái tận thế trong hoàn cảnh càng có thể nổi bật nhân tính, chúng ta hy vọng tạo một cái trước nay chưa có làm người tuyệt vọng thế giới, dạng này mới càng có thể nổi bật ra ngoài chơi nhà cầu sinh gian khổ. Tại bài tin tức bên trong, phóng viên cũng đã hỏi tới liên quan tới thần bí hải vực cùng thất lạc bảo tàng các nhìn, cùng với đối với năm độ du hí kịch triển vọng. Tiểu thập Y Nghị tốn có vẻ hơi xem thường, ta cảm thấy thất lạc bảo là một cái tốt cho chơi, chỉ bất quá bây giờ người chơi có thể không có cách nào thật tốt mà lý giải vẻ đẹp của nó diệu chỗ. Đương nhiên, ta đây nói gì cũng không phải đang vì thất lạc bảo tàng thất bại mở ra thoát, ta muốn nhấn mạnh là, tại trò chơi lĩnh vực thành công cùng thất bại bản thân liền là rất khó rõ ràng định giá sự tình, có rất nhiều hào trò chơi bán được cũng không tốt. Đến nỗi thần bí hải vực, ta phải thừa nhận nó đang vẽ trên mặt có chỗ thích hợp, bất quá ta cảm thấy nó tại nội dung cốt truyện trong xử lý cũng không có đặc biệt gì làm cho người khác sâu ấn tượng điểm. Ta không phải là nói nó kịch bản không tốt, trên thực tế, đây là phi thường đặc sắc bắp giang kịch bản, nhưng mà xấu, ân, khuyết thiếu một chút như vậy chiều sâu. Đến nội năm độ du hí 6 Chúng ta đều biết ban giám khảo càng nữa thích đang chơi pháp bên trên có sáng tạo cái mới, tại nội dung cốt truyện cùng thế giới quan bên trên nội hàm khắc sâu tác phẩm. Giống như năm ngoái Hắc ám chi hồn, ta cũng phi thường yêu thích nó tối tăng kỳ bản, nhưng mà tại thần bí hải vực bên trong, ta có chút đáng tiếc sẽ hẹn không có kéo dài lúc trước hắn phong cách. Cho tới bây giờ, năm nay năm độ du hy kịch thuộc về còn không rõ ràng, nhưng ta cho rằng cái này vinh hạnh đặc biệt hẳn là thuộc về một bộ nội hàm càng thêm khắc sâu tác phẩm. Lần này bài tin tức rất nhanh liền bị đăng lại đến rồi quốc nội trang web video bên trên, đưa tới các người chơi nhiệt liệt thảo luận. Một phương diện, rất nhiều đối với Z hạng mục có chỗ mong đợi người chơi đều đối cái này trò chơi mới chờ mong không thôi, tuy dọa bị đề tài cũng không tính đặc biệt mới lạ, nhưng tiểu thập y nhị tốn tự mình cầm đao dọa bị cho chơi, vậy vẫn là vô cùng đáng để mong chờ. Một phương diện khác, cái video này cũng đưa tới rất nhiều quốc nội nhà chơi chào phúng. Cách màn hình cũng có thể người được một cố vị cho a. Đương nhiên, xem như ga kỳ hạ nhà thiết kế, tiểu thập cho thất lạc bảo tàng nói chuyện là rất chuyện bình thường, dù sao ở nơi này hạng mục bên trên năm thiệt tỏi lớn như thế, ga đoán chừng cũng rất buồn bực, nhưng mà loại này dùng xuân thu bút pháp thẩm thần bí hải vực thuyết pháp liên tục không địa đạo. Nhưng mà, cũng có rất nhiều người chơi cảm thấy việc này không cần thiết truy đến cùng, bởi vì tiểu thập nói lời mặc dù có chút không thích hợp, nhưng nhất định có hợp lý tính chất. Thần bí hải vực tại nội dung cốt truyện bên trên chính xác không có như vậy kinh điển. Xem như mạo hiểm đề tài, thần bí hải vực kịch bản phi thường tốt, có tình huynh đệ, bạn gây tình, tình yêu, đem nạn thảm tạo thành một cái người có máu có thịt vật. Nhưng dù thế nào hảo, cũng không có thoát ra bắp giang phạm chủ, không có gì đặc biệt khiến người tình nộ, làm cho người hô to thần tác nội dung. 743 thứ 750 chương có kịch bản độ sâu trò chơi ba canh nếu như là người khác nói lời này, vậy khẳng định muốn bị cùng Mã Phuchi, nhưng duy trì có kiểu thập sưn nói lời này, thật đúng là không, có gì phân điểm. Nói cái gì ngươi đi ngươi bên trên cũng không phù hợp, bởi vì tiểu thập sưn thật là có kịch bản chiều sâu cao hơn thần bí hải vực tác phẩm 6. Đối những thứ khác nhà thiết kế nói câu nói này, đó chính là thỏa thỏa gần gét, duy chỉ có kiểu thập sưn, nói lời này còn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hắn nói rất đúng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chơi biểu thị không phục. Cái quái gì vậy, lại còn có thể như thế chọn điểm. Nói thần bí hải vực kịch bản không có chiều sâu, trò chơi này tinh túy ở chỗ hình ảnh cùng tự sự được không? Đúng vậy à, vốn chính là một cái thương nghiệp hóa trò chơi, có bản lĩnh cùng thần bí hải vực so lượng tiêu thụ, so lợi nhuận. Người kiểu thập quả thật có mấy kiểu tốt trò chơi, nhưng mà cái nào trò chơi lượng tiêu thụ so ra mà vượt thần bí hải vực. Bất quá, cũng có người chơi phản bác. Nhân ra kiểu thập thứ làm trò chơi vốn là chính là hướng về phía tính nghệ thuật đi, là vì đoạt giải đi, ai cùng ngươi so lượng tiêu thụ. Mục tiêu của hắn là giải, dù tính nghệ thuật chỉ tiêu đánh giá thần bí hải vực. nói lời này cũng không tần xấu gì a. Hai phái người chơi ở trên mạng còn nhỏ sẽ một hồi. Không thể không nói, bây giờ Trần Mạch Phan hâm mộ thật sự rất nhiều, có thể nói quốc nội số đông người chơi, coi như bình thường không thể nào chơi Trần Mạch cho chơi, cũng tuyệt đối là đối với hắn tôn sùng có thừa. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Mạch tác phẩm tiêu biểu phẩm nhiều lắm, hơn nữa trước mắt đã là quốc nội cực kỳ có mặt bài nhà vẽ tiểu. Bất luận là lượng tiêu thụ vẫn là danh tiếng, đều hoàn toàn không giả nước ngoài nhà thiết kế. Thần bí hải vực vốn chính là toàn thắng, tiểu thập Vision vốn chính là tại chua, nhưng lại vốn liền bởi vì hắn có mấy tiểu tác phẩm thành công, cho nên thật đúng là bắt hắn không có cách xấu. Trang bước bỏ chạy, tất kích động. 6. Cũng có một chút người chơi biểu thị, Trần Mạch cái này có thể nhận sao? Hận hắn a, cùng hắn làm một cái một dạng trò chơi, cho hắn biết biết cái gì là làm cho người khác sâu ấn tượng thì bản. Nhưng mà, các người chơi cũng đều biết, Trần Bạch trước mắt vẫn còn đang cho thần bí hải vực lấp hố đâu 6. Hơn nữa hàng này bây giờ bán quần áo bán được vui đến quên cả trời đất, bất luận là hiện thực trung ấm áp tủ quần áo vẫn là trong trò chơi thương thành, cơ hội cách mỗi mấy ngày đều phải bên trên một nhóm hàng mới, các người chơi biểu thị căn bản mua không qua tới 6. Bây giờ áp tụ quần nhãn hiệu vẫn còn khuyết chứng kỳ các người chơi đều đang suy đoán, cái này hẳn cũng phải dây dưa Trần Bạch một bộ phận tinh lực a. Rất nhiều người chơi biểu thị, Tiêu Thập Tư Sơn muốn nói cái gì liền để hắn nói đi à, thi đấu lần mới không quan tâm đâu. Năm ngoái Hắc Ám Chi Hồn liền đã cầm 5 độ du vai diễn, năm nay Thần Bí Hải vực cùng Tuyệt địa Cầu Sinh vào vòng đoán chừng cũng là 8.9/10, đáng giá cùng hắn chí khi sao? Hắn cũng chính là qua qua chuyên nghiệp, Trần Bạch nếu là thật cùng hắn cứng đầu, cái kia ngược lại ra vẻ mình độ lượng không đủ. Hai cái cũng là quốc tế nổi tiếng trò chơi nhà thiết kế, cách không mắng nhau cái kia đúng sao? 6 Rất nhiều người chơi đều đang nghĩ, Trần Mạch đến cùng có biết hay không tiểu thập sư sần lời nói này a? Rõ ràng, Trần Mạch biết A6. coi như hắn không chú ý chuyện này, bên trên người bổm PM cũng đều sớm bị các người chơi cho chết bệ. An dưa quần chúng nhưng khi nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn, loại này đổ thêm dầu vào lửa sự tình đại ra thế nhưng là quá thích nén nóng. Đương nhiên, Trần Mạch không có khả năng phát cái nhỏ nhoi chỗ hắn, đó cũng quá điều giới. Nếu là nhà thiết kế, khẳng định vẫn là dựa vào tác phẩm đến nói chuyện. Bất quá, Trần Mạch một chút cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại cảm thấy việc này thực sự là đúng dịp. Ta đây vừa muốn ngủ. Ngươi liền cho ta đưa gối đầu A chân mạch vốn là chưa nghĩ ra kế tiếp làm cái gì bởi vì bây giờ đối với hắn mà nói kiếp trước rất nhiều kinh điển trò chơi đã cũng có thể ra bên ngoài cầm ít nhất hoàn Mỹỹ xuất hiện lại kiếp trước tiêu chuẩn không có vấn đề gì cả theo lý thuyết lựa chọn của hắn kỳ thực rất nhiều nhưng cụ thể muốn làm gì vẫn đủ khó chọn đối với một chút kinh điển trò chơi chân mạch còn nghĩ làm ra càng nhiều cả biên đem một vài bị giới hạn thời đại bị giới hạn kỹ thuật tạo thành khuyết điểm cho bù đắp đi giống như ấm áp một dạng đồng dạng lý niệm nhưng l vật dẫn cùng cụ thể cách chơi khác nhau một trời một vực tương lai loại này hoàn thiện còn có thể càng la được nhiều Bất quá tất nhiên chuyện này đợi kịp, vậy thì thật là tốt, có một cái có sẵn trò chơi có thể lấy ra. Do bị đề tài tại Trần Mạch tiếp trước có rất nhiều, mà xem trọng kịch bản trò chơi cũng có. Suy nghĩ thêm đến trò chơi này có thể cầm 5 độ du hí kịch, cái phạm vi này liền thêm một bước giúp nhỏ. Trần Mạch không rõ ràng tiểu thập tư cái này zết bộ môn kịch bản đến cùng như thế nào, nhưng hắn phi thường khẳng định, zết bộ môn kịch bản sâu hơn khác, hẳn là cũng không đạt được sau đó muốn làm trò chơi này trình độ. Nước Mỹ tận thế. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói trò chơi này phải gọi cuối cùng người sống sót. Nước Mỹ tận thế thuộc về một cái lưu truyền phi thường rộng khắp bỏ lỡ dịch, kết quả cái này cách gọi ngược lại so nguyên bản tên truyền lưu càng rộng. Heyu tên tiếng Anh là thể lật Vox US, nơi này US hẳn là chúng ta ý tứ. Nhưng một số người nghĩ lầm US là nước Mỹ viết tắt. Kỳ thực, nước Mỹ viết tắt hẳn là US, về sau quan phương tiếng Trung tên dịch là cuối cùng người sống sót cũng nói điểm này. Bất quá, nước Mỹ tận thế danh tự này chính xác cùng trò chơi bản thân nội dung vô cùng gắn vào, cho nên cái này cách gọi cũng liền một mực tiếp tục kéo dài. Đối với Trần Mạch mà nói, khai phát nước Mỹ tận thế tốt nhất một điểm chính là thuận tiện. Bởi vì thần bí hải vực bên trong tuyệt đại đa số trò chơi hệ thống cũng có thể trực tiếp lấy ra dùng, dù sao cũng là tinh lực cho tác phẩm. Trên thực tế, thần bí hải vực 4 người chế tác cùng nước Mỹ tận thế người chế tắc là cùng một người, cho nên thần bí hải vực 4 bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều nước Mỹ tận thế cái bóng. Theo lý thuyết, cái này hai trò chơi kỳ thực là một mạch tương thừa, ở bên trong hoạch bên trên có chỗ tương đồng. Tại chân mạch đã chế tạo ra thần bí hải vực dưới tình huống, làm tiếp nước Mỹ tận thế kỳ thực là một kiện vô cùng chuyện thuận lý thành chương. Hơn nữa, thần bí hải vực tại nội dung quốc truyện triều sâu bên trên, cũng chính xác hơi có khiếm quyết. Tuy hữu định vị khác biệt đối với một cái bắp Giang loại hình trò chơi cưỡng cầu kịch bản có chút không hiểu đấu nhưng Trần mạch mình cũng tin tưởng chỉ dựa vào thần bí Hải vực đi cạnh tranh năm nay tốt nhất trò chơi vẫn có một ít khó khăn đến nỗi tuyệt địa cầu sinh vào vòng 5 độ du Hy kịch là có hy vọng nhưng muốn cầm tới 5 độ du Hy kịch cơ bản không có khả năng rất nhiều người chơi cảm thấy Trần mạch là loại kiê người hẹp hỏi sao cái tiêu nhất định phải là a tất nhiên tiểu thập Sần cảm thấy thần bí H vực kịch bản chiều sâu không đủ tốt lắm nói cho hắn là một cái kịch bản chiều sâu đủ trò chơi hơn nữa con liền làm giòn bi để tải không sợ sung được nhau Dù sao không có so sánh liền không có tổ thương, đến lúc đó đề tài không giống nhau, các người chơi cũng không tốt tương đối đến cùng ai ưu ai kém. 744 thứ 751 chương gọi người tiểu trần A canh một từ du ủy hội đi ra, nước Mỹ tận thế qua thẩm sự tỉnh cơ bản bán thượng không có vấn đề gì. Nếu như có sự bối cảnh phát sinh ở quốc nội lời nói khả năng này còn có chút phiền phức, nhưng phát sinh ở ngoại quốc là chắc chắn không có vấn đề. Húng chi, tại nước Mỹ tận thế bên trong cũng không có quá nhiều liên quan tới chính phủ miêu tả, lớn nhất nhân vật phản diện tổ chức đơn giản chính là hòa hình, là hoàn toàn hư cấu Mà khác chính là giọng bị đề tài có thể tương đối mẫn cảm một chút, nhưng suy tính một chút chạy trốn cùng ngược sát nguyên hình, nước mi tận thế bên trong huyết tinh trạng diện quả thực là chuyện nhỏ. Đương nhiên, trò chơi này khẳng định vẫn là phải 18 tuổi trở lên người chơi mới có thể chơi. Vừa vào cửa hàng trải nghiệm đại sảnh, rất nhiều người chơi đều ở đây cùng Trần Mạch chào hỏi. "Nha, cửa hàng trưởng hôm nay đi ra ngoài rồi. Cửa hàng trưởng, tiếp theo trò chơi là cái gì a, tiết lộ một chút thôi. Thần bí hải vực lúc nào có thể bổ tu à? Ta còn chờ lấy nhìn Hương Lốt Búp Vương quốc là dạng gì đâu." Trần Mạch vui lên, "Gấp làm gì à, trước tiên gom tiền a." Thần bí hải vực giờ lở cở cùng trò chơi mới đều không rẻ. Người chơi cười hắc hắc, không có việc gì, ta tại cửa hàng trải nghiệm thông quan. Trần Mạch có chút đau lòng nhức có nói, tốt như vậy trò chơi cũng không tự mua một phần chân tảng sao? Trò chơi của ta thế nhưng là đều có thể làm bảo vật ra truyền, chỉ là thể nghiệm một lần sau có thể đi đâu? Người chơi gãi đầu một cái, không có tiền à, cửa hàng trưởng, mua không nổi vở giờ cabin trò chơi làm sao bây giờ? Trần Bạch nói, vậy ngươi còn cả ngày pha cửa hàng trải nghiệm, còn không mau đi kiếm tiền. Người chơi, sáu. Đâm tâm cửa hàng trưởng, thả xuống trên tay vô tận chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Trước mắt cửa hàng trải nghiệm đám vợ lẽ ở thể tương đối cố định, cơ bản bản thượng lấy đế đô bản địa người chơi làm chủ, cũng có một chút định kỳ tới triệu thánh nơi khác người chơi, mỗi ngày lưu lượng khách không thiếu. Bất quá những thứ này nơi khác người chơi cũng không khả năng tại đế đô thường trú, tới cửa hàng trải nghiệm chụp mấy tấm hình, thể nghiệm một chút mới nhất trò chơi, nếu có cơ hội lại bắt được Trần Mạch chụp cái chụp ảnh chung, lưu cái ký tên gì, cũng coi như phải không hư chuyến này. Trần Mạch bình thường lúc không có chuyện gì làm ngay tại một tầng ngồi, theo lý thuyết lấy hắn bây giờ nổi tiếng, fan hâm mộ thì rất nhiều. Bất quá các người chơi đều tương đối tự giác, biết trần mạch bình thường tương đối bận rộn, cho nên nhiều nhất chính là nói chuyện phiếm hai câu, sẽ không đặc biệt quấy rầy hắn. Trần mạch đang định trở về trên lầu, từ ngoài cửa đi vào cái đại gia. Sở dĩ tương đối làm người khác chú ý, chủ yếu là bởi vì đại gia này niên kỷ chính xác không nhỏ, nhìn chừng 50 tuổi, tóc hơi bạc, bất quá tinh thần ngược lại là cũng không tệ lắm. Mặc tương đối bình thường, màu trắng áo tay ngắn sau lưng cùng quần thường, nếu như trên tay lấy thêm cái quạt hương bổ mà nói, đường đi bên cạnh đánh cửa hẳn là không có chút nào cảm giác không tốt. Cửa hàng trải nghiệm bình thường cũng là người trẻ tuổi chiếm đa số cũng là chừng 20 tuổi, lứa tuổi nhất đơn giản cũng chính là hơn 40 trung nhân nhân, như loại này đã có tuổi đại ra, thật đúng là khách quý gặp. Đại gia này nhìn tương đối lôi thôi lế thiết, không giống loại kia giả vừa có tiền lại có rảnh rỗi ông nhà giàu, bất quá các người chơi cũng không hề dùng quá nhiều ánh mắt khác thường đi xem hắn, ngược lại đến rồi cửa hàng trải nghiệm, đại gia liền cũng là trò chơi người chơi. Ngược lại là có rất nhiều người chơi cảm thấy hâm mộ, cảm thấy mình nếu như đến nơi này số tuổi còn có thể thật vui vẻ chơi đùa trò chơi, vậy cũng tốt. Sân khấu muội tử cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là mỉm cười đối với đại gia nói, "Đại gia, ngài là đến tìm người?" Vẫn là tới thể nghiệm hay ư? A, ngươi nói cái gì? Đại gia hiển nhiên là lỗ thai có chút xui xẻo. Phía trước thai muội tử hơi lớn tiếng một chút, ta là nói, ngài là đến tìm người, vẫn là tới chơi hay ra. À, ta hỏi một chút, các ngươi nơi này có phải là có thể chơi cái kia, đi vào một cái trong phòng, có một tiểu nha đầu trở về cùng ngươi nói chuyện phiếm trò chơi a? Đại gia vấn đạo. Phía trước thai muội tử phản ứng nửa ngày, đại gia ngài nói là hại tân hào chạy sao? Đại gia nói, à, ta cũng không biết kêu cái gì, ngược lại ta nghe nói, chính là đi vào một cái trong phòng, có một nữ oa sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm. Phía trước thai muội tử nói, đó chính là Hải Tân Hào Trạch. Ngài ở đây quét một chút thẻ căn cước tin tức, trả tiền sau đó đi thang máy đến vỏ giờ trò chơi thể nghiệm khu là được rồi. Đại gia một bên lấy thẻ căn cước vừa nói, "Tốt, các ngươi này làm sao tính toán phí tổn a?" Trần Mạch đi tới, quét một chút thẻ căn cước là được rồi, cũng không cần thu lệ phí. Phía trước thai muội tử gật đầu, "Tốt cửa hàng trưởng." Quét hết, đại gia ngài đem thẻ căn cước cất kỹ. Trần Mạch đối với đại gia nói, "Vừa vặn, ta lính ngài đi thôi." Đại gia thật cao hứng, "Ai, hảo, vậy thì tốt, cảm ơn a tiểu hòa tử." Trần Mạch dẫn đại gia đi vào thang máy, vấn đạo Đại gia, ta gọi Trần Mạch, ngài xưng hô như thế nào à? Đại gia vấn đạo, a, ta họ Trương, ngươi là kêu cái gì mà ta? Trần Mạch, 6. Trần Mạch a đại gia. Đại gia vấn đạo, Trần cái gì? Trần Mạch, 6. Trần Mạch. Đại gia nói, đúng vậy, ta gọi ngươi Tiểu Trần a. Trần Mạch, đi, đại gia ngài nguyện ý gọi thế nào liền gọi thế nào a 6. Xem ra đại gia này không chỉ có lỗ thai có chút xui xẻo, trí nhớ này cũng không quá được rồi 6. Trần Mạch dẫn Trương đại gia một đường đi tới vở giờ trò chơi thể nghiệm khu, bây giờ đúng lúc là cơm trưa thời gian cho nên cũng có hai đại cabin trò chơi trong không. Trần Mạch vấn đạo, "Đại gia, ngài có chương ngủ sao?" Đại gia gật đầu, "Có, có, ta cố ý để cho ta nữ nhi cho ta thân tĩnh." Trần Mạch nói, "Đi, vậy ngài trực tiếp tiến cabin trò chơi đăng lục trò chơi là được rồi, trò chơi này gọi Hải Tân Hào Trạch, người xem tin tưởng chớ vào sai rồi." "Tốt tốt tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi a tiểu Trần." Trương Đại gia vừa nói, một bên đi vào cabin trò chơi. Nhìn xem Chương Đại gia đi vào cabin trò chơi bên trong, Trần Mạch còn có chút không yên lòng, cố ý tìm được tầng 3 phía trước thai muội tử, để cho nàng nhìn nhiều một chút lão này có vấn đề gì kịp thời hỗ trợ giải quyết cabin trò chơi bên trong thế nhưng là có chạy trốn cái này trò chơi lão đại gia vạn nhất không cẩn thận cho điểm tiến vào đây chính là có chút nhất cả trứng Tuy tiến trò chơi phía trước sẽ kiểm trát nhà chơi khỏe mạnh trạng thái ra vấn đề khả năng hầu như không tồn tại nhưng lưu ý thêm một chút lúc nào cũng tốt thu xếp ổn thỏa đại ra chân Mạch trở lại tầng 4 học lần này Trần Mạch dự định là theo nguyên bản khai phát thần bí hải vực giờ lờ cờ nhân viên bên trong điều một bộ phận đồng bộ khai phát nước Mỹ tại thế kỹ thực thần bí hài vực nội dung sau này đến bây giờ đã mở mang rất nhiều có thể thích hợp điều một số người tay đi ra Hơn nữa nước Mỹ tận thế rất nhiều cách chơi cũng có thể mượn dùng thần bí hại vượng nội dung khai phát áp lực không lớn như vậy 6 lần này trò chơi mới tên là nước Mỹ tận thế trò chơi này là tận thế đề tài giòm bị đề tài bất quá nó không giống với dĩ vãng dòn bị đề tài sẽ chuyên chú vào ưu kịch bản cùng nhà chơi tình cảm thể nghiệm đơn giản tôi nói chính là nổi bật trong mặt thế giữa người và người ôn hòa chân mạch kiên cường ngay thẳng thiệu sau hữu tình huống căn bản tiến côn gãi đầu một cái cách cửa hàng trưởng đoạn này miêu tả ta có vẻ giống như ở đâu nhìn qua 745 thứ 752 trường trùng hợp muốn làm dọn bị đề tài canh hai tiễn côn kiểu nói này, mọi người cũng đều kịp phản ứng, giống như giới thiệu này đúng là cái nào nghe qua a 6 Tỷ Mị nghĩ lại, đây không phải là kiểu cái với sần trò chơi mới bộ kia lý do thoái thác sao? Tận thế đề tài, zombie đề tài, chú trọng kịch bản chiều sâu, khai quật nhân tính. Tất cả điểm tất cả đều va vào nhau đi a uy. Tiễn Côn ho khan hai tiếng, cửa hàng Trường A, người đây là chuẩn bị cùng ga chống đối sao? Bọn hắn làm cái gì đề tài ta sao thì làm cái đó đề tài a. Phía trước là thảm hiệm, bây giờ là zombie. Chân mạch Đông Nghiên lắc đầu, ai Nói lời tạm biệt nói lung tung à, bị trò chơi truyền thông truyền đi ngươi là phải chịu trách nhiệm. Này làm sao có thể là cùng ga chống đối, cái này rõ ràng chính là ta nhóm khai phát mạch suy nghĩ trùng hợp đụng vào nhau đi, cuối cùng không thành tiểu cái hư muốn làm giòm bi đề tài, chúng ta liền không thể làm à. Tô Cẩn Du khỏe miệng hơi hơi có rúm, cửa hàng trưởng theo ta thấy ngươi chính là lòng dạ hẹp hỏi, tiểu cái hư nói ngươi nói xấu, cho nên ngươi liền muốn trả thù một chút. chân Mạch cười ha ha, chỉ ngươi nói nhiều. đi Nhìn thiết kế khái niệm bản thảo A nước Mỹ tận thế thiết kế khái niệm bản thảo kỳ thực cũng không phức tạp, bởi vì nó rất nhiều cách chơi cùng chiến đấu hệ thống kỳ thực cùng thần bí hải vực có chỗ tương đồng, cũng là sạc kích, tiềm hành, ám sát trở cách chơi. Hơn nữa, nước Mỹ tận thế bên trong không còn là thường xuyên trèo tường, càng nhiều hơn chính là thông qua trảng cảnh tới giải mã, cùng mình đồng bạn tương tác, đến chỗ cần đến. Tại chỗ cảnh thiết trí bên trên, nước Mỹ tận thế cùng thần bí hải vực có thể nói là một mạnh tương thừa, đồng dạng có thể làm được toàn trình không lo cho người chơi khác sâu ấn tượng đắm chìm thực nghiệm. Đương nhiên, nếu như chỉ từ cách chơi đi lên thảo luận, nước Mỹ tận thế cũng không có đặc biệt gì làm cho người khiếp sợ cách chơi sáng tạo cái mới, nó lớn nhất mỹ lực ở chỗ cố sự tính chất bên trên. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người thể nghiệm xong sau đều sẽ hô to thần tác cố sự, không chỉ là kịch bản viết hảo, càng nhiều hơn chính là trò chơi đối với không khí phụ lên cùng tiết tấu trường không đạt đến một loại đăng phong tạo cực trạng thái, mới khiến cho toàn bộ trò chơi trở thành một hạng hoàn mỹ không một tí vết tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, loại kịch tình này lên độ vật rất khó dùng 3 câu để giải thích tính tượng. Chân mạch cũng không khả năng vẹn vẹn thông qua khái niệm bản thảo mấy trăm chữ liền để tất cả mọi người đều cảm nhận được nước Mỹ tận thế vĩ đại chỗ. Bất quá, chỉ cần chờ trò chơi làm được, đại gia đi thể nghiệm một chút trò chơi này, liền tự nhiên sẽ minh bạch nó đến cùng chơi vui ở đâu. 6. Tại chân mạch tiếp trước, nước Mỹ tận thế bị nhìn thành là trò chơi nghệ thuật vĩnh hằng làm kinh điển. Rất nhiều vừa mới vào cái hố DS các người chơi cuối cùng sẽ hỏi bọn hắn hẳn là mua cái gì trò chơi, mà rất nhiều người đều sẽ trả lời, thứ nhất trò chơi nhất định là nước Mỹ tận thế. Đương nhiên, thuyết pháp này có khoa đại thành phần Nhưng không thể nghi ngờ là, nếu có trò chơi gì là lấy đến tờ 4 sau đó nhất định muốn chơi, như vậy nước Mỹ tận thế nhất định là hắn trung chi một. Tại tờ 4 thời đại, nước Mỹ tận thế thiết lập lại bản lấy được 30 nhiều cái truyền thông, bao quát IGN ở bên trong gần như toàn bộ mát điểm, mà ở 2016 năm 3 Nguyệt Lúc công khai số liệu thông kê đạt đến 1.000 vạn lượng tiêu thụ. Nước anh em tạp chí bình chọn trong lịch sử vĩ đại nhất trò chơi, đem nước Mỹ tận thế liệt vào đứng đầu bảng. Nước Mỹ tận thế là ở truyền thống trò chơi chế tác tư duy phía dưới truyền thống tuyến tính chất cửa hải công nhận kinh điện trò chơi, trọng tân định nghĩa một cái trò chơi có khả năng hiện ra trò chơi phẩm chất hạn mức cao nhất. Chỉ từ nước Mỹ tận thế bản thân đề tài cùng cách chơi đến xem, kỳ thực cũng không quá nhiều chói sáng chỗ. Đã dùng nát dọm bị đề tài, truyền thống tuyến tính chất cửa hải thiết kế, lấy tuyệt đẹp hình ảnh xem như mánh khẽ một trong phương thức tiên truyền. Nếu như chỉ từ mặt ngoài đến xem, nó chính xác không giống một ít loại hình trò chơi như vậy phong cách rõ rệt, như nói đến thần bí hải vực, thích khách tiến điều, chiến thần chờ trò chơi lúc, các người chơi đều có thể rất rõ ràng nói ra bọn chúng cách chơi cùng khác yếu khác biệt. Mà nước Mỹ tận thế đặc điểm lớn nhất ở chỗ, nó cơ hồ không có cái gì nổ xe lửa, nhảy máy bay, đi đâu sập cái nào cảnh tượng hoành tráng, phải biết, thần bí hải vực nhưng cũng là tinh nghịch cậu làm xấu. Đây là một loại khắc chế, rõ ràng có thể làm tốt những cái kia kích động người chơi hormone cảnh tượng hoành tráng, nhưng hết lần này tới lần khác không làm, thuần túy dựa vào trò chơi cửa hải thiết kế cùng kịch bản đà động người chơi. Nó lớn nhất mị lực ở chỗ hoàn toàn tương tác tính chất, cùng với trong trò chơi tại ban cho kéo dài cảm giác bất an cùng không biết cảm giác. Hơn nữa, nước Mỹ tận thế nhân vật chính là người bình thường. Khaiu nhân vật chính, có lẽ là mạo hiểm giả, sát thủ anh hùng, xạ viên, hacker 6, hoặc có gì đặc biệt hơn người hệ thống, hoặc có cái gì chịu đến nguyên rủa số mệnh. Nhưng nước Mỹ tận thế nhân vật chính chính là một cái người bình thường, cái này ngược lại nhường người chơi có thể thu được khắc sâu hơn đại nhược cảm, càng có thể lĩnh hội cố sự này. Mà cuối cùng, nước Mỹ tận thế giàu tranh cái kết cục, cũng là nhường trò chơi này tư tưởng độ cao có thể tăng lên chỗ ngõ chốt. Một trò chơi, làm cho người ta cảm thấy xúc động, làm cho người ta cảm thấy hoài nghi, làm cho người ta cảm thấy nghĩ lại, như vậy, nó liền đã gọi là một cái hảo 6. Kể xong thiết kế khái niệm bản thảo, Trần Mạch đi tới tầng 3 vợ giờ trò chơi thể nghiệm khu. Như thế nào, đại gia còn chưa có đi ra? Trần Mạch vấn đạo. Sân khấu muội từ lắc đầu, không có, hắn vẫn còn đang chơi Hải Tân Hào Trạch. Trần Mạch cũng cảm thấy có chút mới lạ, đại gia này có thể đủ chiều đó a. Trước mắt Hải Tân Hào Trạch chủ yếu cách chơi kỳ thực chính là ấm áp thay đổi trang phục, nhưng mà đối với chương đại gia người cái tuổi này tới nói, làm sao lại ưa thích chơi thay đổi trang phục trò chơi đâu? Loại này cơ bản bản thượng là trẻ tuổi nữ tính người chơi mới có thể yêu thích nội dung. Chẳng lẽ hắn đối với cái này trò chơi có cái gì đặc thù yêu thích? Trần Mạch chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút quá tại hoang đường. Trần Mạch ngược lại là vô cùng hiếu kỷ, muốn hỏi một chút Trương đại gia tại sao muốn chơi trò chơi này, dù sao cabin trò chơi bên trong có nhiều như vậy trò chơi, đi nông trường đủ loại thái cũng tốt ta, vì cái gì nhất định muốn chơi Hải Tân Hào chết đầu. Lại đợi gần tới nửa giờ, đại gia rồi mới từ cabin trò chơi bên trong đi ra. "Nha, Tiểu Trần, ngươi một mực trở ở bên ngoài đây." Trương đại gia vừa ra tới liền thấy Trần Mạch, có chút kinh ngạc. Trần Mạch vui lên, sao có thể à, ta cũng là vừa mở hội nghỉ xong, thuận tiện xuống xem một chút. "Ngài chơi như thế nào a?" Trần Mạch vừa nói, một bên dẫn Trương Đại gia dưới lầu đi. Trương Đại gia gật đầu, "Rất tốt, tự mình một người ở nhà một lâu, cùng trong trò chơi này tiểu cô nương tâm sự, thoải mái trong lòng nhiều." Trần Mạch sử sở, "Đại gia chính ngải một người ở." Trương Đại gia gật đầu, "Đúng vậy à, bạn già năm ngoái sinh bệnh đi, nữ nhi của ta lại tại nơi khác công tác, 2-3 tháng mới có thể trở về một lần. Phía trước nữ nhi của ta nói, có một trò chơi, sau khi đi vào liền có thể có một tiểu cô nương cùng ngươi nói chuyện phiếm, còn giúp ta thân tình cái chuyện ngủ. Ta hôm nay xem xét cái nào, tiểu cô nương này vẫn là rất khả ái, hơn nữa còn thật có thể nói chuyện với ta." Xem ra tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ là rất nhanh a, ta cũng theo không kịp những người tuổi trẻ các ngươi tư duy rồi." Trần Mạch nói, "Đại gia ngài nếu là cảm thấy cô đơn, có thể tới cửa hàng trải nghiệm ngồi một chút, cùng các các người chơi tâm sự cũng rất tốt." Chúng đại gia liền vội vàng lắc đầu, "Ai, các ngươi người trẻ tuổi đều có chính mình sự tình phải bận rộn, ta một cái lão đầu tử sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái. liền đến trong trò chơi cùng tiểu nha đầu kia tâm sự liền rất tốt, cái tuổi này để cho ta nghĩ khởi ta nữa nhi hồi nhỏ." Trần Mạch tiến đưa đại ra đi tới cửa, "Không có việc gì, đại gia, về sau ngài có thể thường tới, ta mang ngươi chơi khác trò chơi." Trương Đại gia gật đầu, "OK, hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi Tiểu trần. Trần Mạch cười cười, "Không có việc gì, đại gia ngươi có thể thưởng tới, chờ trò chơi mới đi ra, ngài cũng có thể tới thể nghiệm một cái." 746 thứ 753 trường kỳ vật ba canh vừa đưa đi Trương Đại gia, Châu chắc không biết từ chỗ nào xuất hiện. "Cửa hàng trưởng, ngươi mới vừa nói có tân du hí kịch, thật sự giả a?" Tiểu mập mạp gương mặt hiếu kỳ. Trần Mạch liếc mắt, "Chỉ ngươi tính hay, còn không mau trực tiếp đi. Tháng này trực tiếp thời gian góp đủ sao?" Châu chắc ho khan hai tiếng, khụ khụ, "Cửa hàng trưởng ngươi đừng hết chuyện để nói đi." Danh xưng ba ngày hai bổ câu ta đây ngẫu nhiên trực tiếp thời gian không đạt được cũng không, cái gì tốt kỳ quái đúng hay không? Lại nói, ta trực tiếp nào có ngươi Tân Du hy kịch trọng yêu a. Vô số các người chơi đều đang chờ ta rõ xét miệng của ngươi đó gió, cửa hàng trưởng ngươi liền nói cho ta biết a, đến cùng muốn hay không làm Tân Du hí kịch a. Trần Mạch hướng về trên ghế salon ngồi xuống, Tân Du hy kịch là cái gì, chờ cho chơi đi ra các ngươi chẳng phải sẽ biết. Gấp làm gì a? Châu Trác ngồi ở Trần Mạch phía trước, hoa, cửa hàng trưởng lời này của ngươi rất có vấn đề a, sớm lộ ra một chút phong thanh, có trợ giúp Tân Du hí kịch tìm đi. Trần Mạch cười ha ha ngượng ngùng, trò chơi của ta bây giờ đã không cần thêm nhiệt, ngược lại chỉ cần làm được các người chơi liền sẽ mua mua mua. Châu chắc một mặt mập mấc, cửa hàng trưởng 6. Ngươi bảnh trưởng a? Trần Mạch vui lên, ai, tốt ta tốt ta, xem ở ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi phân thượng, ta liền nói với ngươi mấy cái tân du hy kịch kỳ của ta. Châu chắc vừa đưa ra tinh thần, tốt tốt tốt, cửa hàng trưởng ngươi nói, ta chắc chắn một chữ cũng không kém mà nhớ kỹ. Trần Mạch từng chữ từng chữ nói, tân thế, zombie, cầu sinh, kịch bản hướng. Nhớ kỹ sao? A, tân thế, zombie, cầu sinh, kịch bản hướng 6. Nhớ kỹ? Châu Trác nhắc tới, đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, ai? Cửa hàng trưởng, những mẫu chốt này từ ta có vẻ giống như ở đâu nghe qua. Trần Mạch cười ha ha, nghe qua sao? Chắc chắn không có, nhất định là ảo giác của ngươi. Ta đã nói với ngươi cũng không nên nói luận a. Trần Mạch nói xong cũng lên lầu vội vàng chính mình sự tình đi, chỉ để lại Châu chắc ngồi ở trên ghế salon một mặt một mức. Cái này mẹ nó không phải liền là kiểu cái uy nhị tôn z bộ môn kỳ ở sao? Hoàn toàn chính là đem kiểu cái uy nhị tốn Tân Du hí kịch báo trước cho tổng kết một chút đi. Cái loại, đây chẳng phải là mang ý nghĩa xấu? Châu Trác vốn là con điểm bút mực, chẩn mạch cái này có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo a. Kết quả tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng, trong này có việc. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu cái uy nhi tốn dễu cận trần mạch thần bí hải vực, cho nên trần mạch quyết định làm một cái tân du hi kịch đánh hắn mặc của. Ân, lấy trần mạch tính cách tới nói, khả năng này thật vẫn thật lớn 6. Hoặc có lẽ là, trần mạch nếu là không làm một ít chuyện, vậy hắn cũng không phải là trần mạch xấu. Ma ơi ma ơi, tin tức lớn. Tin tức lớn. Châu Trác một bên lẩm bẩm, vừa chạy đến cabin trò chơi mở trực tiếp đi. 6 Châu Trác vừa mở trực tiếp, trong nháy mắt chính là mấy trăm ngàn người tràn vào. Tiểu Mập mạp ngươi còn có mặt mũi mở trực tiếp? Tháng này bổ câu bao nhiêu lần, tự ngươi nói một chút. Hủy bỏ theo dõi. Hủy bỏ theo dõi. Hủy bỏ theo dõi. Hôm nay trực tiếp suốt đêm liền tha thứ ngươi. Loại này các gớp muối chủ bá nhất định chính là chủ bá giới ngoại, để chúng ta cùng một chỗ chống lại. Đối mặt với khán giả thế tới hung hăng chất vấn, Châu Trác cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, hắn biết rõ, tại sau 1 phút, những thứ này khán giả liền sẽ lập tức quên đi hắn leo cây chuyện thực, thậm chí nhao nhao xoát lễ vật tới nhường tâm tình của hắn tốt một chút. Khu khu, các vị người xem lão ra nghe ta nói ta gần nhất trực tiếp thời gian sợ gì không ổn định đó là có nỗi khổ tâm. ta có một chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm không tin Tốt ta xem ra ta phải muốn cầm điểm hoa quả khô đi ra đại gia nghe cho kỹ ta đi do tham Trần mạch Tân Du hy kịch sự thì Châu chắc nói đến đây cố ý ngừng không nói một lời nhìn xem mưa đạn phản ứng quả nhiên hai giây sau đó đầy màn hình mưa đạn đã tất cả đều thay đổi cơn M chân mạch Tân du Hy kịch chân mạch phải ra khỏi tân du và diễn thân bí Hảiực không phải còn không có đủ đắ sao Ngươi nói ta, Trần Mạch Tân Du hy kịch là cái gì a? Miêu Tiểu Mập mạp, ngươi đừng làm người khác khó chịu vì ta, ta nói với ngươi, ngươi nếu dối gạt người có tin ta hay không xách theo đạo đi đế đô tìm ngươi. Trên màn đạn chủ đề trong nháy mắt thì thay đổi, mới vừa rồi còn đang chất vấn Tiểu Mập mạp vì cái gì bổ câu lâu như vậy các người chơi lúc đó liền đem vụ này đem quên đi, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới Trần Mạch Tân Du hy kịch phía trên. Còn có thật nhiều người tại soát lễ vật. Bất quá, tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Muốn nói tin à, Trần Mạch chính mình cũng không có xách việc này, huống chi thần bí hải vực nội dung sau này cũng còn tại khai phát bên trong. Tần Du hy kịch rất có thể không, có nhanh như vậy muốn nói không tin à, mọi người cũng đều biết Châu chắc mỗi ngày ngâm mình ở trần mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong, nếu có trực tiếp tin tức nội tình mà nói, cái này trình độ có thể tin còn là rất cao. Châu Trác phi thường hài lòng phản ứng của mọi người, bắt chước trần mạch giọng của nói, cửa hàng trưởng là nói như vậy, xem ở ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết trò chơi này mấy cái key và ta, tân thế, zombie, cầu sinh, kịch bản hướng, những thứ khác. Những thứ khác không còn, cửa hàng trưởng đã nói nhiều như vậy. Ai nha, các ngươi những người này như thế nào được lũng trông thuộc đầu? Trò chơi này vốn chính là mới vừa vận đã được duyệt, các ngươi liền hỏi ta muốn này ư tài liệu cả kẽ. Suy nghĩ nhiều quá a. Mấu chốt là cửa này khóa từ bên trong thố lộ tin tức a, các ngươi tự động phỏng đoán. Ai, cái này ta không có thể nói quá nhiều, đi, bắt đầu hôm nay trực tiếp rồi. Các người chơi phản ứng cơ bản bản thượng cùng châu chắc là giống nhau, vừa mới bắt đầu có chút mộng mức, nhưng nghĩ lại, đây chính là chuẩn bị cùng tiểu cái uy nhị tốn cương chính diện a. Tiểu cái uy nhĩ tốn không phải nói thần bí hải vực kịch bản chiều sâu không đủ sao? Chân mạch biểu thị, được a, nghe nói ngươi am hiểu kịch bản, vậy thì tới à, chúng ta làm một dạng đề tài cũng là dọn bị đề tài tận thế sinh tồn loại kịch bản hướng trò chơi, xem của người nào kịch bản xử lý tốt hơn. An dưa còn chúng trong nháy mắt liền kích động, lại có hảo trò chơi chơi, lại có trò hay nhìn. Thật hay giả a. Tiểu Mập mạp ngươi tung tin đồn nhảm cũng không có tí, loại chuyện này cũng đừng nói mò a. Oa, ta cảm giác khả năng này rất lớn à, ta liền nói Trần Mạch làm sao có thể thời gian dài như vậy đều không đáp lại đâu, nguyên lai là trở ở tại đây đâu a. Cho nên, tất nhiên lẫn nhau cũng là nhà thiết kế, hay dùng nhà vẽ tiểu phương thức tới quyết một cao thấp. So với ai khác trò chơi làm được tốt hơn. Lần này nhưng có trò hay nhìn, thân bí hại vực đề tài không giống nhau, cùng xếp hạng mục không cách nào so sánh được, nhưng mà Trần Mạch cũng là một cái zombie đề tài, cái này liền giống như so sánh a. Có thể, ta liền thích Trần Mạch tiểu bạo tính khí này. Rất nhanh, Trần Mạch Tân Du hy kịch là zombie đề tài tin tức ngầm liền truyền khắp quốc nội các đại diễn đàn cùng website. Tin tức này nếu như từ những người khác trong miệng nói ra, vậy vẫn là khuyết thiếu độ có thể tin, nhưng từ châu chắc trong miệng nói ra, trọng lượng vẫn là rất nặng. Rất nhiều người chơi đều đưa tin đem nghi, luôn cảm thấy việc này có phải hay không quá thảo suất. Trần Mạch liền vì cùng kiểu cái uy nhi tôn chí khí liền vô hốt một cái làm một cái tân du hi kịch. Nhưng mà, càng nhiều người chơi hy vọng đây là sự thực, bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút, Trần Mạch đến cùng có thể mang đến một cái dạng gì kịch bản hướng trò chơi. 747 thứ 754 chương trầm mặc Trần Mạch canh một liên quan tới Trần Mạch tân du hy kịch kịch tấu rất nhanh liền ở trên mạng chuyển ra, mặc dù đại bộ phận người chơi đối với cái này cái tin tức ngầm hay là đem tin đem nghi, nhưng tất cả mọi người đang thảo luận Trần Mạch tân du hy kịch cùng kiểu thập sư Sơn quan hệ. Rõ ràng Cái này hai trò chơi xung đột nhau đâm đến quá nghiêm trọng, thậm chí so thất lạc bảo tàng cùng thần bí hải vực xung đột nhau còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Cùng nói là xung đột nhau, còn không bằng nói là Trần Mạch là ở có ý định chế tạo thai nạn xe cổ 6. Đến nỗi lật xe đến thực chất là ai, vậy coi như khó mà nói, bất quá tử di vãng tình huống đến xem, Trần Mạch mở hẳn là xe bọc thép, cơ bản bản thượng sẽ không là 6. Rất nhiều người chơi cũng tại sớm cho kiểu thập thứ sân dân hương, trong ấn tượng phàm là bị Trần Mạch để mắt tới nhà thiết kế, giống như cũng không có cái gì kết cục tốt a 6. Tin tức này cũng bị rất nhiều người chơi cho đăng lại đến rồi nước ngoài website, nhưng nước ngoài các người chơi cơ bản bản thượng đều không tin. Dù sao tin tức này nơi phát ra thật sự là quá không khá phổ, tại chân mạch tự mình thả ra Tân Du hy kịch tài liệu quảng cáo phía trước, tin tức này chỉ có thể coi là nghe đồn, không thể coi là thật. Đến nỗi kiều thập tư sần thì càng không cần thiết. Cùng đề tài, được à, không có vấn đề a làm cái khác đề tài có thể kiều thập tư sần còn sẽ có điểm không chắc, nhưng lần này hạng mục là hắn đạo ý nghĩ, tìm cách hơn một năm, chính hắn rất rõ ràng, lấy hạng mục này sáng ý mà nói, sẽ là trước mắt trò chơi nghiệp giới đỉnh tiêm trình độ. Tại nội dung cốt truyện phương diện thậm chí vượt qua hắn Di vãng tất cả tác phẩm. Dạng này một trò chơi, tiểu thập lòng tin tràn đầy, không có đạo lý sẽ không thành công. Đến nỗi Trần Mạch muốn làm đồng dạng đề tài nghe đồn, tiểu thập Tư Sẩn cũng không lo lắng, mấu chốt là nội tình cùng thời gian. Xét bộ môn ý nghĩ là tiểu thập đã quy hoạch hơn một năm, hơn nữa tiểu thập từng có rất nhiều kịch bản hướng ưu kinh nghiệm. Nhưng mà Trần Mạch đâu? Tuy trước kia cũng có mấy bộ kịch bản cũng không tệ tác phẩm, nhưng Trần Mạch cho người cảm giác vẫn là thiên về kiếm tẩu thiên phong. Muốn nói bên trên một bộ kịch bản đạt đến đỉnh tiêm độ cao này tác phẩm, hẳn là ổ cờ giáp, thế nhưng cũng là mấy năm trước sự tình. Bây giờ toàn bộ giờ TS trò chơi loại hình cũng đã lạnh. Đương nhiên, Kiều Thập Tư Sẩn cũng sẽ không quá tự đại, dù sao Trần Mạch là lấy ăn tiết độ du hí kịch nhà thiết kế. Hai bên nghiên cứu phát minh tiến độ đều rất nhanh, đối với ga bên này, giết hạng mục vốn chính là Kiều Thập Tư Sẩn đã ý nghĩa vô cùng hoàn chỉnh hạng mục, mà đối với Trần Mạch tới nói, cầm thần bí hải vực tài nguyên đổi thành nước Mỹ tận thế cũng sẽ không quá khó khăn. Dựa theo Trần Mạch đối với thừa hải gian dự đoán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai trò chơi rất có thể sẽ cùng thời kỳ thực tuyến. Đương nhiên, tiểu thập sư phần phải không tin tưởng Trần Mạch Nghiên cứu phát minh tiến độ, hắn đối với Z bộ môn tiến độ rất là quan, cảm thấy lần này nhất định có thể cướp tại Trần Mạch phía trước bán. Tiếp tiếp, thì nhìn cái này hai trò chơi tuyên truyền chiến. 6. Ga công bố Z bộ môn chính thức tên tận thế cầu sinh. Trần Mạch bên này không có động tĩnh. Gã công bố tận thế cầu sinh hơn chương cao thanh nguyên bản vẽ, cùng với nam chủ nhân công thở bình sinh giới thiệu văn tắt. Lần này nam chủ nhân công là một gã quân nhân giải ngũ, tinh thông đủ loại súng ống cùng đấu kỹ thuật, tại chí mạng vi rút lúc phát, hắn bị vây ở trong thành phố khu náo nhiệt, tại trong thành thị tìm kiếm vật tư. Nếu vất người sống sót, tại trò chơi quá trình bên trong sẽ gặp phải càng nhiều đồng bạn. Chân mạch bên này không có động tính. Ga công bố một đoạn ngắn thí chơi hoạt hình, đồng thời công bố ưu bộ phận chiến đấu hệ thống. Tại ảnh nhiệm bên trong các người chơi có thể tinh tưởng nhìn thấy, nhân vật chính nắm giữ sát kích, tiềm hành, leo trèo nhiều loại thông thường kỹ năng, hơn nữa tố chất thân thể rất tốt. Trong trò chơi hệ thống vũ khí cũng vô cùng phong phú, có một chút như là cơ điện, súng máy hạng nặng chờ đối phó zombie đại sắc khí, tại đặc biệt trạng cảnh có thể giết đến vô cùng sảng khoái. Chân mạch bên này không có động tĩnh. Ga công bố bộ phận quái vật đồ dám, so với truyền thống zombie Tần thế cầu sinh bên trong zombie càng nhiều hơn dạng hóa, cũng có một chút trên năng lực khác biệt. Ngoài ra, Ga còn nhắc tới trong trò chơi càng nhiều kèm theo các chơi, tỉ như đặc thủ sinh tồn mô thức. Người chơi có thể tại nội dung cốt chuyển tiến hành trong lúc đó tại đặc định cứ điểm dừng lại, siêu tập vật tư, săn giết zombie, tương đương với sinh tồn các chơi. Kiên trì thời gian càng dài, lấy được vật tư càng nhiều, sẽ đối với tương lai trò chơi tiến độ sinh ra nhất định hăng hái ảnh hưởng. Ga giã công bày một chút vai phụ nhân vật thiết lập bản thảo bao quát một cái nhìn nhát gan nhưng thời khắc mấu chốt rất đáng tin châu á tiểu ca, một đội ngũ bên trong nhất là đáng tin người da đen, một cái xinh đẹp tóc và ngội tử các loại. Đương nhiên, quan phương cũng cố ý nhấn mạnh, không muốn mưu toan ngờ tới người nào sẽ sống đến cuối cùng, trong bọn họ mỗi người cũng có thể sẽ tùy thời go đi. Trần mạch bên này vẫn là không có động tính. Rất nhiều người chơi đều bực, cái quỷ gì a đây là? Trần mạch căn bản liền không có tân du hi kịch khai phát kế hoạch a. Nếu như theo thần bí hải vực tình huống lúc đó đến xem, tại loại này tuyên truyền chiến bên trên trần mạch tuyệt đối là không cam lòng người sau, ga đã thả ra nhiều tài liệu như vậy Trần Mạch làm sao còn hoàn toàn không động hợp tác đâu. Còn là nói Châu chắc thả ra vốn chính là một cái tin tức giả, Trần Mạch cũng không có nghiên cứu phát minh dọn bị đề tài Tân Du hí kịch kế hoạch. Liền ga người bên kia cũng đều thở dài một hơi, theo lý thuyết Trần Mạch nếu như muốn cọ nhiệt độ mà nói, hẳn là đã sớm lần lượt thả ra tài liệu quảng cáo, che giấu không có ý gì. Trần Mạch không tới quá sớm đó là tốt nhất, đã như vậy, tiếp tục phóng tài liệu quảng cáo a, chờ bán thời điểm nhất định có thể bán chạy một khoản. Ga lại công bố sau cùng quan phương phim quảng cáo, còn có tận thế cầu sinh bán ngày, 15 ngày. Kỳ thực đang thả du lịch kịch tư liệu phía trước Tề Thế Cầu Sinh nghiên cứu phát minh liền đã đang trong quá trình tiến hành, hơn nữa rất nhiều trạng cảnh cũng đã có hình thức ban đầu. Bất quá thực tế nghiên cứu phát minh thời gian so kiểu thập thứ sản dự tính muốn từ lâu, chủ yếu là ở trong game gia nhập một bộ phận khai phong cách chơi, nhiều hơn một ít công việc lượng. Bất quá, thời gian này cũng đã vô cùng ngắn, tại đã trải qua thất lạc bảo tàng ngăn trở sau đó, ga tại năm nay cũng chính xác cần một cái lượng tiêu thụ, danh tiếng xong được mùa tác phẩm tới vãn hồi một chút xu hướng suy tàn. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, tại ga tuyên bố quan phương phim quảng cáo cùng tận thế cầu sinh bán ngày lúc, trần mạch không còn trầm mà hắn cũng ban bố một cái phim quảng cáo, đa người đều mở mắt, như thế nào chờ ở tại đây đâu. Kiều Thập Tư cũng vô cùng bận rực, ngươi cũng đem phim quảng cáo làm xong. Vậy ngươi trò chơi nguyên bản vẽ, khái niệm bản thảo những vật này đã sớm có thể lấy ra làm tuyên truyền, như thế nào phía trước ngươi cũng không có tiếng đâu. Phía trước hoa thức có nhiệt độ chân mạch đột nhiên trở nên điệu thấp như vậy, nhưng rất nhiều người có chút không quá thích đứng 6. Bất quá số đông người chơi vẫn là cảm thấy kích động vô cùng, nguyên lai like chân mạch tân du hi kịch cũng không phải không có lượt thì sao có khói a. Thật sự đang làm, hơn nữa nhìn bộ dáng nhanh làm xong. 748 thứ 755 chương đây không phải bỏ lỡ dịch canh hai trần mạch nhỏ nhói nội dung vô cùng đơn giản. Cho chơi mới nước Mỹ tận thế, tiếng Anh tên dịch thể lật Fox US. "Chú, đây không phải bỏ lỡ dịch." Chính Văn Cứ như vậy hai câu nói. Các người chơi đều rất ngợp bức, làm sao còn cố ý ghi chú rõ đây không phải bỏ lỡ dịch. Rất nhiều người chơi chợt nhìn cảm thấy, cái này phiên dịch rất khít kha à, cái này tiếng Anh không phải liền là nước Mỹ tận thế ý tứ sao? Nhưng mà rất nhanh liền có tiếng Anh tương đối khá người chơi khoa phổ, anh văn danh chữ dịch thẳng tới hẳn là trong chúng ta cuối cùng sống sót người, chú anh văn tiêu để thật đúng là không phải một cái ý tứ rất nhiều người chơi giờ mới hiểu được, chẳng thể trách Trần Mạch còn cố ý ghi chú rõ đây không phải bỏ lỡ dịch đâu, nếu như không chú thích lời nói, chắc chắn phải có người chế rêu Trần Mạch tài tiếng Anh văn 6. Nếu như nghiêm ngặt phiên dịch nước Mỹ tận thế mà nói, vậy chắc là thể lật có rú tóm lại US hẳn là đổi thành đu beta, hoặc US, nếu như dùng US mà nói, vậy chắc là chúng ta ý tứ. Bất quá, tất nhiên Trần Mạch đã nói đây không phải bỏ lỡ dịch, như vậy nói cách khác, bên trong văn danh cùng Anh văn danh vốn cũng không phải là một cái ý tứ, hai cái tên không phải phiên dịch đi qua, mà là tách ra lấy. Rất nhiều người chơi đều ở đây suy xét Tại sao phải vẽ vời thêm chuyện đâu? Nhưng mà lại tưởng tượng, cảm thấy hai cái danh tự này lấy được vẫn rất có ý nếu như dùng phi dịch, bất kể là bên trong dịch anh vẫn là anh dịch bên trong, giống như đều sẽ mất đi vốn có hàm nghĩa, nếu như gọi thể lặt Phó Tú Sát hoặc sau cùng người sống sót, mặc dù cũng cũng không tệ lắm, nhưng để cho đứng lên không dễ nhớ cũng không văng rồi. Cho nên, bên trong văn danh chữ gọi nước Mỹ tận thế, anh văn danh chữ gọi thể Lật Phó Tú Sát còn giống như thật sự thật thích hợp. Kỳ thực, tên thứ này cuối cùng dạng giải quyền vẫn là tại người sáng tác ở đây, người sáng tác quằn nó kêu cái gì đó chính là cái gì. Giống như nào đó nổi tiếng tác gia dạ bình lõm. Long cái chữ này vốn là không có và âm đọc, nhưng duy chỉ có tại hắn trong tên, cái chữ này học tập ạ. Đọc loại này chữ không chỉ có sẽ không lộ ra người không học thức, ngược lại kiên chỉ cho là nên đọc cao người mới sẽ bị nhìn thành không học thức xấu. Nói trắng ra là, loại chuyện này là đương chuyện người mình nói tính toán. Chân mạch bây giờ chính là như vậy, quan phương bên trong văn danh chính là nước Mỹ tận thế, tự nhiên cũng sẽ không lại có người đi nói cái này bên trong văn danh là bỏ lỡ dịch, ngược lại sẽ cảm thấy chung anh văn danh chữ ở giữa tồn tại một loại vô cùng tuyệt vời liên hệ, nhìn dịch vô cùng chính xác, lại nhìn một cái là bỏ lỡ dịch, trên thực tế là tác giả cố ý lấy hai cái tên Tuần nữa hai cái tên cũng đều vô cùng chuẩn xác dễ nhớ. 6. Rất nhiều người chơi đều cảm giác trận mạch trò chơi này tên thế nhưng là có chút bá khí a. Nước Mỹ tận thế 6. Đây là muốn cho chỉnh thế giới hủy diện vẫn là chuyện ra sao a? Rất nhiều người xem xét danh tự này đều cho là này lại là thai nạn đề tài hoặc chiến tranh đề tài, nhưng trước đây tin tức ngầm kỳ thực cũng đã truyền khắp, cái này hơn phân nửa là zombie đề tài. Dòng bị bộc phát sau nước Mỹ. Ừm, nghe giống chuyện như vậy. Theo lý thuyết, tin tức ngầm kỳ thực là thật sự. Các người chơi nhau nhau ẩn mở video. 6. Tại lôi đỉnh du hí kịch logo đi qua, là một cái ngắn ngủi màn hình đen. Một cái giọng nữ thấp giọng hỏi, "Nếu như đây là sự thật đâu?" Hình ảnh xuất hiện, tại hỗn loạn trên đường phố, mọi người đang điên cùng chạy nhanh bỏ mệnh, ven đường giấy lên hừng hực ánh lửa, xuất hiện ở kịch liệt rung động, phàm vật có thể cảm nhận được tại đang chạy bên trong mọi người là có cỡ nào bối rối. Nhưng ngắn ngủi này 4, năm giây hình ảnh nhưng là hoàn toàn không tiếng động, im lặng và kiềm chế. Lại lần nữa màn hình đen, một cái trầm thấp giọng nam, "Còn cần ta nhắc nhở ngươi bên ngoài có đồ vật gì sao?" Ánh mặt trời chiếu ám trong phòng, đã vết dị loang lổ trong hộc tủ da hiện liêu nhất cái hình quẻ dị cái bóng. Hình người đứng thẳng hành động, nhưng là đang không ngừng lung lay, phát ra làm người sợ hai tiếng gạc ghét. Tại rất lâu phía trước, ta đã từng có ta rất quan tâm người. Hình ảnh hoán đổi, nam tử trung niên cùng trẻ tuổi nữ hài đi ở cây tối thanh thúy tươi tốt trong rừng rậm, sau đó là một cái tiểu nữ hài cảnh gần mặt ta. Vốn nên trong trường học tiểu nữ hài, đang tại vô cùng thuần thục cho súng ngắn lên đạn. Chẳng biết lúc nào, nhàn nhạt, nhạt bối cảnh đêm dần dần làm hình ảnh, đơn giản ghi ta âm thanh phản phất tận chứa một loại bi thương nhàn nhạt, nhạt, như nói thứ gì. Nhưng bây giờ, cái kia quỷ đồ vật chỉ có một tác dụng, chính là để cho người mất mạng. Tại sau cái này, là rất nhiều tan cảnh đối thoại. Ta cần ngươi đem vật nào đó vụng trộm mang ra thành. Năng sẽ là một vương nữ, Zoen. Ta chỉ cần đơn giản một chút trang bị là có thể lên đường. Ta đoán, cùng nữ hải kia có liên quan. Chắc chắn cùng nữ hải kia có liên quan. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không so đợi ở chỗ này càng hỏng bét, đúng không? Chúng ta vẫn luôn tại tham sống sợ chết mà thôi, Zoen. Không, chúng ta là đang cố gắng sống sót. Đây là chúng ta cơ hội. Đừng nói nữa, Thái Ti. Ngươi là tại bí quá hóa liễu. Bị treo cổ trên tàng cây thi thể. Cầm thương ác độ. Hoang vứt bỏ hào trợ. Zoeen cùng Y dịch trốn ở sau tường, cầm súng xoạt gọn ác đồ đang tại lùng tìm vị trí của bọn hắn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không nên lãng phí bất luận cái gì một viên đạn. Zombie, ác đồ, khí độc, nhốn máu đao, tự chế bóng 6. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, dù sao cũng nên là có ý nghĩa, đúng không? Tại ý dịch sau cùng câu hỏi bên trong, hình ảnh màn hình đen, video im bặt mà dừng. 6. Xem xong tuyên truyền CG, rất nhiều người chơi cũng là không hiểu ra sao. Đây đều là cái nào cùng cái nào? Xem không hiểu à? Rõ ràng Cái video này chủ yếu thủ pháp là hủy đi chính là đem ưu hoàn chỉnh kịch bản giả thành rất nhiều đoạn ngắn xuyên xác nhân vật đối thoại nhiều người chơi có thể được liên quan tới kịch bản đôi câu vài lời nhưng lại sẽ không sinh ra bất luận cái gì kịch thấu hiệu quả nhưng chỉ vẹn vẹn từ nơi này trong video đến xem các người chơi cũng không có thu được quá có bao nhiêu dùng tin tức cũng không nhìn thấy trò chơi này điểm sáng đến cùng ở đâu chiến đấu hệ thống cách chơi nhân vật đáp nặng giống như đều không đặc thù gì chỗ duy nhất điểm sáng có thể chính là kịch bản nhưng kịch bản lại không có chút nào lộ ra cũng có người chơi đang cố gắng phỏng đoán nước Mỹ tận thế bàn thậm chí thật sự từ nơi này trong video suy đoán ra một chút đồ vật. Đây đúng là giọm bị buộc phát sau tận thế, mà nhân vật chính hẳn là trung niên đại thuốc này rồi en. Từ lời hắn nói bên trong có thể biết, hắn vì trong tận thế sinh tồn tiếp chịu đựng rất nhiều dã rủa, đã từng mất đi tình cảm chân thành, nhưng bây giờ hắn cùng một cái tiểu nữ hài liên hệ quan hệ. Trừ cái đó ra, liền sẽ tìm không ra cái gì tin tức cụ thể. Rất nhiều người chơi đều cảm giác có chút thất vọng, cái này tuyên truyền video mặc dù cũng rất đẹp, nhưng cũng không có giống thần bí hại vực mới ra lúc tới như vậy làm cho người kinh diễm. Từ trong video không nhìn thấy quá nhiều làm cho người hai mắt tỏa sáng thiết lập, phải biết, tiểu cái Fusion con cho mình trò chơi tăng thêm rất nhiều vũ khí đặc thủ, đặc thủ cường thi cùng sinh tồn cách chơi đâu, kết quả nước Mỹ tận thế ở đây, chính là rất thông thường truyền thống giởm bị đề tài a. 749 thứ 756 chương mẹ kế xanh nước Mỹ tận thế. Ba canh khi nhìn đến nước Mỹ tận thế tuyên truyền cờ gờ sau đó, tiểu thập Fusion cũng cảm thấy thở dài một hơi. Hắn có chừng chỉ ra trắng lần này chân mạch vì cái gì đối với tuyên truyền không còn để ý, nguyên lai like là trò chơi này không có gì điểm sáng a. Rõ ràng Chân mạch tại chế tạo mãnh lưới phương diện này có thể tính là trình độ đại sư, hắn mỗi một lần trò chơi mới tiến truyền, lúc nào cũng có thể vô cùng chuẩn xác bắt được nhà chơi điểm đau. Hơn nữa, chân mạch chế luyện trò chơi cơ bản bản thượng cũng đều là đặc điểm rõ ràng dứt khoát, tỉ như Hắc ám chi hồn, Tuyệt địa cầu sinh, thần bí hải vực các loại, lúc nào cũng có thể tìm tới một cái vô cùng đặc biệt điểm, cùng những thứ khác trò chơi hoàn toàn phân chia ra. Nhưng đến rồi nước Mỹ tận thế ở đây, có thể Trần mạch cũng không biết nó điểm sáng đến cùng ở đâu. Rõ ràng Trần Mạch bây giờ dự định làm một cái truyền thống zombie đề tài, nhất định là không có làm những cái kia vũ khí phức tạp, có siêu năng lực zombie, bằng không treo lơ bên trong đã sớm biểu diễn ra. Đây chính là bình thường nhất zombie bối cảnh, nhân vật chính xem ra cũng là người bình thường, cũng không phải cái gì lính đặc chủng các loại tồn tại. Cũng chính xác không có gì tốt tuyên truyền. Kiều Thập Tưẩn cũng không rõ lắm Trần Mạch tại sao muốn đem cách chơi thiết lập phải như thế phổ thông, có thể nghĩ mô phỏng ra càng thêm chân thật tận thế trạng thái. Có lẽ là muốn làm một cái tận thế mô phỏng trò chơi sinh tồn. Nhưng phim quảng cáo bên trong nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ tương quan nội dung. Hơn nữa Làm như vậy sẽ để cho ưu điểm sáng không đủ nô ra, nếu như muốn đem toàn bộ ưu phẩm chất tăng thêm một bước mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào một cái thần cấp kịch tính. Nếu như không có thần cấp kịch bản, như vậy trò chơi này cũng chỉ có thể biến thành bình thường chi tác, cái gì cũng không nô ra nếu mà có được thần cấp kịch bản, như vậy trò chơi này có một chút phong thần khả năng. Nhưng mà, tại loại này phổ thông tới cực điểm bối cảnh dưới, thật có thể thể hiện ra cái gì thần cấp kịch bản sao? Tiểu Thập Tư Sơn không tin, bởi vì hắn chính mình đơn giản suy nghĩ một chút, nghĩ không ra này lại là một cái như thế nào cố sự. Xem nước Mỹ tận thế sau này tuyên truyền a, nếu như chỉ là loại trình độ lời nói Vậy nó là không thể nào siêu việt cuối cùng thế cầu sinh. Tiêu Thập mặc dù còn có chút lo nghĩ, nhưng đối với mình trò chơi vô cùng tin tưởng. Từ trước mắt tình huống đến xem, nước Mỹ tận thế tại khai phát ra tới sau đó vô cùng có khả năng không có đạt đến trần mạch mong muốn, cho nên trần mạch đối với trò chơi này tuyên truyền cũng có chút không chú ý đó. Bên kia, ra đối với cuối cùng thế cầu sinh tuyên truyền hừng hực khí thế, cơ hồ mỗi ngày đều có mới trò chơi tư liệu công bố, từng cái cách chơi mới cùng nhân vật mới giải mã nhường các người chơi nhiệt huyết càng lại vượt cao. Mà nước Mỹ tận thế bên này, đang công bố trò chơi tên, công bố một cái tuyên truyền cỡ sau đó, nhưng là lại không tin. Phía sau liền hoàn toàn không có động tính, căn bản không có bất kỳ tư liệu thả ra. Rất nhiều người đều thật buồn bực, cái này không giống Trần Mạch Phong cách a. Trước kia Trần Mạch đang tuyên truyền mình trò chơi mới bên trên luôn luôn là tận hết sức lực, hơn nữa hoa văn trọng chất, lúc nào biết điều như vậy qua. Rất nhiều người đều đang suy đoán, sẽ không phải là trò chơi này thật sự làm được không tốt ta? Đến mức Trần Mạch đều không cái gì tinh thần đi tuyên truyền. Liên diễn ngày cái phim quảng cáo, thực sự là không có chút nào điểm sáng a. Còn là nói Trần Mạch thật sự đối với mình danh tiếng có tự tin như vậy, cảm thấy không cần làm quảng cáo người chơi cũng sẽ không do dự mua mua mua. 6 Cuối cùng thế cầu sinh bán ngày định tại 10 nguyệt 15 hảo, mà thí chơi có thể sẽ tại 10 nguyệt 7 hảo tạ hữu liền mở ra. Từ trước mắt đến xem, cuối cùng thế cầu sinh độ hoàn thành đã rất cao, Tiêu Thập Tư Sần cũng đã an bài nội bộ nhân viên khảo thí, đối với ưu rất nhiều chi tiết tiến hành xâm nhập sửa chữa. Tiêu Thập Tư Sần bản thân là cái vô cùng cực kỳ mĩ nhà thiết kế, dù sao ưu mỗi cái chi tiết cũng có thể đối với kịch bản cùng người chơi cảm thụ sinh ra ảnh hưởng, cho nên hắn cũng liền một cách tự nhiên dưỡng thành loại sự tình này vô cự tế đều phải qua hỏi phương thức làm việc. Đến nỗi bên kia, nước mỹ tận thế chính thức bán ngày vẫn là không có xác định, cũng không có bất kỳ tin tức gì chạy ra. Nói đến kỳ quái, chân mạch trước đây trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chạy ra một chút dấu vết để lại, không ngừng trêu chọc các người chơi nhiệt huyết, nhưng duy chỉ có tại nước mỹ tận thế ở đây, giống như liền truyền thống tiên truyền đều bất đi rất nhiều. Cũng liền một chút chân mạch đáng tin fan hâm mộ còn tại chú ý nước mỹ tận thế tiến độ, những cái kia thông thường các người chơi đều sớm đem việc này bị ném chư sau 9 nguyệt 30 ngày, lúc này sắp mở ra quốc khánh ngày nghỉ thời điểm, chân mạch nhưng là bất thình lình phát một đầu nhỏ nhỏ. 10 nguyệt ngày, cửa hàng trải nghiệm sắp mở ra nước mỹ tận thế thí chơi, 10 nguyệt 15 ngày, nước mỹ tận thế cùng thần bí hải vực sau này giờ lở nội dung đem cùng thời kỳ bán. Đầu này nhỏ nhoi vừa ra tới, các người chơi đều sửng sốt. Gì tình huống? Nước Mỹ tận thế nghiên cứu phát minh đã hoàn thành. So cuối cùng thế cầu sinh nhanh hơn. Ông trời của ta, nước Mỹ tận thế là mẹ kế xanh sao? Cái gì tuyên truyền thủ đoạn cũng không có, vậy có vẻ như là nhặt nhẽo vô vị một cái trailer, liền muốn bán. Kinh ngạc, hơn nữa còn cùng thần bí hải vực giờ lờ cờ cùng một chỗ, nhà mình trò chơi cũng không tránh một cái sao? Hơn nữa, cùng cuối cùng thế cầu sinh là cùng một ngày bán sáu. Cái này nếu không phải là đang gây sự tình ta đều không tin Rất nhiều người chơi đều biểu thị khó hiểu hoàn toàn xem không hiểu Trần mạch sóng này làm cho người hít thở không thông thao tác. Cả. Nước Mỹ tận thế đại khái là Trần mạch khai thác không có cảm giác tồn tại nhất ba a đại tắc 6. Xem khác trò chơi, vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh mà bắt đầu thêm nhiệt, ngược lại bất kể là có nhiệt độ vẫn chủ động tạo manh khỏe a, tại trò chơi bán thời điểm cũng là có thụ chú mục. Kết quả đến rồi nước Mỹ tận thế ở đây, bắt đầu một chu đồ, phía dưới toàn bộ nhiều biên. Không đúng là là bắt đầu một cái CG, những thứ khác truyền truyền thủ đoạn liền gì cũng không có dấu. Huống chi, từ bán ngày nhìn lại, đơn giản khiến người ta hoài nghi trận mạch có phải hay không cùng nước Mỹ tận thế có thủ. Cùng tấn bí hải vực giờ lờ cờ cùng cuối cùng thế cầu sinh cùng một chỗ bán. Hai cái này danh khí đều so nước Mỹ tận thế cao hơn nhiều lắm a. Các người chơi túi tiền vốn là không giàu có, cái này ba cái trò chơi rất có thể chỉ mua trong đó một cái, nếu là sớm đến 10 nguyệt năm hào tả hữu bán, vậy đối với nước Mỹ tận thế mà nói còn có một số ưu thế, nhưng 15 hào liền có chút quá mượn a. Các người chơi đều lau một vệt mồ hôi, tuy nước Mỹ tận thế không có tiếp nhận nhiều như vậy người chơi chờ mong, nhưng rất rõ ràng trò chơi này là muốn cùng cuối cùng thế cầu sinh so, đến lúc đó nếu như tiêu thụ số liệu cùng danh tiếng đều bị đánh thắng trang diện kia tình cảnh kia bên trên thế nhưng là có chút quá khó nhìn. Bất quá, lo lắng cũng vô dụng, bán ngày cũng đã định rồi, các người chơi cũng chỉ có thể mong mọi nước mỹ tận thế biểu hiện tốt tại dự chủ. Cũng có một chút người chơi đều đang đợi lấy nước mỹ tận thế mở ra thì chơi, sớm xem trò chơi này đến cùng như thế nào, có đáng giá hay không mua. Cũng may mở ra thí chơi trong lúc đó đúng lúc là ngày nghỉ, rất nhiều vốn là dự định đi đế đô du lịch các người chơi, tiên lặng đem Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm trở thành một cái rất trọng yếu cảnh điểm, an bài ở rất ưu tiên vị trí. 750 thứ 757 trướng qua vai góc nhìn bốn canh 10 nguyệt mùa hạ, cửa hàng trải nghiệm chính thức mở ra nước mỹ tận thế thí chơi thể nghiệm. Vẫn có rất nhiều người chơi đối với nước mỹ tận thế cảm giác hứng thú, dù sao cũng là Trần Mạch xuất phẩm trò chơi, thiên nhiên thì có một loại tin tệ. Mà các người chơi cũng không biết là, thí chơi không chỉ là tại cửa hàng trải nghiệm bên trong. Trần Mạch đã đem bản đầy đủ nước mỹ tận thế phát cho trong ngoài nước các đại trò chơi truyền thông, để bọn hắn có thể bằng sớm tiến hành trò chơi bình chắc. Kỳ thực cũng không phải Trần Mạch không muốn tuyên truyền nước mỹ tận thế, dù sao trò chơi này được công nhận thần tác, cái gọi là mẹ kế xanh tuyệt đối không tồn tại. Chỉ quá Trò chơi này chính xác không quá thích hợp dùng truyền thống phương thức đi tuyên truyền, dù cho cưỡng ép tuyến truyền, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Đối với các người chơi tới nói, trò chơi này chỉ có chơi đến kết cục sau cùng mới có thể thật sự hiểu thần tắc hàm nghĩa. Đã như vậy, sẽ không cần những cái kia rườm rà tuyên truyền thủ đoạn, phát cái tuyên truyền cờ gờ liền xong việc. Đương nhiên, nếu như hoàn toàn không làm tuyên truyền lời nói, 15 hảo bán thời điểm chắc chắn lượng tiêu thụ không tốt. Dù cho nước Mỹ tận thế cho dù tốt, các người chơi danh tiếng độ tung, nhưng khoảng cách nó chân chính lựa cháy đến cũng cần thời gian nhất định. Cho nên Trần mạch mới có thể sớm đem ưu phiên bản hoàn chỉnh giao cho các đại nổi tiếng trò chơi truyền thông, hắn hy vọng các đại truyền thông trò chơi xác định và đánh giá bài viết có thể tại trò chơi chính thức bán phía trước kịp xuất ra tới. Đến lúc đó, tất cả người chơi hẳn là đều sẽ giật nảy cả mình a. 6. Mười nguyện một hảo, buổi sáng. Cửa hàng trải nghiệm vừa mới mở cửa, cửa ra vào xếp hàng người chơi liền thật chỉnh tê đi vào, quét thẻ căn cước, giếng phần mình đi hướng bất đồng tầng lầu. Cửa hàng trải nghiệm đã sớm có một nhóm vô cùng cố định đám tợ lệ ở thể, mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ hoặc tân du hi kịch bán thời điểm, Cửa hàng trải nghiệm nhân số đều có chút nổ tung, cho nên những thứ này người chơi cũng đã sớm tạo thành nhất định quy củ, mỗi ngày sáng sớm xếp hàng, theo trình tự thì chơi, hết thảy đều còn ngay ngắn trật tự. Trần Mạch hôm nay dậy thật sớm, cũng tại một tầng trên ghế salon phòng khách đang ngồi. Sớm nhất một nhóm người chơi đã thẳng đến tầng 3 Vverse giờ trò chơi thể nghiệm khu đi, dù sao Trần Mạch bây giờ chế luyện trò chơi cũng là lấy Vverse giờ trò chơi chiếm đa số, cho nên Vverse giờ trò chơi thể nghiệm khu cũng đứng đầu nhất. Bất quá PC cùng game điện thoại trải nghiệm khu người chơi cũng không ít, rất nhanh cũng sẽ đồng dạng tiến vào chật ních trạng thái. Vào sáng sớm xếp hàng người chơi bên trong, Chân Mạch nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Triệu lôi! Chân Mạch ngẩng đầu chào hỏi hắn. Triệu lôi có chút bất ngờ, cửa hàng trưởng ngươi còn nhớ rõ tạ à? Buổi sáng tốt lành. Chân Mạch cười cười, đương nhiên nhớ kỹ, cảm giác chào ngươi lâu cũng không tới cửa hàng trải nghiệm bên trong, còn tưởng rằng ngươi rời đi đế đô. Triệu lôi lắc đầu, nói rất dài dòng, phía trước ra mắt, vừa vặn gặp phải một cái tâm nghi cô nương, sau khi kết hôn tất cả đều là chuyện, tháng trước nữa hài tử vừa ra đời, vội vàng xức đầu mẹ trắng. Hôm nay là ngày nghỉ, tranh thủ lúc rảnh rỗi, tới cửa hàng trải nghiệm xem. Chân Mạch có chút bất ngờ, đã làm ba Chúc mừng, chúc mừng. Dạng này, quay đầu tiễn đưa ngươi một cái trò chơi. Triệu Lỗi nở nụ cười, "Này, cửa hàng chứa ngươi quá khắc khí, ta đi lên trước chơi một hồi trò chơi, đi chế liền không có địa phương. Chờ ta xuống chúng ta lại tường trò chuyện." Trần Mạch gật đầu, "Hảo, vừa vặn ngươi đi chơi đùa Tân Du Hi Kỳ à, hôm nay vừa mở ra thì chơi." Triệu Lỗi gật đầu, "Vậy khẳng định, ta lần này tới chính là hướng về phía Tân Du Hi Kỳ tới. Đừng nhìn ta đều hơn 2 năm không tới cửa hàng trải nghiệm, nhưng ngươi Tân Du ta có thể một mực chú ý đâu." Triệu Lỗi cùng Trần Mạch sau khi chào hỏi, liền lên lầu 3 ba đi. Triệu Lỗi chính là phía trước thường xuyên đến cửa hàng trải nghiệm dân đi làm, cũng là điển hình bất phiêu, sinh hoạt áp lực rất lớn. Phía trước còn thí chơi qua lịch sử đan lợi ngủ luôn. Bất quá về sau một đoạn thời gian rất dài hắn đều không có lại đến cửa hàng trải nghiệm, Trần Mạch còn tưởng rằng hắn đã rời đi Đế Đô, dù sao Đế Đô sinh hoạt áp lực lớn như vậy, Triệu Lỗi đều hơn 30, luôn như thế trôi cũng không phải là một chuyện. Bất quá nhường Trần Mạch vô cùng bất ngờ chuyện, Triệu Lỗi vậy mà đã kết hôn rồi, hơn nữa không hề rời đi Đế Đô. Có thể tưởng tượng được, hắn bình thời sinh hoạt hẳn là cũng thật khổ. 6. Triệu Lỗi đi tới lầu 3 Phát hiện đã có hơn phân nửa cabin trò chơi đều bị chiếm hết, trong thang máy, hắn còn giống như nhìn thấy hai ba cái khuôn mặt quen thuộc, tựa như là trên nét chủ bá. Phía trước triệu lỗi thường lúc tới, cửa hàng trải nghiệm vừa chuyển tới không bao lâu, vừa giờ trò chơi cũng chỉ có một thế giới của ta, thống chỉ DC quả nhiên anh hùng liên minh cũng không bắt đầu nghiên cứu Phan Minh, thời điểm đó Trần Mạch vẫn chỉ là cái rất phổ thông bê cấp nhà thiết kế. Thoáng trước mắt, Trần Mạch đã là quốc nội đứng đầu nhất nhà thiết kế một trong, càng là khai phá ra rất nhiều có thể sưng kết tắc vừa giờ trò chơi lại tác. Liên cửa hàng trải nghiệm cũng tất cả đều là gương mặt lạ, còn rất nhiều chủ bá qua lại. Thời gian rất nhanh, A Triệu lỗi cảm khái hai câu, tìm một cái cabin trò chơi chui vào. Cabin trò chơi đăng lục giới diện là thần bí hải vực chủ đề, mà cabin trò chơi bên trong vỏ dị giờ trò chơi đã có rất nhiều kiểu, linh lang đầy mắt. Tại bắt mắt nhất vị trí, là nước mỹ tận thế. Đây chính là điểm trưởng Tân Du hi kịch, thí chơi một chút. Triệu lỗi không chút xoắn xuýt liền lựa chọn tiến vào nước mỹ tận thế, dù sao cũng là Tân Du hi kịch. 6. Tiến vào trò chơi. Cùng khác trò chơi không cùng một dạng là, nước mỹ tận thế vừa mới bắt đầu không có đăng lục chẳng cảnh, giống như trực tiếp liền tiến vào sân chơi cảnh, một mảnh đen tí, tí tách, tí tách 6 vô cùng thanh tuy mà có có lực đồng hồ tí tách âm thanh tại triệu lôi bên thai văng lên. Sau đó, trò chơi hình ảnh xuất hiện. Tại triệu lôi tầm mắt phía trước, một cái tiểu nữ hài nằm trên ghế salon, xem ra đã ngủ say. Dường như là ngủ được có chút không thoải mái, tiểu nữ hài hơi giật giật gối lên phía dưới cánh tay. Bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, một người trung niên nam nhân một bên gọi điện thoại một bên đi vào trong, ông kính cũng đúng lúc đó rời đi đi qua. "Thang vế, hắn chính là nhận đầu thương được không? Ta không có thể mất đi phần công tác này. Ta biết xấu. Chúng ta buổi sáng bàn lại, được không?" Đèn sáng, tiểu nữ cũng tỉnh. Trung niên nam nhân trên ghế salon ngồi xuống. Trung niên nam nhân đang vì công việc hôm nay phát sầu. Tiểu nữ Hải nhưng là rất chi kỷ vì hắn chuẩn bị xong quà sinh nhật, một khối đồng hồ. Hai cha con lẫn nhau đùa giỡn mấy câu, mặc dù không có gì đặc biệt cảm nhận hình ảnh, nhưng để cho người ta không khỏi cảm thấy vô cùng ấm áp. Đêm đã khuya, phụ thân ôm lấy tiểu nữ Hải, đi lên lầu ngủ. Ngủ ngon, bà mối. Tầm mắt liền dừng lại tại đã ngủ say tiểu nữ Hải ở đây, tia sáng chậm rãi chờ tối, biểu thị đã qua một đoạn thời gian. Lúc này, đầu giường điện thoại vang lên. Một trận không giải thích được điện thoại, thang mộ thúc thúc tại tìm bé gái phụ thân. Sau đó điện thoại liền giật máy. Tiểu nữ Hải Từ trên giường bò lên xuống, xoa nhịp nhèm mắt buồn ngủ, còn không có quá hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng vẫn là quyết định trước đi tìm phụ thân của mình. Lúc này, ông tính tự động đi tới bé gái Hậu Phương, trò chơi bắt đầu. Triệu lôi có chút bất ngờ, trò chơi này 6. không phải thứ nhất người xương góc nhìn, là ngôi thứ ba đi theo góc nhìn. Lúc này, Triệu lôi tầm mắt tại bé gái Hậu Thư Phương, đây là một cái tiêu chuẩn qua vai góc nhìn, loại này góc nhìn tại rất nhiều TC trong trò chơi rất phổ biến. Bất quá, tại giờ trong trò chơi Bởi vì nhà chơi tầm mắt mở thiên quắc, hơn nữa phải tăng cường nhà chơi lại nhập cảm, cho nên rất nhiều trò chơi đều dùng thị giác thứ nhất. Trần Mạch khai thác nước Mỹ tận thế, tại góc nhìn vận dụng phương diện, tựa như là có chút phù cổ. 751 thứ 758 chương làm cho người bất ngờ mở màn canh một cái này góc nhìn nhượng triệu lỗi cảm thấy vô cùng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Trần Mạch đã chế tạo qua rất nhiều ngôi thứ nhất góc nhìn vợ giờ trò chơi, bao quát phía trước hỏa hoạn thần bí hải vực. Ngôi thứ nhất góc nhìn tại tăng cường người chơi đưa vào cảm giác phương diện hiệu quả nổi bật, là tuyệt đại đa số chủ lưu vợ giờ ưu lựa chọn. Nhưng mà, nước Mỹ tận thế lại lựa chọn truyền thống qua vai góc nhìn, trong này là có cái gì tâm ý sao? Lúc này Triệu Lỗi cảm giác mình giống như là một cái không tồn tại U linh, phiêu phù ở bé gái Hồ Phương, có thể điều khiển bé gái nhất cử nhất động, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể coi là một cái người đứng xem. Tựa như là trong cõi u minh có một vị nào đó đạo diễn đang thao túng tầm mắt của mình camera ống kính, nhiều góc độ mà lĩnh hội cố sự này. Bất quá, biết mình bây giờ thao túng là tiểu nữ hài sau đó, Triệu Lỗi lại có một cái mới ngờ tới, chính là chỗ này trong trò chơi rất có thể tồn tại nhiều vai tuồng chuyển đổi. Đồng dạng áp dụng ngôi thứ nhất góc nhìn trò chơi cũng là cố định một cái nhân vật chính, tỉ như chạy trốn cùng tuyệt địa cầu sinh, từ đầu tới đôi người chơi cũng sẽ không thể nghiệm nhân vật khác. Nhưng mà, nếu như nào đó trò chơi cần tại nhiều cái nhân vật ở giữa vừa đi vừa về hồn xuyên, cái kia ngôi thứ nhất góc nhìn liền sẽ có chút vấn đề. Một hồi là tiểu nữ hải, một hồi là trưởng thành nam tính, một hồi là cô nương sinh đẹp xấu. Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới rất dễ dàng người chơi đối với mình thân phận bây giờ sinh ra nghi hoặc. Cho nên, áp dụng loại này qua vai góc nhìn Hẳn là có hai phương diện cân nhắc một mặt là nhiều người chơi lấy một cái thuần túy người đứng xem góc độ đi thể hội cố sự này một phương diện khác nhưng là giảm bất nhân vật chuyển đổi đối với người chơi sinh ra hoa mang nghĩ tới đây triệu lôi cảm thấy nước Mỹ tận thế lựa chọn qua vai góc nhìn hẳn là Trần mạch Nghị sâu tính kỹ phía sau cách làm bất quá hắn vẫn rất muốn nói loại thủ pháp này thật phục cổ A dù sao tại vợ giờ trò chơi đại hành kỳ đạo bây giờ nhà thiết kế nhóm bình thường đều là ở xâm nhập khai quả ưu đại nhập cảm thậm chí toàn bộ ưu kịch bản cách chơi tự sự thủ đoạn đều ở đây vì ngôi thứ nhất góc nhìn cùng đại nhập cả phục vụ Giống chân mạch loại này vì cố sự hy sinh Vở giờ trò chơi đặc tính cách làm, đã vô cùng hiếm thấy. Theo tiểu nữ Hải từ trên giường đứng lên, Triệu lôi cũng chính thức thu được bé gái quyền khống chế. Tâm mắt bên trong có tương đối đơn giản nhắc nhở, nhắc nhở Triệu lôi có thể điều khiển tiểu nữ Hải hành động, mở cửa các loại. Tại hành tàu quá trình bên trong, tiểu nữ Hải ngẫu nhiên còn có thể lẩm bẩm, hoặc xoa xoa con mắt, lạnh run, ngáp một cái các loại. Chân chính chơi một chút Triệu lôi mới phát hiện, kỳ thực loại này qua vai góc nhìn tại Vở giờ trong trò chơi cũng vẫn là thật không tệ, không như trong tưởng tượng như vậy cứng ngắc. Càng quan trọng chính là có thể đủ tất cả trình nhìn thấy bé gái động tác, mặc dù ít thêm vài phần đại nhập cảm, lại làm cho tràng cảnh cùng kịch bản cố sự tính chất càng thêm lưu loát. Trên bàn, Triệu lôi tìm được tiểu nữ hài cho cha sinh nhật thiệp chúc mừng. "Ba ba, ngươi thường thường không ở nhà, chán ghét ta thích nhất âm nhạc, lại xem thường ta thích nhất địa ảnh, nhưng kỳ quái là ngươi hàng năm vẫn có thể trở thành tốt nhất ba ba, ngươi làm như thế nào?" Hạ tỷ bất đậy, "A, là còn là, yêu thương ngươi sả dạ." Nhìn đến đây, Triệu Lỗi cũng cảm thấy hội tâm nợ nụ cười. Hắn bây giờ cũng là làm cha người, nhìn thấy loại này tiểu đoạn trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại ấm áp. Bẻ gái trong phòng chi tiết rất phong phú, có quần áo chơi bóng, giày chơi bóng, máy tính, âm nhạc và áp phích các loại, nhìn chính là một cái vô cùng thông thường nước Mỹ bình dân gia đình. Bất quá loại này trang trí nhường triệu lối cảm thấy lại một chút niên đại cảm giác, cảm giác giống như là mấy năm trước dáng vẻ, dù sao bên trong này sản phẩm khoa học kỹ thuật nhìn đều rất tụt hậu. chân Mạch không nói cố sự này phát sinh cụ thể niên đại, nhưng rõ ràng ở trong game vẫn có chô ám thị. Bên trong căn phòng trên báo chí có mới nhất tin tức, bệnh viện nhập viện nhân số tăng vọt, ly kỳ lây nhiễm 300% tăng phục, thực phẩm vệ sinh tự phát hiện càng nhiều bị ô nhiễm cây nông nghiệp, nữ tử phát cuồng giết phu cùng với những cái khác ba người, các loại. Zoen không ở phòng ngủ, trên TV còn phát hình liên quan tới chịu lây nhiễm người mắc bệnh tin tức. Trên TV, phóng viên đang tại đưa tin, kết quả đột nhiên xảy ra gas nổ tung, TV tín hiệu trong nháy mắt bật mất. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ vậy mà cũng đồng thời truyền đến tiếng nổ, một lửa tại hắc ám trong bầu trời đêm sáng lên. TV tiếng sáo sạc, bên ngoài gian phòng xe cộ còi báo động, lập tức làm cho cả ưu không khí trở nên quỷ dị. Cho nên, bây giờ là vi rút bộc phát trước giờ. Triệu lỗi một bên thao túng tiểu nữ hải trong phòng tìm kiếm đủ loại yếu tố, một bên phòng đoán lấy bây giờ cái bản. Rõ ràng, nước Mỹ tận thế giảng thuật là do bị vi rút bộc phát sau cố sự, mà bây giờ hiển nhiên là bộc phát trong lúc đó. Đi xuống lầu, từng hàng xe cảnh sát gào thét mà qua, Cậu đang sửa điên cuồng. Đồng hồ biểu hiện lúc này thời gian là 2:15. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại di động lên, là thang mẹ thúc thúc đánh tới, đang tìm rồ ẻn. Triệu Lôi tiếp tục điều khiển tiểu nữ hài trong phòng tìm kiếm manh mối, đột nhiên, ngoài cửa cầu đột nhiên phát ra một tiếng chu chéo, sau đó liền không có tiếng thở. Tiếp tục đi lên phía trước, Zoen đột nhiên chạy trở về, một bên thở hồng hển cùng tiểu nữ hài nói chuyện thiếng, một bên tại trong ngăn tủ lục soát, cho súng ngắn bên trên đạn. Một cái đã bị lê nhiễm, mất lý trí nam nhân bỗng nhiên đánh vỡ cửa thủy tinh, hắn đầy người vết máu, nhìn đã bị chiều sâu lê nhiễm, hoàn toàn mất đi lý trí. Zoen ngăn tại tiểu nữ hài trước mặt, đang cảnh cáo sau đó, trực tiếp không chút do dự đối với cái này xông vào hàng sóng nổ súng. Phía sau kịch bản liền thuận lý thành chương. Thang mẹ thúc thúc lái xe tới đón hai cha con, tiếp đó ba người cùng một chỗ lái xe chạy nạn. Tiểu nữ hài ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi, vô cùng hoảng sợ xuyên thấu qua cửa kiếng xe quan sát đến phía ngoài hết thảy. Lái xe trên đường, thang mẹ cùng Dò ẻn thảo luận bùng nổ tình hình bệnh dịch, trên đường có người một nhà muốn nhờ xe, thang mẹ muốn dừng xe nhưng bị Dò ẻn ngăn lại. Kẻ xe, khắp nơi đều là zombie, hai nạn xe cộ, bị tập kích, ôm lấy tiểu nữ hài tiếp tục chạy sáu. Tiếp xuống kịch bản là tiêu chuẩn phim zombie đảo vong kịch bản, bất quá chuyện xưa bầu không khí tạo rất tuyệt, người đi đường, từng trận thiết lên, đụng vào trạm xăng dầu nổ tung xe. Không ngừng ăn đuổi nữ nhi phụ thân, đột nhiên chạy đến giỏ bị 6. Đây hết thể chi tiết đều cực kỳ phong phú, trang cảnh cùng hình ảnh cũng hoàn toàn là cùng thần bí hải vực cùng một cấp bậc cẩn thận, cho nên cho người ta một loại phi thường cường liệt chân thực cảm giác. Cuối cùng đi tới đường cao tốc, phía trước binh sĩ một hồi bàn phá, giải quyết hết đội theo tới zombie. Binh sĩ tại xin chỉ thị thượng cấp, trưởng quan, nơi này có một cái tiểu nữ 26. Nhưng mà 6? Là, trưởng quan. Dỗ ẻn phản phất minh bạch cái gì, tính toán thuyết phục tên lính này, nghe, lão huynh, chúng ta vừa mới từ trở về từ coi chết 6. Nhưng mà binh sĩ lại giơ súng lên miệng. Hắn nổ súng. Zoen vô ý thức quay người đưa lưng về phía họng súng, hy vọng có thể thay nữ nhi ngăn trở đạn, đồng thời hướng về phía trước dũng nhiên lao lộn. Nhưng giờ súng binh sĩ vẫn là đi tới Zoen trước mặt, họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Ngay tại Zoen cho là mình chết chắc thời điểm, một tiếng súng vang, thang mẹ kịp thời đổi tới, đem binh sĩ bị đầu. Nhưng ngay tại Triệu Lỗi cho là đôi cha con gái này cuối cùng chạy thoát thời điểm, lại phát hiện nữ nhi ở một bên nước nở, bụng của nàng trúng đạn. Vết máu trong nháy mắt quy tán, bé gái âm thanh cũng dần dần biến thấp sáu. Zoen phi công an ủi nữ nhi, che lấy vết thương của nàng nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn tiểu nữ Hải đang không ngừng nước nở bên trong chết đi. Ú uán thảm thiết guitar tiếng vang lên, tại đêm khuya yên tĩnh côn trùng kêu vang bên trong, rồ ẻn ôm chết đi nữ nhi khóc không thành tiếng. Lúc này, ông kính hướng về phía trước kéo cao, tinh không cũng biến thành một mảnh đen kịt, ở trong trời đêm, xuất hiện lại lu tên, nước mỹ tận thế the lật post US. 752 thứ 759 trường phổ thông đề tại chỗ đặc thù canh hai tại trầm thống thảm thiết guitar âm thanh bên trong, triệu lỗi mắt trở nên một mảnh đen bạch thủy mặc gió ảnh theo thứ tự bày ra, giới thiệu lu nhân viên nghiên cứu danh sách cùng diễn người chuyên nghiệp viên danh sách. Báo cáo tin tức thanh âm, cũng tại hướng người chơi giảng thuật dịch bệnh bùng phát sau thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Dịch bệnh bùng phát, trên đường phố chất đống hàng ngàn hàng vạn thi thể, vắc xin chích ngựa thất bại, thành thị bị liệt là giới nghiêm cùm, cư dân bạo động, lương thực phối cấp không đủ, hỏa hình tổ chức phát động bạo động 6. 20 năm sau, mùa hè. Roen từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Cố sự từ hiện tại mới xem như vừa mới bắt đầu. Triệu lôi còn không có từ trước đây mở màn bên trong lấy lại tinh thần. Có ý tứ gì? Mở màn giết Thật tốt tiểu nữ Hải vừa lên tới liền treo Triệu Lôi vốn là cho là tiểu nữ hài này lại là trong trò chơi nhân vật mấu chốt, hẳn là muốn bảo vệ lấy nàng một mực chạy thoát, như thế nào kịch bản đến nơi đây liền trực tiếp cắt đứt. Tại Zoro ôm nữ nhi khóc giống thời điểm, Triệu Lôi thật sự cảm giác lòng của mình cũng bị hung hăng nhói một cái, hắn sẽ nhớ tới phía trước tiểu nữ hài đưa cho ba khối kia bày tỏ, còn có sinh nhật thiệp chúc mừng, khả ái như vậy tiểu nữ Hải, vậy mà liền chết như vậy tại binh lính họng súng, có thể tưởng tượng được Zoro hẳn là biết bao đau đớn. Cái này 20 năm hắn như thế nào vượt qua. Triệu Lôi cảm thấy mình khó có thể tưởng tượng, tại tang nữ thống khổ bên trong, ở nơi này 20 năm đau đớn trong đau khổ. Tại kinh khủng như vậy trong mặt thế, Joe and là thế nào sống sót? Một đoạn đi ngang qua sân khấu sau đó, trò chơi bắt đầu cả vùng. Trên lầu còn mang theo nước Mỹ quốc kỳ, nhưng là có vẻ hơi tàn phá không chịu nổi, mái nhà có binh sĩ đang đi tuần, dưới lầu đống xác độc lại thành núi. Nhìn ra được, dòng giá thời gian 20 năm, phát triển văn minh đã hoàn toàn dừng lại, thậm chí xảy ra nghiêm trọng lui lại. Tại trông chất như núi xác rưởi bên cạnh, hai người đang thảo luận lấy được tiền chọn đi ra ngoài làm việc sự tình. Đi tới trên đường cái, trong phát thanh nhắc nhở đám dân thành thị nhất thiết phải bên người mang theo mới nhất thẻ căn cước. Phối cấp tuyến không có mở, đồ ăn tồn lượng hẳn là lại không nhiều lắm nhưng vẫn là có người ở phối cấp tuyến phía trước xếp hàng, có thể là đã bụng đói o gục. Phía trước tuyến phòng tỏa bên trong, mấy cái lưu dân quỷ trên mặt đất, binh sĩ đang kiểm tra bọn họ là không bị lây nhiễm. Cái thứ tư lưu dân bị kiểm tra ra lây nhiễm, trực tiếp bị tiêm vào tử vong, cái thứ năm lưu dân muốn chạy, kết quả bị trực tiếp bắn giết. Triệu lôi có chút tò mò sẽ tới, kết quả bị binh sĩ thôn bạo mà đẩy ra. Hắn có chút tò mò lại lần nữa sẽ tới, kết quả lần này binh sĩ trực tiếp đem hắn đẩy trên mặt đất, tiếp đó ngay đầu một súng. Triệu Lỗi, 6. Trò chơi này chân thật như vậy sao? 12 Không chỉ là triệu lỗi, tại chân mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong, có số lớn người chơi, chủ bá đều ở đây chơi nước mỹ tận thế. Mà trong ngoài nước nội danh truyền thông chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá nhân viên, cũng đều tại thể nghiệm nước mỹ tận thế. Cái này mở màn làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, khi nhìn đến 20 năm sau mấy chữ này sau đó, càng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng, chuyện xưa nội dung chủ yếu là phát sinh ở 20 năm sau, tại dịch bệnh buộc phát sau 20 giữa năm, toàn bộ thế giới quy tắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Zombie virus cũng không có bị khống chế lại, ngược lại còn tại khuyết tán bên trong, thành phố lớn độ cao giới nghiêm. Mọi người đều ở đây tham sống sợ chết. Mà Mazolen nhưng là trở thành một cái người bô lâu, qua lại trong thành thị bên ngoài, dựa vào màu xám vùng giao dịch kiếm lấy trong mật thế đồng tiền bản phối cấp tạp để duy trì sinh hoạt. Rõ ràng, chân mạch là muốn tạo một cái độ cao chân thật tận thế thế giới, đây là một cái văn minh đã sụp đổ thời đại, mà không phải dịch bệnh vừa mới bộc phát, từ xã hội văn minh hướng tận thế thay đổi giai đoạn. Loại cố sự này bối cảnh định vị, liền cùng vậy zombie đề tài hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người có thể tưởng tượng, tại zombie virus vừa mới bùng nổ thời điểm, hết thảy lại là làm sao như thế nào hỗn loạn. Nhưng rất khó tưởng tượng tại dịch bệnh buộc phát 20 năm sau thế giới sẽ trở nên như thế nào. Rõ ràng, Trần Mạch muốn làm ra một loại hoàn toàn bất đồng cố sự bối cảnh. Nhưng mà trở lại trước đây như vấn, cái này mở màn là có ý gì đâu? Nó tuyệt không vẹn vẹn một cái liên quan tới di động cùng thao tác dạy học quan, cũng không vẹn vẹn tại giới thiệu cố sự bối cảnh. Rõ ràng, Trần Mạch hao tốn rất nhiều bút mực tại dỗ trên người nữ nhi, bao quát hứng thú của nàng yêu thích, nàng lễ vật cùng sinh nhật thiệp chúc mừng, nàng khéo hiểu là người, Zhou En cùng nàng ở giữa cảm tình sâu đậm, cùng với bé Gai Jet Rõ ràng, đây hết thảy đều có thẩm ý mở màn cũng không có cái gì khoa trường cảnh tượng hành tráng, cũng không có cái gì giống như mạng lớn một dạng mạo hiểm kích động, nhưng lại ngoài ý liệu cho người ta một loại chân thực cảm giác. Loại này chân thực cảm giác thẩm thấu tại trong hoàn cảnh mỗi một chi tiết nhỏ bên trong, thẩm thấu ở một cái cái vật nhỏ, từng câu nhân vật trong lúc nói chuyện với nhau, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trần mạch đang giảng giải cố sự này lúc thành ý 12. Theo dự tiếp tục tiến lên, triệu lỗi bắt đầu tiếp xúc đến này rút càng nhiều nội dung. Đầu tiên lại vật tư hệ thống. Ấn tượng đầu tiên là, trò chơi này thực sự là ngoài ý liệu theo 6. Tại bí mật cứ điểm bên trong, Joeen lấy được trang bị của hắn, ba lô, mặt nạ phòng độc, súng bắn. Hơn nữa, súng lục 9mm đạn vậy mà chỉ có 4 phát. Rõ ràng, bất kể là Tuyệt Địa Cầu Sinh vẫn là thần bí hải vực, các người chơi đều không gặp qua như thế keo kiệt trò chơi, lấy đại đa số người thường pháp mà nói, 4 phát đạn tài giỏi cái gì sáu. Mà ở ra thành quá trình bên trong, người chơi bắt đầu tiếp xúc đến trong trò chơi càng nhiều cách chơi, tỉ như tìm kiếm được ra. Cái này kỳ thực cũng coi như là một loại tìm ra lời giải, tại một mảnh sụp đổ trong phế tích, có thể muốn tìm được trong bộ cỏ cái thang, hoặc tấm ván go mới có thể tiếp tục đi tới. Zoèn cũng không phải dễ dịp, hắn cũng sẽ không trèo tường, cho nên rất nhiều chỗ cao cũng chỉ có thể thông qua tìm kiếm tràng cảnh bên trong đạo cụ đặc thù mới có thể thông qua. Đương nhiên, lúc này đồng bạn tác dụng liền thể hiện ra, Zoèn có thể cùng Thái Ti phối hợp leo lên chỗ cao, đi xuyên việt một chút một người không cách nào thông qua chướng ngại vật. Tại chỗ cảnh bên trong, người chơi cũng có thể sưu tập một chút vật tư, loại cảm giác này có điểm giống chạy trốn bên trong thu thập tin cảm giác, bất quá thu thập nguyên tố càng thêm phong phú. Một chút vật tư có thể chế tác gói thuốc, bom chờ, linh kiện chính là có thể đang làm việc đại cường hóa súng ống. Mặt khác, theo dần dần tiến lên, Rất nhiều phía trước không hiểu rõ lắm lãng nội dung cũng thông qua một chút chi tiết triển hiện ra Tỷ như nước Mỹ tận thế bên trong giòm bị vi rút kỳ thực là một loại thực vật virusrút là một loại bào tử loại này bào tử có thể thông qua không khí truyền bá người lây bệnh trên thân sẽ mang theo loại này bào tử loại này trùng thảo nấm tương đương với ký sinh tại trên người nhân loại bọn chúng cùng truyền thống giòm bị virusrút khác biệt ở chỗ truyền thống giòm bị virus rút theo thời gian đưa đẩy giọng bị hoạt tính sẽ càng lai việc kém nhưng loại này trùng thảo nấm người lây nhiễm rút lại trở nên càng la về mạnh thậm chí tiến hóa làm hoàn toàn mất đi thịr nhưng hành động đặc biệt mau lệ theo tiếng giả Đối với nhân loại có càng thêm uy hiếp trí mạng, 753 thứ 760 chương rộ ẩn cùng mèo lệ ba canh nước Mỹ tận thế chiến đấu hệ thống cũng vô cùng đặc biệt. Mặc dù tại chi phía trước Trần mạch cũng không có giống tận thế cầu sinh như thế rêu rao một chút đặc thù cương thi hoặc vũ khí đặc tử, nhưng các người chơi chơi một chút sau đó liền phát hiện, trò chơi này chiến đấu hệ thống cùng truyền thống trên ý nghĩa giọm bị khu trò chơi đường rất đại, cùng Trần mạch trước đây tất cả trò chơi cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đơn giản tới nói, nước Mỹ tận thế chiến đấu hệ thống càng thêm chân thực, càng có thể biểu hiện ra tại tận thế trong hoàn cảnh nhân loại cùng giọm bị chiến đấu chân thực trạng thái. Tại nước Mỹ tận thế bên trong, cùng nhân loại chiến đấu hoặc cùng bị chiến đấu, là hai loại bất đồng phương thức chiến đấu. Cùng bị lúc chiến đấu, bị tốt nhất cảm quan là thính giác, thì giác rất kém cỏi, cho nên nhất thiết phải tính bước đi thông thả. Lắng nghe cùng ám sát là nhất là thường xài phương thức chiến đấu. Lắng nghe xem như nhân vật chính một cái năng lực đặc thủ, tại lắng nghe trạng thái giới, nhân vật chính di động sẽ trở nên vô cùng chậm chạm, gần như không sẽ phát ra bất kỳ thanh âm, đồng thời có thể thông qua thính giác định vị sau vách tường zombie cùng nhân loại vị trí. Trong trò chơi zombie có phổ thông zombie cùng đặc thủ zombie phân chia. Phổ thông dòng bị có thể thông qua tiềm hành thắt cổ phương thức trực tiếp xử lý sạch, nhưng một chút đặc thù zombie, tỉ như theo tiếng giả liền không thể thông qua rào sát đến rất chết, nhất thiết phải sử dụng đạn hoàn đao. Hơn nữa, dòng bị tính giác vô cùng ngại cảm, chỉ cần vừa nổ súng, chúng quanh dòng bị tất nhiên sẽ lũ lượt mà tới, nếu như nhân vật chính bị cán bị thương thì trực tiếp trò chơi kết thúc. Cho nên, trong chiến đấu, tiềm hành ám sát hoặc là dứt khoát tiềm hành tránh đánh mới là tối tính toán cách chơi, muốn nổ súng một đường reset đi qua phải không thực tế. Điểm này thì bất đồng tại những thứ khác zombie trò chơi. Những thứ khác giỏng bị trò chơi lúc nào cũng tính toán cho nhân vật chính một đống đại sát khí, tỉ như cơ điện, gắt lĩnh các loại, nhưng người chơi có thể cảm nhận được điên cuồng đồ sắt giỏng bị khoái cảm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả như thật là 20 năm sau thật thế, có thể lục soát mấy phát đạn cũng không tệ rồi, cơ điện, gắt lĩnh loại vật này cơ bản bản thượng rất khó cầm tới. Đến nỗi cùng nhân loại lúc chiến đấu, nhưng là một loại khác phương thức chiến đấu. Loài người thì rắc rất tốt, chỉ cần lú đầu một cái cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá thính giác liền hơi kém một chút, cho nên tiềm hành ám sát độ khó sẽ có chút giảm xuống. Nhân loại thường thường là súng ống đầy đủ, cho nên loại chiến đấu này cùng thần bí hải vực có chút tương tự, cũng là tiềm hành ám sát công sự che chắn bắn nhau loại xáo lộ này. Bất quá bởi vì người chơi trong tay đạn đếm cực kỳ có hạn, cho nên muốn giống thần bí hải vực đơn giản hình thức một dạng toàn trình đột đột đột là không thể nào, thương chỉ có thể là một loại chiến thuật vũ khí sử dụng, tuyệt đại đa số dưới tình huống nhân vật chính vũ khí là bình rượu, cục gạch, thậm chí liền dứt khoát là 5 đấm vật lộn. Nhất là ném gạch đầu phương thức chiến đấu, vô cùng tiếp địa khí. Cho nên Nước Mỹ tận thế chiến đấu hệ thống cùng vật tư hệ thống mặc dù trận nhìn có chút keo kiệt nhưng suy nghĩ nghĩghi một chút kỳ thực càng thêm gần sát tại chân thật tận thế sinh thái nếu như nói vì rút buộc phát phía sau 20 năm có cái gì chiến đấu vật tư phải không số lượng có hạn cùng những lời nói có thể cũng chỉ có c cuộc gạch hơn nữa loại chiến đấu này hệ thống nhìn bề ngoài vẫn như cũng là tiềm hành ám sát công sự che chắn xạ kích một bộ kia nhưng ở đặc thù tận thế dọm bị bối cảnh dưới lại thêm lắng nghe năng lực cùng vũ khí phức tạp hệ thống ngược lại trở nên rực rỡ hẳn lên cùng khắc trò chơi có vô cùng mình sát phân chế độ hơn nữa tại chiến đấu thể nghiệm bên trên cũng làm ra mình đã sát 12. Triệu Lỗi đã hoàn toàn đắm chìm tại nước Mỹ tận thế trong nội dung cốt truyện. Zoe cùng Thái Ti Tì tìm được do bất truy tra mình một nhóm hàng, gặp hỏa hình đầu mục Ma Lệnh, tiếp nhận một bút đặc thù giao dịch, đem một cái tên là Hẻo Lệ 13 tuổi ló lì Chan mang ra thành, thu được một nhóm lớn vũ khí. Nhưng ở ra thành quá trình bên trong lại gặp binh sĩ, phát hiện Hẻo Lệ kỳ thực là người lây bệnh, chỉ bất quá nàng là một cái sinh ra kháng thể người lây bệnh, tiểu nữ hài này trên thân vô cùng có khả năng tồn tại chế tạo ra giọm bị virus vắc xin chốt. Nhưng mà, trải qua thiên tân vạn khổ đến rồi chỗ cần đến tòa nhà quốc hội thời điểm, bản nhưng lại xảy ra lần nữa đảo ngược và nhà quốc hội bên trong hỏa hình thành viên đã toàn bộ rút lui, nhưng Thái Ti lại kiên trì muốn tiếp tục tìm kiếm hỏa hình, bởi vì nàng đã bị lây nhiễm, ngày giờ không nhiều. Tại loại này tận thế bối cảnh phía dưới, giống như loại người này có thể còn sống sót cũng không phải bởi vì hắn rất mạnh, mà chỉ là bởi vì vận khí của hắn tốt, mà vận khí là sẽ dùng tận. Thái Ty hy vọng Zoen có thể đem Lễ đưa đến hỏa hình tổ chức, nghiên cứu ra vắc mà tự mình lựa chọn vì bọn họ đoàn hộ, ngăn chặn đến đây điều tra binh sĩ. Zoen cùng Lễ hao hết chắc trở tránh ra các binh lính truy sát, mà kịch bản cũng tại lúc này nên đón một cái phi thường chốt bước ngoặt. Sau đó muốn làm như thế nào? Đối với Zoe tình cảnh, Triệu Lôi cảm động lay. Tại 20 năm liều mạng trong kiếp sống, Zoe đã đã trải qua quá nhiều, thường thấy người lửa ta gạn cùng tận thế tăng quốc. Từ hắn có thể tỉnh táo và không chút do dự giết chết uy hiếp binh lính của mình cùng địch nhân liền có thể nhìn ra được. Mà Majoen đối với El lệ thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt, hộ tổng ngẹo lệ nguyên nhân tuyệt không phải xuất phát từ đồng tình tâm, mà vẹn vẹn vì cầm tới đám kia vũ khí, đây chỉ là một lần giao dịch. Không thể không nói, Zoe tâm thái vô cùng phù hợp tận thế phía sau hành vi quy tắc, nếu như Zoe không phải là người như thế, cũng không khả năng trong tận thế sinh tồn 20 năm lúc này nhưng rồi vì một cái hư vô mờ mịt mục tiêu mà bước lên nguy hiểm tính mạng hắn Hiển nhiên là không lớn nhưng bất kể nói thế nào rồi em không có khả năng đem kéoo lên ném cho nên kịch bản vẫn là tại tiếp tục rồi em vẫn là chạy về phía chỗ cần đến tiếp theo tại quá trình bên trong triệu lỗi phát hiện nếuu nhất chút vô cùng có ý điểm đầu tiên là dù hẹn đối với áo lệ thái độ tương đối bài xích cùng 20 năm trước cái kêu ôn tình phụ thân so ra bây giờ rồi hẹn giống như là một cái lanh khốcc vô tình người chủ nghĩa ích kỷ cơ bản, bản thượng sẽ không đối với áo nói đùa có bất kỳ đã lại có đôi khi còn có thể nghiêm nghị quát lớn hai câu Đương nhiên, trong này càng nhiều nguyên nhân là một loại tự vệ tâm tính, rất rõ ràng Zoen ở nơi này 20 giữa năm đã thấy rất nhiều ví dụ, giống như hắn nói thứ quan tâm chỉ có một tác dụng chính là hại người mất mạng, Zoen hy vọng mình có thể sống sót, không muốn vì một cái hư ảo mục tiêu mà mạo hiểm. Nhân vật như vậy khắc họa, nhường Triệu Lỗi cảm thấy vô cùng chân thực, cũng vô cùng chuẩn xác. Trong tận thế, Zoen không còn là một người tốt, nhưng cũng không có biến thành một người xấu, hắn chỉ là phụ thêm màu sắc tự vệ, trở thành một cái màu xám cho, lại càng dễ tại tận thế sinh tồn được người. Thư yếu, Zoen cùng ngéo lệ xem như cộng tác quan hệ của hai người cùng Zoen cùng Thái Ti quan hệ hoàn toàn khác biệt, mà loại khác biệt có thể đàn chơi pháp thân trên hiện ra. Thái Ti là một cái tiêu chuẩn nữ hã tử, cho nên tại gặp phải một chút chỗ cao thời điểm, Zoen có thể đem Thái Ty nắm đi lên, lại từ Thái Ti đem Zoen kéo lên đi. Nhưng mà yếu lệ chỉ là một cái lọ ly chan, kéo không núc ních Zoen, cũng chỉ có thể tại Zoen đem nàng nắm trôi qua về sau đi tìm chìa khóa mở cửa hoặc tìm kiếm một chút đặc thù công cụ. Hơn nữa, Thái Ty cơ bản bản thượng là súng ống đầy đủ trạng thái, kéo lệ nhưng là tay không tắc sắt. Đang cầm đến cung tên thời điểm, éo lệ chủ động yêu cầu mình tới dùng, nhưng Joanne lại cự tuyệt, mặc cho éo lệ bằng mọi cách yêu cầu, cũng không muốn cho nàng bất kỳ vũ khí. Bất quá dù cho dạng này, éo lệ cũng sẽ từ tràng cảnh bên trong tìm một chút tương tự với bình, rượu, tấm gạch các loại đồ vật, thường xuyên có thể giúp được Joanne. Joanne cùng éo lệ loại này phối hợp cũng là hí kịch tính chất mười phần, tràn đầy mâu thuẫn cùng xung đột, nhường triệu lỗi cũng cảm thấy phi thường tò mò, kích bản đến cùng sẽ như thế nào phát triển. 754 thứ 761 trường đại lượng kịch tấu 4 canh rất nhiều quốc nội cùng nước ngoài nổi danh trò chơi truyền thông bình chắc nhân viên, cũng đều tại thể nghiệm lấy nước Mỹ tận thế kỳ bản. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những thứ này bình chắc nhân viên cũng không quá coi ra gì, dù sao trò chơi này tuyên truyền cũng không như thế nào để bụng, từ đề tài nhìn lại cũng không có quá nhiều kinh hỉ chỗ. Nhưng mà theo ưu xâm nhập, tất cả mọi người đều mê mẩn. Đây là một loại không tầm thường trò chơi thể nghiệm, tuyệt vọng và chân thực nhất là lấy tờ GNN làm đại biểu một đám nước ngoài trò chơi truyền thông, bởi vì chuyện xưa phát sinh ngay tại nước Mỹ, cho nên đối với bọn hắn mà nói, trò chơi này càng làm cho bọn hắn có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Rất nhiều trang cảnh giống như thành quen biết, rất nhiều lý niệm cảm động lay. Bao quát tòa nhà Quốc hội chính là cái kia trang cảnh, vậy mà cùng chân chính tòa nhà Quốc hội hoàn toàn nhất trí, cho người ta một loại ảo giác, giống như nước Mỹ tận thế chính là chân thật xảy ra sự kiện, bên trong mỗi người cũng là đều có tính cách, người sống sở sở. Hơn nữa, nước Mỹ tận thế tiếng Anh bản tên cuối cùng người sống sót, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy trong lòng có sự cảm thông. 6 Tiêu Nghị Hỏa héo lệ tìm được Dụ, muốn tự ở đây làm đến một chiếc xe. Nhưng hao hết thiên tân vạn khổ chạy đến chỗ cần đến sau đó, Dụ lại phát hiện đồ vật của mình không thấy. Tiêu Nghị Hỏa Dụ bạo phát một lần tranh cãi, nhưng vào lúc này, Dụ phát hiện trên xà nhà treo đồng bạn tờ răng thi thể. Tờ răng cầm đi Dụ linh kiện, đã sửa xong ô tô muốn rời khỏi ở đây, nhưng lại bị zombie cắn bị thương. Thế là, người đáng thương này chỉ có thể ở trong tuyệt vọng treo cổ, bất quá, sửa xong ô tô ngược lại là bất đi rồ ẻn rất nhiều phiền phức. trong phòng tìm được tờ tin, đây là một phong cùng tin, trên thư nói hắn chán ghét cái trấn này, cho nên quyết định rời đi còn giúp Nữu đã sửa xong tin. Nếu như người chơi tìm được tờ răng tin đồng thời giao cho Bự mà nói, còn có thể phát động một đoạn đặc thù kỳ bản. Bự khi nhìn đến tin sau đó, âm thanh đều rung dậy, đây chính là cảm tụ của ngươi. Tới ngươi, Sở Răng. Tới ngươi đứa đẩn. Mặc dù so sánh lại ngươi là một cái thô lỗ điên rồ, nhưng rất rõ ràng, hắn khi nhìn đến phong thư này thời điểm, vẫn là vô cùng khổ sở. Sau khi rời đi, cùng Joen từng có rất nhiều lần cãi và Bự vừa nói ngươi không thể nào làm được loại lời này, một bên ném cho Joen một chút xăng, hảo tâm nhắc nhở hắn trong ô tô dầu không nhiều lắm. 6 Đi tới Bitsburg thành trấn, Zoen bị một đám người chỗ tập kích, những thứ này cái gọi là thợ săn lấy tập kích những nhân loại khác duy sinh, trong cảnh tượng này khắp nơi đều là chất đống quần áo, rõ ràng đây đều là từ người bị hại trên thân lột bỏ tới, vẫn có thể tìm đến tập kích người bị hại phía sau cấp giật đến vật tư danh sách. Tại một chỗ vách tường phía dưới, Zoen phát hiện bị đốt thành cho bụi đống lớn thi thể, rõ ràng những người này có rất nhiều cũng là không có bị lây nhiễm qua, nhưng là đều bị những thứ này thợ săn nhóm sát hại. Ở đây, thợ săn số lượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, Zoen như cũ dự định một người xuống giết ra một đường máu, nhưng ngẫm lệ cho rằng để cho nàng hỗ trợ sẽ càng có phần thắng. Joanne đem vừa mới bắt được súng săn dao cho hẻo lệ trên tay, tiếp đó dạy cho nàng như thế nào xạ kích. Joanne vốn là cũng không nghĩ quá nhiều, lại không nghĩ rằng hẻo lệ vậy mà dị thường đáng tin tệ. Chỉ cần Joanne nổ súng kinh động địch nhân, hẻo lệ liền sẽ hỗ trợ xạ kích, hơn nữa chính xác còn rất không tệ. Giải quyết đi nơi này địch nhân sau đó, Joanne cải biến thái độ trước đây, đem một cây súng lục dao cho hẻo lệ trên tay. 6. Tại một chỗ nhà ở trong phế tích, Joanne gặp một đôi người da đen huynh đệ, Henzy cùng sân mỗ. Bọn họ là một tiểu đội ngũ bên trong còn sót lại người sống sót, nhưng bị thợ săn tập kích thất lạc, chỉ còn dư huynh đệ này hay, hai tiểu hài tử kéo gần lại kiểu Nhi Hòa Henji ở giữa khoảng cách, thế là bốn người quyết định đồng hành. Đang ngón đồ chơi cửa hàng, Đệ Đệ muốn mang đi một cái đồ chơi nhỏ, bị Henji ngăn lại. Bốn người quyết định đi tìm đến quân dụng điện đài tiếp tục lùng tìm Hỏa Huỳnh tung tích. Đang nhảy cao hơn chỗ lúc, cái thăng hỏng, người da đen huynh đệ không chút do dự bỏ xuống rồ En rời đi, nhưng yếu lại không chút do dự xuống tới. Bốn người lại lần nữa chạm mặt thời điểm, Joanne nổi trận đình, nhưng hắn cũng minh bạch, Henji thì không muốn để cho mình Đệ, đệ mạo hiểm. Nếu như ở phía trên là Zoen, hắn cũng sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn giống vậy. Tại trải qua một đạo miệng công thời điểm, kéo lệ trùng hợp bị cách ở một bên khác, thế là kiểu Nghị Hòa Henji chỉ có thể phân biệt mang theo Sơn Mỗ Hoa Ngạ Lệ hành động, tương đương với thay đổi công tác. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, các người chơi cảm thụ rất kỳ quái, mặc dù Sơn Mỗ cũng Hoa Ngạ Lệ đồng dạng sẽ hỗ trợ, nhưng các người chơi vẫn là càng tiếc nuối Yểu Lệ, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn lại lần nữa nhìn thấy Lệ. Cuối cùng giải quyết zombie cùng đám thợ săn, bốn người đi tới điểm dừng chân. Kiều Nghị Hòa Henji nấu lấy đồ ăn, trò chuyện ôn dịch bộ phát trước thế giới, trò chuyện đầu máy cơ thể đều lộ ra vô cùng ấm áp. Kiếu Lệ cố ý cho Sơn Mộ mang theo lúc trước hắn rất muốn mang đi đồ chơi, nhưng ở Kiếu Lệ rời đi về sau, Sơn Mộ lại đem đồ chơi ném xuống đất. Trên đùi của hắn là một đạo rõ ràng vết chảo, đã chuyển biến xấu. Buổi sáng, Sơn Mộ phát bệnh, Henry tuyệt vọng chúng đạn tự vận. 6. Cái bản đơn giản lại lại người tuyệt vọng, mặc dù là thuận lý thành trương tử vong, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy đột nhiên. Trong lúc bất chi bất giác, Zoen đối với Kiếu Lệ thái độ phát sinh nhỏ xíu chuyển biến, các người chơi cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Zoen đã không còn giống như trước đối với Kiếu Lệ lạnh như băng. Bốc lên nguy hiểm tính mạng hộ tống nàng cũng sẽ không chỉ là một lần giao dịch, mà càng giống là một cái sứ mệnh. Đi tới Đông Cổ Lộ Dạ Đô Đại học, tiếp tục tìm kiếm Hỏa Hình phòng thí nghiệm, nhưng ở đây vẫn là trống không, hỏa hình người của phòng thí nghiệm đã tất cả đều rút đi. Lúc rời trên đường, Zoen đụng phải tới chỗ này thợ săn, trong chiến đấu, Zoen từ trên cao rơi xuống, bị một đầu cốt thép đâm xuyên qua phần bụng. Zoen trở nên cực độ suy yếu, thậm chí tại vượt qua vách tường thời điểm đều sẽ té ngã trên đất, bắn tung tóe khắp nơi huyết, nhưng lúc này lại lệnh nhưng là xung phong nhận việc mà xông lên phía trước, giải quyết gặp phải nhân, đỡ lấy Zoen không ngừng tiến lên. Đoạn đường này cũng không tính lại, nhưng Rồ Ẩn tại trọng thương mất quá nhiều máu dưới tình huống đã bước đi liên tục khó khăn, nhà chơi tầm mắt cũng cùng Rồ Ẩn mở dạng, trở nên hoảng hốt, té ngã trên đất, thậm chí thỉnh thoảng màn hình đen. Kéo Lệ đỡ lấy Rồ Ẩn, không ngừng mà nói chuyện cùng hắn nhường hắn duy trì lực chú ý lúc này, người chơi đột nhiên ý thức được, Kéo Lệ đã không còn là cái kia chỉ có thể đi theo phía sau cái mông cái gì cũng không biết làm tiểu nữ hài, nàng thật sự đã biến thành một người đáng tin giúp đỡ, hoặc có lẽ là, có thể tin đồng bạn. Có lẽ đối với Rồ Ẩn tôi nói, hắn cũng bắt đầu dần dần tán đồng Khéo Lệ, đem nàng xem như nữ nhi đối đại giống nhau. Cuối cùng, hai người cưỡi ngựa rời đi. Nhưng Joeen bởi vì mất máu quá nhiều ném xuống đất, đã mất đi ý thức. Một đoạn thời gian dài màn hình đen, thời gian cũng theo đó đi tới mùa đông. Cái này còn là lần đầu tiên Joeen gặp phải loại này, mấu chốt nguy cơ sinh tử. Tại chi phía trước, mặc dù Joeen là một cái người bình thường, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí xử lý mỗi một cái bị cùng địch nhân, lúc nào cũng có thể vô cùng nguy hiểm biến nguy thành an. Nhưng các người chơi đều rất minh bạch, lần này thương cũng không phải bao mấy cái băng vài có thể giải quyết. Tất cả các người chơi phảng phất cũng hoang ngạ lý một dạng lo lắng, lo Joeen an Trải qua giải như vậy, lịch trình sau đó Tiểu Nhi Hỏa Héo Lệ đã là đã biến thành khó mà dứt bỏ hai người. Rất nhiều người chơi cũng đã hoàn toàn đắm chìm vào trong nội dung có chuyện, bọn hắn rất muốn biết, Zoro và đến cùng có thể hay không khôi phục, bọn hắn có thể tìm tới hay không hòa hình, nghiên cứu ra nhằm vào vi khuẩn vắc xin. 755 thứ 762 trường chân chính thần tắc canh năm có đại lượng kịch bản nội dung, không quan tâm đồng học có thể cân nhắc nhảy đặt trước thời gian nhất chuyển đi tới mùa đông. Đầu tiên xuất hiện tại trong màn hình chính là một con thỏ, là Éo Lệ tại dùng cùng tiễn đi săn. Từ Éo Lệ trạng thái tinh thần đến xem, các người chơi có thể suy đoán ra tới Zoro còn sống chỉ là đã mất đi năng lực hành động, bằng không Éo Lệ cũng sẽ không một thân một mình đi ra đi săn. Đang truy đổi một cái lộc thời điểm, Éo Lệ gặp hai cái người qua đường, đang đợi người qua đường đồng bạn trở về lấy thuốc phẩm thời điểm, Éo Lệ cùng người qua đường gặp zombie bị tập kích. Tại Éo Lệ cùng giòm bị thời điểm chiến đấu, các người chơi mới phát hiện, phía trước cái kia chỉ biết là cùng tại tiểu nhị sau lưng hồ 666 lọ lỷ chan đã trưởng thành lên thành một cái chiến sĩ hợp cách, tiềm hành, ám sát, cung tiễn, sạc kích, tất cả năng lực đã toàn bộ mở khóa, có thể thấy được ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, Éo Lệ vì chiếu cố rồ từng tiến hành rất nhiều lần chật vật chiến đấu giải quyết đi tất cả zombie sau đó, ngay tại các người chơi cho lại an toàn thời điểm, kịch bản nhưng lại nên đón thần truyền ngoạn. Cái này Hoa Ngã Lệ kề vai chiến đấu Hèn Mọn Đại Túc, lại là Thợ săn thủ lĩnh, mà phía trước rồ ẻn Hoa Ngã Lệ tại phụ cận trong chấn nhỏ mở vô song giết chết những thợ săn kia, tất cả đều là của hắn đồng bạn. Bất quá, Hèn Mọn Đại Túc nhìn rất sáng suốt, cho khéo lễ chất kháng sinh, thả năng đi. Nhưng trên thực tế, nếu như người chơi từng chú ý nội dung quốc truyện trước, tại cái kia chấn nhỏ đám thợ săn chuyện viếm lúc đề cập tới vị này mới thủ lĩnh Hắn hung tàn chỉnh độ thậm chí đưa tới các thợ săn bất mãn, thậm chí có một bộ phận thợ săn tình nguyện rời đi cũng không nguyện ý cùng hắn cùng làm việc với nhau, có thể thấy được đó là một tận tàng sâu đậm vai phản diện. Nơi đây chứng mổ, hen bọn đại thúc cùng nạt thản dùng là cùng một cái diễn viên. Kéo Lệ trở lại chỗ ẩn thân, Zoen lúc này vẫn liền nằm trên mặt đất hôn mê, Kéo Lệ cầm tới chất kháng sinh chính là vì cử hắn. Trời đông giá rét, Zoen che kín chăn lông hôn mê bất tỉnh, Kiếu Lệ hay dùng ba lô làm gối đầu nằm ở bên cạnh hắn, rúc lòng chăm sóc lấy. Nhưng lúc sáng sớm, những đội săn kia nhóm vậy mà tìm thấy được ở đây, Kiếu Lệ quyết định đem những thợ săn này nhóm cho dẫn ra. Mặc dù giải quyết hết rất nhiều thợ săn, nhưng Kiều Lệ vẫn là bị thợ săn thủ lĩnh bắt được. Từ trong lao tỉnh lại, Kiều Lệ phát hiện phía ngoài thợ săn đang giải phẫu người sống, hiển nhiên là phải lấy thịt người làm thức ăn. Thủ lĩnh muốn nhường Kiều Lệ lưu lại, nhưng Kiều Lệ bất vi sở động, thủ lĩnh thẹn quá hóa giận, quyết định muốn đem Kiều Lệ băm thành Kiều Lệ tương. Mà đúng lúc này, tiêm vào chất kháng sinh rồ end tỉnh. 6. Triệu Lỗi điều khiển rồ end, quả thực là vui đến phát khóc, ngươi cuối cùng cũng Rõ ràng, Kiều Lệ đã bị bắt được, bây giờ chỉ có rồ kịp thời đổi tới mới có thể cứu nàng. Triệu Lỗi đều không như thế nào vơ vét trong phòng tư. Cơ hồ là lập tức xông ra dân phòng, đi tìm yếu lệ dấu vết. Giết chết trong chấn nhỏ đang tại lùng tìm mình thợ săn, rồ ẻn trói lại hai cái người sống, nghiêm hình cha tấn ép hỏi hai người yếu lệ tung tích. Một màn này cực kỳ tàn ác dạy vỏ hí kịch không chỉ không có nhường triệu lỗi cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại nhường hắn cảm thấy vô cùng hạ giận. Nhưng mà, cái này phía sau cố sự cũng không có biến thành tục xáo rồ ẻn cứu yếu lệ tiểu đoạn, yếu lệ vô cùng cơ trí đào thoát, lúc này cố sự là song tuyến tiến hành, tại trong bão phong lệ trốn thoát, ở trong trấn nhỏ tìm kiếm sinh lộm mà rồ ẻn đồng dạng đi tới tiểu trấn, đang lục soát yếu lệ dấu vết. Tại trấn nhỏ trong nhà hàng Kiếu Lệ cùng biến thái đại thúc tiến hành một lần cực kỳ gian khổ đột chiến, Kiếu Lệ chỉ có thể ở trạng cảnh bên trong tiến hành, dùng tiểu đao ám sát, hơn nữa nhất thiết phải ám sát 3 lần. Triệu lôi ở đây chết nhiều lần, nhưng ở cuối cùng một đao đâm ra lúc tới, hình ảnh lại hoán đôi đến Dụ Ẩn. Tại Kiều Nhi đuổi tới trấn nhỏ thời điểm, địch nhân tiếp viện đã đuổi tới, đang tại lùng tìm toàn bộ tiểu trấn, Triệu Lỗi không có ý cùng những người này dây dưa, mà là tại trong tiểu trấn tìm kiếm Kiếu Lệ vị trí. Kiếu Lệ cuối cùng giết chết biến thái thợ săn thủ lĩnh, gần như phát tiết đồng dạng mà cơ khảm đao đem hắn đầu chém vào hiên nát, lúc này Dụ Ẩn cục tới, Kiếu Lệ tại trong khóc không thành tiếng. Tại trầm thấp guitar âm thanh bên trong, hết thể bình tĩnh lại, Triệu Lôi lúc này mới ý thức được, phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi ướt đẫm. 6. Đến nơi đây mới thôi, cả kịch bản kỳ thực đã tới bộ phận cao trào, người chơi đã đã trải qua rất nhiều, mà do ẻn Hoàng ngả lý tình cảm cũng có biến hóa. Từ mới bắt đầu lạnh nhạt, càng về sau dần dần tín nhiệm, lại đến bây giờ, hai người đã là chặt chẽ không thể cách rời. Tại kiểu Nhị người bị thương nặng thời điểm, Éo Lệ cũng không có bỏ lại hắn, ngược lại hao hết thiên tân vạn khổ mà chiếu cố hắn, đã để dụ ẻn đem nàng xem như mình con gái ruột. Hai người tại tiến lên trên đường đối thoại cũng rõ ràng trở nên nhiều hơn. Zoe nói, chờ đây hết thời lúc kết thúc, sẽ dạy dẻo lệ gảy đàn guitar, có thể thấy được lúc này Zoe đã đem lễ lệ trở thành trong mặt thế ký thác, trở thành người nhà. Mà lúc này, các người chơi mục tiêu cũng chỉ còn dư một cái, chính là đem lễ lệ đưa đến hòa bình, nghiên cứu ra nhằm vào vi khuẩn vắc Rốt cuộc đã tới mục đích bệnh viện, lúc này tràng cảnh cũng sẽ không là đầy trời phong tuyết, có thể thấy được hai người lại đi dài đẵng thời gian, dùng dòng giá thời gian một năm đi ngang qua nước Mỹ. Tại thành phố trong phía tích, lại có rất nhiều độc vật. Một cái hiệu cao cổ dưới lầu, rũi đầu lên trên lầu tới ăn cỏ. Zoe hoang ngạ lý đi qua. Vuốt ve hiệu cao cổ trên cổ mềm mại gia lông, hiệu cao cổ đang ăn cỏ, thủy vô ngung mắt to nhìn ông tính, mà ở sau lưng của nó là một mảnh thủy thảo thanh tuyết tuyệt tốt nhà cao tầng. Lớp manh hiệu cao cổ phảng phất cũng tỉnh lại éo lệ thiếu nữ tâm, bắt đầu bính bính khiêu khiêu đi tới, đuổi theo lấy cái kia hiệu cao cổ chạy. Đây là một màn vô cùng ôn tình hình ảnh, mặc dù rất ngắn, nhưng lại tại triệu lỗi trong lòng lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Tại dĩ vãng giọm bị để tải bên trong, thế cũng là bất tận màu đen, hư thối hầu như không còn giọm bị mang tới là chân chính ác mộng cùng tần thế. Nhưng ở nước Mỹ tận thế bên trong, bởi vì vi khuẩn thiết lập là một loại trùng thảm nấm, cũng sẽ không đối với thực vật cùng động vật sinh ra quy hiệp, cho nên tại vi rút bùng nổ 20 năm sau, thiên nhiên cùng động vật ngược lại một lần nữa đoạt lại loài người lãnh địa. Một màn này ôn tình hình ảnh là một cái phi thường mâu chốt nữ tính góc nhìn, vì nước Mỹ tận thế mông thượng một tầng nhân tính quang huy. Trong này không còn là chỉ có hormone cùng sát sát sát, không còn chỉ có tận thế hung tàn cùng lãnh khốc, cũng nhiều rất nhiều dương quan cùng ấm áp. Kèm theo Du Dương thư dặn ra liệu, Triệu Lỗi có một loại cảm giác, tại trải qua phía trước nhiều như vậy thống khổ sau khi chiến đấu, cố sự cuối cùng sẽ nên đón một cái kết cục tốt đẹp. Giống như trước mắt mảnh đất này, cỏ xanh, cây cối, hiêu cao cổ. Lúc này, Zoen đã manh động phái ý, hắn đề nghị có thể liền như vậy kết thúc lần này lưu trình, nhưng éo lệ quyết định tiếp tục đi tới đích, dù sao tại đã trải qua nhiều như vậy sau đó, cứu vớt toàn nhân loại mục tiêu liền muốn đã đạt thành. Lúc này người chơi cũng là dạng này, một loại cực kỳ xoắn suất tâm tính, biết rõ đây hết thể sắp kết thúc, nhưng lại không muốn cứ như vậy kết thúc. Hai người thành thạo lẫn nhau cộng tác, xuyên qua dọn bị hành hành thành khu, trải qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng, bọn hắn tìm được hỏa huỳnh tăng thứ. Zoen khi tỉnh lại, Mạc Lệnh ngay tại bên cạnh hắn. Cảm khái bọn hắn vậy mà có thể đi qua như thế dài dòng một đoạn đường. Zoe nói, bởi vì có năng tài, nàng, nàng Liêu Mạn mới kiên trì đến nơi đây, có lẽ đây chính là mệnh trung chú định. Zoe muốn đi nhìn một chút Lễ Lệ, nhưng Mạ Lệnh lúc này mới nói cho Zoe chân tướng. Trung thảo nấm tại Lễ Lệ thể nội xảy ra dị biến, cho nên Lễ Lệ mới có thể đối với virus miễn dịch. Các bác sĩ nhất thiết phải gỡ ra đã lan tràn đến Lễ Lệ toàn bộ đại não trùng thảo nấm, mới có thể sử dụng nghịch hướng công trình chế tạo ra vắc Thực tế cuối cùng kéo xuống ôn tình mạng chết mặt, Zoe gặp phải lưỡng nan lựa chọn, hoặc là nhường Lễ Lệ chết, nghiên cứu ra vắc hoặc là cứu ra Éo Lệ, đưa toàn nhân loại an nguy tại sau đầu. Dù sao, miễn dịch vi khuẩn ví dụ chỉ cái này như nhau, nhân loại rất có thể cũng tìm không được nữa cái tiếp theo hoàn ngà lực có thể giống vậy đối với vi rút miễn dịch nhân. Mà Majoen không chút do dự lựa chọn cái sau. Đoạt thương, ép hỏi, giết ra một đường máu, Triệu Lôi chưa bao giờ cảm thấy như thế thoải mái, hắn bây giờ không quan tâm thế giới gì tận thế, cũng không quan tâm cái gì virus rút xin, hắn chỉ muốn đem Éo Lệ cứu ra, ly khai nơi này. Đối với Zoen, Triệu Lôi cảm động lay, bởi vì ở nơi này đoạn lộ trình rất dài bên trong, Hai người cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, đã thu được một loại thậm chí so thân tình càng mã hóa hơn không thể phân tình cảm. Zoen lãnh hội tăng nữ thống khổ, cho nên hắn biết Zoë Lệ chết đối với hắn đem ý vị như thế nào, e rằng so tận thế còn muốn càng làm cho người ta thêm đau đớn. Cho nên, hắn không có bất kỳ do dự, vì yếu lệ hắn có thể giết chết tất cả mọi người. Tại đi tới tầng cao nhất trên đường, Zoen phát hiện hai đoạn ghi âm, một đoạn là thời thuốc ghi âm, bác sĩ đã xác nhận yếu lệ là trước nay chưa từng có qua tình trạng, thậm chí cũng tại triển vọng nghiên cứu ra vắc cứu vớt thế giới, tất cả đau đớn đều chiếm được trung kết Mỹ hậu ngày mai một cái khác đoạn là mạ Lệnh đi âm, xem như hỏa huynh thủ lĩnh nàng cũng vô cùng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thầy thuốc đề nghị. Hơn nữa, tại tiểu Nhi lúc chạy đến, hỏa huynh binh sĩ đề nghị giết chết Zoeen, cũng là mạ Lệnh đem Zoeen cứu được. Cuối cùng đuổi tới phòng giải phẫu, Zoeen o méo lệ một đường sông ra hỏa huynh căn cứ. Quan thuộc giai điệu lại một lần nữa vang lên, Triệu Lôi lốc mắt ở mức, hắn phản phất thấy được tại tận thế tràng cảnh bên trong, Zoeen hoa ngả lị hai người dựa vào nhau lấy lên. Tận thế định nghĩa là cái gì đây? Vị rút phát, Văn Minh Hủy Diệt có lẽ là tận thế, nhưng đối với bây giờ Zoeen tới nói, nếu như héo lệ chết mới thật sự là tận thế rất chết mà lên, rời đi Hỏa Huỳnh. Lúc rời trên xe, eo Lệ tỉnh. bọn hắn dự định trở lại thang Mễ thị trấn đi tiếp tục sinh hoạt. Zoen gắn một cái lời nói dối có thiện ý, nói cho nàng Hỏa Huỳnh có rất nhiều miễn dịch vi của người, nhưng bất lực, bọn hắn đã bỏ đi vắc xin nghiên cứu phát minh. Sau cùng góc nhìn, lại trở về eo Lệ trên thân. Zoen đam luận hắn chết đi nữ nhi Toa Lạp, cảm thấy eo Lệ cùng Toa Lạp nhất định sẽ trở thành bạn rất thân. Tại sau cùng một màn, kéo lên nói đến bằng hữu của nàng, Thái Ti cùng Sơn Mộ, những người này tất cả đều chết bởi lây nhiễm, mà eo Lệ chỉ sống xuống. Rõ ràng Nếu như Éo Lệ biết mình chết có thể kết thúc đây hết thảy, nàng rất có thể chọn hy sinh chính mình. Éo Lệ nhường cho Roen hắn nói hết thảy đều thật sự. Roen nhìn xem Éo Lệ hai mắt, nghiêm túc nói, "Ta thể 12, đến đây, trò chơi kết thúc." Triệu lỗi Như cũ cảm giác có chút hô hấp dồn rập, trái tim cũng tại tim đập bịch bịch. Cái này còn là lần đầu tiên, hắn đánh xong toàn bộ trò chơi có cái chủng này cảm giác kỳ quái. Nhìn xem toàn bộ ưu nhân viên nghiên cứu danh sách, Triệu lỗi biết, cố sự này đã có một kết thúc, nhưng ở trong đó lại có quá nhiều để cho người ta nghĩ lại chỗ. Mỗi nhân vật, mỗi một đoạn kịch bản giống như đều tự có ý nghĩa sâu xa, nhưng rất rõ ràng. Đó là một co tranh cãi cố sự. Trong lòng của mỗi người đều sẽ có thuộc về mình bình phán, thuộc về mình kết cục. Nước Mỹ tận thế không có cho người chơi lựa chọn kết cục cơ hội, không có làm ra vô cùng lưu hành nhiều kết cục cố sự, nó chỉ là giống điện ảnh mở dạng, nói một câu chuyện hay, trong chuyện nhân vật riêng phần mình đều ở đây kiên thủ thuộc về mình tín điều. Triệu lôi cảm giác mình nội tâm có quá nhiều muốn nói, nhưng lại có hay không từ nói lên. Hắn hiểu được, nước Mỹ tận thế sẽ là một bộ chân chính thần tác. 756 thứ 763 chương nghiêm cấm kịch đấu canh một toàn bộ nước Mỹ tận thế tiêu chuẩn thông quan quá trình cơ bản bản thượng tại 10 giờ tả hữu, nếu như người chơi chơi là đơn giản hình thức, đối với đủ loại sưu tập nguyên tố không ngưa mà nói, thời gian này còn có thể thêm một bước mà rút cắn. Triệu Lôi tại cửa hàng trải nghiệm bên trong ngâm dòng dã 2 ngày, cuối cùng mới là đã thông nước Mỹ tận thế toàn bộ kịch bản. Nhưng mà 2 ngày này lữ trình với hắn mà nói, nhưng thật giống như là đã trải qua một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Trong trò chơi kịch bản khoảng cách là dòng dã 1 năm có sự từ nước Mỹ Đông Hải bở bắt đầu, mai cho đến sạt là Kẻ City kết thúc, cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa cái nước Mỹ. Trong lúc tràng cảnh, có thành khu, có dã ngoại, có trường hào, có đất tuyết sáu. Bất đồng mùa, bất đồng tràng cảnh, bất đồng địch nhân, tình tiết hở, thừa, chuyển, hợp, có ngoài dự đoán của mọi người mở đầu, có đủ loại thần triển khai quá trình, có có thể xương thần tác phần cuối. Cẩn thận hồi tưởng đoạn này lịch trình, triệu lỗi phát hiện, giống như toàn bộ chuyện xưa mỗi một đoạn nội dung đều có ý nghĩa của nó chỗ, không có bất kỳ cái gì một phần là dư thừa. Cuối cùng, tại Joe and hôn mê lễ chạy ra hỏa huynh tổng bộ thời điểm, Triệu Lỗi phảng phất lại trở về mới bắt đầu trắng cảnh, lúc kia rồ en ôm mình nữ nhi toa lạc, đồng dạng chạy ở vừa mới buộc phát dọn bị vi khuẩn trong thành trấn. Bất đồng chẳng cảnh, nhưng lại giống như đã từng quen biết. Cái này khiến Triệu lôi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, giống như hắn thật sự xuyên qua đến rồi rồ en cùng mèo lệ trên thân, tại làm người tuyệt vọng tận thế thể nghiệm nhân sinh của bọn hắn cùng mạo hiểm. Triệu Lỗi từ cabin trò chơi bên trong bò ra, đối với nước Mỹ tận thế, hắn cũng nghĩ không ra quá nhiều từ ngữ để hình dung, chỉ có thể là từ trong thâm tâm cảm khái một câu, thần tác, sáu. Cửa hàng trưởng, ngươi là định đem nước Mỹ tận thế tiến đưa ta sao? Triệu Lôi vẫn đạo. Trần Mạch nhìn hắn một cái, ngươi ưa thích trò chơi này sao? Ta là cảm thấy trò chơi này mặc dù không tệ, nhưng tặng cho ngươi lời nói, ngụ ý không tốt. Triệu Lôi cười cười, ngươi là nói đó là một chết nữa nhi trò chơi. Không có việc gì, ta xanh là con trai. Lại nói, ở trong game lãnh hội sinh ly tử biệt mới có thể cảm thêm chân quý bây giờ cuộc sống tốt đẹp. Trần Mạch gật gật đầu, tốt lắm, kỳ thực vốn là nghĩ tiễn đưa ngươi khác cái dù, bất quá đã ngươi ưa thích nước mỹ tận thế, sẽ đưa ngươi cái này a hy vọng ngươi cũng có thể cùng dụ ẹn mở dạng, làm người cha tốt, sinh hoạt cho tới bây giờ cũng không nhẹ nhõm. Nhưng thân tỉnh sẽ chống đỡ lấy chúng ta đi hướng càng tốt đẹp tương lai." Triệu Lỗi mỉm cười gật đầu, "Cảm tạng, cửa hàng trường. Ta rất ưa thích cố sự này, ta sẽ gom tiền mua một đài cabin trò chơi, để cho ta lão bà cũng thể nghiệm một chút trò chơi này." Chân mạch cười cười, "Vậy ngươi nhưng phải cố gắng làm việc, cabin trò chơi cũng không tiện nghi 12. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, phàm là đang chơi nước mỹ tận thế người chơi, cơ hội đều không ngoại lệ mà tất cả đều bị nó kịch bản chỗ đả động. Đây là những thứ khác nghệ thuật vật dẫn, bao quát điện ảnh hoặc sách cũng rất khó tạo nên một loại cảm giác, chỉ có trò chơi mới có thể làm được. Bởi vì ở trong đêm, người chơi có thể chân chính cùng nhân vật sinh ra tương tác, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đại nhập cảm càng, càng thêm mấy liệt. Rất nhiều người cảm khái, trò chơi chính xác đáng giá hơn được xưng là đệ cựu nghệ thuật, nước mỹ tận thế cố sự, bố cảnh cung âm nhạc, tất cả đều gọi là tác phẩm nghệ thuật. Giống triệu lỗi dạng này, thông quan một tuần mắt liền tạm thời đem trò chơi bươm xuống người chơi có rất nhiều, nhưng là có rất nhiều người chơi lựa chọn mở ra hai chu mục độ khó cao hơn. Đối với triệu lỗi tới nói, một tuần mục đích cố sự đã kết thúc, tâm linh của hắn đã bị một lần tẩy lễ, giống như là vừa nhìn rồi một hồi khẩn trương kích thích được ảnh, cần lòng, cần nghỉ ngơi. Bởi vì nước Mỹ tận thế toàn bộ cái bản, cũng là tại đem nhà chơi tinh thần không ngừng căng cứng, không ngừng cắt cao quá trình, trong mặt thế đủ loại khẩn trương chiến đấu và tàn nhẫn cố sự đều ở đây không ngừng mà kích thích nhà chơi tình cảm, nó tại một loại đồng dạng nhạc dạo bên trên không ngừng mà cắt cao, lại cắt cao, kết cục cuối cùng mới ra hiện liều nhất lần căng cứng đến cực hạn phía sau thăng hoa. Tại thể nghiệm qua toàn bộ quá trình sau đó, muốn dừng lại thở một ngụm là phi thường phản ứng tự nhiên. Mà đối với những thứ này hai chu mục người chơi tới nói, có ít người là muốn khiêu chiến độ khó cao hơn, có ít người là muốn từ đầu nhìn lại cố sự này, tìm được càng nhiều việc nhỏ không đáng kể. Mặc dù tương tự tuyến tính chất game được người xưng là một tuần mắt thân tác, nhưng nước Mỹ tận thế vẫn là đáng giá chơi lần thứ hai, bởi vì tại từ đầu xem kỹ cố sự này thời điểm, các người chơi sẽ thu được một loại mới tinh cảm thụ. Tại một tuần mục đích thời điểm, các người chơi thường thường nóng lòng qua kịp bản, cho nên không để mắt đến rất nhiều sân chơi cảnh bên trong chi tiết. Mà nước Mỹ tận thế hết lần này đến lần khác không có đã thông báo nhiều trò chơi bối cảnh, những thứ này bối cảnh tất cả đều là dấu ở trò chơi hoàn cảnh chi tiết bên trong, có lẽ là một chương lệnh truy nã, có lẽ là mấy chương tờ giấy, có lẽ là thư tín, có lẽ là một đoạn đối thoại xấu. Tại rất nhiều người chơi thể nghiệm hai chu mục thời điểm Những đầu mối này mới bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước, làm cho cả cố sự trở nên càng thêm hoàn chỉnh, rõ ràng. Ở trong đó liền ẩn chứa một loại ẩn bên trong lựa chọn, bất đồng người chơi có thể không có cùng phương thức cho chơi, người có thể thu thập mỗi một chi tiết nhỏ trước thời hạn giải bối cảnh, cũng có thể vội vã thông quan. Mà không phải giống một ít trò chơi như thế, chỉ có nhảy qua chàng hoạt hình cũng không nhảy qua chàng hoạt hình hai cái này tuyệt hạ. Càng là xâm nhập mà lĩnh hội, các người chơi thì càng có thể cảm giác được cố sự này tính chất phức tạ Mỗi cái vai phụ đều lộ ra có máu có thịt, ở nơi này làm người tuyệt vọng trong tận thế mặt, bọn hắn hoặc tàn nhẫn hoặc xảo trá hoặc lương tâm vẫn còn tồn tại, không, có tuyệt đối đúng sai, mỗi người cũng là căn cứ vào quy tắc hành vi của mình mà làm việc. 6. Nước Mỹ tận thế thí chơi đã mở ra, nhưng lần này không có chủ bá lựa chọn ở trên internet trực tiếp nước Mỹ tận thế cái bản. Bởi vì lần này Trần Mạch lại lần nữa chuyển ra lệnh cấm, thí chơi trong lúc đó không cho phép trực tiếp nước Mỹ tận thế. Cùng thân bí hại vượt khác biệt, nước Mỹ tận thế là một cái không thể bị kịch thấu cho chơi, chỉ có chân chính chơi qua trò chơi này mới có thể cảm nhận được nó làm cho người rung chỗ. Các người chơi tại cửa hàng trải nghiệm thí chơi qua phía sau, cũng đều minh bạch trần mạch cử động lần này dù ý, cho nên cũng đều không có ở trên internet kịch tấu liên quan tới nước Mỹ tận thế kỳ bản. Cũng tạo thành một cái loại vô cùng kỳ dị cục diện, trò chơi rõ ràng đã mở ra thì chơi, nhưng trên internet liên quan tới nước Mỹ tận thế tư liệu nhưng vẫn là ít đến thưa cảm. Quan phương ngoại trừ một cái nói không tỉ mỉ phim tư liệu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những thứ khác trò chơi tư liệu. Không có chủ bá trực tiếp, không có thu hình lại, cũng không có kịch tấu. Chỉ có mấy cái thí chơi qua người chơi phát bài bột, nói trò chơi này là thần tác, nhưng cụ thể thần ở đâu, cũng không có nói rõ chi tiết. Cái này khiến rất nhiều người chơi đều cảm thấy hoang mang, trò chơi này đến cùng chơi vui hay không? Những thứ này nói thân tác, sẽ không phải là fan cuồng hoặc quan phương mời tới năm a. Vốn là cho là mở ra thí chơi sau đó liền có thể nhìn thấy trò chơi này nội dung, nhưng cũng không có. Nước Mỹ tận thế vẫn như cũng là khoác lên khăn che mặt thần bí, căn bản không có bất luận cái gì muốn nhắc lên ý tứ. Rất nhiều người chơi đều rất khó hiểu, chấn mạch không muốn lượng tiêu thụ sao? 757 thứ 764 trường quét ngang trò chơi nghiệp giới toàn mãn văn canh 210 nguyệt năm hảo. Còn có 2 ngày, tận thế cầu sinh thí chơi liền muốn chính thức mở ra. Mà nước Mỹ tận thế thí chơi cũng đã tiến hành 5 ngày. Có càng lai like việc nhiều liên quan tới nước Mỹ tận thế đánh giá xuất hiện ở trên internet, dù sao cửa hàng trải nghiệm thí chơi người chơi đã càng lai like việc nhiều. Nhưng những thứ này người chơi giống như đã hẹn một dạng, làm người khác hỏi nước Mỹ tận thế đến cùng như thế nào thời điểm, bọn hắn chỉ dùng như là thần tác, nhất định mua, phi thường như bức chờ từ ngữ để hình dung, lại không có chứng minh bất luận cái gì liên quan tới trò chơi này chi tiết. Loại tương phản này nhường rất nhiều người chơi đối với trò chơi sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ, nhưng là nhường rất nhiều người chơi cảm thấy không hiểu đấu. Cần thiết hay không? Thí chơi cũng đã mở còn chơi giữ bí mật. Được chưa, ngươi giữ bí mật à, ta không mua chính là, đến lúc đó lượng tiêu thụ thảm không nỡ nhìn thời điểm nhìn ngươi đến đâu khắp đi. Không thể không nói, có cái chủng này tâm tính người chơi còn là không ít, cũng có rất nhiều người chơi ở trên mạng phát bài viết cho Hà giận. Dù sao hiện nay cái niên đại này, thần chờ marketing đã sớm không còn nổi tiếng, bởi vì rất nhiều người chơi đều rất tính tưởng, thần chờ marketing hoặc tận lực chế tạo huyền nghiệm sản phẩm, cũng không có nghĩa là cái này sản phẩm liền tốt. Đối với cái này chút người chơi, đã chơi qua nước Mỹ tận thế người chơi cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nhắn lại, huynh đệ, không tịch tấu là vì cam trò chơi của ngươi trải nghiệm, tin tưởng ta. Trò chơi này nếu như bị tỉ đấu, vậy đối với người chơi tới nói thực sự là đáng sợ thiệt hại. Ngược lại bán thời điểm mua là được rồi, tuyệt đối sẽ không để cho người hối hận. Trên internet thiên về một bên tốt bình thường rất nhiều người chơi đều hoang mang không thôi, chẩn mạch đây rốt cuộc lại là cả cái nào mơ màng. Tân thế cầu sinh lập tức phải mở ra thị chơi, mà các ngươi lại là cùng thời kỳ bán, thật sự bành trướng đến cảm thấy mình có thể nắm thắng. 6. Nhưng, ngay tại 10 nguyệt năm hảo, không tưởng tượng được chuyển cơ xuất hiện. Trên internet đột nhiên giống như giếng phun đồng dạng, xuất hiện đại lượng liên quan tới nước Mỹ tận thế trò chơi bình chắc. Đầu tiên là quốc nội trò chơi truyền hùng Các hồ đều không ngoại lệ mà cấp ra mát điểm đánh giá, tại nội dung cốt truyện, âm nhạc, hình ảnh, nhân vật khắc họa các phương diện, tất cả đều là không tiếc lời ca tụng, hoàn toàn là muốn thổi trời cao tiết ấu. Rất nhiều truyền thông đều dùng đến rồi như là không thể tưởng tượng nổi loại từ này họ thành. Rất nhiều người chơi lúc này mới ý thức được, nguyên lai, like, Trần mạch còn chuyên môn cho những thứ này trò chơi truyền thông đưa dùng bình chắc trò chơi phiên bản. Quốc nội trò chơi truyền thông đánh giá nhường rất nhiều người chơi đối với nước Mỹ tận thế lại cháy lên lòng tin, nhưng là có rất nhiều người chơi biểu thị không tín phục, dù sao quốc nội trò chơi truyền thông đối với chân mạch trò chơi luôn luôn ái ưu ra. Đây là quốc nội cực kỳ có mặt bài nhà thiết kế, cho nên những thứ này, mát điểm bên trong có bao nhiêu lượng nước, ai cũng nói không rõ ràng. Huống chi, quốc nội một bộ phận trò chơi xác định và đánh giá truyền thông vốn chính là đưa tiền cho phần, rất nhiều thuyết âm như người chơi thậm chí cảm thấy phải, những thứ này mát điểm có thể là mua được. Hai phái người chơi tranh chấp không ngừng, nhưng đánh mặt tới so dự chủ còn muốn ngo hơn một chút xấu. Ở trong nước trò chơi truyền thông vừa mới đưa ra cho điểm phía sau trong vòng mấy cái giờ, nước ngoài trò chơi truyền thông cũng nhao nhao cấp ra cho điểm. Mà lần này, tất cả người chơi đều cảm thấy chính mình có thể là hoa mắt bởi vì nước ngoài truyền thông cho ra cho điểm, vẫn là đồng loạt 10 phần đầy phân. Trong này bao gồm như là tờ GN ở bên trong các đại quyền uy trò chơi truyền thông, cũng tất cả đều là 10 phần mát điểm đánh giá. Đương nhiên, cũng có mấy nhà trò chơi truyền thông cho đến rồi như là 9.2 hoặc 9.5 dạng này điểm số, nhưng không có bất kỳ cái gì một nhà trò chơi truyền thông cho đến 9 phần phía dưới. Nếu như chỉ nhìn mấy nhà kia quyền uy trò chơi truyền thông, lần này cho điểm càng là làm cho người ngạt thở, bởi vì bọn hắn tất cả đều cho đến rồi mắt điểm. Tgerner lợi bình cũng không phát tạm, chỉ có một đoạn văn Nhưng đoạn văn này đối với nước Mỹ tận thế khiến ngợi, nhưng là nhường tất cả người chơi đều nghẹn họng nhìn chôn trối. The Last of Us là một bộ kinh tế ki tác, là trước mắt vừa giờ trong trò chơi tốt nhất trò chơi một trong, là không thể nghi ngờ nhất định chơi kinh điển. Điểm tốt đặc sắc tuyệt luôn cực bạn, làm cho người thân lâm kỳ cảnh, chi tiết phong phú trò chơi hoàn cảnh. Nhân vật phối âm cùng âm thanh thiết kế điểm sáng vô số. Nói theo từ thần bí hải vực cực hạn tinh mỹ chất lượng hình ảnh. Không có gì sánh kịp trò chơi cách chơi thiết kế. Hoàn toàn tương tác chín bên trong kéo dài cảm giác bất an cùng không biết cảm giác. Khuyết điểm không. Những thứ khác mấy nhà quyền uy trò chơi xác định và đánh giá truyền thông cho ra đánh giá cùng này cơ bản giống nhau. Những cái kia cho rằng quốc nội xác định và đánh giá truyền thông thổi đến quá mức người chơi trong nháy mắt đã bị đánh mặt, nước ngoài trò chơi bình chắc truyền thông so quốc nội truyền thông thổi đến còn muốn ác hơn đâu. Những cái kia tín nhiệm vô điều kiện trên mạch, tín nhiệm vô điều kiện nước Mỹ tận thế các người chơi, nhưng là nghênh đón một hồi cuồng hoan, rất nhiều người thậm chí thức đêm chờ đợi càng nhiều nước ngoài truyền thông bình chắc. Mỗi ra một cái phân bình chắc, thứ này các người chơi liền không kịp chờ đợi chia sẻ đến diễn đàn, bài viết cùng nhỏ nhỏi. Lại một nhà gà rừng truyền thông tu tiện. Hoa Lần này TGN cũng cho mát điểm đánh ra à, những cái kia nói Trần Mạch đưa tiền người đâu. Mau ra đây nói TGN là gà rừng truyền thông. Miệng Đồ, trong mắt bọn hắn chỉ cần cho toàn phần cũng là ga rừng truyền thông, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến nói, TGN tự cam đoan lạc. Thủ động hai hước trò chơi này thực sự là thân tác. Trần Mạch thật có thể ngẹn a, trò chơi rõ ràng là hảo trò chơi, chính là không tiến truyện. Kiên quyết không tự tấu, sẽ không sợ lượng tiêu thụ nổ chết. Trần Mạch tính đây, ngươi xem hắn đã sớm ở ra thị chơi, còn sớm đem trò chơi đưa ra cho các đại trò chơi truyền thông bình chấp, chính là chờ lấy một lớp này bình chấp ra lò đâu. Tuy trở đến vô cùng khó chịu nhưng có thể đánh hát tử nhóm mặt của ta cảm thấy vô cùng vui vẻ bây giờ có chấm điểm mua mua mua không giải thích phía trước còn rất nhiều người chơi tại tr châm tr trọng khích nói quốc nội trò chơi truyền thông cũng là ga rừng truyền thông thu tiền cho mát điểm nhưng những thứ này nước ngoài bình chắc ra lò, nhất là tờ GN chờ quyền uy trò chơi truyền thông bình chắc kết quả ra lò sau đó những thứ này người chơi đều á khẩu không trả lời được chân mạch bản sự lại lớn cũng không khả năng mua chột toàn thế giới trò chơi bình chắc truyền thông a nhiều như vậy làm cho người hoa cả mát mát điểm đánh giá đã đủ để chứng minh của việc chính là nước Mỹ tận thế đúng làtha tác không thể nghi ngờ Phía trước tất cả lo nghĩ tất cả đều tan thành mây khói, bởi vì tất cả thật sự chơi qua nước Mỹ tận thế người chơi, đều đối trò chơi này khen không dứt miệng, cho dù là những cái kia hà khắc trò chơi bình chắc truyền thông, cũng rất khó từ trong xuất ra khuyết điểm tới. Đương nhiên, cương ép trêu chọc cũng có, nhưng kết quả duy nhất chỉ là để cho mình bình chắc công tiến độ hạ xuống. Đảo ngược tới quá nhanh, rất nhiều người chơi thậm chí không thể phá ứng lại. Từ đã được duyệt bắt đầu, trần mạch đối với nước Mỹ tận thế biểu diễn ra nhiệt huyết liền phi thường thấp, thậm chí cơ hồ không có bất kỳ tên chưa gì. Rất nhiều người còn nghĩ lầm đây là trần mạch nửa tha tác phẩm. Thì chơi sau che che lấp lấp càng làm cho rất nhiều người chơi bất mãn, cảm thấy Trần Mạch là ở làm vấn chờ marketing. Nhưng theo cái này một nhóm trò chơi bình chắc ra lò, toàn bộ giới trò chơi đối với nước Mỹ tận thế cho điểm cũng có thể nắp hòng nghị luận. Mắt điểm phần tắc không giải thích. Rất nhiều người chơi lúc này mới ý thức được, trò chơi truyền thông vừa lúc ở 10 nguyệt năm hào đến 6 hào cái này nhảy cảm thời gian tập thể bộc phát, có thể là Trần Mạch một lần nưu đồ đã lâu. Cái này trực tiếp liền để 7 hào mới mở ra thí chơi tận thế cầu sinh ở vào một cái cực độ lúng túng vị trí. Bởi vì nó còn chưa bán nó đối thủ cạnh tranh liền đã lấy được trên thế giới cơ hồ toàn bộ chủ lưu trò chơi bình chắc truyền thông toàn bộ mát điểm đánh giá 6 758 thứ 765 trường khóc thẩm túi tiền quân ba canh bất thình lình một đống mát điểm bình chắc, chắcường ga có chút trở tay không kịp nhất là kiều cái uy nhy tốn năm hào đến 7 số 2 ngày này thời gian bên trong tất cả đều là hoàn toàn trạng thái một bức gì tình huống xảy ra chuyện gì toàn mát phân cái này còn là lần đầu tiên kiều cái uy nhị tốn sinh ra một loại thế giới này không chân thực cảmo giác 7 hào cuối cùng thế cầu sinh liền muốn bắt đầu đi chơi Nhưng mà kiểu cái uy nhị tốn tâm tư cũng đã hoàn toàn không ở mình trò chơi bên trên. Là một thâm niên nhà thiết kế, đối với toàn mãn phân đánh giá này, hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sở dĩ nói quen thuộc, nói là hắn biết do toàn mãn phân liền mang ý nghĩa trò chơi này là một cái tất cả mọi người đều công nhận thân tác, sẽ trở thành trò chơi sự thượng sự kiện quan trọng thức tác phẩm, tại cùng thời kỳ trong tác phẩm sẽ là người cản giết người, Phật cản giết Phật, quét ngang hết thảy tồn tại. Ý vị này trò chơi này không gần như chỉ ở mỗi cái đã biết lĩnh vực đều làm đến cực hạn, còn tại tinh thần cảnh giới bên trên có chỗ thăng hoa, đem ưu tính nghệ thuật biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sở Dĩ nói lạ lắm, là bởi vì tiểu cái uy nhĩ tốn rất khó tưởng tượng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi. Trong lịch sử, cũng quả thật có một chút mát điểm thần tác, thế nhưng chút tác phẩm cũng đã tương đối rất xưa, tại trò chơi ngành nghề phi top phát triển hôm nay, lại trở về đầu đi xem đi qua những cái được gọi là thần tác, hoặc nhiều hoặc ít đều có hắn khuyết điểm. Bọn chúng chỉ là tại cái kia đặc định lịch sử giai đoạn, đối với trò chơi phát triển làm ra đột phá tính cống hiến, cho nên mới lấy được thần tác xưng hào. Tiểu cái uy nhĩ tồn đã từng có rất nhiều làm kinh điển, vốn lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem, chính mình tốt nhất tác phẩm không hề nghi ngờ là cuối cùng thế cầu sinh. Dù sao Vì cái uy nhi tốn thiết kế lý niệm và trình độ cũng là đang không ngừng tiến bộ, sau này tác phẩm khẳng định so với trước đây tác phẩm tốt. Liền năm ngoái cầm tới năm độ du hí kịch hắc ám chi hồn, cũng rất khó nói nó chính là hoàn mỹ vô khuyết, các đại trò chơi truyền thống cho đến cho điểm cơ bản bản thượng cũng là 9 phân tả hữu. Theo lý thuyết hắc ám chi hồn đem một loại mới tinh trò chơi loại hình làm được tự hạn, nhưng nó như cũng không phải một cái có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu thích trò chơi. Vẫn có một bộ phận người chơi căn bản vốn không tiếp nhận cũng không ưa thích hắc chi hồn cách chơi. Nhưng mà nước Mỹ tận thế thì lại khác. Trò chơi này mà hướng chính là tất cả người chơi, bất luận là người trẻ tuổi, trung niên nhân vẫn là người già, bất luận là nam tính người chơi vẫn là nữ tính người chơi, đều có thể ở nơi này trò chơi bên trong thu được niềm niệm thú, tại thông quan phía sau đều sẽ đạt được đồng dạng xúc động. Cho nên nó mới có thể bị nhiều như vậy trò chơi bình chắc truyền thông cho đến đông đủ soát xoạt mát điểm đánh giá. Điều cái uy nghĩ tốn không khỏi trong lòng tự hỏi, cuối cùng thế cầu sinh có thể cầm tới mát điểm đánh giá sao? Hắn rất hy vọng đáp án dĩ nhiên là có thể, nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng, khả năng này cơ hội là không. Mục tiêu dự chủ của hắn là lấy đến IGN ở bên trong quyền vi trò chơi truyền thông 8.5 phân trở lên đánh giá cũng không tệ rồi, nếu như vượt qua 9 phân, vậy thì đáng giá khui rượu chắc chắn trận chúc mừng fan Dù sao vượt qua 9 phân, thì có tư cách đi tranh đấu 5 độ du vai diễn. Nhưng mà tại năm nay, tại hảo trò chơi giếng phun cái này chặt cửa, 8.5 phân thực sự không phải một cái đáng giá gì khoác lát chấm điểm. Phía trước có 9 phân thần bí hải vực, sau có 10 phân nước Mỹ tận thế, tức giận nhất là, cái này hai trò chơi cũng đều là cùng một người nghiên cứu Mặc dù Kiều Cái Uy Nghị tốn chua qua thần bí hải vực kịch bản bộ phận nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Thần Bí Hải vực hình ảnh cùng cách chơi cũng là đỉnh tiệm chi tác, hắn có lẽ có thể ở kịch bản bên trên hơi thắng Thần Bí Hải vực một bậc, nhưng ở tổng điểm bên trên cũng có thể cùng Thần Bí Hải vực ngang hàng liền đã muốn thiêu cao hương. Kết quả, nước Mỹ tận thế vừa ra tới, liền Kiều Cái Uy Nghị tốn tự tin nhất kịch bản bộ phận, sợ rằng cũng phải bị nổ thành cặn ba sáu. Cho điểm vừa ra, Kiều Cái Uy tốn đối với nước Mỹ tận thế đánh giá toàn bộ ngược, rõ ràng, cùng là giọm bị đề tài, nước Mỹ tận thế tất nhiên là tại mỗi cái lĩnh vực đều có chỗ cách tân. Đây không phải giống lúc trước hắn tưởng tượng như thế, dùng hết bộ thủ pháp giảng thuật cũ kia bạn. Kiều Cái Uy nghĩ tốn rất muốn thí chơi một chút nước mỹ tận thế, xem nó đến cùng tốt chỗ nào, nhưng là chỉ có chờ đến 15 hảo trò chơi bán ngày đó. 6. Chờ đợi trò chơi bán một tuần, đối với tất cả chờ mong nước mỹ tận thế các người chơi cũng là một loại dày vỏ. Mắt điểm đánh giá vừa ra, có mua hay không nước mỹ tận thế tựa hồ đã không còn là một vấn đề, vấn đề duy nhất là túi tiền quân thật sự không chịu nổi 6. Thần bí hải vực 3 bộ tập hợp giá bán là 3688, mà nước mỹ tận thế định giá cùng thần bí hải vực nhất trí, 1880. Rất nhiều người túi tiền quân vừa mới tại chi phía trước liền đã bị Thần Bí Hải vực móc rỗng, lần này đối mặt với đồng thời thượng tuyến ba trò chơi, thật là khóc không ra nước mắt. Rất nhiều người chơi đã xoắn suất đến hít thở không thông. Đáng giận a, này làm sao tuyển a? Thần Bí Hải vực 3 bộ giờ L cờ liên phát, nghe nói mỗi một bộ cũng có thể xem như một cái độc lập du hí kịch tới chơi, suy nghĩ lại một chút phong cảnh bất đồng cùng bất đồng địa đồ, rất muốn không đi cùng chỗ Julia. Có thể hết lần này tới lần khác nước Mỹ tận thế lấy được nhiều như vậy mắt điểm, được bầu thành nhất định chơi thần tất sáu. Cái này mẹ nó như thế nào tuyển? Tuyển cái gì tuyển, cũng mua rồi thôi. Hai cái cùng nhau chơi đùa không phải vui thích, thủ động hài hước quá mà. Hai cái cộng lại 5000 khối tiền, cũng không có thời gian giảm giá a. Quý, cảm thấy quý đây không phải là ưu vấn đề, là ngươi chính mình vấn đề a 2333 ta quyết định mua nước mỹ tận thế, thần bí hải vực cách chơi đã thể nghiệm qua, ta bây giờ nghĩ xem mát điểm thần tắc rốt cuộc là rằng gì. Ta quyết định mua thần bí hải vực, quá nặng nghề cố sự không thích hợp ta. Các loại, đại gia đã ngầm thừa nhận loại bỏ hết cuối cùng thế cầu sinh sao? Cho chơi này cũng là 15 hảo bán a6. Ách, có 10 phân nước mỹ tận thế ở đây, còn cần cân nhắc sao? Nói cũng đúng xấu Cuối cùng Thế Cầu Sinh cũng đã mở ra thì chơi, mặc dù trò chơi truyền thông bình chắc kết quả còn chưa có đi ra, nhưng từ người chơi thí chơi phản hồi đến xem, trò chơi này xem như một bộ tốt tác phẩm, nhưng khoảng cách mát điểm thần tắc còn có khoảng cách không nhỏ. Liên các người chơi đều cảm thấy như vậy, cái kia chuyên nghiệp trò chơi bình chắc nhân viên nhất định có thể tìm ra càng hỏi nhiều đề. Các người chơi vẫn như cũ không biết nước Mỹ tận thế rốt cuộc là cái dạng gì có sự, nhưng không quan hệ, mát điểm thần tắc 4 chữ này đã là các người chơi không phải mua không thể lý do có thể là nghe được các người chơi túi tiền quân kêu rên, Trần Mạch biểu thị đem nhằm vào nước mỹ tận thế đẩy ra một hạng dành riêng ưu đãi hoạt động. Các người chơi lập tức liền có hứng thú, dù sao rất nhiều người đều sớm quyết định muốn mua, có ưu đãi hoạt động, mua lý do không thì càng đầy đủ sao. Rất nhiều người đều ở đây đoán, lại là dạng gì ưu đãi hoạt động? Cùng khác ưu đãi liên động, cùng thần bí hải vực tập hợp cùng một chỗ mua sắm có thể đánh gãy. Còn là nói đơn giản thu bạo trực tiếp thời hạn ưu đãi. Kết quả, Trần Bạch biểu thị, mua nước mỹ tận thế người chơi, đem nhận lấy nước mỹ tận thế chuyên chúc cabin trò chơi chủ đề. Đúng vậy, chính là yếu lệ sở hiệu cao cổ một màn kia 6. Chúng người chơi, 6. Mập mờ. Đem 10 đồng tiền đồ vật xem như hàng không bán đưa tạo, cái này mẹ nó chính là dành riêng ưu đãi hoạt động phải không? Gian Thương Tắc luôn đặc, thua thiệt phía trước còn khen ngươi lương tâm tới. 759 thứ 766 chương duy nhất tiêu điểm 4 canh Trần mạch cái này ưu đãi hoạt động nhường rất nhiều người chơi hận không thể cầm dao chặt hắn, nhưng cuối cùng, các người chơi vẫn là im hơi lặng tiếng. Không có cách nào, ai bảo nước Mỹ tận thế là mát điểm thần tắc đâu. Chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền mua 6. Hơn nữa, chủ đề là bản số lượng hạn chế, theo lý thuyết, cái chủ đề này sẽ lại không là loại 10 đồng tiền đứng đầy đường hàng. Không mua trò chơi liền lấy không đến cái chủ đề này, nghĩ như vậy mà nói, vẫn đủ đáng ra sáu. Tại nước Mỹ tận thế bán trước giờ, cuối cùng thế cầu sinh chủ lưu truyền thông xác định và đánh giá cũng đều đi ra, phổ biến tại 8.3 phân đến 8.7 phân tả hữu, không thể đạt đến 9 phân. Ở trong đó có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là chỗ này chút trò chơi truyền thông xác định và đánh giá nhân viên mới vừa vận chơi qua nước Mỹ tận thế, đối với cái này một loại giọm bị đề tài trò chơi, thẩm mỹ trình độ đã có rõ rệt tăng lên. Rõ ràng, cùng nước Mỹ tận thế so sánh, phía trước cuối cùng thế cầu sinh tuyên truyền những cái kia điểm nháy, giống như cũng sẽ không tiếp tục như vậy cho lóe. Tỷ như nhân vật thiết lập, một cái quân nhân giải ngũ mặc dù có thể nhường nhà chơi chiến đấu càng thêm kích động, nhưng lại thiếu thân là người bình thường đại nhập cảm. Đối phó cương thi cơ điện cùng gạt linh mặc dù như người chơi rất đến rất sảng khoái, lại cùng tận thế vật tư cực độ thiếu thốn bối cảnh sinh ra một loại nào đó mâu thuẫn. Chúng loại phong phu biến dị zombie nhưng là nhường trò chơi có loại hướng về khoa huyễn trên chết hướng, mà trái lại nước Mỹ tận thế bên trong zombie mặc dù chủng loại thiếu, nhưng có tân ý, hơn nữa còn có một chút khoa học căn cứ. Nhìn rất phong phú kèm theo cách chơi kỳ thực cũng không có kéo dài dài hơn thời gian trò chơi, ngược lại kéo chậm, bên trong gãy mất ưu kịch bản tiết ấu, làm cho cả cố sự lộ ra lẻ mề, nhà chơi tình cảm phát sinh gián đoạn. Vô cùng chính trị chính xác nhân viên cấu thành có vẻ hơi quá cứng nhắc, cũng rất nhiều phim truyền hình hoặc điện ảnh xảy ra xung đột nhau. Đột nhiên chết rơi vai phụ cũng không có khiến người ta cảm thấy tận thế tàn khốc, ngược lại có một loại kịch bản an bài lên tận lực cảm giác. 6. Đương nhiên, những thứ này đặc điểm nguyên bản cũng là cuối cùng thế cầu sinh một chút ưu thế, nhưng cùng nước Mỹ tận thế vừa so sánh, những thứ này phương diện thiết kế vấn đề liên tất cả đều nổi bật đi ra khẳng nhau rõ rệt nhất một điểm ở chỗ, nước Mỹ tận thế cũng không phải một cái phù hợp chính trị chính xác hoặc phổ thế giá trị kết cục. Nếu như dựa theo nhân loại tán dương tinh thần hy sinh, lẽ lệ dâng ra sinh mệnh cứu vất toàn nhân loại mới đúng cả nhân loại tộc đàn càng có lợi hơn lựa chọn. Nếu như nước Mỹ tận thế kết cục là lại lệ vì cứu vất toàn nhân loại mà chết đi, vậy cái này trò chơi mới có thể biến thành một gốc đại độc thảo. Nhưng vừa vận tương phản, nước Mỹ tận thế không có cho đến dạng này một cái bản thân cảm động kết cục, mà là lựa chọn ngoan ngoãn theo nhân loại bản chất nhất, chân thật nhất tình cảm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Joe and La kỷ. Nếu như chỉ chỉ là vì tiểu nữ hài từ bỏ toàn thế giới cái lý này niệm có thể rất nhiều người đều sẽ đưa ra chất vấn dù sao cái này không phù hợp truyền thống phổ thế giá trị nhưng nước Mỹ tận thế vĩ đại chỗ chính là ở thông qua 10 giờ trò chơi thời gian nhiều mỗi cái người chơi đều nhận đồng rồ em lựa chọn đồng thời để bọn hắn tin tưởng nếu như bọn họ là rồi n cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy đi tất cả của hắn nhân loại ta chỉ cần éo lệ sống sót mà mới là nước Mỹ tận thế chân chính gọi là thần tác chỗ mà cũng chính là đối với truyền thống kinh dân tinh thần cùng nhân tính một loại nghĩ lại nhiều ngôi cái người chơi đang chơi game sau khi không chỉ là thu được cảm quan lên vui vẻ càng nhiều hơn chính là thu được một loại tinh thần tẩy lễ cùng tăng hoa, có chút suy nghĩ kiểm tra. Nếu như lấy loại này tiêu chuẩn để cân nhắc, cuối cùng thế cầu sinh nội hàm liền lộ ra vô cùng trống rỗng. Đơn thuần miêu tả tận thế hiểm ác cùng nhân tính, cũng không thể nổi bật chân thực. Càng chân thật tình huống là, nhân tính cũng là phức tạp, mỗi người đều có rất nhiều mặt, đều có chính mình thở phụng chuẩn tác. Giống như nước Mỹ tận thế hiệu cao cổ trắng cảnh, sở dĩ có thụ hôn nên, cũng là bởi vì nó đột hiện trong tận thế âm áp. Một cái hoàn toàn hắc ám, màu xám cho tận thế cũng không phải chân thật thế, đơn thuần sát lục cùng tai nạn cũng sẽ làm cho lòng người sinh chán ghét mệt mỏi, bất luận tại lúc nào chỗ nào. Nhân tính quang huy kiệu gì cũng sẽ tỏa ra vốn có tia sáng. 12. Mười nguyệt 15 ngày, nước Mỹ tận thế chính thức bán. Cùng một ngày bán, còn có thần bí hại vực 3 bộ giờ lở cờ cùng cuối cùng thế cầu sinh. Tại chi phía trước, nước Mỹ tận thế là cái này 3 bộ trong trò chơi nhất không được xem trọng, nhưng bây giờ, nó đã trở thành ngày đó lớn nhất đứng đầu. Trong ngoài nước rất nhiều người chơi cũng đã chờ không nổi nhường trần mạch lấy đi trong tay bọn họ tiền, bởi vì cho đến ngày nay, cũng không có quá nhiều liên quan tới nước Mỹ tận thế thông tin toát ra tới, duy nhất xác định chỉ có một điểm, chính là chỗ này trò chơi là mỗi cái phương diện đều không có chút nào đoạn bản thần tác chính thức bán phía sau, trên mạng rất nhanh liền bộ phát ra liên quan tới nước Mỹ tận thế thảo luận, nhiệt độ phô thiên cái điểm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các người chơi cũng không có cảm giác được trò chơi này đến cùng chơi vui ở đâu. Ấn tượng đầu tiên, đây chính là một tận thế đề tài thần bí hải vực, hình ảnh phẩm chất cùng thần bí hải vực một dạng, đồng dạng tuyến tính chất đêm, hơn nữa còn không thể chép tưởng. Nhưng theo trò chơi tiến trình tiến lên, các người chơi phát hiện mình cảm xúc đã bị trò chơi này vững vàng mà bắt được. Rất nhiều người chơi cảm thấy trò chơi này vô cùng tiềm chế, nhất là kịch bản trung hậu kỳ Giống như tùy thời có thể bị ép tới không thở nổi tới, nhưng càng lai việc khẩn trương kịch bản nhưng lại phụ giúp người chơi không ngừng mà đi về phía trước, một khắc cũng không dừng được. Mà tới được cuối cùng kết cục thời điểm, tất cả mọi thứ tâm tình bị đè nén đều được phóng thích, tại các tờ lệ ớ hoang mang cùng nghĩ lại bên trong, trò chơi im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình thể nghiệm một hồi cuộc sống hoàn toàn mới, Zoen cũng nghé lệ, còn có trong trò chơi mỗi một cái vai phụ giống như đều cũng có huyết có thịt đích người, rất sống động mà hiện lên tại các tờ lệ ớ trước mặt. Rất nhiều các người chơi tại thông quan sau đó đều ở đây càng khái, đúng là thần tác, không có tâm bệnh. Rất nhiều người chơi đang chơi đùa sau đó cảm khái, phía trước còn cảm thấy nhiều như vậy trò chơi truyền thông đều cho mát điểm nhất định là quá khen, nhưng chơi qua sau đó cảm thấy thật không có quá khen, trò chơi này chính là giá trị mát điểm. Cũng có rất nhiều người đối với kết cục sau cùng sinh ra tranh luận, có ít người cho rằng Dỗ En quá ích kỷ, nhưng càng nhiều người cho rằng, đây mới là Dỗ En phải làm ra lựa chọn. Cố sự này kỳ thực cũng không thể nói là một cái bi kịch, bởi vì Éo Lệ không có chết, Dỗ En cùng Éo Lệ đều về tới cái chấn nhỏ kia, an ổn sinh sống xuống. Hơn nữa, trong tác phẩm còn đầy áp đối với nhân tính cao ngợi, đối với mỹ Hảo tương lai người cảnh Những cái kia mua nước Mỹ tận thế các người chơi, tất cả đều vô cùng tiêu ngạo mà ở trên mạng thả ra chính mình cabin trò chơi nước Mỹ tận thế chủ đề tuyệt độ. Cảm tạ chân mạch, để cho ta cảm nhận được dạng này một cái làm cho người cảm động cố sự. Đây là một lần trước nay chưa có trò chơi thể nghiệm, nước Mỹ tận thế là ta mua nhất không hối hận trò chơi, không có cái thứ hai. Túi tiền quân không còn chút thiết, nó chết có ý nghĩa. Ta cảm thấy năm nay năm độ du hí kịch đã không có huyền nhiệm. 760 thứ 767 chương song trọng bộc phát canh một 15 hào phía sau một tuần, đối với rất nhiều người chơi tới nói cũng là một lần quân Tại nước Mỹ tận thế lượng tiêu thụ bốc phát, cho điểm nổ tung đồng thời, thân bí hải vượt giờ lờ cờ tập hợp lượng tiêu thụ cũng bán được rất không tệ. Rất nhiều người chơi đều ở đây cảm khái, có thể chơi đến dạng này 2 kiểu kinh thế chi tác, túi tiền quân bị móc sạch cũng đáng. Tại thân bí hải vượt cộng phỉ xì ô cùng trên các diễn đàn lớn, cái này 3 ba bộ giờ lờ cờ cũng đưa tới các người chơi chủ đề nóng, rất nhiều người đều ở đây cảm khái, nặt thẳng đờ dịp đã trở về. Lần này 3 ba bộ giờ lờ cờ giảng thuật nặt th� Các người chơi thấy là một cái càng thêm trẻ tuổi nạt thắng Đở Dịch, một cái không có thành tục như thế, lo cho gia đình nhưng lại tràn đầy tinh thần mạo hiểm chân chính nhà thám hiểm. Bất quá, điều này cũng làm cho nạt thắng Đở Dịch nhân vật hình tượng đầy đạn, làm cho cả thần bí hải vực kịch bản trở thành một cái khổng lồ và chặt chẽ không thể tách rời chính thể. Mà đối với rất nhiều người chơi tới nói, tối làm cho người hưng phấn điểm chính là, lại có thể trong vòng xâm đở Dịch thân phận lĩnh hội những cái kia không có gì sánh kịp mạo hiểm đã trải qua. Mặc dù nước Mỹ tận thế cơ hội quét ngang toàn bộ trò chơi vòng, nhưng thần bí hải vực biểu hiện cũng không kém bao nhiêu, tại rất nhiều trực tiếp trên website Cái này hai trò chơi cơ bản bản thượng là cân sức ngang tài trạng thái nước Mỹ tận thế chủ bá nhóm tại phát sóng phía trước đều sẽ nhắc nhở các người chơi không muốn kịch thấu kết cục nhưng mà thần bí hải vực thì không tồn tại vấn đề này tất cả mọi người đều có thể thỏa thích hưởng thụ trong trò chơi này bộc phát ra hotmon cái này ba bộ giờ lờ cờ M dù là giờ lờ cờ nhưng đơn lấy ra mỗi một bộ dung lượng đều cùng thần bí hải vực nguyên bản cơ hồ ngang hàng các người chơi quả thực là hô to lương tâm biểu thị chỉ là cái này 3 ba bộ giờ liền đ đủ chơi đến sang năm ởứ một đã tìm được đợi gì qua tài em quả nhân là cho không mẹ nó cố định xá lộ Muội tử cùng tô lợi văn một đường làm bạn a, lợi hại. Thật vẫn phát hiện Đở dịp thuyền trưởng thi thể a. Hoa, wow, cái này bột chết tiểu này sáu. Cùng Hoàng Kim bảo dấu cùng một chỗ trên hải, có mặt bài 6. Lần này là mã có thể bà la bảo tàng. Nắt thán lại bị một cái nhìn giống như nhân vật phản diện đồng đội hố, người có thể thêm chút tâm a. Các loại, tóc đen muội tử bạn gái trước cùng nệ Lena 6 em ta người được tu la chàng hư vị. Hoa, wow, đoạn này xe lựa truy đổi hí kịch, đơn giản tuyệt. Cùng nguyên tắc cái kia đoạn xe bay truy đuổi cảm giác không kém cạnh a. Đi đâu sập cái nào Đở Dị, liền xe lửa cũng không buông tha. Thu lốp bốp vương của bà. GML, chàng cảnh này vô địch, cái này so với hải tặc vũ tổ đi ạ còn đẻ a. Cho đến 6. Thương lốt bốp vương quốc cứ như vậy gg. Mẹ nó, phá dỡ đội trưởng Đở Dịp chố đến đổ vỡ tan thành a, Người rốt cuộc là tới phát hiện di tích vẫn là tới hủy diệt di tích ba. Máy bay cũng nổ. Đở Dịp chân hắn tử, xinh xinh đi ra đại sa mạc. 6. Lại một cái di tích không còn, phá dỡ đội trưởng thao tác cơ bản, ngồi xuống ngồi xuống. Toàn cầu di tích bảo hộ hiệp hội biểu thị mãnh liệt trách, xin đem Dịp gia nhập vào toàn cầu cấm bay danh sách. Cái này ba bộ giờ cờ sau khi đi ra chiếc để làm thực nạt thản đở dịp phá dỡ đội trưởng danh hảo, còn có nhiệt tâm fan hâm mộ cho thống kê một chút, bởi vì nạt thản đở dịp ngồi mà độ tung tái cụ, tổng có 6 con thuyền, 13 chiếc xe, hai cung máy bay còn có một liệt xe lửa, đến nỗi bị đi tháp địa hình cùng di tích càng là nhiều vô số kể, ít nhất Hoàng Kim Thành, Hương Lốp Buốt Vương Quốc, Ngàn Trụ Chi Thành cùng hai tác nhạc viên thế nhưng là liền một khối ngói cũng không có lưu lại 6. Bất quá, trêu chọc về trêu chọc, các người chơi vẫn cảm thấy không hiểu xúc động, bởi vì bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được loại kia làm cho người khó mà quên được hiểm. Tại thể nghiệm qua cái này, ba bộ giờ lờ cờ nội dung bên trong, rất nhiều người chơi cũng càng có thể hiểu được thần bí hải vực bạn tắc bên trong Nạt Thản Đở Dị vì sao lại lựa chọn kết thúc mình mạo hiểm tiếp sống, vì sao lại quay về đạt tới tỏa. Đối với Nạt Thản Đở Dị tới nói, đây là một loại lựa chọn, cũng là một loại trưởng thành. Phía trước còn rất nhiều người chơi cảm thấy Nạt Thản cam nguyện vượt qua cuộc sống bình thường có chút cùng tính cách của hắn không hợp, nhưng ở thể nghiệm qua trước mặt những thứ này mạo hiểm sau đó, tất cả các người chơi cũng không thể không thừa nhận, đúng vậy, Nạt Thản hẳn là về hưu. Dù sao toàn thế giới di tích cũng không còn lại bao nhiêu, cho hậu nhân chữa chút a 12. Tại nước Mỹ tận thế cùng thần bí hải vực song trọng bạo phát xuống, tận thế cầu sinh lượng tiêu thụ liền lộ ra thê thảm không đỡ nhìn. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, tận thế cầu sinh phẩm chất rất không tệ, nhưng mấu chốt nhìn cùng ai dựng lên. Liên tiêu cái ư sần chứng minh, tại nước Mỹ tận thế bán phía sau, cũng trước tiên mua. Hắn chỉ là muốn xem, có thể làm cho mình triệt để thất bại, nhường tất cả trò chơi xác định và đánh giá truyền thông đều đưa ra mát điểm đánh giá công nhận thần tác, rốt cuộc là rằng gì. Tại thông quan nước Mỹ tận thế sau đó, tiêu cái Houston cũng chỉ có thể cảm khái, không so được không so được. Tiêu cái ư minh bạch, là của mình thủ pháp quá mức tự lực. Tại truyền thống giọm bị đề tài trên cơ sở xếp vào đủ loại nhìn sáng tạo cái mới cách chơi, cũng không thể nhượng tất cả bộ phận tất cả đều thống nhất ở một cái hoàn mỹ chỉnh thể phía trên. Mà nước Mỹ tận thế không có nhiều như vậy sạc sỡ cách chơi, cũng không có nhiều như vậy cố ý thay đổi, nó chỉ là vì dạng hảo một cái cố sự, vây quanh cố sự này tăng lên một chút nhìn như không đáng kể chi tiết, đến nỗi những cái kia dư thừa dường ra bộ phận toàn bộ chém nước. Nhưng, cái này lại làm cho nước Mỹ tận thế trở thành một cái tinh giản trí cực tác phẩm nghệ thuật, hơn một cái một phần thiếu một phần đều sẽ có tỉ vết nào hoàn mỹ chi tác. Tại thông quan nước Mỹ tận thế sau đó, tiêu cái cũng chỉ có thể càng khái Xem ra, năm nay hàng năm tốt nhất trò chơi đã không có huyền niệm. Kiểu cái như làm một nhà vẽ tiểu nổi tiếng vẫn tương đối nhìn thoáng được, cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, một cái nhà thiết kế có thể bị một cái chân chính khuất phục mình thần tắc đánh bại, cũng coi như là thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ga nhưng là không còn bình tĩnh như vậy, bởi vì năm nay kỳ vọng cao hai tiểu tác phẩm, vậy mà tất cả đều bởi vì xung đột nhau mà vô cùng thê thảm. Đầu tiên là thất lạc bảo tàng đụng phải thần bí hải vực, lại là tận thế cầu sinh đụng phải nước mỹ tận thế, mỗi lần tại ga cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay a qua liền có thể thắng thời điểm. Tình tiết kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ngoài ý liệu đảo ngược, đụng vỡ đầu máu chảy. Đến nỗi những thứ khác trò chơi thường, vận khí liền tốt hơn nhiều, dù sao đề tài khác biệt, đụng xe cường độ cũng không lớn như vậy. Nhưng mà bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, năm nay năm độ du hy kịch nhất định là không có mình chuyện gì. Năm độ du hy kịch nhìn đã là ván đã đóng thuyền, nước Mỹ tận thế đã lấy được cơ hội toàn bộ chủ lưu trò chơi bình chắc truyền thông toàn bộ mát điểm đánh giá, hơn nữa dù cho không có nước Mỹ tận thế, lấy thần bí hải vực đối với mạo hiểm để tài sáng tạo cái mới, cũng sẽ là năm độ du hí kịch mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. 761 thứ 768 chương năm nay lôi đỉnh lẫn nhau ngu kinh khủng như vậy canh hai lúc này đã là 10 trung tuần tháng, kế tiếp trong vòng hơn 1 tháng, không nghe nói lại có cái gì đại hán nghiên cứu kinh điện trò chơi mua bán. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nước mỹ tận thế thu hoạch năm độ du hí kịch vinh hạnh đặc biệt đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, làm cho cả trò chơi vòng cảm thấy rung động còn không vẹn vẹn điểm này, còn có một chút ở chỗ, chơn mạch rốt cuộc có bao nhiêu trò chơi sẽ vào vòng 5 độ du hí kịch tranh đấu. Tại năm ngoái, chơn mạch bằng tú cửa ải kế, thế giới quan, kịch bản cùng độ khó, bắt lại năm độ du hí kịch vinh hạnh đặc biệt cũng làm cho Lôi Đình lẫn nhau ngu được phong vị hắc ám thần nhà máy, trò chơi vòng rất nhiều người đều cho là hắn sẽ tiếp tục kéo dài cái này chủng phong cách đồng phát phát dương con đại, tại tương tự hạt của trò chơi bên trên tiếp tục đào sâu. Nhưng, chân mạch lại đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Thần Bí Hải vực trọng tân định nghĩa mạo hiểm đề tài trò chơi loại hình, mà nước Mỹ tận thế trọng tân định nghĩa tận thế đề tài. Rõ ràng, cho dù là cùng năm nay ưu tú nhất những cái kia đại hán tác phẩm so sánh, Thần Bí Hải vực cũng lấy 9 phần cao cho điểm chiếm hết ưu thế, Húng chi nước Mỹ tận thế mát điểm đánh giá càng là người cản người, Phật cản Phật. Đáng sợ nhất còn không vẹn vẹn cái này hai trò chơi. Còn có một trò chơi vang dội trình độ so với cái này hai trò chơi cũng cao hơn, đó chính là Tuyệt Địa Cầu Sinh. Tại Tuyệt Địa Cầu Sinh mở ra quốc tế ăn vào phía sau, trò chơi này nhiệt độ ngay tại liên tục tăng lên, versus the cabin trò chơi chiếm hữu tỷ lệ cũng tại không ngừng mà đổi mới mọi người nhận thức. Tại versus giờ trên bình đài, Tuyệt Địa Cầu Sinh thế hoàn toàn là không thể ngăn cản, nếu như không có khắc cường đại hơn hắc mã đi ra chặn ngang một cước mà nói, Tuyệt Địa Cầu Sinh tại versus the lĩnh vực rất có thể sẽ đạt đến anh hùng liên minh tại TC quả nhiên nhiệt độ. Liên Tuyệt Địa Cầu Sinh tay bơi, cũng đều đã đăng đỉnh 130 nhiều cái quốc gia cùng địa khu game điện thoại bán chạy bảng đứng đầu bảng nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay. Nghe nói ở nước ngoài một chút trong sân trường, các học sinh trầm mê tuyệt địa cầu sinh game điện thoại đã ảnh hưởng tới bình thường chương trình học, có chút trường học phát thậm chí đã chuyên môn che giấu tuyệt địa cầu sinh, trò chơi này lửa nóng trình độ có thể thấy được luôn lốn. Vốn là, truyền thống ngôi nhà thiết kế chúng ta đối với tuyệt địa cầu sinh độ chú ý cũng không cao, bởi vì đây là một cái bất luận nhìn thế nào đều cùng năm độ du hí kịch không dính dáng trò chơi, dù thế nào hỏa đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng ở đạt đến loại này nhiệt độ sau đó, không có người có thể đối với nó không thấy. Tại các đại trò chơi truyền thông tiến hành trò chơi bình chắc thời điểm, được hoàn lên trình độ cũng sẽ là một cái trọng yếu suy tính nhân tố. Giống tuyệt địa cầu sinh đã gấp đến trình độ này, coi như lấy không được hàng năm tốt nhất trò chơi, cũng rất có thể thu được một năm độ tốt nhất ưu đề danh. Nói như vậy, các đại trò chơi truyền thông bình chọn quy tắc khác biệt, tuổi của bọn nó độ tốt nhất trò chơi để danh số lượng không chắc, có thể là 5, 6 cái, cũng có khả năng là mười mấy, chỉ cần là năm nay ra trò chơi, chỉ cần cho điểm thượng giai 8.5 phân trở lên, đều có cơ hội thu được năm độ du hi kịch để danh. Dù sao hạng năm tốt nhất trò chơi chỉ có một, những thứ khác cũng là buổi chạy. Tân Tân khổ khổ lạm hảo trò chơi đi ra, liền bồi chạy đều không cho vậy thì có chút quá mức. Nhưng mà năm nay có chút đặc tủ, bởi vì nước Mỹ tân thế, thần bí hải vực cùng tuyệt địa cầu sinh cơ hội đã xác định sẽ tiến vào 5 độ du hí kịch để danh, hai cái trước là cho điểm đủ cao, mà tuyệt địa cầu sinh nhưng là bởi vì được hoang nên trình độ nổ tung. Theo lý thuyết, không tính hải Tân hào chạch loại này trò chơi nhỏ mà nói, chấn mạch năm nay mở mang 3 kiệu đại tác, tiếp đó tất cả đều chúng tuyển 5 độ du hí kịch để danh 6. Đây chính là chân chính kinh khủng như vậy 6. Tại trò chơi trong ngành sản xuất, cao sản nhà thiết kế không thiếu, chất lượng ổn định nhà thiết kế cũng không ít, nhưng cao sản đồng thời lại chất lượng ổn định, này liền rất khủng bố. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều đang suy đoán, năm nay sẽ là Trần Bạch cùng Lôi Đình lẫn nhau ngu chân chính quật khởi một năm, có thể trong tương lai, Trần Bạch sắp mở ra một cái hoàn toàn thuộc về mình thống trị trò chơi thời đại, thậm chí đạt đến những cái kia truyền thống đại hán đều không thể đạt tới độ cao. 6. Theo nước Mỹ tận thế nhiệt độ kéo dài lên men, liên quan tới trò chơi này, nội hàm cũng bị càng lai Việt nhiều đảo móc đi ra. Các người chơi phản phất lại trở về một năm trước, tại Hắc ám chi hồn bên trong thông qua từng cái đạo cụ miêu tả đẩy ra đánh gây hoàn chỉnh chuyện xưa cái kia đoạn thú vị kinh lịch. Đương nhiên, nước Mỹ tận thế cố sự vô cùng hoàn chỉnh lại lưu loát, nhưng trong này vẫn là cất giấu rất nhiều tiểu câu đố trở lấy các người chơi đi khai quật. Những thứ này câu đố có thể là liên quan tới cái nào đó nhân vật, có thể là liên quan tới toàn bộ cố sự bối cảnh, cũng có khả năng là liên quan tới cái nào đó địa điểm phát sinh qua cố sự. Mà một ít câu đố càng là thêm một bước phong phú cùng hoàn thiện nước Mỹ tận thế, thế giới quan, để nó trở thành một cái đặc biệt tận thế thế giới. Tỉ như tại trong một cái căn phòng nào đó Kiếu Lệ thấy được một cái trong bọn tắm người tự sát, nói hắn là chịu không được loại cuộc sống này, chỗ gì tuyển chọn một cái loại tương đối buông lòng giải thoát phương thức. Nhưng Dụ Ẩn nói, tin tưởng ta, đó cũng không thoải mái, bị giòm bị cắn chết hoặc chúng đạn tự vận đều phải so với loại cảm giác này phải tốt hơn nhiều. Theo lý thuyết trong quá khứ 20 trong năm, đã nhận lấy tăng nữ thống khổ Dụ Ẩn đã từng thử qua tự sát, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn kiên cường sống tiếp được. Tỷ Như, người da đen đệ đệ muốn một cái đồ chơi, nhưng ca Ka ngăn trở, kéo Lệ cố ý giúp người da đen đệ đệ mang tới cái kia đồ chơi. Tại người da đen đệ đệ sau khi chết, Kéo Lệ còn cố ý đem cái này đồ chơi mang tại chính mình trong ba lô, những thứ khác vật sưu tập còn bao gồm mụ mụ khi còn sống cho nàng tin hòa hảo bằng hữu dư ý hỏa hình cổ bài. Lại tỉ như, mở đầu bên trong nội dung cốt truyện rồ ẻn đến gần hai cái người qua đường lúc trong đó một cái người qua đường đối với hắn khiêu khích, kết quả một cái khác người qua đường vội vàng hướng rồ ẻn xin lỗi, chờ rồ ẻn sau khi đi xa, nói xin lỗi người qua đường mới hỏi đồng bạn, người điên rồi sao? Người biết tên kia là ai chăng? Từ phía cảnh cũng có thể nhìn ra rồ tại làm khách lén qua sông thời điểm là một cái nhượng rất nhiều người đều vô cùng sợ hãi gia hỏa. Bao quát tại ăn thịt người thợ săn trong thành trấn, có thể tìm được những người này thiêu thi thể chỗ, vứt bỏ quần áo chỗ, còn có mỗi một nhóm thu hoạch danh sách, mỗi cách một đoạn thời gian được bao nhiêu người thụ hại đều có cặn ngẻ ghi chép. Tại hỏa hình phòng thí nghiệm nhập hàng trong ghi chép, thậm chí còn có một cái liên quan tới ngày lễ Halloween nói đùa, tại ngày lễ Halloween ngày đó nhập hàng danh sách là 5 vạn con người sói, còn tiêu chú ngày lễ Halloween quái hoạt. Những thứ này nhìn như tầm thường câu đấu cùng chi tiết tràn ngập toàn bộ ưu từ đầu đến cuối, các người chơi từ đầu đến cuối cũng có thể tại biên biên rắc, rắc tìm được rất nhiều có thú đồ chơi nhỏ, hay là một tờ giấy, hay là một cái thân vật bài hay là một chương băng ghi âm, mà một ít chi tiết cũng làm cho nước Mỹ tận thế thế giới trở nên càng thêm hoàn chỉnh cùng chân thực, người chơi phản phất có thể xuyên thấu qua rổ en cùng éo lệ kinh lịch, nhìn thấy mỗi cái vai phụ trải qua nhân sinh. Rất nhiều người chơi đều ở đây cả cái, đây mới thật sự là giởm bị đề tài, đây mới thật sự là tận thế a. Những cái kia chế tạo tận thế chỉ là vì nhường các người chơi ở trong game đột đột đột tùy ý ngự sát cho chơi, bị nước Mỹ tận thế kết kết thật thật giáo dục một fan. 762 thứ 769 chương ven biển hào chạch liên động ba canh ta có dự cảm sẽ có rất nhiều đồng học điểm đi vào tiếp đó biểu thị, mẹ nó Còn tưởng rằng có bốn canh. Hoặc biểu thị canh ba cá rớp muối còn không biết xấu hổ cầu người phiếu. Đúng vậy không sai, có ý tốt. Khu khụ, đại gia trước tiên đem trong tay lộn đắng dao phay bản nhỏ tấm thu một chút, thả ra cậu cũng trước tiên dắt trở về. Ta có thể giải thích. Là như vậy, sáng hôm nay ta nhận được một cú điện thoại, chim cánh cụt bên kia đánh tới. Lao mạ nói với ta, tiểu họa tử ngươi rất có ý nghĩ, theo ta học làm đồ ăn, ách không phải, tới chim cánh cụt đi làm à, chúng ta cần nhân tài như ngươi vậy. Lúc đó ta ý nghĩ a, nó như thế nào đây? Liền mua thẩm quyển cái nào phòng ở đã đều tốt. Nhưng mà về sau tưởng tượng Không được, ta đây sách còn không có viết xong đâu, ta phải có phẩm đức nghề nghiệp a thế là ta tuyệt đối cự tuyệt, ta nói ta cũng không phải khiếm tốn, đây đều là thi đấu lần ra tay trước. Lại nói, nhiều như vậy độc giả chờ ta đổi mới đâu, ta không có thể đi, không tin ngươi xem tháng này phiếu, nhiều người như vậy đều cầm nguyện phiếu giữ lại ta đây. Lao mã có thể thất hận, nói với ta như ngươi loại này nhân tài không tới chúng ta cái này, lựa gà khắc thực sự là đáng tiếc, còn nói lúc nào sách chọn bộ rồi nhất định muốn đi qua. Thế là ta xoán suất a xoán suất a, cũng chỉ viết ba canh. Cảnh sát thúc thúc sự tình chính là như vậy, ngươi có thể nhất định muốn tin tưởng ta 763 thứ 770 chương các người chơi tiếng lòng canh 1111 nguyệt, Hải Tân Hào trạch chính thức đổi mới, nhà chơi giả lập hình tượng đem có thể tự động đưa vào hắc ám chi hồn, thần bí hải vực, nước mỹ tận thế cùng tuyệt địa cầu sinh hơn người mạng lưới liên lạc hình thức bên trong. Mặc dù lần này đổi mới đối với chân mạch mà nói cũng không có kỹ thuật gì lên độ khó, làm cũng không tốn sức chút nào, nhưng đám vợ lại ở trong cơ thể phản ứng nhưng là cực kỳ nhiệt liệt. Quá tốt rồi, cuối cùng không cần mỗi lần tiến một cái trò chơi mới đều bóc mặt nửa giờ, trực tiếp liền có thể đem mình yêu thích bóc khuôn mặt số liệu dẫn vào a. Hơn nữa còn có thể dùng mặt mình, vui thích. Nói như vậy mà nói chẳng phải là tương đương với thế giới giả tưởng chính mình xuyên qua đến nơi này chút trong thế giới. Nhưng mà ta đối với mình bây giờ bóp khuôn mặt còn không phải đặc biệt hài lòng a. Đều đừng nói nữa, ta bây giờ liền đi Hải Tân Hào Trạch bên trong đem ta mặt của thật tốt xoá bóp. Lần này đổi mới sau đó, trên internet, trên diễn đàn đột nhiên hứng thú lên một cỗ bóp mặt dậy sóng. Phía trước các người chơi đối với Hải Tân Hào Trạch bóp khuôn mặt không phải đặc biệt nằm chung, dù sao Hắc ám chi hồn liền bóp qua một lần, tuyệt địa cầu sinh lại bóp qua một lần, thần bí Hải vực cùng nước Mỹ tận thế lại bóp lời nói, là có chút rảnh rỗi trứng. Rất nhiều người đang chơi Hải Tân Hào Trạch thời điểm cũng là trực tiếp lấy mình chân thực hình tượng làm bản gốc tới làm, đương nhiên, một chút bề ngoài không còn ưu tú người chơi cũng khó tránh khỏi hơi làm một chút giả. Tỷ như dùng một chương cao V ảnh chụp, hoặc là đem thân hình của mình điều chỉnh đến tiêu chuẩn trình độ, hoặc tại chính mình nguyên bản nội tình bên trên đem mình bóp càng đẹp mắt. Mà bây giờ, Hải Tân Hào Trạch lần này đổi mới đã rõ ràng biểu thị ra, về sau tất cả internet hình thức giả lập hình tượng đều sẽ cùng Hải Tân Hào Trạch hình tượng mắc đối. một mặt là nhường người chơi đã giảm mất đi lập lại bóp mặt phiền một phương diện khác cũng là nhường người chơi có thể sinh ra một loại xuyên việt cảm giác. Nếu như người chơi khi tiến vào game khác nhau lúc, lúc nào cũng sử dụng bất đồng thân phận, khẳng định như vậy rất khó sinh ra cái gì đại nhược cảm. Nhưng mà nếu như người chơi tiến vào mỗi một trò chơi internet hình thức, sử dụng cũng là cũng một gương mặt đâu. Hơn nữa gương mặt này còn cùng mình chân thực hình tượng rất tiếp cận. Kỳ thực, nhiều người bao nhiêu thiếu đều có một chút tự luyến cảm xúc, nhất là đối với mình khuôn mặt, có rất ít loại kia chán ghét trí cực. Bởi vì mọi người mỗi ngày đều đang soi gương nhìn thấy mặt mình, dân ra liền sẽ cảm thấy quen thuộc, thân thiết, đại đa số người đều có đánh giá cao chính mình nhan trị tình huống. Cho nên, tại giả lập hình tượng bên trong đem mặt mình một lần nữa bóp một cái sau đó, tuyệt đại đa số người đều rất dễ dàng sinh ra đại nhập cảm. Cho dù là những cái tia đem giả lập hình tượng bóp đẹp đến mức không tưởng nổi người chơi, một mực nhìn thấy gương mặt này cũng sẽ chậm rãi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc cùng đại nhập cảm. Cho nên, lần này đổi mới sau đó, trên Internet mới ra hiện liệu nhất cái cơ hội buôn bán, đại bóp khuôn mặt phục vụ. Loại phục vụ này giá cả thường thường rất thấp, nhưng thị trường rộng lớn. Một chút lười biếng người chơi sẽ dùng hình tượng của mình hoặc minh tinh hình tượng, nhưng rất nhiều ưa thích độc nhất vô nhị người chơi, vẫn là hy vọng có thể bóp ra một cái giống như chính mình lại rất khuôn mặt dễ nhìn. Nhưng nếu như mình bóp không dễ nhìn đâu, cũng chỉ có thể tìm trên internet một chút bóp khuôn mặt cao thủ tới lại lao. Đến nơi này cái giai đoạn chia sẻ hoặc bán bóp khuôn mặt số liệu cũng đã là tiểu nhi khoa, những cái kêu bóp khuôn mặt những cao thủ ở trên internet vì người chơi định chế bóp khuôn mặt số liệu, mỗi bản số liệu căn cứ vào bóp khuôn mặt thừa hải gian khác biệt áp dụng bất đồng thu phí, đường nói, bán được vẫn rất tốt. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy, hiện thực trung chỉnh dung đắt cỡ nào a. Trong trò chơi chỉnh dung tiện nghi như vậy, nhiều có lời. 6. Ngoài ra, Hải Tân Hào Trạch cũng mở ra hảo hữu tham viếng công năng. Đây là một cái tương đối sơ cấp công năng, còn cần sau này phát triển. Trước mắt mà nói, người chơi có thể di tuyển chọn đi bãi phòng chính mình lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành lên hảo hữu, lựa chọn bãi phòng phía sau, cần chính mình đi ra cửa ngồi xe taxi, sau đó chính là trực tiếp tràn cảnh chuyển đổi, xe taxi dừng ở đối phương Hải Tân Hào Trạch cửa ra vào, liền có thể tới cửa. Kỳ thực cùng ấm áp đến người chơi nhà phương thức là giống nhau. Bất quá, bởi vì giai đoạn hiện nay tất cả nhà chơi Hào Trạch cũng là đồng dạng tính. Đồng thời phân không ra đây là nhà khác vẫn là mình nhà 6. Hơn nữa, mỗi vị nhà chơi trong nhà nhiều nhất có thể có 4 tên hào hữu, cũng chính là hết thể có thể dung nạp 5 người. Dù sao gian phòng lại lớn như vậy, nếu như chen lên mười mấy người lời nói, chẳng diện kia tình cảnh kia rất có thể liền không có cách nào nhìn, chẳng cảnh bây giờ còn không ủng hộ các người chơi mở loại này ở tị 6. Bất quá, cái này ít nhất cho các người chơi cung cấp một cái online tụ hội, lẫn nhau tú y phục của mình cùng mặt cơ hội. Tưởng tượng một chút, như bọn họ lật hoa tỷ bội nhóm cùng một chỗ, riêng phần mình ra chính mình vừa mới tại ấm áp tư nhân tụ quần áo mua quần áo và chính mình mới đổi tạo hình. Một bên trái Lương Tâm mà lẫn nhau tán dương, một bên Thẩm Hạ Quyết tâm trở về nhanh chóng mình cũng mua một cái. Tân 6. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy, lại muốn thua thiệt không thiếu tiền a, rất nhiều người chơi đều ở đây biểu thị, Tắc Luân đặc ngươi lại lười biếng a, lúc nào mới có thể mở Hải Tân Hào Trạch tự chủ định chế công năng a? Mặc dù Hào Trạch rất tốt, nhưng mà quá liên miên bất tận a. Lúc nào cho chúng ta mới Hào Trạch? Thần Bí Hải vực bên trong cử hành đấu giá hội chính là cái kia chỗ cũng không thể. Hoặc ngươi đem Hắc ám chi hồn bên trong vương thành bán cho ta. Đúng, thế giới của ta bên trong, ngươi không phải chất thành nhiều như vậy hảo kiến trúc Bên trong còn có gió báo thành Từ Cấm Thành, Viên Minh Viên loại này kiến trúc đâu? Ngươi đem Tử Cấm Thành cho ta ở, ta không rét bỏ. Tử Cấm Thành là văn vật, ta liền muốn cái Lạc Đan Luân Vương tọa là được rồi. Haha, ha, ha ngươi sẽ không sợ đối với mình nhi tử sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Các người chơi nhu cầu là vô chỉ cảnh, theo Hải Tân Hào trạch công năng càng lai like việc nhiều, càng lai like việc hoàn thiện, các người chơi yêu cầu cũng càng lai like việc đủ loại tiểu hàng. Kỳ thực tại thế giới của ta bên trong, các người chơi những thứ này nhu cầu cũng có thể nhận được thỏa mãn, thế nhưng dù sao cũng là một sếp gỗ dựng thành thế giới, cùng loại này cùng thực tế không khác cao tinh độ thiết lập mô hình thế giới vẫn có chênh lệch rất lớn. Một khi các người chơi có một cái chính mình vô cùng hài lòng nhân vật giả tưởng hình tượng, bọn hắn mà bắt đầu muốn càng nhiều chẳng cảnh, có thể cùng người chơi khác xã giao giao, bằng không quần áo đẹp mắt như vậy chỉ có thể tự thưởng thức, cỡ nào khó chịu. Rất nhiều người chơi đều ở đây diễn đàn phát bài viết, nhanh cuối năm rồi, Tắc Luân Đặc Ngươi vừa vận cũng không cái gì đại du hi có thể bận rộn, thành thành thật thật cho chúng ta làm mấy bộ phòng ở thật tốt ta. Đừng nói, cầm loại quan điểm này người chơi vẫn rất nhiều, dù sao năm nay đã trải qua tuyệt địa cầu sinh, nước Mỹ tận thế cùng thần bí hải vực cái này ba trò chơi điên cuồng công kích, các người chơi đối với trò chơi mới tạm thời không có quá lớn nhu cầu, cho dù có tiền quân cũng đã không chịu nổi. Đại gia ngược lại là đều hy vọng, Chân có thể tiếp tục hoàn thiện một chút Hải Tân Hào Trạch công năng, ít nhất cho chúng ta một cái khoe khoang vừa bóp tốt mặt cơ hội a. 764 thứ 771 chương 11 11 đặc biệt hoạt động canh hai cửa hàng trải nghiệm bên trong, Chân Mạch cùng Lý Tính Tư mới từ VR cabin trò chơi bên trong đi ra. Hôm nay thần tiên này phục chơi không được ý gì à, Tân An hôm nay giống như không có online. Lý Tính Tư chơi đến có chút chưa đủ nghiện. Tại chính thức mở ra thần tiên Tân vào phía sau, cũng đã có càng lai like Việt nhiều góc dùng cao thủ lấy được tiến vào thần tiên dùng tư cách, thần tiên phục đã trở nên càng lai like Việt thú vị. Đối tử ngắm người chơi, nhân công trí có thể cùng cao thủ chân chính, tất cả đều hỗn tạp tại thần tiên phục bên trong, đem màn trò chơi này chân chính đã biến thành một hồi chư thần chi chiến. Chân mạch cùng Lý Tĩnh Tư không có chuyện làm thời điểm liền đi vào đánh một chút xong sắp xếp, còn có thể thuận tiện ngược một ngược tờ dọ phệ sỉ ẩn nổ đủ elite nhón cùng mở hơi từ ngắm người chơi, cho cuộc sống bình thản tìm chút niềm vui. Bất quá, có thể cùng hai cái này đánh người chơi thật đúng là không nhiều, Tân ăn không có online thời điểm, bọn họ trò chơi thể nghiệm liền hiện lên thẳng tắp giảm xuống xu thế. A, nhanh 11 11 a. Lý Tĩnh Tư trong lúc vô tình nhìn một chút này Trân Mạch không để ý, ngươi trả qua 11-11. Muốn mua gì mua chính là, chờ cái gì 11-11. Lý tính Tư lắc đầu, không phải, là ấm áp tủ quần áo bên kia phải an bài hoạt động. Cái khác điện thương đô đánh gãy ấm áp tủ quần áo cũng không phải bày tỏ một chút sao. À đối với, này ngược lại là, chân Mạch mình cũng xem nhẹ tầng này. Thế giới song song bên trong cũng có 11-11, cái này từ lễ độc thân diễn sinh mà đến thời gian đã, đã biến thành Internet điện thương cùng hoàn, hết thể nửa giá sách lược càng là đã xâm nhập nhân tâm. Phía trước loại chuyện này trần mạch là không có tham dự dù sao hắn một cái là màyụ cùng internet điện thường cũng lẫn vào không đến cùng một chỗ phía trước tại con đường không làm lên trước khi đến lôi Đỉnh du thi kịch trên bình đà trò chơi cũng không nhiều các người chơi cũng không phải rất quan tâm cái này nhưng mà năm nay không đồng dạng, một mặt là lôi đỉnh du Hy kịch trên bình đà cỡ lớn và giờ trò chơi đã càng lai like được nhiều một mặt khác là hiện thực chúng cũng có cùng trong trò chơi liên động trang phục nhãn hiệu ấm áp tủ quần áo nếu như ấm áp tủ quần áo đánh gậy lôi Đỉnh du Hy kịch bình đại không làm bất kỳ bày tỏ gì giống như cũng không phải có chuyện như vậy vậy được không phải liền là đánh gãy sao Thua thiệt tiền việc này ta là người a Trần Mạch nói vậy ta đây liền đi an bài một chút sáu. khoảng cách 11 11 cũng không mấy ngày bất quá Trần Mạch cũng không gấp gáp, bởi vì 11 11 hoạt động chủ thể bộ phận kỳ thực phía trước liền đã tại sắp xếp người làm vốn là cái này nội dung cũng không phải cho 11 11 chuẩn bị chỉ là xem như Hải Tân hào Trạch diễn sinh nội dung đang nghiên cứu bất quá tất nhiên của kịp vậy thì thật là tốt có thể cùng 11 11 cùng tiến lên tuyến lần này 11 11 chân mạch chuẩn bị cho tất cả các người chơi một cái lớn vô cùng tinh hỉ đầu tiên là thông thường thua thiệt tiền hoạt độngân chính là trò chơi đánh ngãy không có gì đã nói Kháp điện thương đô là nửa giá, không quan hệ, Tạp Luân Đặc trò chơi cũng nửa giá. Không chỉ có chân mạch tự mình luyện chế trò chơi nửa giá, toàn bộ lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài khác nhà vẽ tiểu trò chơi cũng nửa giá. Không chỉ có trò chơi nửa giá, liền ấm áp tủ quần áo bên trong quần áo và tất cả trong trò chơi bên trong mua phục vụ tỷ như anh hùng liên minh cùng vương giả vinh quang làn ra trở, cũng toàn bộ nửa giá. Muốn nửa giá liền cả nhà đều nửa giá, Tạp Luân Đặc chính là chỗ này sao chân thực. Suy nghĩ một chút đều phải thua thiệt phá sản a, bất quá nói như thế nào đây, dù sao Tạp Luân Đặc chuyên nghiệp làm từ thiện, đây đều là thao tác cơ bản. Đương nhiên cân nhắc đến phía trước rất nhiều người chơi vừa mới dùng nhiều tiền mua thần bí hải vực giờ lờ cờ cùng nước Mỹ tận thế, hai cái này cộng lại đều chạy 5000 khối tiền đi, kết quả một cái chớp mắt cái giá tiền này liền trực tiếp chặn nữa, cũng phải chiếu cố những thứ này nhà chơi tâm tình. Tuy mua sắm thứ này chính là như vậy, dưới lại bộ phận tình huống mua đồ mua đắt đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng mà Tắc Luân đặc làm một có lương tâm tương nhân, hay là muốn tận lực cam đoan các người chơi tiêu phí thể nghiệm. Bằng không về sau các người chơi lại tiêu tiền thời điểm liền sẽ có lo lắng, trò chơi mới ra cũng không mua, cũng chờ lẫng gãy, vậy khẳng định không được. Cho nên, nhắm vào nhóm người này, thằng lấy chút đặc thủ phương sách Nhưng mà trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền, đời này đều khó có khả năng trả lại tiền, chỉ có thể dựa vào lửa gạt khắp mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Phương thức xử lý là, thống kê năm nay tất cả người chơi tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài sinh ra tiêu phí rì chép, lấy cuối cùng kim mạch 12, trả về vì trò chơi bình đài thông dụng đại tệ điểm số cơ bản bán thượng thể hiểu được chiến thắng điểm, chỉ có thể tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài tiêu phí, không thể rút tiền. Đồng thời, căn cứ vào người chơi năm nay tiêu phí rì chép, có lộn thượng chiến hoạt động. Tại xong 11 cùng ngày, ngoại trừ tất cả mọi thứ hàng hóa toàn bộ 50% bên ngoài, Căn cứ vào người chơi năm nay tại lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài sinh ra tiêu phí ghi chép, đem tiếp tục sinh ra một cái ngoài định mức giảm đi. Căn cứ vào hạn mức khác biệt, giảm đi cũng khác biệt. Tỷ như, cả năm tại lôi Đình du hy kịch trên bình đài tiêu phí đầy 5 vạn, tại nguyên bản 50% trên cơ sở, lại đánh chiết khấu 70%. Cái này tin phí hạn mức có 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là 5.000, 1 vạn, 5 vạn cùng 10 vạn, giảm đi phân biệt là 90% giảm giá, giảm còn 80%, chiết khấu 70%, 50%. Theo lý thuyết, Nếu như nào đó người chơi năm nay tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài tiêu phí đầy 10 vạn, như vậy hắn tại 11 11 cùng ngày, giá gốc 1880 nước Mỹ tận thế chỉ cần 470 liền có thể cầm xuống. Đến nỗi những cái kia một 200 làn ra, càng là xuống đến chỉ có 2-30 khối tiền liền có thể mua. Như thế tính toán mà nói, phía trước tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài bỏ tiền mua giá gốc yếu người chơi ngược lại càng có lợi. Bởi vì bọn hắn tốn thêm tiền cũng đã xem như đại tệ điểm số trả về tới sổ hào bên trong, hơn nữa còn tích lũy tiêu phí kim mạch, thu được quá mức đánh gãy. Nghĩ tới đây, chân mạch cảm giác lòng của mình đang dị máu. Tuột ta? Bất quá làm trò chơi đi, ý tứ chính là một cái quên mình bị người. Năm nay 11 11 hoạt động trước tiên có thể xem các người chơi phản hồi, xem đến cùng sẽ thua thiệt bao nhiêu tiền. Nếu như thích hợp, con đường cũ này liền có thể cố định xuống, hàng năm thua thiệt một lần. Trừ cái đó ra, còn có một cái đại lễ bao, cũng chính là phía trước ngay tại hoạch định vì Hải Tân Hào trạch đối mới nội dung. Là cả một cái thành thị, gió bá thành. Nói trở lại, chân mạch đẩy ra ngải trạch lạp tư vũ trụ đã có nhiều năm, nhưng chế tác thế giới ma thú sự tỉnh còn không có nâng lên nghiên cứu phát minh ngạch trình. Kỳ thực nếu như chỉ là xuất hiện lại kiếp trước thế giới ma thú mà nói, đối với Trần Mạch mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Vốn lấy trước mắt trò chơi nghề nghiệp phát triển trình độ đến xem, như thế một cái tác phẩm đã rất khó thỏa mãn các người chơi nhu cầu. Nhất định sẽ được hơn nên, nhưng rất khó hòa luật toàn cầu. Dù sao kiếp trước thế giới ma thú theo mục trình thể suy sụp cũng khó có thể tránh mà càng lúc càng xa, không còn ngày xưa huy hoàng. Rõ ràng, Trần Mạch chắc chắn không thể tiếp nhận thế giới ma thú sau khi đi ra phản ứng bình thường, hắn càng hy vọng cái này trở thành một bộ chân chính tác phẩm đỉnh cao, một bộ dẫn đầu tại thời đại vĩ đại trò chơi. Cho nên Đối với thế giới ma thú, Trần Mạch còn có lâu dài hơn kế hoạch. Bất quá, kế hoạch về kế hoạch, bây giờ cũng không phải cái gì cũng không có thể làm. Lần này, Trần Mạch dự định đơn độc đem gió báo thành lấy ra, cho các người chơi một kinh hỉ. Bằng không luôn có người chơi hỏi lúc nào làm ạ trợ rụt, cũng thật không có ý tốt. 765 thứ 772 chương cho nhà chơi lễ vật, gió báo thành bà canh liên quan tới gió báo thành, kỳ thực Trần Mạch phía trước đang làm thế giới của ta thời điểm, liền làm qua một cái xếp gỗ bản. Cho nên, toàn bộ gió báo thành cơ cấu đã xuất hiện lại đi ra, Trần Mạch cũng không cần làm tiếp quá nhiều giới thiệu. Trực tiếp nhường hạng mục tổ chiếu vào thế giới của ta bên trong, cái kia gió bao thành là một cái cao thanh bản là được rồi. Dùng tới bản cổ động cơ, dùng tới thần bí hải vực cấp bậc cao nhất mỹ thuật hiệu quả, làm cả một cái thế giới ma thú quá tốn thời gian, nhưng chỉ là một cái gió bao thành liền dễ dàng nhiều. Chân mạch không chỉ là muốn xuất hiện lại kiếp trước gió bao thành, còn muốn cho toàn bộ thành khu quy mô tiến một bước mở rộng. Dù sao mới gió bao thành cần dung nạp số lớn hiện thực trung người chơi, bất kể là bao lớn một cái thành, chắc chắn cũng là sẽ bị bị kín. Đã như vậy, vậy khẳng định là càng lớn càng tốt, càng náo nhiệt càng tốt. Đương nhiên, cũng không thể không hạn chế mà đại. Kiếp trước trong trò chơi thành trấn lớn nhỏ cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ qua, nếu như nghiêm ngặt dựa theo trong tiểu thuyết lớn nhỏ tạo dựng tránh kim trấn hoặc gió bao thành lời nói, như vậy vẹn vẹn một cái tránh kim trấn lớn nhỏ đều sẽ vượt qua hẻo vền rừng rậm, người chơi cần đi bộ 10 phút mới có thể rời đi thành trấn đánh quái. Cho nên, tránh kim trấn bị tinh giản làm một cái đi bộ 1 phút liền có thể vượt ngang độ vật quy mô, gió bao thành cũng là đồng dạng. Theo lý thuyết, nếu như dựa theo kiếp trước trong trò chơi gió bao thành quy mô cân nhắc, cùng trong tiểu thuyết so sánh ít nhất là rút nhỏ gấp 10 lần, nếu như dựa theo trong truyện tiết lộ, gió bao thành cùng xung quanh thôn trấn nhân khẩu đạt đến 20 vạn. Tiến trò chơi các người chơi liền sẽ buồn bực, cái này 20 vạn người đều ở đây làm sao cũng không thể thật sự làm 20 vạn nờ cờ cho nên chân mạch vẫn là tiến hành tương đối bảo thủ xây dựng thêm toàn bộ gió bao thành kích thước dài rộng toàn bộ thứ hai theo lý thuyết diện tích trên thực tế biến thành nguyên bản 4 lần kiến trúc tỷ lệ không thể cùng so phong đại cho nên liền muốn bổ khuyết tiến càng nhiều chi tiết, tiếtỉ như càng nhiều phongú nở cỡ các loại xây qua lớn cũng không được bởi vì người chơi cần có nội dung trò chơi là tương đối có hạn tại trong chủ thành kỳ thuật cũng chính là sử dụng phòng đấu giá cùng thương nhân mua cái vật các loại hoặc là tìm trọng yếu nởờ cờ tiếp một chút nhiệm vụ Làm lớn, lần đầu tiên nhìn không tệ, nhưng ở tính thực dụng bên trên liền trở nên kém. Nếu như các người chơi tiến vào gió báo rổ ở tổ phải chạy nửa giờ, đó chính là đang lãng phí sinh mệnh. Hơn nữa, cũng không nhiều như vậy phong phú chi tiết có thể cung cấp bộ huyết, điền nhiều lắm, phòng ở liên miên bất tận, đi vào hoặc là trống không hoặc là một chút không có chứng dùng lởợ cờ, cũng ảnh hưởng các người chơi trò chơi thể nghiệm. Cho nên, trận mạch sao định gió báo thành là nguyên bản diện tích 4 lần, đối với một chút bộ phận can chốt, tỉ như quảng trường trung ương chờ các người chơi thưởng xuyên tụ tập khu vực, tiến hành tích đương điều lại. Mặc dù cái này diện tích so với nguyên tắc trong tiểu thuyết tích còn muốn kém một chút, nhưng đối với các người chơi tới nói, thành phố này đã đầy đủ to lớn trắng lệ. Về sau nếu như muốn kiến tạo càng nhiều thành phố lời nói, cơ bản bản thượng cũng đều là dựa theo kích thước này tới làm, đương nhiên, nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt, có thể còn muốn xây dựng thêm. Bất quá Trần Mạch không hi vọng xuất hiện đặc thù gì tình huống, dù sao đổi đứng lên vẫn tương đối phiền thoái. Trên thực tế, loại này kích thước hiến tưởng thành thị cũng chỉ có tại trong thế giới giả lập mới có thể kiến tạo ra được. Có người thống kê qua, Nếu như dựa theo kiếp trước thế giới ma thú trong trò chơi gió bao thành kích tức cân nhắc kiến tạo một cái chủ đề công viên, đầu nhập cơ bản bản thượng lớn hơn đến khó lấy tưởng, chỉ là nở rở cờ trang phục đoán chừng đều muốn lên vạn nhất bộ, muốn xuất hiện lại toàn bộ thành khu có thể đầu tư trên trăm ức đều hơn, cơ bản bản thượng không có khả năng thu hồi chi phí. Như thế suy tính lời nói, tại trong thế giới giả lập tạo dựng gió bao thành cũng rất hoa toán. Chỉ là kiến tạo gió bao thành còn chưa đủ, còn phải có tương quan nguyên bộ cách chơi. Tỷ như nở rở cỡ công năng, tỷ như nhà chơi trang phục, tỷ như trong nội thành cách chơi 6 cũng không thể chỉ là làm một cái sắp giống, các người chơi đi vào cái gì cũng không làm được ai cho nên, Trần mạch thuận tay cho các người chơi tìm một cái việc làm, tài phó bản đi thôi. Ngược lại gió báo trong thành thì có có sẵn phó bản, gió báo thành ổ giam. Hệ thống vũ khí cùng chiến đấu hệ thống từ hắc ám chi hồn bên trong lựa một bộ phận đi ra, trang bị cũng dùng hắc ám chi hồn sửa đổi một chút, đến nỗi nhà chơi ngẫm nghiệp đi, liền tới chiến pháp mục đặc 4 cái kinh điển nghề nghiệp liền tốt, mỗi cái nghề nghiệp tượng trưng mà tới ba cái kỹ năng, tăng thêm hắc chiến đấu hệ thống kèm theo vũ khí, đủ các người chơi chơi một trận. Cái gì? Ngươi nói người chơi thoát thông phó bản làm sao bây giờ? lặp lại lần nữa, đây là hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống, dễ dàng như vậy liên soát thông vẫn được. Cho dù có cao ngoạn có thể thông quan 6, làm nhiều điểm rơi xuống, điều thấp điểm tỷ lệ rất không được sao? Các người chơi muốn hảo trang bị liền muốn kéo dài chịu khổ, nhiều suất cày phó bản, lúc này mới cái nào đến đâu? Cái gì? Người nói quá hô cha. Vốn chính là một cái công viên trò chơi đi, cũng không phải chân chính mục trò chơi, chỉ là cho các người chơi thỏa nguyện một chút, làm đến loại trình độ này đã rất lương tâm. Mặt khác, gió bao trong thành còn có chủng loại phong phú đủ loại thương nhân, riêng phần mình không có cùng công năng. Tí như Nghề nghiệp chèn nở cho phép người chơi lựa chọn hoặc thay đổi thay thế nghề nghiệp của mình học tập cờ là sở kỳ kỳu đủ loại thương nhân có thể hướng người chơi bán ra vũ khí trang bị đồ ăn đồ uống đạo cụ đặc đặcú các loại một chút chèn nở có thể dạy người chơi may vá châu đóo gia công Phú ma chờ kỹ năng chuyên nghiệp đương nhiên những nội dung này hơi nhiều từng chút từng chút khai phóng cái này mới tinh gió bao thành đem xem như Hải Tân Hào Trạch đối mới nội dung xem như 11 11 hoạt động nặng cân đổi mới phụ tặng cho người chơi hoàn toàn miễn phí 12 tới gần 11 rất nhiều người đều ở đây đau lòng ví tiền của mình Dù sao, 11-11 chặt tay nhất thời sảng khoái, mất cả tháng đều phải ăn đất. Nói không chừng tháng sau thẻ tín dụng trả hết, còn phải tiếp tục ăn thổ. Rất nhiều người chơi đều ở đây ai tháng, không có tiền a túi tiền quân đã bị thần Bí Hải vực cùng nước Mỹ tận thế móc giống, Hải Tân Hào chậc bên trong còn có một cái ấm áp tại gạo cốc đòi ăn, thật sự không có tiền đi mua qua internet phá của. Bất quá, vẫn có một ít người chơi không chống nổi nghi ngờ, bắt đầu ở trên mạng nhìn đủ loại chiếc khấu. Chữ số sản phẩm, quần áo, giày 6. Ngược lại bất kể là đại kiện vẫn là món nhỏ, bình thường không mua nổi đồ vật, đều ở đây 1111 mua. Cho chơi muốn chơi. Thời gian cũng còn phải qua, bình thời tiền đều lấy ra mua trò chơi, 11 11 thời điểm rất nhiều thứ đều đánh gãy, dù sao cũng nên mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Kết quả các người chơi đang suy nghĩ lấy mua cái gì hảo đâu, Trần Mạch một đầu nhỏ nhoi, trực tiếp nhường tất cả người chơi tại chỗ nổ tung. Cờn Mở, thời gian này không có cách nào qua. Mau Đi nhìn Trần Mạch mới nhỏ nhoi, "Má ơi, Trần Mạch muốn lẫn vào 11 11. Đây có phải hay không làm mưu sát ví tiền của chúng ta quân? Ta trong nháy mắt sẽ không bình tĩnh 6. Các người mau đi xem một chút ta, xem xong các người cũng sẽ không bình tĩnh sáu. Có ý gì? Trần Mạch lại muốn thua thiệt ta?" Nào chỉ là thua thiệt, nhất định chính là thua thiệt chảy máu a. Quốc nội lớn nhất trò chơi thương, lôi đỉnh lẫn nhau ngu đóng cửa rồi. Trần Mạch Đan uống chơi gái đánh cược thiếu 3.5 ức, mang theo hắn cô em vợ chạy. Giá gốc hơn 1000, hơn 2000 trò chơi, hết thể nửa giá, hết thể nửa giá. Trần Mạch Vương bắt đạn ngươi không phải là người, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Rất nhiều người chơi đều kinh ngạc, Trần Mạch làm cái gì vậy à, như thế nào 11 11 cũng muốn lật bảo. 766 thứ 773 chương cuối cùng trông thấy quay đầu tiền. Bốn canh xem xong Trần Mạch nhỏ nhói sau đó, tất cả các người chơi cũng không bình tĩnh tin tức này thật sự là quá nặng cân a. Điều thứ nhất là nửa giá hoạt động, toàn bộ lôi đỉnh du hy kịch bình đại tất cả hàng hóa toàn bộ nửa giá, bao quát toàn bộ trò chơi cùng tăng giá trị tài sản phục vụ. Đầu thứ hai là đặc thù lễ vật, tạm thời giữ bí mật, không có lộ ra. Chân mạch nửa giá cùng cửa hàng online nửa giá không giống nhau. Rất nhiều bán hàng qua mạng chơi giá cả trò chơi, 11 11 trước đây giá cả hàng hóa trước tiên thăng phía sau hàng, rất nhiều người không rõ vì sao mà mua, kỳ thực cũng không tiện nghi bao nhiêu. Loại này lưới lừa gạt còn nhiều, khó lòng phòng bị, dù sao không phải là ai cũng biết đi sớm chú ý thứ này giá cả. Nhưng mà ưu giá cả thế nhưng là công khai đi giá nước Mỹ tận thế chính là bán 1880 ai đây đều biết nửa giá li chi phía sau chính là 940 học sinh tiểu học đều biết tính coi như muốn chơi trước tiên thăngg phía sau hàng tiết mục cũng sẽ bị một gi liền nhìn thấu theo lý thuyết chân mạch nửa giá là thứ thiệt nửa giá không có bất kỳ cái gì lượng nước hơn nữa toàn bộ lôi đìnhnh du Hy kịch trên bình đà trò chơi cũng tất cả đều nửa giá bất kể có phải hay không là Trần Mạch trò chơi đương nhiên cái này sách lược cũng làần mạch cùng trên bình đại khác nhà thiết kế thương lượng xong tại loại này nửa giá đại chiều phía giới các nhà thiết kế nhóm cũng đều rất rõ ràng, thua thiệt tiền chẳng khác nào kiếm tiền, cho nên tất cả đều không chút do dự đáp ứng. Nếu như người khác đều nửa giá ngươi không nửa giá, cái tiêu ngược lại cho người chơi lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên, toàn bộ Lôi Đình Du hy kịch sân thượng tất cả trò chơi, đồng loạt đánh gãy, 50 hop. Không chỉ có như thế, phía trước bỏ ra tiền, còn trả về trên nghịch giá, cả 5 tiêu phí đạt đến nhất định hạn mức, còn có lộn thượng chiết. Cao nhất giảm đi là 2.5 lộn, hơn nữa không phải một hàng hóa 2.5 lộn, là toàn bộ 2.5 lộn. Vô tiền khoáng hậu, nay chưa từng có. Rất nhiều người chơi nhìn thấy mình lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành trong số tài khoản không giải thích được nhiều xuất hiện một số lớn đại tệ, tại chỗ lại khóc. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn thấy quay đầu tiền a. Có chút thổ hào người chơi trong một năm bất chi bất giác tại lôi đỉnh du hy kịch trên bình đại bại năm sáu ngàn, kết quả xem xét chính mình tài khoản bên trên nhiều hơn 2 vạn hơn đại tệ điểm số, lúc đó liền kinh ngạc, mẹ nó tiền này là trên trời rơi xuống tôi a. Tuy không thể rút tiền, nhưng bây giờ cũng không có người để ý vì cái gì. Bởi vì 11 11 a. Lớn như vậy cái lôi đỉnh du hí kịch bình đại, liền xem như thổ hào, cũng có còn nghĩ mua đồ vật a. Cái gì? Ngươi nói ngươi đã đẩy 56 chục ngàn. Lối đỉnh du hí kịch trên bình đài tốt trò chơi ngươi cũng mua sao? Đã cơ bản khâm định năm độ du hí kịch nước Mỹ tận thế tìm hiểu một chút, có muốn hay không thể nghiệm một chút đỡ dịp phá dỡ hành trình. Cơ gái thần khí sợ bị không cân nhắc sao? Anh hùng liên minh cùng vương giả vinh quang hí hữu hạn định làn ra ngươi cũng mua sao? Ấm áp quần áo ngươi cũng gộp đủ sao? Thực sự không có mua, liền đi hiện thực trung ấm áp tủ quần áo mua mấy bộ y phuka, ngược lại cũng đều là 56. Coi như không có cái này một nhóm trả về lại tệ, rất nhiều người chơi hay là muốn chứng minh nạp tiền đi mua có nhóm này đại tệ vừa vặn Trò chơi này nhất định chính là trò không a. Thậm chí rất nhiều người đã xài hết rồi đại tệ còn không tính, còn nghĩ nạp tiền. Vì cái gì? Còn thiếu một chút liền đến lộn thượng chết hẳn mức. Tất cả trò chơi sử thượng thấp nhất, bỏ lỡ liền phải đợi thêm một năm. Người nói mạo xưng không mạo xưng. Rất nhiều người chơi đều lâm vào điên cùng trạng thái, còn nhìn cái dám mua qua internet ta, bây giờ tiền hẳn là tiêu vào cái nào trong lòng không có điểm B đến đi. Động tính huyên náo quá lớn, giống như ngắn ngủi nửa ngày bên trong, tin tức này liền truyền khắp cả nước, còn truyền đến nước ngoài. Nước ngoài các người chơi không làm, chúng ta cũng là người a. Nhưng mà Trần Mạch bên trên Ủy Bộ không có sách thế giới phục có hay không cái này ưu đãi hoạt động. Rất nhiều nước ngoài người chơi cũng đã đang suy nghĩ như thế nào hôn đến quốc phục mua lại. Trần Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là chiếu cố một chút nước ngoài người chơi à, nếu không thì sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng quốc tế liền lúng túng. Nếu thật là mỹ hoa quan hệ bị hủy bởi Trần Mạch, cái kia thế nhưng là cho quốc gia kéo chân sau. Nếu là bởi vì chính mình không cho mỹ phục người chơi đánh gãy, gây nên mậu dịch chiến hoặc thêm trưng thu trả thủ tính chất thuế quan, vậy cái này ảnh hưởng nhưng lớn lắm đi. Được, nghĩ đến có chút xa. Lại nói, thua thiệt tiền cũng phải đối xử như nhau a, Trần Mạch tay lên. Nước ngoài cũng giống như vậy, toàn bộ lựa giá. Tại Lôi đỉnh lẫn nhau ngu quan phương tuyên bố sau khi tin tức này, toàn thế giới các người chơi tất cả đều đang ăn hô tung tăng 6. Nước ngoài không lưu hành 11 11 điện thương hoạt động, quốc nội các người chơi còn phải thật tốt cân nhắc một chút tiền của mình là hẳn là mua qua internet vẫn là phải mua cho chơi, nước ngoài người chơi liền không có băn khoăn này sáu. Thiện lương chất phát nước ngoài người chơi cái nào chịu được cái này dụ hoặc. Lúc đó thì có rất nhiều người tuyên bố, muốn đem Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mua phá sản. Hùng chi, toàn bộ Lôi Đình du hí kịch bình đại đều lựa giá. Đây cũng không phải là vui thêm một có khả năng giải quyết vấn đề, e rằng vui thêm 10 đều hơn A12. 11-11, dạng sáng. Không chấm một qua, lôi đỉnh du hy kịch trên bình đại tất cả hàng hóa, tất cả đều đồng loạt nhiều hơn một nhãn hiệu. 50. Off. Các người chơi cá nhân trong số tài khoản cũng tăng thêm được một cái giới diện, chuyên môn thống kê nhà chơi tiêu phí hạn mức cùng trước mặt lộn tượng chết hạn mức. Các người chơi đều sớm đã đợi đã lâu, mua mua mua. Cùng điện thương website bất đồng chính là, chẩn mạch không làm cái gì số lượng có hạn tranh mua, tất cả hàng hóa cũng là không số lượng có hạn cũng ứng. Đương nhiên, ấm áp tủ quần áo ngoại trừ. Dù sao Hán ban tất cả đều là giả lập hàng hóa 6 Tuy không số lượng có hạ nhưng số đông người chơi vẫn là lựa chọn tại không điểm trước tiên liền mua xuống chính mình cũng sớm đã coi trọng hàng hóa bao quát đủ loại đủ kiểu trò chơi hoặc là ra tại kích thích như thế giảm đi trước mặt có rất ít người chơi có thể bảo trì lý trí mà đi ngủ tại cácờ lơ một bên thổ hết một bên chặt tay thời điểm Hải Tân Hào Trạch cũng nên đón một lần đổi mới mà lần này đổi mới nội dung nhường tất cả người chơi giật nảy mình phi thường lớn thậm chí viễn siêuải Tân Hào Trạch bản thân du lượng phía trước Trần mạch nhỏ nhoi chỉ nói là 11 một loại trừ ưu đãi hoạt động bên ngoài Còn có một phần đặc thù lễ vật sẽ theo Hải Tân Hào trạch phiên bản đổi mới dâng tặng cho tất cả người chơi. Lúc bắt đầu, rất nhiều người chơi còn tưởng rằng có thể là ngoài ra một cái ốp áp hoặc tương tự tiểu đổi mới. Nhưng mà một chút lại mới phát hiện, cái này mẹ nó không phải cái gì tiểu đổi mới a. Đây quả thực đều nhanh thành một cái trò chơi mới 6. Hơn nữa, lần này đổi mới còn không dùng tiền, cũng không phải bán giờ lở cờ, tương đương với miễn phí tặng. Rất nhiều người chơi tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài một trận mua mua mua sau đó, sẽ đi tham hại Tân Hào trạch đổi mới đi. Trực tiếp trên website Rất nhiều chủ bá đều ở đây trực tiếp 1111 11 chương trình đặc biệt, biểu diễn hoa thức mở dương hoặc chặt tay bại trò chơi. Lâm Tuyết cũng không ngoại lệ, nàng không chỉ có đem lôi đỉnh du hy kịch trên bình đại trả về đại tệ điểm số tất cả đều sai hết, còn lại đầy hơn 9000. Đương nhiên, tiền này bên trong có rất nhiều là vì tiết mục hiệu quả, nhưng nàng mình cũng chính xác muốn mua 6. Tốt, 1111 11 bại gia hoạt động dừng ở đây. Quản lý bất động sản, ai lại khuyến khích ta nạp tiền xin giúp ta phong. Khu khụ, tốt, kế tiếp, để chúng ta đi xem một chút trần mạch cái gọi là thần bí lễ vật rốt cuộc là cái gì. Lâm Tuyết không thấy những cái kia để cho nàng tiếp tục nạp tiền mua đạn tiến vào Hải Tân Hào Trạch. Mỗi lần chân mạch cái gọi là tiểu lễ vật, lúc nào cũng có thể cho người chơi kinh hỉ, giống như lần trước gẫm áp một dạng. Bất quá, Lâm Tuyết phát hiện trong phòng giống như căn bản không biến hóa gì. Lâm Tuyết có chút buồn bực, đổi mới nhiều đổi như vậy đâu, đều đổi mới đi nơi nào? Kết quả Lâm Tuyết đi ra khỏi phòng, liền thấy tại không xa trên đất trống, lại có một cái sư thiếu đang nằm ở đó, cắt tỉa chính mình trên cánh lâm vũ. 767 thứ 774 Trương gió bao thành chuyến du lịch một ngày canh năm đây là 6. Một cái sư thiếu. Thật là sư thiếu a. Lâm Tuyết trong nháy mắt liền nhận ra loại này tây thế giới bên trong đặc hữu sinh vật. Đây là một cái trắng như tuyết sư thiếu, có sắc bén mỏ chim cùng màu tuyết trắng lông vũ, nhưng thân thể chủ thể bộ phận cùng cái đôi lại cùng sư tử một dạng. Trên người của nó còn khoác lên đặc chế áo giáp, đem đầu, ngực chờ bộ vị yếu hại tất cả đều bảo vệ. Ở trước ngực hộ giáp trên bảng, còn có ngải rẹt dạ tư thế giới bên trong liên minh độc hưu tiêu chí. Con này sư thiếu kích cỡ rất lớn, bốn chân chạm đất đứng yên lời nói, phải cùng Lâm Tuyết giả lập hình tượng cao không sai biệt cho lắm. Bất quá, dạng này một cái nhìn hơi có vẻ hung ác dã thú cũng không có thể hiện ra bất kỳ tính công kích, mà là nằm trên mặt đất, phảng tại chờ đợi Lâm Tuyết ngồi cưỡi trên lưng của nó. Đây là sáu để cho ta cưới nó. Lâm Tuyết nửa tin nửa ngờ đi tới. Sư thiếu trên lưng có hết sức rõ ràng yên cố cùng dây cường, là lấy tới làm gì đã là không cần nói cũng biết. Lâm Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới, chân mạch vậy mà gắng gượng đem một cái tây nguyên thế giới bên trong mới tồn tại giống loài cho đem đến Hải Tân hào Trạch bên trong. Thật đừng nói, con này sư thiếu mặc dù coi như hơi có vẻ độn lụt, nhưng cùng tràng cảnh cũng không có cái gì không đáp. Nó thiết lập mô hình, động tác cùng tổ hợp rõ ràng cũng là dựa theo thần bí hải vực cấp bậc tiêu chuẩn cao nhất tới làm, thậm chí có thể thấy rõ ràng lông vũ bên trên vô cùng tỉ mỉ hoa văn. Lâm Tuyết đi qua, cứ ở sư thiếu trên thân Sư thiếu hướng về phía trước chạy hai bước, sau đó lập tức vỗ cánh dựng lên, hướng về phương xa mặt biển bay đi. Nó sáu, nó muốn dẫn ta đi nơi nào? Lâm Tuyết có chút một bực, tại đổi mới phía trước, trên mặt biển là không có đồ vật, người chơi nếu như bơi lội đi qua, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải tường không khí cách trở. Nhưng lần này, sư thiếu nhưng là một mực hướng về trên mặt biển bay xa, chờ Lâm Tuyết qua một đoạn thời gian lại quay đầu thời điểm, thậm chí đã không thấy mình Hải Tân hào Trạch. Đây chính là Trần Mạch chuẩn bị lễ vật, một cái mới tinh chẳng cảnh. Chẳng lẽ là sáu? Không thể nào. Lâm Tuyết trong lòng đã có ngờ tới, nhưng không dám xác định. Đoạn lộ trình này cũng không tính giải, vẹn vẹn 2-3 phút mà thôi, toàn trình cũng là mênh mông mặt biển. Bất quá Lâm Tuyết biết, thời gian này chỉ là vì nhiều người chơi có thể tốt hơn thích hướng tráng cảnh chuyển đổi, không đến mức nhạy kịch. Cái kia, đó là 6. Xa xa trên mặt biển, ra hiện liêu nhất phiến thành trì hư ảnh. Tại trung điểm quần sân trong, một tòa hùng vĩ nhân loại thành bang xuất hiện ở Lâm Tuyết trước mặt. Gần nhất chỗ là một cái to lớn bến cảng, rất nhiều bằng gỗ thuyền buồn bò neo tại bến cảng bên trong, mơ hồ có thể thấy được trên thuyền người đến người đi. Bến cảng bên trái, một tòa hải đăng đứng sừng sững trên mặt biển, chỉ dẫn lui tới tàu chuyến. Ở phía xa, càng nhiều kiến trúc như ẩn như hiện, cao nhất cứ điểm tại tầm mắt ở xa, chỉ có thể mơ hồ phân biệt hùng vĩ hình dáng. Đây là 6 gió báo thành. Lâm Tuyết chấn kinh lộ rõ trên mặt giật vui nuốt biểu, nàng rất quen thuộc gã rượt cốt sự, cũng từng ở thế giới của ta bên trong du lãng qua gió báo thành, cho nên lần đầu tiên liền nhận ra tòa này hùng vĩ thành bang. Lâm Tuyết còn chưa kịp chấn kinh, sư thiếu đã bay vọt biến dạng, hướng về gió báo thành cửa chính ban ngày sư thiếu điểm bay đi. Lúc này, thư dẫn hùng tráng bối cảnh âm cũng tại cùng một thời lên, phối hợp với phía trước tiêu cảm giác rung động không hiểu. Sư thiếu ở trên trời một cái ưu nhã xoay quanh, Nhược Lâm Tuyết có thể tốt hơn nhìn thấy toàn bộ gió Bão Thành toàn cảnh. Dẫm dạp chằng chịt khu kiến trúc, hơn nữa cấp độ rõ ràng. Lâm Tuyết cố gắng nhớ lại lấy gió bao Thành cấu tạo, cùng trước mắt thấy cảnh tượng từng cái so sánh. Màu tím nóc phòng là pháp sư khu, màu lam nóc phòng là khu thương mại, màu vàng nóc phòng là giáo đường Quảng Trường 6. Nơi xa kiến trúc cao nhất là gió bao cứ điểm, cửa ra vào là sông hộ thành cùng với hùng vị pháo đợt 6. Tuyết xuống gió Thành thành sư thiếu rừng trong gỗ, Lâm Tuyết từ sư thiếu phía trên xuống. Lúc này, nàng như cũng tràn ngập khiếp sợ, nhìn trước mắt hết thấy trước mặt trên vách tường, mang theo to lớn liên minh cờ sứ, trên sàn nhà bằng gỗ có đống đống rơm dạ, rất nhiều sư thiếu nằm tại rơm dạ bên trên, chờ đón xuống phi hành nhiệm vụ. Sư thiếu nhân viên quản lý lại là một người lùn muội tự bắc gái, người mặc rách ra, đang nghiêm túc mà cho sư thiếu cọ rửa lầm vũ. Còn có một người loại sư thiếu nhân viên quản lý, đang tại sửa sang lấy phụ cận tạp vật. Toàn bộ trang cảnh cũng là lấy thần bí hải vực cao nhất mỹ thuật tiêu chuẩn chế ra, lập tức thậm chí có thể cảm nhận được trên vách quân kỳ tơ chất khinh hướng cảm xúc, toàn bộ trang cảnh vô cùng chân thực. Lâm Thiết vốn đang rất lo lắng, chính mình mặc chính là tê lo lắng quần đùi sẽ hay không có chút cổ quái, nhưng quay đầu nhìn lại, bên phải thì có mấy cái cái dương, bên trong giống như để có sẵn áo giáp. Cái kia đang bận rộn sống nhân loại sư thiếu nhân viên quản lý đi tới, ngươi là mới tới, đúng không? Thở xuống trên người ngươi kỳ trang dị phục, qua bên kia đổi một bộ tân binh hộ giáp thá hoang nên đi tới gió báo thành. Lâm Thiết đi tới bên cạnh cái dương, phát hiện có giáp lưới, giáp ra cùng bố giáp ba loại ngầm thừa nhận ban đầu trang bị, còn có một cái vô cùng chi kỹ phòng nhỏ, xem ra là phòng thử áo. Đang thử áo thời gian mặt, người chơi có thể tùy ý thay đổi thay thế trang bị, bao quát mỗi cái bộ vị có thể lộn xộn. Mặc thử rồi một lần sau đó, Lâm Tuyết cảm giác giáp lưới quá cứng kển, bố giáp trường bảo lại không hiện dáng người, chỗ rĩ tuyển chọn giáp ra. Cái này vừa mặc vào, thật đừng nói, còn rất giống chuyện như vậy. Mặc xong áo giáp Lâm Tuyết đối với mình hẳn là đi đâu có chút một bước, nàng suy nghĩ một chút, nếu không thì hỏi một chút nở vở cờ. cũng không biết nơi này lở vở cỡ có hay không ấm áp cao cấp như vậy, có thể nghe hiểu hay không người chơi nói chuyện. Lâm Tuyết đi tới người lùn kia gọi tự sư thiếu nhân viên quản lý bên cạnh, xin hỏi 6. ta bây giờ phải làm gì? Người lùng muội tự dưng việc làm trong tay, tùy tiện, đây là gió báo thành, chỉ cần ngươi không ăn trộm đồ vật, không công kích về mình, có thể tùy ý đi lại. A Lâm Tuyết lại hỏi, cái kia, ta muốn đi xem một chút cửa chính ban ngày, phải làm như thế nào đi? Người lùng muội tử hồi đáp, ngươi cần từ nơi này ra ngoài, xuống thang, đi ngang qua toàn bộ khu thương mại. Hoặc ngươi có thể trực tiếp nhảy xuống sông hộ thành, bất quá ta không để cử ngươi làm như vậy, dù sao vất thi thể thật phiền toái. Lâm Tuyết, 6. Cái này nờ cờ gở đơn giản thành tinh, không chỉ có thể nghe hiểu người chơi nói chuyện, trả lời thời điểm còn có thể giáng cười lạnh sáu. Rõ ràng Những thứ này nợ đỡ cỡ cũng đều sử dụng một chút nhân công trí có thể, có thể trả lời một chút trong trò chơi vấn đề. Bất quá, quá vấn đề phức tạp, bọn hắn hẳn là liền trả lời không ra ngoài. Lâm Tiết vốn là nghĩ đi trước gió bao thành cửa thành xem, nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút cái kia vài tòa pho tượng tại loại này mới tinh mỹ thuật trình độ phía dưới lại là bộ dáng gì. Nhưng mà tất nhiên phải xuyên qua khu thương mại, vậy vẫn là trước tiên ở khu thương mại bên trong đi một chút đi, tiện đường đi qua, coi như là du lịch. Lâm Tiết vừa muốn đi, người lùn bội tự sư thiếu nhân viên quản lý lại nói, ngươi là lần đầu tiên tới gió bao thành, đúng không? Nơi này có một phần mạo hiểm giả địa đồ, cầm đi đi." Người lùn muội tử vừa nói, một bên đưa qua một phần mạo hiểm sổ tay. 768 thứ 775 chương ma pháp bọc hành lý canh một Lâm Tuyết tiếp nhận mạo hiểm sổ tay. Mở ra mạo hiểm sổ tay, chủ thể bộ phận chính là gió bao thành địa đồ, phía bên phải nhưng là thanh nhiệm vụ. Chỉ bất quá Lâm Tuyết bây giờ còn chưa có tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào, cho nên thanh nhiệm vụ là trống không. Lâm Tuyết cẩn thận nghiên cứu gió bao thành địa đồ, không khỏi cảm khái nói, gió bao thành thật lớn. Như thế nào cảm giác so trước đó thế giới của ta bên trong gió bao thành còn lớn hơn rất nhiều đâu. Từ trên bản đồ đến xem Gió bao thành cấu tạo cùng phía trước thế giới của ta trông được đến cơ bản nhất trí, biến hóa không lớn, nhưng là từ trên quy mô lại hình như là lớn rất nhiều. Lâm Tuyết Từ sư thiếu điểm đi xuống dưới, đi tới chính giữa nhất khu thương mại. Bây giờ là ban ngày, hai bên đèn đường không có điểm hiện ra. Ngã ba đường bên cạnh thì có một cái chỉ thị nhãn hiệu, phân biệt chỉ hướng khu thành cũ, giáo đường quảng trường cùng sư thiếu rừng mục. Có phải hay không mà có võ trang đầy đủ gió bao thành vệ binh từ Lâm Tuyết bên người đi qua, nhìn không chớp mắt. Ngoài ra một chút mấu chốt cũng có đứng gác vệ binh, cũng là thống nhất màu xanh trắng giáp, trước ngực có liên minh chiến bảo, ăn mặc chỉnh tề như một Hơn nữa, những vệ binh này tuần tra con đường cũng không phải cố định, có chút vệ binh là dựa theo cố định con đường, có chút vệ binh nhưng là đứng một lúc tuần tra một hồi, nhưng mà giống như lại có ẩn bên trong quy tắc. Lúc đi qua, Lâm Tuyết vụng trộm liếc qua những binh lính này dưới mũ giáp tướng mạo. Mặc dù binh lính mũ giáp bao trùm rất kín đáo, nhưng xuyên thấu qua khe hở vẫn có thể nhìn ra được, những vệ binh này dung mạo đều riêng không giống nhau, đại khái là hệ thống thông qua bóp quân mặt hệ thống tự động sinh thành, dáng người cũng không giống nhau, có rất cao lớn, có thì hơi thấp một chút. Khu thương mại đích chính trung ương là một khối to lớn bảng thông báo, phía trên có một chút báo cáo Tỷ như dũng sĩ chiêu mộ lệnh, lệnh động viên các loại. Nhưng những nội dung này cũng là chỉ có thể đọc, sẽ không phát động nhiệm vụ gì, rõ ràng, Trần mạch còn chưa làm xong. Bản thông báo bên cạnh còn có một cái truyền lệnh quan, nếu như đối thoại với hắn mà nói, hắn sẽ cố gắng mà lừa gạt người chơi vì liên minh cống hiến lực lượng của mình. Khu thương mại có rất nhiều cửa hàng, Lâm Tuyết tùy tiện vào một nhà tiệm vũ khí, phát hiện trong này vũ khí vẫn là rất nhiều, đều thật chỉnh tề đặt tại trên giá hàng. Có đao kiếm, loan đao, chiến phủ, pháp trượng các loại, chủng loại nhiều. Giá tiền không đều, nhưng Lâm Tuyết cũng mua không nổi, bởi vì nàng trên thân liền một cái đồng tệ cũng không có. Bất quá, nếu là ngắm cảnh, cũng sẽ không gấp gáp bây giờ mua gió báo thành thổ đặc sản, cho nên Lâm Tuyết vẫn là tiếp tục đi dạo. Cửa hàng vẫn thật nhiều, có bán hộ giáp, có bán thực phẩm, đủ loại. Trừ cái đó ra, còn có phòng đấu giá, bên trong treo đầy nhiều như rừng đủ loại hàng hóa, thậm chí còn có mấy cái tiểu sủng vật. Lâm Tuyết đi dạo có chút mơ hồ, đi tới một nhà quán trọ. Quán trọ này tên cũng vô cùng có đặc sắc, gọi là Nạm Vàng Hoa Hồng. Lữ điếm lao bản là một cái màu da cam tóc nhân loại nữ tính, nhìn thấy Lâm Tuyết sau khi đi vào, vô cùng nhiệt tâm gọi nàng, "Chào ngươi à, người lữ hành. Nhìn ra được ngươi mệt mỏi." Muốn tại ta lưu điếm nghỉ ngơi một chút sau. Mặc dù Lâm Tuyết xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, nhưng lữ điểm lão bản cũng không có ghét bỏ nàng, ngược lại kín đáo đưa cho nàng một cái ma pháp bọc hành lý cùng một khối lô thạch, hoan nên tùy thời trở về. Hoa, lô thạch. Lâm Tuyết quá rõ ràng thứ này đến cùng có ích lợi gì, tại ta gọi mở tờ bên trong, sử dụng lô thạch có thể trong nháy mắt trở lại chính mình khóa lại lưu điếm, có thể nói là ả giờ rồ thì lữ hành thần khí. Ma pháp hành lý là một cái màu vàng nhạt túi, nhìn so hiện thực trung ba lô còn muốn hơi nhỏ hơn một chút. Sở dĩ gọi ma pháp hành lý là bởi vì phía trên này thật vẫn có một chút kỳ quái pháp thuật minh văn. Tuần nữa có thứ nguyên ba lô hiệu quả, nhìn không lớn một cái bọc hành lý, lại có thể trang rất nhiều thứ, khối kết lô thạch lành nghề trong túi cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ không gian. Lâm Tuyết Độ cao hoài nghi, cái này bọc hành lý chứa đựng hai ba đem trong lữ điếm cái ghế cũng không có chút nào vấn đề gì. Hơn nữa, cái này bọc hành lý tại treo ở bên eo sau đó liền sẽ tự động biến thành trên hai lưng một cái vòng trụ, nhìn giống như là một đơn giản vật phẩm trang sức mà thôi. Hơn nữa cho người cảm giác không có chút nào trọng, cũng không biết trong bọc hành lý đồ vật rốt cuộc là cất giữ trong không gian nào. Rõ ràng, ma pháp bọc hành lý như thế thiết kế chỉ là vì nhường trong trò chơi này nhất thiết phải Hiện thực trung cũng không hợp lý thiết kế nhiều một ít đến từ kịch bản cùng thế giới quan lên ủng hộ mà thôi, Lâm Tuyết cũng sẽ không đi chăm chỉ, dù sao ai cũng không hy vọng mình tại Á giờ Dộn mạo hiểm, còn nhất định phải vắt một cái bao lớn, hơn nữa liền một kiện dư thừa pháp trượng hoặc lưỡi bướu đều nhét vào không lọn. Tại đi lang thang quá trình bên trong, Lâm Tuyết còn chứng kiến rất nhiều cùng mình đồng dạng mê hoặc người chơi, bọn hắn cũng đều là loài người vẻ ngoài, đang lấy du khách tư thái thưởng thức toàn bộ gió bao thành cảnh đẹp. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, Lâm Tuyết còn tại gió báo trong thành thấy được dạ tinh linh, Đức Lai ni người, người lùn cùng người lùn các cái chủng tộc. Bất quá đây đều là NPC. Có chút là du khách, tại thành khu sói sỉnh nói chuyện phiếm có chút là gió bao trong thành thương nhân, cũng không biết bọn hắn tại sao muốn ly biệt quê hương đi tới loài người chủ thành, bất quá đây cũng nói rõ ngại dẹt dạ tư thế giới bên trong cùng trận doanh các chủng tộc đúng là thân mật quan hệ. Xuyên qua khu thương mại, Lâm Thiết rốt cuộc đã tới gió báo thành cửa chính ban ngày. Cứ chiến mã hẻm mọn cũ tướng quân ngay tại ngay cửa chính nhìn chăm chú lên mỗi một cái tiến vào gió bao thành người lữ hành, mà ở anh hùng đái vực cầu lớn hai bên, thường cách một đoạn khoảng cách cũng đứng lấy một cái nhân loại binh sĩ, nhìn để phòng nghiêm. Tại giọng lớn bên trong, trong rừng rậm chim hót vây dưới Lâm Tuyết chậm rãi đi qua anh hùng đáy vực cầu lớn, nhìn xem trước mặt cái kia từng tòa pho tượng to lớn. Kho Đức Lan rất truy, đặt nạp từ thác nhĩ bối ân, ạt mạ cả thêm, áo nụ hoa lỷ á phong hành giả, đồ lạp dương tướng quân. Mỗi cái pho tượng phía trước đều có khắc mộ trí, phía trên khắc vị này nhân vật anh hùng tên cùng hắn thở bình sinh giới thiệu. Khắc mộ chí là dùng một loại xem không hiểu ký hiệu ngôn ngữ viết thành, làm Lâm Tuyết nhìn chăm chú nó thời điểm, phía trên sẽ tự động hiện ra tiếng trung dịch. Xem xong cửa chính bắt này, Lâm Tuyết lại tiếp tục đi vào bên trong, pháp sư khu, Giáo đường quảng trường, người Luân khu, khu thành cũ từng cái thành khu theo thứ tự Du Lãm. Màu tím nóc nhà pháp sư khu là pháp sư cùng những thuật sĩ tụ tập chỗ, trong này cũng có luyện kim tài liệu cửa hàng, thảo dược học trẻ nền chờ chuyên nghiệp nở bậc, chỉ bất quá những công năng này giống như đều chưa khai phóng, ngoại trừ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu, tìm hiểu một chút mỗi cái chuyên nghiệp tác dụng bên ngoài, cũng không thể đích thân học. Pháp sư khu đồng dạng có một nhà lữ điếm, hoặc giả thuyết là tử quán, gọi là màu Lam ẩn sĩ. Có một bà người lùn đang ở một bên uống rượu một bên cao đàm quất luận, thảo luận nhiều năm trước thảo phạt một đầu cự long cố sự, cũng không biết cuộc là đang khoác lác bức vẫn là sát thực. Lâm Tuyết rất muốn ở đây uống một chén, nhưng vẫn là trước đây vấn đề, không có tiền sáu. Xem ra việc cấp bách, phải tìm được gió báo thành nạp tiền cửa vào sáu. Lâm Tuyết âm thầm chửi bậy. Đi ở pháp sư khu thanh thủy tươi tốt trên đồng cổ, thỉnh thoảng có nở vợ cờ đối với Lâm Tuyết nhìn nhiều hai mắt. Dù sao ở đây tất cả mọi người đều mặc vải trường bào, liền tiểu hai tử cũng đều là pháp sư học đồ, chỉ có Lâm Tuyết người mặc rắp ra, lộ ra không hợp nhau. 769 thứ 776 trường cờ là sở kỷ canh hai tại giáo đường cổng trường. Lâm Tuyết tại ngay chính giữa trước giáo đường thấy được Quang Minh sứ giả Ose ở lễ phó tượng, duy trì nửa quỳ tư thế, tay trái cầm thánh điển, tay phải nâng cao chiến truy, giống như là tại hướng thánh quang khẩn cầu lấy cái gì. Đi vào Quang Minh đại giáo đường bên trong, từng hàng kim sắc cao nến đem toàn bộ đại giáo đường chiếu lên sáng tỏ vô cùng. Tại đại giáo đường đích chính trung ương, một vị nhìn uy nghiêm và không mất nhân từ lao niên mục sư đang tại nhìn chăm chú lên Lâm Tuyết. Lâm Tuyết biết, vị này lao niên mục sư chính là lớn chủ giáo tư, cũng là rõ báo trong thành nhân vật trọng yếu một trong. Bất quá Lâm Tuyết cũng không muốn đi lên cùng hắn bắt chuyện, có thể náo bộ đi ra. Hắn chắc chắn mở miệng ngậm miệng đều không thể rời bỏ thành quăng. Tại người lùn khu, nơi này sàn nhà cũng là màu đỏ sẫm, bầu trời giống như cũng bởi vì hơi nước cùng bụi mù xếp mà lộ ra sương mù, Nhược Lâm Tuyết có một loại chính mình xuyên việt về đế đô ảo giác. Nơi này nờ tự cỡ cũng là lấy người lùn cùng người lùn làm chủ, những thứ này người lùn tiểu nhân cũng đều đang bận việc cùng với chính mình sự tình, có tại sửa chữa máy móc điều, có tại chỉnh lý linh kiện, có tại lò luyện bên cạnh giá luyện thạch, có tại chế tạo binh khí sáu. Nhìn những người lùn này cùng nhân loại chung đụng được vô cùng hòa thuận, nô nhân còn có thể cùng tuần tra gió bao thành vệ binh tâm sự. Tại người lùn khu Lâm Tuyết phát hiện ngoài ra phòng đấu giá cùng ngân hàng, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút khó hiểu đến cùng có ý nghĩa gì, bất quá về sau suy nghĩ kỹ một chút, có phải là vì thuận tiện những cái kia cần tại lò luyện bên cạnh giá luyện hoặc chế tạo các thương nhân. Tại người luồn khu, Lâm Tuyết còn phát hiện liệu nhất đầu bí ẩn đường hầm ngầm tàu điện ngầm, nhưng ở sau khi tiến vào mới phát hiện phía trên có một cái bảng thông báo, tàu điện ngầm tạm không khai thông. Lâm Tuyết ngồi ở tàu điện ngầm cái khác trên ghế dài, phát hiện nơi này vẫn rất giàu cảm giác khoa học kỹ thuật, nhà cũng là dùng gang xếp thành, tràn đầy điệu tinh khoa học kỹ thuật đăng tin. Bất quá từ người trong liên minh nghiên cứu thành lại, Cái này hơn phân nửa là người lồn khoa học kỹ thuật. Lâm Tiết thậm chí còn chứng kiến một cái khối màn hình, phía trên vốn nên nên đánh dấu tàu điện ngầm vận hành tình huống, bất quá lúc này trên màn hình là đen. Ngồi một hồi, Lâm Tiết giống như mơ hồ nghe được nơi nào chuyển đến từng trận tiếng hoan hô. Ta nghe nhầm rồi. Không có đạo lý a, quả thật có âm thanh. Lâm Tiết có chút buồn bực, nàng ở cấp trên đi vòng vo hai vòng, ngoại trừ phát hiện một cái mua xuống thủy đạo chuột tỉ xuyên hẻm bọn thương nhân bên ngoài, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng mà âm thanh đúng là không ngừng mà truyền đến, ngoại trừ tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bên ngoài còn có một người tại lớn tiếng hô hào như là bây giờ hoan nên chúng ta tạm cấp quân thủ, nghĩ hết biện pháp sống sót các loại. Chẳng lẽ là sáu? Tại đường hầm mộ tàu điện ngầm phía dưới, Lâm Tiết nửa tin nửa ngờ đi xuống tàu điện ngầm đường hầm, ngược lại hiện tại sắt còn chưa mở thông, cũng không cần lo lắng bị nghiền ép các loại. Đi xuống gài bấy mới phát hiện, nguyên lai like trước mặt thì có một cái ẩn dấu cửa vào, một mực hướng phía dưới. Lâm Tiết đi xuống dưới rất lâu, vậy mà đi tới một cái tên là sở tư mạc vật loạn câu lạc bộ chỗ. Mới vừa vào tới, Lâm Tuyết liền nghe được núi kêu biển gầm vậy tiếng hoan hô cùng tiếng Mấy cái cao lớn thu kịch bảo tiêu đang tại sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, rõ ràng nếu như nàng dự định ở đây kiếm chuyện mà nói, những người hộ vệ này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. "Ta đi, có đất sắt coi như xong, trong xe điện ngầm vẫn còn có loại địa phương này. Dưới mặt đất lôi đại a. Cái này vật lộn trong câu lạc bộ còn vô cùng rộng rãi, cũng không biết cái này gọi là so tư mạc giá hỏa đến cùng tại gió bao thành có như thế nào hậu trường, vậy mà có thể ở trong xe điện ngầm móc lớn như vậy một cái hố, còn thành công gây dựng vật lộn câu lạc bộ, kéo nhiều như vậy tuyệt thủ." Vừa mới đó một mực tại la to ra hỏa chính là sò so tư mạc Hắn là cái mọc da nguyệt nha hình trổng râu dài người lùn, mở ra một trận người lùn máy bay trực thăng xoay quanh tại Bắc Kích trên lôi đài khoảng không, mỗi lần có tuyển thủ ra sân thời điểm, hắn mà bắt đầu rắp giọng vì người xem giới thiệu chương trình, chăm chỉ không ngừng. Bên cạnh thì có bán rượu cùng thức ăn chỗ, khán giả ngồi ở trên khán đài, vừa uống rượu một bên gieo họ, còn có chút uống hưng phấn rồi người xem dứt khoát đứng ở trên chỗ ngồi, càng không ngừng khiêu vũ. Lâm Thiết có chút hiếu kỳ mà đi tới bên cạnh lôi đài bên cạnh, nhìn xem trong võ đài trận đấu. Tham gia vật lộn cuộc so tài có các trung tộc, các chức nghiệp, mà tranh tài hình thức đều không ngoại lệ, cũng là anh hùng VSC quái vật, tiến vào vật lộn lôi đài người chỉ cần có thể sống sót đi ra, liền xem như thắng lợi. Trong võ đài quái vật có thể nói là đủ loại, có hồ dở, ác ma, dã thú, thậm chí Lâm Tuyết còn gặp qua một cái kỳ quái ấm. Nhìn mấy trận, những anh hùng có thắng có thua, bất quá cho dù thua cũng sẽ không thật sự chết đi, bởi vì lôi đài phía trước thì có một cái linh hồn thệ thuốc, có thể đem chết mất anh hùng phục sinh. Tại bên cạnh lôi đài bên cạnh, còn có một cái gọi là ấm phật bố lãng tức sĩ NVG, có thể tiếp nhận người xem đối với lôi đài thi đấu dự đoán. Lâm Tuyết cũng nghĩ tham dự một chút lại còn đoán, nhưng lại có bản năng cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm, cho nên vẫn là suy nghĩ lại đi những địa phương khác đi loan quanh để nói sau. Giờ đi đường hầm mộ Tàu điện ngầm, Lâm Tuyết đi tới khu thành cũ, ở đây tìm được bộ chỉ huy, dũng sĩ đại sảnh cùng quân tình bảy chỗ, rất nhiều nhân loại binh sĩ đều ở nơi này thông qua huấn luyện cọc gỗ luyện tập mình kỹ thuật chiến đấu. Tại quân tình bảy chỗ, Lâm Tuyết gặp được Mạc tỷ Á Tư Tiêu ngôi đại sư công việc này tại ngải Trạch Lạp Tư Vũ trụ bên trong quân tình chỗ lãnh hắn lúc này đang tại trước bản hội nghị, cùng mấy cái nhìn đồng dạng lai lịch không nhỏ ra hỏa cứu thảo luận quân tình, Lâm Tuyết muốn đi qua dự thính. Kết quả bị hai cái vệ binh ngăn cản. Nhược Lâm Tuyết có chút bất ngờ, là, nàng tại hạ lầu quá trình bên trong gặp một người mặc giáp ra, giữ lại màu đen dâu ngắn nhân loại, tiến lên hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không trở thành một tên đạo tặc. Ân. Cho nên là bởi vì ta lựa chọn giáp ra, cho nên kích hoạt lên ẩn nốt nghề nghiệp nội dung sau. Ta đồng ý. Lâm Tuyết không chút suy nghĩ đáp ứng, nàng bây giờ sức chiến đấu cơ bản vì không, có thể kích hoạt nghề nghiệp lời nói, chẳng phải mang ý nghĩa nàng có thể cùng người khác chiến đấu sao? Đầu tiên, đây là hai thanh truy thủ. Làm một tên đạo tặc, truy thủ là của chúng ta chọn lựa đầu tiên vũ khí. Rất nhiều kỹ năng nhất thiết phải sử dụng chùy thủ mới có thể phát động. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì phải dùng hai thanh một tay truy lời nói ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, xin cứ đừng nói cho người khác ngươi là học đồ của ta, được không?" Chén lời nói, đem hai thanh chùy thủ đưa cho Lâm Tuyết. Lâm Tuyết đưa tay tiếp nhận, đem hai thanh chùy thủ cầm trên tay, có loại chính mình giống như đang chơi hắc ám chi hồn ảo giác. Kế tiếp là thứ nhất kỹ năng tiềm hành. Tiềm hành có thể nhường chúng ta lặng lẽ tiếp cận địch nhân mà không bị phát hiện xấu. Người thứ hai kỹ năng là đâm lưng xấu. Cái thứ ba kỹ năng là thận kích xấu. Trần đang huấn luyện cột gỗ phía trước, một bên vì Lâm Tuyết giảng giải kỹ năng đặc tính cùng phương pháp sử dụng, một bên tự mình làm mẫu. Tại làm mẫu đi qua, hắn còn có thể yêu cầu Lâm Tuyết tự mình dùng thử một lần những kỹ năng này, tất cả đều sử dụng sau đó mới xem như chính thức học được. "Tốt, xem ra thiên phú của người không tệ, đã học xong. Giỏi dùng những kỹ năng này, còn có, nhất định muốn nhớ kỹ, những thứ này đặc thủ kỹ xảo chỉ là dạy hoa chiến lấm, một vị dung sĩ si thực lực chân chính quyết định bởi với hắn cơ sở kỹ xảo chiến đấu." Gió bao trong thành cũng có một chút ẩn nút chiến đấu khiêu chiến, chúc người nhiều may mắn. Dạy xong Liễu Chi phía sau, Trẻ nở liền xoay người trở về quân tình 7 chỗ, không tiếp tục để ý lâm tuyết. Lâm tuyết lại đối huấn luyện cọc gỗ sử dụng kỹ năng, thật tốt thể hội một chút bây giờ chiến đấu hệ thống. Như thế nào cảm giác 6? Cùng hát cám chi hồn có điểm giống A, 6. Thăng thêm cỡ là sợ kỳ hát cám chi hồn 3.